Một tiết thứ nhất thần tuyển giả hôm nay là ngày thứ 30, nàng biểu hiện vô cùng tinh táo, vô cùng bình tĩnh, tuyệt đối không có bởi vì hoàn cảnh lạ lắm mà bất nhất bất an. Nàng làm một cái thầy thuốc tập sự, nhưng dựa theo cấp trên đoạn này bố trí nhiệm vụ đến xem, nàng càng giống là một gã lương cao người tháo vát. Nàng chỗ làm việc là trung tâm thành phố bệnh viện, là trong thành phố số một bệnh viện lớn, nhân sự phức tạp, nhân viên nhiều, bệnh viện ở vào trung tâm thành phố phồn hoa phố buôn bán đầu đông, từ ngày thứ nhất đến tượng đến xem, ở đây có chừng chừng 600 tên nhân viên. Thầy thuốc tập sự công tác rất đơn giản, bất quá, tại trong phòng ban nhất định là mới nhất người. Một chút không muốn để cho người tháo vát xử lý sự tình đều sẽ giao cho để nàng làm, hơn nữa còn lấy tên đẹp quen thuộc hoàn cảnh, cũng may nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý xấu. Nếm trải trong khổ đau mới là thượng nhân. Nàng cho đặt mục tiêu rất cao, có lẽ có thể nói, dã tâm của nàng rất lớn. Tiếu Vũ Hinh, 21 tuổi, tổ tiên là trung y thế gia, năm nay tốt nghiệp ở Hương Hải thành phố viện y học, đối với bảy gia ở trước mắt tiền đồ tràn đầy hy vọng cùng hứa tưởng. Nàng đẹp vô cùng, là loại kia tư văn, có vật vị, có khí chất xinh đẹp, rất có một chút phương đông phái nữ cổ điển đẹp. Trong đám người, nàng có thể nói là xuất sắc cũng có thể nói là phổ thông, bởi vì ở trên người nàng, không dùng tiền đắp lên hàng hiệu thời trang, trên mặt cũng không có hương thơm xinh đẹp đồ trang điểm, ở trên người nàng tản ra một loại khỏe mạnh, tinh khiết phương đông đẹp. Bệnh viện, vĩnh viễn là một cái luận tư bài bối chỗ, nhất là trung ý, ý, những người bệnh càng những cái kia dâu riềng một sấp dầy lao ra ra, đối với người trẻ tuổi lúc nào cũng ôm lấy một loại xem kỹ cùng thái độ hoài nghi. Vừa cũng không có quá nhiều chuyện có thể làm, ngoại trừ chân chạy làm việc vặt bên ngoài, nhất định bệnh trí các loại, nếu như nàng muốn làm thật tốt, biểu hiện tốt, tư tiên bối nhóm chỗ thu lượng kinh nghiệm là tất yếu, trọng yếu. Trên đối diện góc tường chỗ ngồi lấy phòng chủ nhiệm Tống Con Đức, hơn 60 tuổi, tóc đã hoa râm, hơn nữa còn là một địa trung hải, trên mặt lúc nào cũng mang theo hơi nụ cười, nhìn qua rất như là nhà bên lão đại gia. "Vũ Hinh, một chút." Tống Con Đức kêu lên. Nàng buông trong tay xuống bệnh trí, rất đi mau. Đem cái này mấy chương đơn thuốc đằng rõ ràng. Tống Con Đức khẽ cười nói, "Tiểu Vũ Hinh đuôi lông mày dương lên, muốn nói, cuối cùng nhìn xuống, cầm lấy cái kia mấy chương đơn thuốc liền xoay người rời đi, nàng là không cam tâm làm loại này chuyện vẩn vĩnh, nhưng vừa tham gia công tác, nàng không muốn cho lãnh đạo một loại kiệt ngạo bất tuân ấn tượng đón tới công tác rất nhanh liền làm xong, đem đơn thuốc giao cho Tống còn Đức sau đó, phòng chủ nhiệm khẽ gật đầu, cũng không nói liền phóng ở trên bàn, nàng như cũ tại xem bệnh trí. vài tên đồng sự từ phòng khám bệnh lần lượn, gương mặt nhẹ nhàng thoải mái, cuối cùng đã tới ăn bữa trưa, Vũ Hinh xem đồng hồ, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, tại đẩy cửa trong nấy mắt, nàng cảm thấy sau lưng có ánh mắt đang nhìn chăm chú, quay đầu, lại nhìn thấy Tống còn Đức cười với nàng cười, khẽ gật đầu, ý tứ, Vũ Hinh có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ý, lấy Tống còn Đức tuổi tác, hẳn là sẽ không đối với nàng có không phải phần ý, nàng không phải cái loại nam nhân này gặp một lần, liền sẽ mơ tưởng biến vong. Bệnh viện nhà ăn nàng không muốn đi, mặc dù ưa thích làm bác sĩ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng nguyện ý tại nhà ăn ăn cơm, vũ huynh trong đám người ngất đi, đến đâu nhi ăn cơm chưa đâu. Nàng cũng không nguyện ý đi gặp mẹ đồ nạn, loại tiên nát thịt bò khiến nàng khó mà nuốt xuống, nhưng mà liền mượn giờ, gọi nàng đi chỗ nào cơm trưa. Cơm hộp. Làm học sinh thời điểm còn cũng tạm được, bây giờ tị làm việc, không thể lại hạ khắc. Đến nơi đâu đâu? Đến nơi đâu đâu? Vũ huynh ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng dừng lại ở phía trước một nhà Kim Hải Tâm khách sạn thôi mặc dù tiền lương một tháng mới 1.600 nguyên nhưng ngẫu nhiên tiêu phí phải đắt một chút cũng không tính là quá đáng cấp cao một chút tiêu phí lấy được đương nhiên là làm cho người hài lòng vui thích phục vụ đi vào quán rượu nhà hàng tây thể xác tinh thần lập tức đã cảm thấy lỏng lẻo đứng lên sáu nơi này sát thực thoải mái người sẽ không nhiều lại có tình điều có âm nhạc nếu như mỗi ngày tới ăn ngược lại là một loại hưởng thụ nhưng nhìn một chút thực đơn sau đó nàng liền lập tức đem cái này ý niệm bóp chết sáu ăn một bữa tốt một chút nhi ít nhất phải trừng một nguyên lấy nàng thu vào tình huống mỗi ngày tới đây đi ăn cơm mà nói không phải hưởng thụ mà là tự sát Ngài cần. Người phục vụ mỉm cười vấn đạo, cẩn thận dáng vẻ giống như là sợ hù do nàng. Một phần Italya phấn, một cái cả rốt canh. Vũ Hinh báo chi lấy đồng dạng mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đưa tới, mùi thơm nước mũi bên trong, nàng yên lặng lánh hội phần kia đọc hưởng vui vẻ xấu. Đi ra khách sạn, nàng xem nhìn đồng hồ, có đầy đủ để cho nàng chạy về bệnh viện. Mới vừa đi tới ngân buồn mua sắm cao ốc, liền nghe được có người ở sau lưng gọi nàng tên Tiểu Vũ Hinh, Tiểu Vũ Hinh trở một chút. Là một cái nữ hải tử. Nàng dừng lại xoay người, trông thấy cao trung đồng học Matt Ilya lấp bước nhanh từ phía sau đột theo. Tại bên cạnh nàng còn đi theo một cái nam tử. "Này, Tiêu Vũ Hinh." Mạch Y Liêm lăm một phát bắt được nàng nghe đồng học nói ngươi cũng tại ở đâu bệnh viện? Y lâm là một cái nhà giàu nữ, không giống Tiêu Gia bây giờ đã suy tàn, niệm song sách nàng đã đối với phụ mẫu giao liễu xoa, công tác hay không đối với nàng hoàn toàn không trọng yếu. Trung tâm thành phố bệnh viện." Vũ Hinh nói. "A, à không, có phải hay không cùng ngươi vị kia cùng một chỗ?" Y lâm nàng tại viện y học thời điểm có một nam. "Không, hắn ở thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân." Vũ Hinh đáp, âm thanh líu híu mấy phần kiêu ngạo. Thành phố đệ nhất bệnh viện Nhân dân là thị lý trọng điểm bệnh viện, đó cũng không phải là có tiền, có quyền, có thể có được chức vị chỗ. À, đã quên cho các ngươi giới thiệu, Lý Gia Liệt. Y Dè Lâm lúc này mới nhớ lại bên người nàng Nam Hải Tử, vội vàng giới thiệu. Lý Gia Liệt, giống như ở đâu quyển tạp chí bên trên nhìn thấy qua cái tên này, giống như không phải thường gặp tên. Này, trong nội tâm suy nghĩ nhiều như vậy, trên miệng nhưng chỉ là nhàn nhạt gọi. Chào ngươi, Tiêu. Lý Gia Liệt chào hỏi nhưng là rất có lễ phép. Hán Giang giúp Anh Tuấn cao lớn, rất thể diện, cũng rất có vẻ rô bộ dáng, ước chừng hai mươi tuổi. Nhìn hắn mặc cùng cử chỉ, hẳn là loại kia cái gọi là nhân sĩ thành công. Gia Liệt là một cái thương nhân Ý Liệp Lâm cười hì hì nói nhìn không ra à, nếu như đem cái này thân Âu phục thoát, hắn càng giống là một cái kiện tướng thể dục thể thao hoặc giáo viên thể dục, đúng hay không? Vũ Hinh mỉm cười, lời này cũng không quá dễ trả lời. Chúng ta đi ăn cơm trưa, người đây. Ý Liệp Lâm vấn đạo. Vũ Hinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ta muốn, chậm thêm liền đến muộn. Vậy gặp lại sau, chúng ta có liên lạc. Ý Liệp Lâm kêu lấy Lý Gia Liệt, "Bye bye." Trở lại bệnh viện, vừa vặn mấy cái đồng sự bắt đầu làm lượn có mấy người ra ngoài xe mạch, chủ nhiệm bình chân như vậy ngồi ở nơi đó trên bàn vẫn không có công tác không vì nàng lại nghĩ tới y y lâm cùng cái kia không lớn lên tiếng lý gia liệt ngược lại là rất tôn lên lẫn nhau một đôi lấy y y lâm giàu có phối lý gia liệt xuất sắc cũng là bình thường đương nhiên xuất sắc nam hải tử khá nhiều thế nhưng lại dạng trung hạo dương đồng dạng xuất sắc là bọn hắn hệ bên trong tên thứ nhất tốt nghiệp tiêu tử vũ Hinh trên mặt xuất hiện một kia nụ cười nhạt nhạt vũ Hinh, là chủ nhiệm đang gọi nàng vũ huynh ngẩng đầu thống còn đức mỉm cười đem một trương thẻ ngân hàng đặt lên bàn ký tên a thẻ ngân hàng sáu a Hôm nay là phát lương ngày, đây là nàng lần thứ nhất lĩnh tiền lương. Cảm tạ chủ nhiệm. Vũ huynh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, vội vàng ký tên. Trở lại chỗ ngồi sau đó, Vũ huynh giống như là tiểu hài tử lấy được món đồ chơi mới đồng dạng, lan qua lộn lại nhìn tấm thẻ chi phiếu. Tại nàng chết đối diện, Tống Còn Đức trên mặt lộ ra mỉm cười, cơ hồ mỗi một cái lần thứ nhất lãnh được tiền lương người trẻ tuổi cũng là dạng này, chỉ bất quá trước kia nhận là một cái chứa tiền mặt phong thư. Có thu vào, cũng không cần lại tốn phụ mẫu duy trì cái kia tiểu hiệu thuốc khổ cực kiếm được tiền, sinh hoạt cũng có thể thoải mái dễ chịu một chút, ít nhất sáu. Có thể cùng hắn thêm ra đi mấy lần cũng không cần mỗi lần đều do hắn giấy tính tiền. Lần thứ nhất lĩnh tiền lương, không có lớn kế hoạch, tiểu nhân phương diện ngược lại là suy nghĩ mấy điểm, cho lão ba mua một cái phở gì phổ giao cạo râu điện, lão mụ thích đàn cáo, mỗi lần cũng không cam lòng mua thêm, đến nỗi sáu. Ha ha, buổi tối cùng hắn đi ăn một lần nữa tối ánh lên tốt. Vũ huynh hắn, đại danh liền kêu là Trung Hạo Dương, là cùng nhất giới đồng học, chỉ bất quá hắn học là Tây Y, hai người theo thứ tự là hệ bên trong tên thứ nhất, cũng coi như là lá xanh hoa hồng. Cấp nàng là đại học năm thứ 2 thời điểm chính thức xác định quan hệ, mặc dù không có đột phá cuối cùng tầng kia, nhưng Vũ huynh đã cùng hắn nói xong rồi. Tốt nghiệp đại học năm thứ nhất ổn định sự nghiệp, năm thứ hai kết hôn. Bất quá sáu. Không vì từ còn chưa lúc tốt nghiệp bắt đầu, Vũ Hinh đã cảm thấy Trung Hạo Dương có chút là lạ, hỏi hắn cũng không nói. Hơn nữa lúc tốt nghiệp, trong nhà nguyên bản không có quan hệ hắn, vậy mà phân phối đến người người đều hâm mộ thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân sáu. Mặc dù Vũ Hinh Trung Hạo Dương từ trên năng lực tới nói không có vấn đề, thế nhưng là chỉ bằng vào điểm này tiến vào một viện, cái kia có phần quá xem thường đường đại sinh viên thông minh. Nhưng mà nàng mấy lần hỏi, Trung Hạo Dương cũng là hàm hồ mà chống đỡ. Một lần cuối cùng vậy mà trước nay chưa có nổi giận. Có lẽ sáu. Hẳn là sớm cân nhắc hôn sự. Vũ huynh trong đầu đột nhiên chui ra một cái không giải thích được ý niệm. Khi về đến nhà, Vũ huynh đặc biệt đi ngân buồm đại hạ một chuyến, mua một cái xinh đẹp dao cạo dầu điện, tiếp đó lại lừa gạt đến hoa quả thị trường, mua 5 cân gáo sáu. Giá cả có chút quý, 6 nguyên tiền một cân, nhưng lão mụ thích ăn. Về đến nhà, Tiêu cha, Tiêu mẹ thu đến Vũ huynh lễ vật, tự nhiên là mười phần vui vẻ, Vũ huynh lý do ở bên ngoài ăn cơm rồi, liền tránh về gian phòng đánh. Một lần 6, tắt máy. Hai lần 6, tắt máy. Mãi cho đến 10h đêm vẫn là tắt máy. Nàng bất đắc dĩ từ bỏ chạy tới trong phòng bếp cầm một bánh mì cùng một bình sữa chua vội vã và ăn vài miếng đang muốn đi bật máy tính lên ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên một đạo hoa mắt xóm xét ngay tại nàng meo mắt lại trong nháy mắt có một người hình vật thể từ phía trước cửa sổ chợt lóe lên bên ngoài ẩn ẩn truyền đến thịch một tiếng trầm đủ có người nhảy lầu tự sát Tiếu Vũ Hinh biến sắc do dự một chút nhìn thấy đạo thiểm điện kia đi qua tựa hồ không còn có cái khác động tĩnh liền phủ thêm một bộ y phục cầm lên một cái đèn tin nhẹ nhàng đi tới đại sảnh cha mẹ gian phòng đèn vẫn sáng vừa rồi đạo thiểm điện kia cũng không có kinh động bọn hắn Tiếu Vũ Hinh cẩn thận mà mở cửa ra ngoài sáu cũng may hành lang đèn sáng rỡ Nàng nhanh chóng đi xuống lầu, có ai không không nghe chữ. Nàng mở ra đèn tin, hướng đoàn kia bóng người rơi xuống đất phương vị chiếu đi sáu. Tiếu Vũ Hinh có chút kỳ quái, người kia từ chỗ cao ngã xuống, chẳng lẽ khác hộ gia đình liền không có nghe được? Không có người trả lời, mượn đèn tin ánh sáng, nàng nhìn thấy một cái có do bóng người sáu. Là một cái từ quần áo và hình dáng bên trên, nàng làm ra phán đoán. Vi, ngươi còn sống sao không nghe chữ? Tiếu Vũ Hinh một tay cầm đèn tin, một cái tay khác ngã vào kia chót mũi, muốn thử xem nàng có hay không hơi thở sáu. Một đôi giống như mắt mèo một dạng con mắt màu xanh lục đống nhiên mở ra, một cái trắng tích tay trưởng cẩn thận nắm cổ tay của nàng. "Nhẹ một chút nhi, ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi." Tiếu Vũ Hinh khẽ nhíu mày xấu. "Nữ tử này khí lực thật là lớn, may mắn luyện võ qua công, thể chất không giống như bình thường, bằng không lần này liền có thể để cho nàng hét thảm lên, nghĩ không ra như thế trắng non một cái tay nhỏ sẽ bộc phát ra lớn như vậy khí lực." Cô gái kia trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nàng mặc dù đã thụ đủ để chí mạng trọng thương, bây giờ khí lực không đủ lúc đầu 1%, nhưng là không là người bình thường có thể tiếp nhận, mà trước mắt cô gái này xấu. Ánh mắt của nàng hơi hơi chấp động, thoáng qua một nụ cười. Chậm một chút nhi, ta là bác sĩ, để cho ta trước tiên làm cho ngươi kiểm tra một chút. Tiểu Vũ Hinh lộ ra tương đối chuyên nghiệp mỉm cười, loại nụ cười này tương đối dễ dàng hòa dịu người mắc bệnh tâm tình cẩn trương. Tiểu Nữ Hải vẫn là để ta trước tiên làm cho ngươi kiểm tra một chút ta. Đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương tuyệt đẹp gương mặt. Ngươi nói. Tiểu Vũ Hinh kinh ngạc vấn đạo, mỉm cười, cái kia bàn tay trắng đoán lần nữa duỗi ra sáu. Tiểu Vũ Hinh rõ ràng có thể tin tưởng thấy rõ bàn tay của nàng mỹ tích vận hành, cũng là không cách nào né tránh. Ách sáu. Một mảnh ảm đạm cảm giác xâm nhập Tiếu Vũ Hinh toàn thân 6. Ngay tại nàng thần trí hoàn toàn lâm vào hôn mê lúc, bên hai tựa hầu nghe được một cái từ chỗ thật xa truyền tới âm thanh 6. "Tiểu nữ Hải, tên ta là Aemi. Cái kia tại đánh sỉu Tiếu Vũ Hinh sau đó, từ dưới đất bò dậy 6. Khu khu 6. Tại một hồi tiếng ho khan kịch liệt bên trong, trong miệng của nàng phun ra một chút xíu chất lỏng màu vàng vậy vào trước ngực. "Chẳng lẽ 6?" Máu của nàng lại là màu vàng. Xem ra vẫn kiên trì không nổi nữa. Thở nhíu lên lông mày, nàng ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, liền cùng luyện yoga tựa như đem hai tay đặt ở trước bụng 6. Đột nhiên, thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, thời gian dần qua, tại mi tâm của nàng chỗ, vậy mà quỷ dị ngưng ra một quả màu đen hình thoi thủy tinh, mà sắc mặt của nàng trở nên hoàn toàn trắng bệch. Nàng do dự một chút, rồi giơ ngón tay tại tiểu vũ hình trên chán nhẹ nhàng quẹt một cái, một tia máu tươi từ vết cắt bên trong bí đi ra, lập tức nàng đem viên kia hạt thủy tinh đặt tại miệng vết thương sáu. Ngay tại hạt thủy tinh vừa tiếp xúc vết thương, không, là vừa tiếp xúc những cái kia huyết dịch thời điểm, lập tức hóa làm từng đạo màu đen khí thể theo vết thương chui vào tiểu vũ hình trong ra. Da thịt trắng nõn mặt ngoài lập tức hiện ra từng cái quỷ dị màu đen đường vân. Hơn nữa những đường vân này còn tại hướng toàn thân kéo dài tới sáu. Nếu như đổi một cái người tốt thể có lý giải nhân thấy được cảnh tượng này, liền sẽ những đường vân này cùng nhân thể bên trong mạch máu phân bố là hoàn toàn thích hợp. A 5 Tiếu Vũ Hinh trong miệng phát ra nhẹ mà tràn ngập gen dị thống khổ, mỹ mắt của nàng ngọ nghễ như muốn tỉnh lại. Cái kia đem để tay ở trên trán của nàng, Tiếu Vũ Hinh vậy mà lần nữa lâm vào hôn mê. Thế nhưng khối hắc thủy tinh nhưng dần dần mà toàn bộ sắp nhập vào trong da. Thời gian dần qua, trên da màu đen đường vân rút đi, Tiếu Vũ Hinh mi tâm bên trên đạo hoa ngân kia cũng biến mất vô tung vô ảnh kỳ diệu nhất 6. mặc dù tướng mạo của nàng cũng không có phát sinh biến hóa, lại tăng thêm một loại để cho người ta kinh tâm động phách phong hoa. quả nhiên là ta chọn chúng truyền thừa giả, lại là trăm phần trăm dung hợp. khâu 6. thỏa mãn nở nụ cười, nhưng chợt ở giữa lại gây nên một mảnh ho kịch liệt. không nhiều lắm a, thật vất vả ngừng ho khan, phát ra một cái không tiếng động thở dài, tay vừa lộn, lòng bàn tay xuất hiện một cái sinh sắn hình lục giác ngân sắc huy chương. tiếp đó nàng tại tiểu vũ hinh lòng bàn tay trái vạch ra một vết thương, làm máu tươi chảy ra thời điểm, nàng đem viên kia huy chương để lên sáu. Dường như là trong không khí xảy ra một đoạn nho nhỏ và mèo, viên đạn vi chương giống như là hư không tiêu thất sáu. Hoặc có lẽ là đi vào tiếu vũ hình trên tay, mà vết thương kia cũng nhanh chóng khép lại. Người thừa kế của ta, đây là ta có thể vì ngươi làm sao? Còn giữ lại, chỉ cần ngươi có thể sống sót, liền nhất định có thể minh bạch. Trên mặt lộ ra một tia không uấn, thân ảnh của nàng chậm rãi biến mất ở trong không khí sáu. Là thứ hai. Tiết thứ hai khát máu tảng sáng, kỳ dị bạn đồng hành tỉnh lại, thần tuyển giả, tỉnh lại sáu một cái như có như không âm thanh càng không ngừng tại Tiếu Vũ huynh bên tai quấn quần, nàng cố gắng mở to mắt, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nữ hài tử đang túi lấy thân nhìn xem nàng. Quá tốt rồi, nàng cũng tỉnh, ngươi có thể nói a. Nữ hài kia quay đầu, Tiếu Vũ huynh lúc này mới phát hiện đối phương không phải nói chuyện với mình. Đây là địa phương nào? Nàng phát hiện mình vậy mà nằm trên đất trên bảng, vội vàng ngồi dậy, nhưng nàng chợt liền phát hiện đây không phải nhà của mình. Có thể khẳng định là đây là một gian phòng ngủ, bên trong tính cả nàng, có hơn 10 cái nam nữ, từ mười mấy tuổi đến hơn 40 tuổi, mặc quần áo gì đều có, nữ tính chỉ có nàng và cái kia đầu tiên nhìn thấy tiểu nữ. Ước chừng 16, 7 tuổi, hẳn là một cái học sinh, trên người mặc một kiện ngắn tay tê lo lắng, thân dưới mặc một đầu quần so jean. Bị nàng hỏi thăm là một gã đen phát thanh niên, hắn mặc một bộ quần bò, đằng sau còn đeo một cái ba lô leo núi, nhìn qua tựa hồ tùy thời muốn xuất phát đi lữ hành. Hắn nhìn mọi người một cái, làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng, ta bây giờ hướng các ngươi giới thiệu tình huống, chỉ nói một lần, các ngươi tốt nhất tin tưởng, không tin cũng không cần đặt câu hỏi. Các ngươi đang thức tỉnh phía trước đại khái cũng nghe được một thanh âm tại tỉnh lại các ngươi, cái thanh âm kia xưng hô các ngươi vị thần tuyển giả, đây chính là các ngươi thân phận mới. Bất quá chúng ta những người có thâm niên này càng ưa thích tự xưng ác ma người ứng cử. Từ các ngươi trở thành thần tuyển giả lúc bắt đầu, liền bị động mà gia nhập vào ác ma thí luyện kế hoạch, đây là một cái từ không biết văn minh sáng tạo không gian, mỗi một hạng thí luyện đều đặc thù chẳng cảnh tạo thành, thí dụ như đủ loại điện ảnh, tiểu thuyết, phim truyền hình xấu. Các ngươi nhất thiết phải dựa theo ác ma huy chương nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, lấy tranh thủ sống sót cơ hội, càng thêm cụ thể đáp án, chờ các ngươi có thể sống hoàn thành nhiệm vụ lần thứ nhất trở lại ác ma thành thời điểm, mình có thể tìm kiếm đáp án. Nói hiệu nói vượng. Một cái bốn mươi mấy tuổi trung niên nhân bực tức nói, nhất định là ngươi bắt góc chúng ta. Cô ý ở đây đe dọa chúng ta." Đen Phát thanh niên giễu cợt nhìn hắn một cái, nhờ tai. "Đại thúc, bắt cóc ngươi có chỗ tốt gì? Bán thì đi. Nếu như không tin, các ngươi có thể tự do hành động, nhưng sinh tử tự phụ." "Thiên sinh, ngươi nói ác ma huy chương là chuyện gì xảy ra? Ác ma thành lại là cái gì chỗ? Tiếu Vũ Hinh cất giọng vấn đạo. "D, vấn đề này còn có chút hàm lượng kỹ thuật." Đen Phát thanh niên giơ lên bàn tay trái, "Các ngươi chỉ cần nghĩ một hồi ác ma huy chương bốn chữ này, tại các ngươi lòng bàn tay trái sẽ xuất hiện một cái huy chương, đừng vọng tưởng lấy nó xuống, nếu như nó cùng ngươi nhục thể phân ly, vậy thì chứng minh ngươi đã tử vong hoặc sắp tử vong ngay tại hắn nói chuyện đồng thời tại hắn lòng bàn tay trái xuất hiện một cái nắp bình lớn nhỏ bằng bạc huy chương phía trên khắc cấn một cái trong thần thoại tây phương tiểu ác ma đồ án ác ma huy chương Tiếu vũ hinh vô ý thức dựa theo người thanh niên kia nói tới sáu lòng bàn tay nhỏ nhẹ đau đớn một chút vậy mà thật sự xuất hiện một cái bằng bạc huy chương trong đám người có người phát ra kinh ngạc âm thanh người trung niên kia rõ ràng bị dọa vậy mà không nói gì nữa cái kia đen phát thanh niên tiếp tục nói cái này huy chương thao tác cũng là dùng tư tưởng của chúng ta để hoàn thành tục sương tâm tượng sự thành Nó có thể cung cấp phía dưới mấy cái tuyển hạng, hạng thứ nhất, thông tin cá nhân thẩm tra hạng thứ hai, nhiệm vụ tin tức thẩm tra hạng thứ ba, hiện thực thế giới, thế giới nhiệm vụ, ác ma thành chuyển tống hạng thứ tư, không gian chữ vật, ở nơi này huy chương bên trong có một một thức đông không gian chữ vật, cái không gian này sẽ theo. Đẳng cấp đề cao mà đề cao, nhưng bây giờ bên trong nhưng là trống không, các ngươi trước tiên có thể tiến hành một chút thẩm tra. Ác ma thành đâu? Thiếu nữ kia vấn đạo. Ác ma thành là xen vào hiện thực thế giới cùng trong thế giới nhiệm vụ một cái kỳ lạ không gian, các ngươi nếu như có thể sống đến nhiệm vụ kết thúc, liền sẽ có cơ hội kiến thức Cuối cùng nói cho các ngươi biết, không muốn đem các ngươi tiết lộ thân phận cho hiện thực thế giới hoặc trong thế giới nhiệm vụ nhân vật biết, trừ phi là chính bọn hắn đoán được xấu. Bằng không, các ngươi sẽ chết. Ngươi tên là gì? Là ai? Tiếu Vũ Hinh Vấn Đạo. Tên rất trọng yếu sao? Ngươi có thể gọi ta Tam thiếu, ta đồng dạng là thần tuyển giả, chẳng qua là so với các ngươi nhiều hoàn thành mấy cái nhiệm vụ chẳng cánh thôi. Đen Phát thanh niên trên mặt lộ ra một tia nụ cười dễ cận. Tiếu Vũ Hinh không nhắc lại hỏi, tâm tư của nàng đã đặt ở Ác Ma Huy Trường phía trên thông tin cá nhân thẩm tra. Tâm niệm của nàng hơi động một chút, chỉ cảm thấy lòng bàn tay một thế. Ở trước mặt nàng đống nhiên xuất hiện một cái trong suốt sáu, tương tự với màn ảnh máy vi tính giới diện, huy chương số hiệu 173 hào nghề nghiệp, thần tuyển giả tính danh, tiểu vũ hình sinh mệnh trụ tộc, nhân loại đặc cấp huyết mạch sinh mệnh tổ tính, sức mạnh 1010, nhanh nhẹn 1510, thể chất 1010, tinh thần lực 1310, phòng ngự 1510, mị lực 1010 tích phân, kinh nghiệm 0100 đẳng cấp, không cấp tổng hợp đánh giá, F9 cấp kỹ năng danh sách, hạ cảm kết giới một cấp cơ bản thân pháp một cấp cơ bản đao pháp một cấp cơ bản tiến thuật một cấp trưởng. Xuân quyết tầng thứ 6 hiên viên chuyên giải độ thuần thục 30. Cái này sao có thể Tiếu Vũ Hinh thật kinh ngạc. Những tin tức này nhìn qua cùng Vong Du có chút tương tự, nhưng cuối cùng hai hạng nhưng là Tiếu Vũ Hinh hai hạng ra truyền tuyệt nghệ. Cái này hai hạng tuyệt nghệ cũng là truyền lại từ ông ngoại của nàng, một vị hưởng dự trung ngoại hạnh Lâm Trung Y danh gia. Trường Xuân Quyết là một hạng nội gia tuyệt kỹ, khi tu luyện tới tầng 5 thời điểm, liền có thể khách sáo phát ra, chỉ là bên trong cánh cửa công 10 phần khó luyện, nàng vào hôm nay trước đó, một mực đỉnh trệ tại tầng thứ 4, chẳng lẽ bây giờ thật sự có thể 6? Nàng cảm thấy có chút khó có thể tin, coi như ngoại công khi còn sống, cũng bất quá là miễn cưỡng tu luyện đến tầng thứ 5, tầng thứ 6 6, có thể lấy Còn có cái kia hiên viên châm giải, là một loại tương truyền bắt nguồn từ hiên viên hoàng bên cạnh truyền châm thiêu đốt tuyệt kỹ, cũng là ngoại công tổ truyền, môn tuyệt học này liền mẫu thân cùng Cứu Cứu cũng không có được truyền thụ tới, hiện nay trên đời e rằng chỉ có một mình nàng hiểu được, không nghĩ tới bây giờ vậy mà cũng mơ hồ đã biến thành tầng thứ 3, nàng không nhớ rõ bên trong có cái gì cấp bậc hạn chế, ngược lại là có một chút thuật châm cứu là nàng trước đó không cách nào giữ. Dụng, nếu như hồi Xuân quyết thật sự tu luyện thành tầng thứ 6, nói không chừng những cái kia châm pháp thật sự có thể sử dụng. Vô luận thật giả, lúc này nàng là tuyệt đối không thể thí nghiệm. Tiếu Vũ hinh nhiên lặng vận chuyển một tuần hồi xuân quyết, quả nhiên phát hiện trong đó có một chút khác biệt, nhưng nàng trên mặt vẫn là không có chút rung động nào, mà là bắt đầu xem xét nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ tin tức, thế giới nhiệm vụ, khát máu tảng sáng chàng cảnh giới thiệu. 2019 năm, nhân loại lây nhiễm một loại quái dị virus, đã biến thành vảm hại, mà số ít nhân loại may mắn còn sống sót thì bị các vảm hại nuôi dưỡng, chuyên môn cung cấp máu mới cho vảm hại thức ăn, theo loại người tử vong, vảm thế giới xuất hiện huyết dịch nguy cơ, các nơi đều ở đây nghiên cứu huyết dịch vật thay thế nào đó công ty huyết dịch nghiên cứu chuyên gia thích Đức Hoa tại một lần vô tình bên trong gặp vài tên nhân loại may mắn còn sống sót sáu. mười phút sau mở ra thế giới nhiệm vụ Tam thiếu liên quan tới nhiệm vụ lần này ngươi có thể cho chúng ta cái gì nhắc nhở sao không ngại chứ? Tiếu vũ hình vấn đạo có thể Tam thiếu trả lời rất sung sướng bộ phim này ta không nhìn thấy nhưng từ nội dung giới thiệu vắn tắt đến xem chắc có hai cái lấy ít đệ nhất bị vạm cắn được lại biến thành vạm hoặc chết đệ nhị bị vạm sau khi nắm được nuôi dưỡng trở thành huyết heo ta muốn hai loại kết cục cũng là chúng ta không thể nào tiếp thu được ngươi như thế nào kết luận? một thanh niên vấn đạo tam thiếu nhìn hắn một cái ngươi không nhìn tiểu thuyết sao nếu như đọc nhiều hai bộ phương tây huyền huyễn tiểu thuyết ngươi liền biết vạm hại là một cái đồ vật gì bọn chúng rất khó bị giết chết lấy tiên huyết làm thức ăn hơn nữa động tác nảy bén lực đại vô cùng vậy chúng ta nên làm cái gì cái kia tiểu thanh niên khó khăn nuốt ngụm nước miếng giết chết bọn chúng nó chết ngươi sống tam thiếu hồi đáp đám người hai mặt nhìn nhau sắc mặt đều cực kỳ khó coi mà thiếu vũ hinh sắc mặt lại có mấy phần cổ cái xấu năng áp ma huy trương không gian chữ vật không phải trống không là thứ ba tiết thứ ba khát máu tàng sáng kinh khủng bắt đầu Nguyên nữ thần thở dài, trường cung loại, ám kim sắc kịch bản trang bị, hai tay vũ khí, hắc ám học đồ thế giới rơi xuống, sử dụng phía trước nhất thiết phải thông qua linh hồn dàn buộc, về phẩm chất chờ, công kích 263 370 địch nhân công kích thường có 50% có thể xuất hiện nổ tung hiệu quả cần sức mạnh 12, tinh thần lực 16, cơ bản tiên thuật 1 cấp. Huyết ẩm, đao kiếm loại, lục sắc kịch bản trang bị, hai tay vũ khí, đặc thế giới tuyệt tèn phiền rơi xuống, sử dụng phía trước nhất thiết phải thông qua linh hồn dàn buộc, về phẩm chất chờ, công kích 2350. Địch nhân công kích thường có 50% huyết dịch sẽ chuyển hóa làm người sử dụng sinh mệnh lực cần sức mạnh 12, tinh thần lực 10, cơ bản thân pháp cấp 2, cơ bản đao pháp nhất cấp. Kem theo nói, tại Ác Ma trong thực tập, tất cả trang bị cũng có thể chia làm màu trắng, màu lam, kim sắc, ám kim, lục sắc, mỗi loại màu sắc trang bị lại phân làm hạ đẳng ở đây chờ, trung đẳng, thượng đẳng. Màu trắng thượng đẳng trang bị thuộc tính, tiếp cận màu lam hạ đẳng ở đây chờ trang bị thuộc tính, những thứ khác này suy ra. Từ vũ khí trên thuộc tính đến xem, cái này hai cái vũ khí hắn hiện tại đều không thể sử dụng, lần này nhiệm vụ bên trong e rằng không giúp đỡ được cái gì. Tiêu Vũ Hinh cẩn thận nhìn những người khác một mắt, cũng không có nói ra. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới đích một tiếng, Tiêu Vũ Hinh trong lòng căng thẳng, lập tức điều ra nhiệm vụ hệ thống thông tin, tại vốn có nhắc nhở đằng sau, lại tăng thêm mấy hàng nội dung thế giới nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm kiếm giải trừ vạm hải vi khuẩn giải dược. Thành công, ban thưởng không biết thất bại, tàn sát tập thể. Nhiệm vụ chi nhánh, tìm kiếm nhân vật trong kịch bản thích đức hoa. Đạn tuần. Thành công, ban thưởng không biết thất bại, tàn sát tập thể. Giết chết binh dân vạm hải, 2 tích phân cái 5 điểm kinh nghiệm cái. Giết chết binh sĩ vạm hải, 10 tích phân cái 20 điểm kinh nghiệm cái. Giết chết sĩ quan vạm vãi, 20 tích phân cái, 30 điểm kinh nghiệm cái. Giết chết mà hạ tiềm hình giả, 50 tích phân cái, 75 điểm kinh nghiệm cái. Giết chết tinh anh vạm vãi, 200 tích phân cái, 100 điểm kinh nghiệm cái. Chú ý, vạm vãi chỉ có thể ở dưới ánh mặt trời hoặc bị đánh xuyên trái tim mà chết, có nhất định tỷ lệ nhận được vạm vãi tâm hạch. Cái kia gọi tam thiếu người trẻ tuổi nhìn mọi người một cái, "Đạo, mọi người chú ý nhiệm vụ nhắc nhở, nhất thiết phải đem mỗi một một nhiệm vụ hoàn thành, mới có thể rời đi nhiệm vụ này thế giới, các ngươi có thể lựa chọn đi điểm vẹn đến Arsenal hoặc đi theo ta hành động." Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, "Bây giờ là ban ngày." Đối với nhân loại chúng ta tới nói, chính là hoạt động thời điểm tốt, có quỷ mới tin ngươi. Vẫn là người trung niên kia đứng lên, thân sắc mười phần đề phòng mà đối diện lấy Tam thiếu chậm rãi hướng cửa ra vào lui lại, tay của hắn hướng phía sau lục loại 6. Bỗng nhiên tay nắm cửa vặn ra khóa cửa hướng ra phía ngoài chạy tới, "Tiểu tử, ngươi chờ cảnh sát tới bắt ngươi đi." Tiếng bước chân ở hành lang phía dưới càng ngày càng xa. Tiên mu xuân, Tam thiếu lắc đầu, nhìn về phía đám người, còn có ai phải ly khai, nếu như không có, những người còn lại phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy của ta, ta sẽ tận lực mang các ngươi sống sót trở lại hiện thực thế giới lại có 3 cái thanh niên đứng lên, yên lặng đi ra ngoài, những người khác tựa hồ cũng lựa chọn tin tưởng cái kia tam thiếu mà nói xấu. Dù sao bây giờ chuyện xảy ra quá quỷ dị, tuyệt đại đa số người đều ôm tạm thời tin chi thái độ. Trong phòng chỉ còn lại 11 người, trong đó bao quát tam thiếu, Tiếu Vũ huynh hướng khắp nơi nhìn quanh một mắt, đây là 2 căn phòng căn phòng, các nàng những người này đều ở đây trong đại sảnh. Ta có thể đổi bộ y phục sao không lẽ chứ? Nàng xem thấy tam thiếu, đi thôi. Tam thiếu gật gật đầu, hắn đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén màn cửa lên nhìn ra phía ngoài. Tiếu Vũ huynh vội vàng tiến vào một cái phòng 6. Vận khí của nàng không tệ nhìn căn phòng bộ dáng hẳn là một cô gái căn phòng nàng từ tủ quần áo bên trong lật ra một bộ quần bò thay đổi tiếp đó lại tìm ra một đôi ủng da sáu mặc dù nhỏ chút nhưng ít ra so mang dép thoải mái ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa sau đó là một cái khiếp khiếp tâm thanh tỉ tỉ ta có thể vào không không ngại chữ vào đi trong phòng ngoại trừ nàng bên ngoài chỉ có cái kia nữ sinh nữ sinh nhẹ nhàng từng bước đi vào trên mặt còn mang theo kinh khiếp thần sắc trông thấy tiểu vũ huynh trên dưới dò xét nàng khẩn trương đến tay cũng không biết như thế nào thả đổi một bộ quần áo a Tiếu Vũ Hinh nhìn nàng ăn mặc thanh lương, tiện tay tại trong tủ treo quần áo cho nàng cũng chọn lấy một bộ trang phục bình thường thay đổi. Đi theo ta. Chờ nữ hải kia thay quần áo xong, Tiếu Vũ Hinh dẫn nàng đi ra ngoài, Tam thiếu ngồi trước máy vi tính, không biết đang tra thứ gì, Tiếu Vũ Hinh kéo nữ hải kia một cái, dẫn nàng đi tới nhà bếp. Tỷ, chúng ta làm cái gì? Nữ hải nhẹ giọng vấn đạo. Tìm vũ khí. Tiếu Vũ Hinh nhìn nàng một cái, ngươi cuối cùng không muốn tay không tấp sắt mà đối diện quỷ hút máu giang ngọn à? Nữ hải sợ run cả người. Tỷ, là thật sao không nhẹ chứ? Lo trước khỏi hoạ. Tiếu Vũ Hinh ánh mắt tại trong phòng bếp ban quan sáu tìm được. Tại lò bếp một góc có một dao đỡ, phía trên cắm mây chuôi ủy nọt dao phay, Tiêu Vũ Hinh tiến lên rút ra một thanh dao nhọn, thử một chút lưỡi dao, cảm thấy rất không tệ. Lúc này, trước mắt lại bắn ra một cái khung trang, ý nọt đoàn nào, màu trắng trang bị, một tay vũ khí, phẩm chất hạ đẳng ở đây chờ, công kích 36, không trang bị yêu cầu. Tại bếp lò bên cạnh tìm một tấm vải đem dao bao lấy phía sau, Tiêu Vũ Hinh đem dao cắm ở phía sau trên lưng quần, tiếp đó lại giúp nữ hải tuyển một cái. Ta sợ sáu. Nữ hải có chút khẩn trương. Nếu như ngươi nghĩ sống sót trở lại hiện thực thế giới, ta đề nghị ngươi vẫn là cầm lên tốt. Tiếu Vũ Hinh nói xong, quay người hướng phòng khách đi đến. Trong phòng khách, cái kia Tam thiếu còn tại trên máy tính rất gắng sức tìm kiếm lấy cái gì, mấy cái kia nam nhân đều vây quanh ở phía sau hắn nhìn xem. Ngươi ở đây tìm cái gì? Tiếu Vũ Hinh tỏ ngỏ vấn đạo. Tiệm vũ khí. Tam thiếu xem ra là tìm được, tìm một trang giấy ở phía trên vay lấy. Ngươi định làm như thế nào? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Ở nơi này dưới lầu có một đầu cống thoát nước, chúng ta từ dưới thủy đạo đi tiệm vũ khí, chính là chỗ này hắn tại sơ đổ phát thảo bên trên điểm một cái, cái cửa ra này ngay tại tiệm vũ khí trước cửa, hơn nữa khoảng cách thẳng tắt gần nhất. Thế nhưng là. Chúng ta không có tiền mua súng. Một cái thanh niên nói. Tam Thiếu nhìn hắn một cái, vừa liền ngươi có tiền, vạm hải cũng không khả năng đem thương bán cho ngươi. Hắn lại nhìn về phía đám người, nếu như các ngươi còn nghĩ sống sót trở về hiện thực thế giới, vậy chỉ thu lên các ngươi cái gọi là lòng thương hại, tại ác ma nhiệm vụ tập luyện bên trong, chỉ có sinh tồn, mới là xếp ở vị trí thứ nhất. Đám người nghe xong, đều không nói gì không nói, cho dù còn có người trong lòng còn có hoài nghi, ở thời điểm này tựa hồ đã không có lựa chọn nào khác hai điểm mười lăm phân tả hữu tam thiếu đi tới bên cửa sổ vén lên một điểm màn cửa liền khách khí mặt trên đường phố một mảnh yên tĩnh tĩnh mịch không có nửa cái bóng người một giờ phía trước đi ra bốn người đã không biết đi địa phương nào nhưng tất cả mọi người đều rất ăn ý không hỏi tam thiếu chỉ chỉ cửa ra bảo hướng thiếu vũ huynh ra giấu một cái sáu thiếu vũ huynh do dự một chút sờ sau lưng một cái lên cán dao tiến lên nhẹ nhàng vận ra khóa cửa mở cửa ra thăm dò hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn hành lang trống rỗng không có một bóng người nàng hướng sau lưng làm một cái đích thủ thế nhẹ nhàng từng bước tiến vào hành lang những người khác nối đuôi nhau mà ra thiếu vũ huynh buồn bực phát hiện chính mình vậy mà trở thành dẫn đầu. Vì để tránh cho phiền phức, các nàng không có đi thang máy, mà là đi cầu thang. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn còn tương đối thuận lợi, đám người một mực xuống đến tầng 2, đều vô cùng an toàn. Nhưng mà ngay tại các nàng sắp đến một tầng thời điểm, phía dưới truyền đến một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân. Mọi người ở đây trong kinh ngạc. Một người có mái tóc hoa dâm, người da trắng lao bà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người xấu. Rất rõ ràng, nàng cũng bị sợ sai đến, nhìn xem thiếu vũ hinh các nàng, thời gian thật dài chưa kịp phản ứng. Là tứ bún, tiết bún, cắt máu tàng sáng, kinh hồn cống thoát nước một nhân loại. Ánh mắt của Lão Thái Thái từ mờ mịt biến thành kinh hỉ. Ngay sau đó, nàng lấy cùng niên linh tuyệt không cùng nhau, thừa dịp nhanh nhẹn ném đi trong tay túi sách, giang hai cánh tay hướng Tiếu Vũ Hinh nào tới. Nếu như nàng không thử ra cái kia hai khỏa bén loạn răng, động tác này hẳn là đại biểu cho nhiệt huyết. Ngay tại Tiếu Vũ Hinh do dự phải trang rút đao ngăn lại nàng thời điểm, một đạo hàn quang dán nàng vào đầu vai bắn vào cái kia Lão Thái Thái ngực, to lớn quán tính đem Lão Thái Thái cơ thể mang hướng về phía trước té ngựa, nhanh như chớp lăn đến phía dưới bậc thang. Hoặc là nàng chết, hoặc là ngươi chết. Lần tiếp theo, ta sẽ không lại cứu ngươi loại này, ngay cả mình sinh mệnh đều thờ ơ nhân. Bên hai truyền đến Tam Thiếu thanh âm đạm mạc, hắn nhanh chân đi đến dưới bậc thang, nhấc chân đem lão thái thái thi thể lật ra cái ngựa mặt hướng lên trời, một tay rút ra cắm ở lão thái thái ngực phi đao, trở tay đem lão thái thái nửa bên xương sọ gập đi, thiên huyết cùng óc lập tức bắn tung tóe đi ra. Hoệ có mấy vị tại chỗ liền không nhịn được, vị tường sừng ói lên nói xuống: "Tiểu Vũ huynh tốt xấu cũng tại bệnh viện làm qua mổ xẻ tư tập, đối với người chết cũng không cảm thấy khủng bố đến mức nào, nhưng đối với Tam Thiếu loại hành vi này, nhưng là có mấy phần mâu thuẫn, ngươi tại sao có thể tùy tiện giết người?" Tam Thiếu nhìn nàng một cái, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, "Ta giết là vạm hại mà không phải nhân loại." nói hắn đưa tay vào cái kia chết quỷ hút máu trong đầu khẩy động đứng lên hệ cái này ngoại trừ Tiếu Vũ Hinh bên ngoài tất cả đều nôn. Tam thiếu trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng tìm được tay của hắn rút về trên tay ngoại trừ đầm địa tiên huyết bên ngoài còn có một khỏa như hạt đậu nành màu đỏ tinh thể nhìn qua giống nhau là một hạt huyết chân châu đây là vật gì Tiếu Vũ Hinh tò mò vấn đạo quỳ hút máu huyết tinh có thể dùng đến cường hóa thân thể loại này huyết tinh không phải mỗi cái vảm ai đều có có thể hay không nhận được vậy phải dựa vào vật khí Tam thiếu nói đem viên kia huyết tinh thu vào Đám người yên tĩnh không nói theo sát ở phía sau hắn hướng phía dưới đi, Tiêu Vũ Hinh rút ra chôi này ra phẩy, cùng Tam thiếu duy trì một khoảng cách, sau lưng có mấy người đều thấp giọng nói thầm đứng lên, Phan Nan mình tại sao không nghĩ tới đi phòng bếp tìm một cái phòng thân dụng cụ, nhưng bây giờ hiển nhiên là không còn kịp rồi. Mới vừa đi xuống lầu một, liền nghe được trong thang lầu ngoài có tiếng người nói, đám người dựa sát vào vách tường đứng vững, Tam thiếu cũng không biết tại sao vậy, liền cùng một cái thạch sủng tựa như từ vách tường bơi tới phía trước, hắn hướng Tiêu Vũ Hinh ra dấu một cái, hai người, ngươi trái ta phải. Thật muốn giết người. Tiêu Vũ Hinh có chút do dự. Đối Diện Tam Thiếu nhìn ra sự do dự của hắn, lộ ra răng trắng như tuyết, làm một cái hút máu dáng vẻ. Tiêu Vũ Hinh cười, đúng vậy a, nàng giết chỉ là vạm bại mà thôi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nghe thanh âm là hai trung niên nữ nhân, ngay tại các nàng đi vào trong thang lầu thời điểm, Tiêu Vũ Hinh cùng Tam Thiếu gần như đồng thời nhào ra ngoài, đao nhọn hung hăng đâm vào quỷ hút máu trái tim. Ngay tại xác nhận hai cái vạm bại và tử vong đồng thời, Tiêu Vũ Hinh cũng chạy đến bên cạnh ói lên nói xuống, liền thi thể cũng không chưa kịp xử lý. Sẽ thít đứng, chỉ có sống sót mới là đạo lý quyết định. Sau lưng vang lên Tam Thiếu thanh âm, một tay nắm ngã vào trước mặt nàng. Phía trên có một khoảnh như hạt đậu nhánh màu đỏ tinh thể, đây là người giết cái kia và căn cứ để lại huyết tinh. Lần thứ nhất tham gia nhiệm vụ thì có tốt như vậy thu hoạch, cái này có tác dụng gì chỗ? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, chính ngươi xem đi. Tam thiếu thần bí nở nụ cười, đem màu đỏ tinh thể ném cho Tiếu Vũ Hinh. Tiếu Vũ Hinh vô ý thức đưa tay tiếp nhận, sẽ ở đó quả huyết tinh rơi vào nàng lòng bàn tay thời điểm, trước mắt lại xuất hiện một cái trong suốt tư liệu khung, huyết tinh, ép một cấp gen cường hóa phẩm, cắt máu tảng sáng thế giới rơi xuống, cái này cũng không có phương pháp sử dụng a. Tiếu Vũ Hinh hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng không tiếp tục hỏi cái gì mà là thu hồi ác ma huy chương mang không gian chữ vật bên ngoài không còn có cái khác cấm thành tam thiếu xác nhận không người phía sau mang theo đám người đi ra ngoài Tiếu vũ huynh cố nén cảm giác buồn nôn không thèm nghĩ nữa vừa rồi giết chết cái kia làm hài nhưng trong đầu nhưng dù sao có một vẫy không ra bóng tối xấu dù sao nàng vừa rồi giết chết một cái loại người sinh vật bên ngoài rất tiết tĩnh nóng bỏng mà dương quang vung vãi ở trên mặt đất cửa bãi đỗ xe ngừng lại mấy hàng trang sức tương đối kỳ quái cố xe một đoàn người túi thấp người thể tại xe cộ dưới sự che chở đi tới một cái cống thoát nước cửa vào ra mau mở ra dưới nắp giếng đi Tam thiếu thấp giọng quát khiển trách một câu, một cái thanh niên không ngừng bận rộn đem nắp giếng dùng sức dời. Hết thay xuống, Tam thiếu quát lên, người thanh niên kia lại dọa đến hướng bên cạnh né tránh, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Tiếu Vũ Hinh hơi hơi nhíu mày, nàng hốc lưng lại như mèo đi tới trước mặt, không chút do dự hướng phía dưới nhảy xuống sáu. Miệng công thoát nước rất hẹp, bất quá đối với gầy nhỏ nàng tới nói đã đầy đủ rộng rãi. Đơn giản dễ dàng đất ở dưới trong thủy đạo đứng vững, Tiêu Vũ Hinh còn chưa kịp dò xét hoàn cảnh xung quanh, liền nghe lại có người nhảy xuống, quay đầu nhìn lên, nhưng làn nữ hải kia cùng mấy người khác lần lượt nhảy xuống. Cái tiêu nhắc lên nắp giếng thanh niên cuối cùng vẫn nhảy xuống tới, chỉ là trên mặt của hắn nhiều mấy cái dấu tay, tức giận nhìn Tam thiếu một mắt. Công thoát nước cũng không phải an toàn, các ngươi đang hành động thời điểm chỉ có thể là cẩn thận một chút. Tam thiếu nói một câu, nhưng bước nhanh đi thẳng về phía trước, đám người hoảng sợ liếc nhau phía sau, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi theo. Đi chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên ngừng chân, nàng nghi ngờ quay đầu sáu. Sau lưng ngoại trừ mấy cái người thanh niên bên ngoài, cái gì cũng không có. Tỷ, có chuyện gì không không ngại chứ? Một cái tiểu thanh niên lấy lòng vấn đạo, kể từ mắt thấy nàng một đao đâm chết một cái vảm hại sau đó nàng kinh khủng chỉ số tăng vút lên, đã là gần với tam thiếu địa vị, giống như có cái gì động tĩnh. Tiểu Vũ Hinh những mày, nàng hướng phía sau nhìn quanh một chút, lại không có phát hiện gì, không thể làm gì khác hơn là căn dặn một câu, các ngươi cẩn thận một chút đằng sau cùng phía trên. Ta cuối cùng cảm thấy có cái gì động tĩnh. Nàng còn nhớ rõ nhiệm vụ nhắc nhở bên trong có cái gọi là mà hạ tiềm hành giá sinh vật, mặc dù không biết đó là đồ chơi gì, nhưng nhất định là sinh hoạt tại dưới mặt đất. Thì người cứ yên tâm đi, đằng sau tuyệt đối sẽ không có việc. Tiểu thanh niên đại đại liệt liền nói, trên mặt là một bộ không quan tâm biểu lộ. Tiểu Vũ Hinh khẽ lắc đầu thật muốn đem an toàn giao cho mấy người này, đó thật đúng là chê cười sáu. ngay tại nàng quay đầu thời điểm, ở cách nàng hẹn xa 20 mét cống thoát nước trên đỉnh, một cái bóng đen chậm rãi lộ ra một đôi màu đỏ sậm con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước mấy người kia loại. phần phần 6. trong bóng tối đột nhiên truyền đến một hồi chim chóc vũ cánh một dạng âm thanh, ngay sau đó chính là một tiếng kêu thê lương thẳng thiết, trước mặt mọi người nhất thời dọa đến chính là lấp một cái. quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quái vật đang nằm ở cỗ thi thể kia tiến bộ ăn, lập tức lại có mấy người vớt vách động, điên cuồng nhẹ không chỉ là từ năm tiết năm cắt máu tàng sáng, kinh hồn cống thoát nước hai Khắc máu tàng sáng, kinh hồn cống thoát nước hai quái vật. Tiếu Vũ Hinh Nguyên bản lòng can đảm cũng không nhỏ, tại nhìn thẳng vào hiện trạng sau đó, nàng càng là quyết định phải sống trở về hiện thực thế giới, nàng hét lớn một tiếng, âm thanh tại hạ thủy đạo bên trong mang theo một mảnh hồi âm, mà thân hình của nàng đông dưng phóng tới con quái vật kia, đao nhọn cất giữ tại cổ tay phía sau, tùy thời có thể đâm ra. Nó hẹp gặp nhau dũng giả thắng, ban đầu ở làm mộ xẻ thí nghiệm thời điểm, nàng chính là toàn lớp thứ nhất dám cầm giao giải phẫu mộ xẻ thi thể, bây giờ đi qua đủ loại chuyện bất khả tư nghị sau đó, nàng xem quái vật kia cũng bất quá là một người dáng dấp cổ quái chờ mộ xẻ và tôi. Quái vật kia thấy được nàng xuống lại, kêu gào một tiếng, đột nhiên mở ra miệng rộng, một cỗ mùi tanh hôi xông vào mũi, ngay tại nàng trao mày thời điểm, quái vật kia thể bên cạnh đột nhiên mở ra một đôi con rơi tựa như màng cánh, lăng không bay lên hướng nàng nhào xuống, tiếu Vũ Hinh lúc này mới phát hiện, quái vật cánh tay cư nhiên bị kia đối màng cánh cùng cơ thể liên tiếp, kia đối chi dưới đều có chút giống như là chân người, nhưng đầu ngón tay giống như cự câu tương tự, mười phần đáng sợ. Cẩn thận. Đằng sau có người hô lên, tiếu Vũ Hinh trấn định mà nhìn xem quái vật kia nhào xuống, ngay tại quái vật rũi trảo muốn trảo trong ngáy mắt, thân hình của nàng đột nhiên phát khởi, tay phải dao nhọn hung hăng đâm vào quái vật hốc mắt giống theo một tiếng thê lương kêu gạo tiểu vũ huynh chỉ cảm thấy cơ thể liền giống bị một mặt to lớn tấm sắt đập tới tựa như không tự chủ được bay ra ngoài phanh đang cùng vách tường làm một cái tiếp xúc thân mật sau đó tiểu vũ huynh chỉ cảm thấy cuống họng một mặt phun một ngụm máu tươi đi ra cơ thể mềm nhún theo vách tường tuột xuống quái vật chết bên hai nghe được có người thét lên tiểu vũ huynh lại không để ý tới lập tức bắt đầu vận chuyển trường xuân quyết sáu một cỗ ấm áp khí thể theo kinh mạch du tẩu một vòng sau đó vừa rồi nội phủ bên trong loại kia kim đâm tựa như đau đớn đã hoàn toàn mất đi mở hai mắt ra chỉ thấy thiếu nữ kia đang tại cách đó không xa nhìn mình trong ánh mắt toát ra vẻ mặt tân cẩn trông thấy mở mắt nữ hải lộ ra thật cao hứng tỷ ngươi không sao chứ thiếu vũ hinh mỉm cười ta không sao ngươi tên là gì ta gọi sáu nữ hải vừa muốn nói ra tên của nàng đột nhiên bị tam thiếu đánh gãy không cần nói tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn tam thiếu bừng tỉnh bất giác nhớ kỹ các ngươi không chỉ có muốn tại ác ma sân huấn luyện sinh hoạt còn muốn trở về hiện thực thế giới riêng mình tư nhân tư liệu chỉ có thể là địa bảo bí mật bằng không chỉ mỗi mình gặp nguy hiểm liền người nhà của các ngươi cũng có khả năng bị liên lụy bất quá vì sưng hô thoải tiện các ngươi có thể sử dụng dùng tên giả tỷ, vậy ngươi liền gọi ta mai mai tốt. thiếu nữ nói, vậy ngươi liền gọi ta hình tỷ tốt. thiếu vũ hinh mỉm cười nói, tam thiếu ánh mắt lấp lánh nhìn xem nàng vấn đạo, ngươi luyện qua. thiếu vũ hinh lắc đầu, ta chỉ là luyện qua dưỡng sinh khí công. nàng nói không sai, nàng một mực là đem trường xuân quyết làm dưỡng sinh tu luyện khí công, loại này khí công chỉ có tu luyện tới trình độ nhất định mới có thể xuất hiện đủ loại dị tượng, nếu như không phải lần này không giải thích được tiến vào cái này cái gì ác ma sân hối luyện, trường xuân quyết e rằng không tu luyện không đến tầng thứ sáu, vừa rồi chữa thương hiệu quả cũng không nhất định sẽ tốt như vậy. khẽ gật đầu, tam thiếu đem một khỏa huyết tinh ném cho nàng. Đây là ngươi vừa rồi giết chết quái vật kia thể nội lấy ra. Tiêu Vũ Hinh đưa tay đoán lấy, trước mắt lại xuất hiện một cái trong suốt tư liệu khung, huyết tinh F3 cấp gen cường hóa phẩm, khát máu tảng sáng thế giới rơi xuống. F3 cấp 6. sớm nhất giết chết đây chẳng qua là thông thường vạm hại, cho nên là F1 cấp gen cường hóa phẩm, vừa rồi giết chết hẳn làm mà hạ tiềm hình giả, cấp bậc của nó muốn so phổ thông vạm hại cao, cho nên huyết tinh cấp bậc cũng cao. Nang tâm niệm vừa động, tài liệu cá nhân khung xuất hiện ở trước mặt, huy chương số hiệu 173 hào nghề nghiệp, thần tuyển giả tính danh, Tiêu Vũ Hinh sinh mệnh trung tộc, nhân loại đặc huyết mạch sinh mệnh thổ tính. Sức mạnh 1010, nhanh nhẹn 1510, thể chất 1010, tinh thần lực 1310, phòng ngự 1510, mỹ lực 1010 tích phân, 52 kinh nghiệm, 81100 đẳng cấp, không cấp tổng hợp đánh giá, F9 cấp kỹ năng danh sách, hạ cảm kết giới 1 cấp cơ bản thân pháp 1 cấp cơ bản đạo pháp 1 cấp. Cơ bản tiến thuật 1 cấp trường xuân quyết tầng thứ 6 hiên viên châm giải độ thuần thục 30. Biến hóa chỉ có tích phân cùng kinh nghiệm, dựa theo tam thiếu trù giới thiệu, kinh nghiệm có thể để thần tuyển giả để thăng cá thể thực lực, tích phân có thể hoán đổi vật phẩm, dựa theo nhiệm vụ chứng minh, cái này rất chết mà hạ tiềm hành giả tích phân cùng kinh nghiệm là cao nhất. Tốt, chúng ta đi nhanh đi. Tam thiếu đứng lên, đá một cái bay ra ngoài cỗ kia xấu xí thi thể, tiếp tục đi đến phía trước, giảm bớt một người, nhưng tất cả mọi người có chút thọ tử hồ bi cảm giác, ngoại trừ Tam thiếu bên ngoài, người khác càng muốn tới gần Tiếu Vũ Hinh, dù sao các nàng tựa hồ càng thân cận một chút. Nơi xa truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng kêu rẽ, Tam thiếu đung nhiên dừng bước, ở tại bọn hắn phía trước, bốn đầu địa hạ tiềm hành giả kéo lấy màng cánh đâm đầu vào đi tới sáu, mà hạ tiềm hành giả hẳn là biến dị nào đó vằng ái, bọn hắn chỉ là thân hình hơi giống người, nhưng nhìn qua càng giống ái vật, nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh các nàng. Cái này bốn đầu địa hạ tiềm hành giả phát ra hương phấn gào thét, con mắt trở nên đỏ như máu, lộ ra lóe hàn quang răng nhọn. Ta lập tức cũng chỉ có thể cuốn lấy hai đầu, các ngươi lui ra phía sau. Tam Thiếu nói xong, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, hướng trước mặt nhất mà hạ tiềm hành giả phóng đi, đầu kia sợ tỏ tở gào thét một tiếng, chân trước đột nhiên vùng ra, cả lấy mảng cánh hướng hắn quạt tới sáu. Có vẻ như lúc trước Tiểu Vũ hình chính là bị một chiêu này đánh ngã. Lúc này, mặt khác ba đầu địa hạ tiềm hành giả gầm thét cơ hồ là đồng thời phát động công kích, càng là từ ba cái phương hướng khác nhau, phối hợp phía trước nhất cái kia đầu địa hạ tiềm hành giả tấn công Tam Thiếu. Các ngươi ở đây đừng lỗ sót. Tiếu Vũ Hinh biến sắc, nàng rút ra dao phay giống như trong đó một đầu địa hạ tiềm hành giả vào tới, mau trốn không biết ai hô hét to. Mấy người phía sau bên trong, có ít người nhanh chân chạy về sau, theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi đi qua chỗ không thể nghi ngờ là an toàn, nhất là gian phòng kia, bọn hắn thả bị ẩn thân tại những cái kia trong phòng, cũng không nguyện ý đối mặt hung ác như thế quái vật. Phúc. Tiếu Vũ Hinh một đao chém vào một đầu quái vật thăm dò qua tới trên cánh tay sáu, trong cảm giác giống như là chém vào một miếng gỗ ở trong, đao cư nhiên bị đính vào trong cánh tay, màu đỏ sậm tiên huyết theo lưới dao lưu lại, gào cái vật gào lên đau đớn, huy động màng cánh hướng nàng vô xuống tới. Đúng lúc này, bóng người lóe lên, mai mai vậy mà vọt lên sáu. Cả người trực tiếp liền va chạm đến rồi mà hạ Tiềm Hành giả trong lực. Gào. Mà hạ Tiềm Hành giả hú lên quá dị, thân thể ngã về phía sau, mai mai cũng không vững vàng thân hình, hướng về phía trước cắm xuống, cái kia đầu địa hạ Tiềm Hành giả đã vung lên móng vuốt. Cẩn thận. Tiếu Vũ Hinh một cái bước xa bay lên đi, đem mai mai kéo dậy, mà hạ Tiềm Hành giả lợi trảo tại mai mai trên chằn lướt qua, sợi tóc theo trảo phóng bay lên, đem tiểu cô nương sợ đến sắc mặt trắng bệch. Không sao. Tiếu Vũ Hinh phát hiện cái kia đầu địa hạ Tiềm Hành giả vậy mà không có công kích, nhìn kỹ mai mai cây dao kia vậy mà thật sâu cắm vào mà hạ tiềm hình giả trong trái tim đoán chừng cũng là nữ hải tử này phát hung ác lấy sức toàn thân chọc ra một dao này tiếu vũ hinh tiến lên đem dao rút ra đưa cho mai mai nhanh lấy ra máu của nó tinh ta không dám mai mai mới vừa rồi còn rất dũng cảm bây giờ lại là sợ hãi không dám cũng phải dám ngay tại các nàng đang khi nói chuyện tam thiếu đã giết chết mấy cái khác mà hạ tiềm hình giả nhanh chân đi tới ngươi gọi mai mai phải không nghe giống như là muội muội mai mai bị hắn nói đến đỏ mặt thiếu vũ hinh đang muốn bố trí hắn bại cầu tam thiếu lại nghiêm túc nói sợ hãi á Không bình lặng, đây đều là rất bình thường cảm giác. Nhưng mà, nếu như ngươi còn nghĩ gặp lại cha mẹ thân nhân của ngươi, nhất định phải vượt qua những thứ này tâm tình tiêu cực. Ngươi có thể vượt qua sao không lẽ chữ? Ta có thể. Mai mai cắn chặt răng, giơ tay chém xuống, phô một tiếng tắm vào mà hạ tiềm hành dạ viên kia xấu xí đầu. Là tư 6. Tiết 6, khát máu tảng sáng, kinh hồn công thoát nước ba muốn tiếp tục sống, phải có ở nơi này ác ma thí luyện bên trong sống sót vô liếng, chỉ bằng tư chất thân thể của các ngươi, có thể hay không thuận lợi đến cái kia xuống ống cửa hàng cũng là cái vấn đề. Hai người các ngươi ngay ở chỗ này tiến hành cường hóa thân thể a. Tam thiếu dẫn mọi người đi tới một cái sơ qua địa phương trống trải. Dựa theo kịch bản tới nói, ở đây hẳn là nước Mỹ, công thoát nước tu kiến đến vô cùng hoàn thiện, Tam thiếu lựa chọn nơi này rất đặc biệt, có chút giống một cái căn phòng độc lập, mà ra miệng chỉ có một. Như thế nào mới có thể cường hóa thân thể? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Tam thiếu lấy ra một khỏa huyết tinh, huyết tinh có thể cường hóa thân thể, chỉ cần đem bọn chúng nuốt vào là được rồi. Nuốt vào viên này tinh thể. Tiêu Vũ Hinh cùng Mai Mai hai mặt nhìn nhau. Chúng ta không có huyết tinh làm sao bây giờ? Một thanh niên yếu ớt mà hỏi thăm. Hừ. Tam thiếu nhìn bọn hắn một mắt nếu như không phải là vì hoàn thành đáng chết này nhiệm vụ, ta sẽ không để ý tới các ngươi, coi như các ngươi hảo vận. Một khỏa huyết tinh coi như các ngươi 50 tích phân, hoặc trả lại hai khỏa huyết tinh. Nếu như đồng ý vậy thì thành giao. đây là chờ lấy sang năm đòi nợ đâu, mới vừa rồi trong tập kích có mấy người trở về chạy, tam thiếu cũng không có để ý tới, những người còn lại tính cả thiếu vũ hình cùng mai mai, còn lại bảy cái, mặt khác năm người cũng là không có huyết tinh, vì sống tiếp khả năng có thể lớn một chút, bọn hắn chỉ có thể đáp ứng. Kỳ thực các ngươi không thiệt thòi, kế tiếp trong chiến đấu, các ngươi sẽ phát hiện rất dễ dàng thu được huyết tinh. bắt đầu đi. Tam thiếu phất phất tay, quay người đứng ở đó gian thạch thất cửa ra vào, vì bọn nàng canh trường, thật muốn ăn hết. Tiếu vũ huynh lấy ra viên kia ép một cấp huyết tinh, màu đỏ tinh thể tại trong lòng bàn tay quang hoa lưu chuyển, bên trong liền giống như có một đoàn huyết dịch đang cuộn trào. Nàng cắn răng một cái, đem viên kia huyết tinh ném vào trong miệng. Ngay tại huyết tinh cùng lưới hạng chốt vừa mới tiếp xúc trong nấy mắt, Tiếu vũ huynh cảm thấy viên kia huyết tinh biến thành một cô mang chút mùi máu tươi chất lỏng theo hạ xuống, cô này chất lỏng mới vừa vào hầu thời điểm còn mang theo có chút thanh lương, nhưng qua trong giây lát, một cô mãnh liệt bị bỗng cảm giác từ trong bụng truyền tới, ngay sau đó, liền như là thể nội giấy lên một cô liệt hỏa hư ngực. Cổ này liệt diễm bị bỏng lấy nàng mỗi một lớp da thịt, thần kinh, xương cốt, rọt lớn. Rọt lớn mồ hôi từ lỗ chân lông bên trong chảy ra, cả người đều giống như thiêu đốt đồng dạng, nàng nghĩ lớn tiếng kêu to. Nhớ kỹ, chịu bao lớn đắng, đến bao lớn lợi. Tận khả năng không muốn kêu to, như thế sẽ phân tán ngươi tinh khí thần, yếu bất cường hóa hiệu quả. Tam thiếu thanh âm loáng thoáng truyền đến, không thể lên tiếng sao không lẽ chữ. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy loại thống khổ này, liền trong truyền thuyết mãn thanh thập đại cực hình cũng bất quá như thế. Đương nhiên, nàng linh cơ động một cái, cố nén vẻ này bị phòng cảm giác vận lên trường xuân quyết một cô mát mẻ khí lưu theo kinh mạch chảy xuôi sáu, vẻ này nóng bỏng những nơi đi qua, mỗi một tấc cơ thể cũng giống như khô nước thổ địa, mà trường xuân khí những nơi đi qua, liền như là mát lạnh cam tuyển, làm dịu khô nước thổ địa, mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra vui thích khí tức, vẻ này cảm giác nóng rực thời gian dần qua trở nên bình lặng. Tiếu Vũ Hinh mở mắt ra, cảm thấy hết thảy trước mắt tựa hồ cũng có chỗ khác biệt, thính lực cũng biến thành hết sức nhạy cảm, nàng thậm chí có thể cảm thấy trong cơ thể mỗi một khỏa mảnh hàm đều tràn đầy lực lượng cường đại, đây chính là sau khi cường hóa cảm giác sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh không gấp tại xem chính mình sau khi cường hóa trạng thái thân thể, mà là không chút do dự đem viên kia F3 cấp huyết tinh ném vào trong miệng. Làm viên kia huyết tinh hóa làm chất lỏng theo họng xuống phía sau, quen thuộc bị bỏng cảm giác trong khoảnh khắc liền đầy lút, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy mình có nhiều khả năng trực tiếp. F3 cấp huyết tinh năng lượng rõ ràng mạnh hơn F1 cấp huyết tinh, bị bỏng cảm giác càng thêm chân thực, tại nơi một sát na, Tiểu Vũ Hinh cảm thấy mình cơ hồ muốn hỏng mất. Trường Xuân quyết lập tức ứng nghiệm mà động, vẻ này mát mẻ khí lưu xo so vừa rồi cường đại mấy phần, nhưng gỗ này bị bỏng cảm giác cũng đồng dạng phong đại. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy mình cơ thể giống như là một cái chiến trường, liệt hỏa hòa thanh suối không ai nhường ai tranh đoạt địa bàn. Nàng phảng phất nghe được tế bào vỡ vụn lúc thúc thiết, lại phảng phất nghe được tế bào trùng sinh lúc vui vẻ sáo. Trong cảm giác, cái này thống khổ quá trình giống như là kéo dài mấy cái thế kỷ vậy dài dằng dặc, nhưng dần dần, vẻ này bị bỏng cảm giác tại lối bước, trường xuân khi dần dần chiếm cứ thượng phong. Hồ Tiếu Vũ Hinh thật dài thở dài ra một hơi, nàng cảm thấy thở ra không phải carbon dioxide mà là một ngụm hỏa diễm. Cuối cùng kết thúc, Tiếu Vũ Hinh tâm niệm vừa động. Tài liệu cá nhân không lập tức xuất hiện ở trước mắt. Huy chương số hiệu 173 Hảo nghề nghiệp, Thần tuyển giả tính danh, Tiếu vũ hình sinh mệnh chủ tộc, Nhân loại đặc cấp huyết mạch sinh mệnh thuộc tính, Sức mạnh 250, Nhanh nhẹn 250, Thể chất 180, Tinh thần lực 3010, Phòng ngự 250, Mị lực 1210 tích phân, 52 kinh nghiệm, 80-100 đẳng cấp, không cấp tổng hợp đánh giá, F6 cấp kỹ năng danh sách, hạ gám kết giới 1 cấp cơ bản, Thân pháp 1 cấp cơ bản, Đao pháp 1 cấp cơ bản, Tiễn thuật 1 cấp trưởng Xuân quyết tầng thứ 6, Hiên viên châm giải độ thuần thụ 30. Tại tất cả thụ tính bên trong, Sức mạnh, Nhanh nhẹn, Phòng ngự. Tinh thần lực đều được tăng lên trên diện rộng, còn lại sinh mệnh thuộc tính cũng đã nhận được đề thăng, tổng hợp đánh giá cấp bậc là F6. Đây cũng là bởi vì cường hóa thân thể mà tăng lên, nhưng kỹ năng đẳng cấp không có cái gì thay đổi. Nàng quay đầu nhìn về phía những người khác, hẳn là đều hoàn thành cường hóa. Mơ hồ nhớ kỹ tại từng cường hóa trình bên trong tựa hầu nghe được có chút đang kêu gọi, nhưng không nghe thấy mai mai thanh âm. Ánh mắt nàng tìm kiếm được mai mai, chỉ thấy nàng đang nhìn bàn tay của mình một người. Mai mai, người không sao chứ? Tiêu Vũ Hinh Nhiên cần vấn đạo, không có việc gì. Mai mai lắc đầu, hình tỷ ta cảm thấy trên người có sải không hết khí lực, thật tốt thần kỳ a, tốt lắm a, thật tốt sống sót, sống sót về nhà. Tiểu vũ Hinh nhẹ nhàng nắm tay nàng trưởng, hai người nhìn nhau nở nụ cười. tốt, đi nhanh đi. Tam thiếu không kiên nhẫn thúc giục, nơi xa ẩn ẩn truyền đến dưới mặt đất tiềm hành đi gào thét, xem ra các nàng ở đây cường hóa thân thể âm thanh đã khiến cho những quái vật kia chú ý của. một đoàn người tại mờ tối công thoát nước trong ánh đèn chậm rãi từng bước đi tới, phía trước đột nhiên truyền đến vài tiếng gào trầm thấp, Tam thiếu đang suy nghĩ có phải hay không đi theo đường vòng, đằng sau cũng truyền tới một hồi phất rồi cánh âm thanh, sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi sáu. hai mặt thù địch. Tam Thiếu dừng bước lại nhìn mọi người một cái, "Đạo, các ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng, chúng ta đã là hai mặt tu địch, phía trước có ta phụ trách mở đường, đằng sau liền bãi nắm huynh tỷ cùng Mai Mai. Những người khác trong tay không có vũ khí, chú ý bảo vệ mình yếu hại, đuổi kịp ta là được, hy vọng đến điểm cuối lúc chúng ta đều sống sót." Nói xong, trong tay nàng lộ ra một chi màu đen súng ngắn, hơi vung tay, một thanh dài ước chừng một thước chùy thủ bay về phía Tiếu Vũ Hinh. "Cảm tạ." Tiếu Vũ Hinh lấy tay tiếp nhận, "Nước lượng, so giao phệ dùng tốt nhiều." Nàng tiện tay đem giao phệ ném cho một thanh niên, cùng Mai Mai đi theo đội ngũ cấp tốc tiến lên. Là từ 7 thiết bảy khát máu tàng sáng kinh hồn cống thoát nước bốn thiết bảy khát máu tàng sáng kinh hồn cống thoát nước bốn đại khái là phát giác được trước mặt con muỗi đang tăng nhanh cướp bộ rời đi đằng sau nguyên bản chỉ có thể ngầm trộm nghe nghe tiếng gào thét đột nhiên trở nên kịch liệt tại hạ thủy đạo bên trong tạo thành từng trận hồi âm thanh âm kia tốc độ cực nhanh liền trước mặt tam thiếu cũng xuống ý thức bước nhanh hơn không muốn chết chạy mau lên nói hắn dẫn đầu hướng về phía trước lao nhanh đám người cũng không dám chậm trễ nhanh chân chạy theo đứng lên đúng vào lúc này phía trước cũng truyền tới một cái phiến tương tự với vỗ cánh thanh âm hơn nữa so phía sau kẻ đuổi dứt tiến thêm sắc mặt của mọi người đều có chút trắng bệnh, Tam Thiếu quay đầu nói với mọi người: Ngọ hẹp gặp nhau người có tài thắng, hiện tại các ngươi cường độ thân thể không thua gì những đất kia hạ tiềm hình giả, chỉ cần là đừng bị bọn hắn làm bị thương yếu hại, thì có cơ hội sống sót. Hy vọng chờ một lúc còn có thể nhìn thấy tất cả mọi người sống sót. Tam Thiếu thanh niên không lớn, nhưng ngựa khí rất có mê hoặc tính chất, mọi người lòng tin cùng dũng khí bất chi bất giác liền bị hắn cổ động đứng lên, liền Tiếu Vũ Hinh đều âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới cái này, nhìn như nam nhân thô lỗ lại còn sẽ làm tuyên truyền cổ động một bộ này. Tiếu Vũ Hinh cùng Mai Mai đã có sát sinh kinh nghiệm, hơn nữa trong tay của các nàng còn chấp hữu vũ khí, trong lòng muốn so mặt khác mấy cái kia người không có vũ khí bình tĩnh rất nhiều. Lúc này, từ phía trước tới mà Hạ Tiềm Hành giả đã rất gần, nhưng nhìn đến phía trước hoàng hôn tia sáng bên trong, từng cái lóe lên ám hồng sắc hai con người bóng đen tay thuận đủ cùng sử dụng hướng các nàng chạy tới, khoảng cách cấp tốc rút ngắn, mà phía sau tiếng gào thét cũng càng ngày càng vang dội. Đáng chết, chúng ta là không phải đem trong đường cống ngầm mà Hạ Tiềm Hành giả đều cho gọi đến. Tam Tiêu thở dài, chấm dân cấp bộ 6. Phanh, phanh, phanh một loạt tiếng súng vang lên. Trong bóng tối phát ra một hồi kêu thảm âm thanh, có người tán thưởng Tam Thiếu Thư pháp, xem ra hắn đã bắt đầu săn giết những quái vật kia. Mà lúc này Tiểu Vũ Hinh cùng Mai Mai, nhưng là tinh thần cao độ khẩn trương, đây là bởi vì phía sau những truy binh kia cũng đã khoảng cách không xa, một đôi kia đối với màu đỏ sẫm đôi mắt lóe lên hung tàn ánh mắt, Tiểu Vũ Hinh cảm thấy lông tơ đều phải dựng lên. Một đầu địa hạ tiềm hành giả hí mở ra màng cánh phi tốc hướng Tiểu Vũ Hinh nào tới, tại phía sau của nó có hai đầu đồng dạng mà hạ tiềm hành giả từ mặt đất bò xông lại. Co tốt, ít nhất bọn chúng không phải đồng thời xông lại. Tiểu Vũ Hinh dưới hai chân ngừng lại mà thân hình bỗng dưng súng lên, nàng đống nhiên vung ra chủy thủ sáu, đầu kia bay nhào tới mà hạ tiềm hành giả bị đâm xuyên đầu người, tiêu thả một tiếng rơi xuống mặt đất, tiểu vũ hinh tùy theo rơi xuống đất, nàng đưa tay tiếp lấy viên kia từ sở tọt tở sọ bên trong tuân ra huyết tinh, chân trái ra sức đá ra, đem cô kia mà hạ tiềm hành giả thi thể đá về phía bên trái nào tới đệ nhị đầu địa hạ tiềm hành giả, mà thân hình của nàng đã nhào về phía bên phải đệ tam đầu địa hạ tiềm hình giả, chủy thủ đâm xuyên qua đầu lâu của nó, một cỗ máu đen phun ra, nàng tiện tay vẩy một cái, một khỏa huyết tinh bay ra, chủy thủ thuận thế đâm vào bên trái cái kia đầu địa hạ tiềm hình già trong mắt, như có thần trợ đồng dạng. Đệ tử nào? Đệ ngu đao. Đệ lục đao. 6. Tiếu Vũ hinh xông vào những đất kia hạ tiềm hành giả bên trong, chủy thủ mỗi một lần đâm ra, tất nhiên có một đầu địa hạ tiềm hành giả bị đâm xuyên đầu người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, động tác của nàng còn có chút không lưu loát, thủ pháp cùng thân pháp không cách nào phối hợp, trên thân bị vạch ra không ít vết thương, thoáng chốc tiêu ra máu thấu quần áo, nhưng theo thời hải gian trôi qua, thủ pháp và bộ pháp bắt đầu trở nên cân đối, nàng tự thân bị công kích càng ngày càng ít, mà những đất kia hạ tiềm hành giả ác ngộng bắt đầu sáu. Trong óc của nàng đột nhiên linh quang lóe lên, trong miệng không khỏi lầm bầm ra một câu chú ngữ, khẽ quát một tiếng, Hắc ám kết giới. Một mảnh xương mù màu đen đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, qua trong dây lát tản mắt ra, đem những đất kia hạ tiềm hành giả cùng Tiểu Vũ hình đều bao phủ ở bên trong. Tiểu Vũ hình bỗng nhiên phát hiện, nàng ở mảnh này xương mù màu đen bên trong thị giác không bị ảnh hưởng chút nào, mà những đất kia hạ tiềm hành giả lại giống như là đột nhiên đã mất đi mục tiêu, lộn xộn gào hét, thậm chí bắt đầu tự giết lẫn nhau. Cái này chẳng lẽ chính là Hắc ám kết giới kỹ năng? Tiểu Vũ Hinh vừa mừng vừa sợ, thân hình chao ngoạng, hướng còn sót lại mà hạ tiềm hành giả đánh tới tay phải chủy thủ nhanh như tia chớp đâm ra sáu. Nàng dùng chủy thủ tư thế rất kỳ quái, giống như là vân ve một cây châm, mỗi một lần công kích cũng là dùng đâm mà không phải bổ. Giật. Hiên Viên Châm Giải là tiểu Vũ huynh nhà ông ngoại truyền một bộ châm cứu bí tạng, tục truyền bộ này bí tịch tổng cộng là 9 bộ, hợp sưng Hiên Viên 9 chân giải, tại chiến tranh kháng Nhật thời kỳ cùng 10 năm loạn lạc trong lúc đó, Hiên Viên 9 chân giải bởi vì nguyên nhân nào đó bị mất chín bản, bây giờ còn dư lại chỉ có 6 bản, theo thứ tự là châm giải, thuốc giải, lang hư giải, chuyển sưng giải, thông mạch giải, tiên hình giải. Trong đó châm giải ghi lại là thuật châm cứu Ngoài ra y giải ghi lại phối dược, chế dược chi thuật, thông mạch giải bên trong ghi lại chính là Trường Xuân Quyết, cái này hai bộ chân giải bên trong ghi lại là y dược hoặc trị bệnh cứu người chi thuật, cho nên nàng cảm thấy rất hứng thú, mà nàng vừa rồi sử dụng nhưng là châm giải bên trong ghi lại một bộ đặc biệt vận châm phương pháp, nàng cũng không nghĩ đến dùng tại trong thực chiến vậy mà lại thu này kỳ hiệu, xem ra sau khi trở về, phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này lục bộ chân giải. Ngay tại Tiếu Vũ huynh học xong phóng thích hắc ám kết giới, giống như cuồng phong bao phủ tựa như thu thập hết cái kia mấy đầu địa hạ tiềm hành giả thời điểm, Tam thiếu cũng đã xông tới gần những quái vật kia trước người, tiếng súng liên tục vang lên từng đóa từng đóa huyết hoa tại những cái kia quái vật trên đầu tiêu xạ mà ra, mặt khác tên kia cầm dao thanh niên cũng tại bên cạnh hắn đánh chó mù đường. Mai Mai, ngươi đi giúp Tam Thiếu, đằng sau ta một người có thể ứng phó. Tiêu Vũ Hinh phát hiện phía trước xuất hiện mà hạ tiềm hành giả số lượng nhiều hơn rất nhiều đằng sau, Tam Thiếu một người mặc dù tự vệ không ngại, nhưng phải chiếu cố những người kia cũng có chút cố hết sức. là, Hinh Thỉ. Mai Mai đáp ứng một tiếng, vượt qua mấy cái kia người tay không tất sắt lướt về phía trước tam thiếu cũng nhìn thấy thiếu vũ huynh đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu nếu như không phải hắn đối với ác ma nhiệm vụ tập luyện quy tắc tin tưởng vững chắc không rồi còn tưởng rằng thiếu vũ huynh là lao tư cách thần tuyển giả bởi vì bình thường tới nói thần tuyển giả tại nhiệm vụ lần thứ nhất bên trong phải không quá có thể xuất hiện năng lực đặc thù nhưng thiếu vũ huynh vừa rồi thi triển hắc cám kết giới rõ ràng đã thoát ra khỏi phổ thông võ thuật phạm chủ bất quá bây giờ không có thời gian giải quyết nhiệm vụ này nhất thiết phải từ trước mặt mà hạ tiềm hình giả ở trong giết ra một đường máu Đi theo Tam thiếu bên cạnh Mai Mai biểu hiện so một người thanh niên khác tốt, nàng cắn chặt môi, cũng không để ý những cái kia bắn tung tóe ở trên mặt, trên người màu đen, trong mắt toát ra quyết tuyệt cùng chấp nhất, cơ dao phay hướng những đất kia hạ tiệm hành giả phóng đi. Khoảng cách 2m, một đầu địa hạ tiệm hành giả bỗng nhiên từ bên cạnh vỗ cánh vọt lên, liền hướng Mai Mai nhào tới, Mai Mai vội vàng thấp người cúi đầu, kình phong từ nàng sau đầu lướt qua, nàng phản cánh tay vung lên một đao, đang đâm vào cái kia đầu địa hạ tiệm hành giả cổ họng, một cô máu đen phun tại phía sau lưng nàng bên trên, vẻ này nóng rực chân nhăn cảm giác suýt nữa để cho nàng nôn mửa ra. Không nên phân tâm. Bên cạnh truyền đến Tam thiếu tiếng dống. Mai Mai ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy một đầu địa hạ tiềm hành giả đang vùng chảo hướng nàng bắt tới, trốn tránh tựa hồ đã không còn kịp rồi. Là tứ tám, tiết 8, khát máu tàn sáng, kinh hồn cống thoát nước năm. Mai Mai bờ môi bĩu một cái, trong mắt hiện ra một kia kiên quyết, cánh tay trái hướng về phía trước vung lên, càng là hướng cái kia mà hạ tiềm hành giả móng đuốt lĩnh đón, mà tay phải đao theo tiến phía trước một bước hung hăng đâm về mà hạ tiềm hành giả. Phúc. Hai tiếng kêu thảm gần như đồng thời vang lên, Mai Mai trái cẳng tay lập tức máu thịt bé bé, mà cái kia đầu địa hạ tiềm hành giả cổ họng lại cơ hồ bị nàng một đao này chặt đứt. Tốt. Mai Mai Còn có thể đánh sao không nảy chữ. Tam thiếu cũng nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra tán thưởng tần sắc. Sáu. Có thể. Mai Mai sắc mặt có chút tái nhợt, lại quật cường gật đầu. Mai Mai, ngươi bị thương rồi. Tiêu Vũ Hinh lúc này vừa vặn tiêu diệt phía sau mà hạ tiềm hình giả, dưới ánh đèn lờ mờ, Mai Mai sắc mặt tái nhợt phá lệ bắt mắt, khá là linh dị cảm giác, nhưng ở nàng nhìn lại, lại cảm thấy từng trận lòng chua sót, nàng hung hăng trừng Tam thiếu một mắt, dường như đang oán trách hắn không bảo hộ được chủ. Không có chuyện gì, huynh tỷ, là ta không cẩn thận mất thần. Mai Mai thanh âm có chút suy yếu, nàng dù sao không phải là một cô gái Mặc dù thể chất trải qua cường hóa, nhưng cái này vết thương thật lớn chẳng những là đối với nàng tâm lý cùng thân thể sung kích, đồng thời cũng bởi vì mất máu mà dẫn đến tinh lực của nàng trên diện rộng trôi đi. Tiếu vũ Hinh Tâm niệm vừa động, trong hư không xuất hiện khói đen đột nhiên tràn ngập lên tới, đem mọi người cùng trước mặt mà hạ tiềm hành giả cùng một chỗ bao phủ lại. Tam thiếu đầu tiên là sức sở, chợt phát giác ở mảnh này trong bóng tối, thị lực của hắn cũng không nhận được ảnh hưởng, mà những đất kia hạ tiềm hành giả lại giống như là ruồi không đầu đồng dạng tán loạn, lập tức mừng rỡ, hét lớn, nhanh giết chết những thứ này mà hạ tiềm hành giả. hình giả. Hinh Tỷ, có huyết tinh à? Mai Mai nhịn đau. Vung đao lại hướng còn dư lại cái kia mấy đầu địa hạ tiềm hành giả đánh tới 6. Ra ngoài dự liêu của các nàng, trong lúc các nàng đem những cái kia lâm vào hắc ám trong kết giới mà hạ tiềm hành giả toàn bộ giết chết sau, còn lại còn không có tiến vào hắc ám kết giới mà hạ tiềm hành giả vậy mà kêu gào lấy quay người chạy mất. Những thứ này thông minh ra hỏa." Tam thiếu cảm thán nói. "Ngươi nói bọn hắn có trí tuệ của nhân loại?" Tiêu Vũ Hình nghi ngờ vấn đạo. "Bọn chúng vốn là 6. Không, ta là chúng nói chúng nó đã từng cũng là nhân loại, chỉ là một loại nguyên nhân đặc thù nào đó mới đã biến thành bộ dạng bây giờ." Tam thiếu đáp. "Làm sao ngươi biết?" Tiêu Vũ huynh vấn đạo. Tam thiếu ném qua tới một cái nhẫn kim cương. Đây là ta vừa mới giết chết một đầu địa hạ tiềm hành giả lúc. Theo nó trên tay rớt xuống, một đầu quái vật tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mang nhẫn kim cương, trừ phi này đối nó có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, tặng cho ngươi làm kỷ niệm. Nhẫn kim cương, tài bảo, có thể mang ra kịch tình thế giới. Tiếu vũ hinh tin tưởng cái tin này sẽ không lừa gạt mình, nhưng không phải nàng được đồ vật, nàng không muốn. Cảm tạ, ta hy vọng tương lai có thể có được bạn trai ta cho giới chỉ, cái này vẫn là lưu cho ngươi đi. Nói, nàng lại đem chiếc nhẫn kia vứt ra trở về. Ha ha, Tam thiếu cười một tiếng, đem giới chỉ thu hồi bắt đầu thu thập những cái kia huyết tinh. Mới vừa rồi trong chiến đấu, Tiếu Vũ Hinh lấy được 16 khỏa F3 cấp huyết tinh, Tam Thiếu lấy được càng nhiều, đoán chừng có hơn 20 khỏa, Mai Mai lấy được 7 viên, mà cái kia tại Tam Thiếu bên cạnh sửa máy nhà rột thanh niên cũng đã nhận được 2 khỏa, mấy người khác mặc dù không có nhận được huyết tinh, nhưng cũng chưa từng xuất hiện trọng đại thương vong, chỉ có một gia hỏa xui xẹo tại sửa máy nhà rột thời điểm thụ một chút vết thương nhẹ, bây giờ đã sớm không sao. Mai Mai, ngươi qua đây. Tiếu Vũ huynh nhớ tới Mai Mai cánh tay tựa hồ đã từng bị thương nặng, liền vội vàng đem nàng gọi vào bên cạnh. Tại trại qua huyết tinh cường hóa phía sau, không chỉ có thể chấp nhận được đại phúc tăng cường, Tiếu Vũ Hinh còn phát hiện thân thể năng lực tự lành cũng đã nhận được để thăng. nàng trong chiến đấu bị một chút vết thương nhẹ, vậy mà đã hoàn toàn khép lại. Nhưng Mai Mai bị thương tương đối nghiêm trọng, cánh tay trái nửa trước cánh tay máu thịt bé bé, mặc dù huyết đã dừng lại, nhưng vết thương cũng không khép lại, vẫn để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tú khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bệnh, nhìn ra được nàng là tại cường tự nhẫn lại. Không có việc gì, Hinh tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Mai Mai lo lắng chỉ hoan mọi người tốc độ. Một hồi liên hảo, Tiếu Vu Hinh bắt lấy Mai Mai tay trái, chậm rãi vận hành trường xuân quyết sáu, dựa theo trước kia ông ngoại ý kiến. Trường Xuân quyết tu luyện tới tầng thứ 5 thời điểm, thì có thể làm cho tự thân bách bệnh không sinh, cường thân kiện thể, đến tầng thứ 6 bắt đầu, liền có thể phát ra khách sáo, bên trong có thể xúc tiến thay cũ đổi mới, sắp xếp vu tổn tinh bên ngoài có thể cầm máu hòa hư, xúc tiến vết thương khép lại, tóm lại là trong ngoài lại thêm, vô cùng thần kỳ, nàng cái này còn là lần đầu tiên ứng dụng, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Mai Mai nguyên bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng khi tiếu Vũ huynh bắt lấy tay trái của nàng không lâu sau, một cơn mát mẻ khí lưu bắt đầu theo cánh tay của nàng truyền đến, nơi vết thương đau đớn đột nhiên giảm bớt rất nhiều, ngay sau đó chính là một hồi ngứa ngáy cảm giác để cho nàng không nhịn được nghĩ đưa tay đi bắt. Đừng động. Tay của nàng bị một cái tay khác đè lại, Tam Thiếu đứng ở trước mặt của nàng, chỉ thấy cánh tay nàng lên vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại kết vậy. Tốt, ta chỉ có thể làm được bước này, cũng không biết có thể hay không lưu lại vết sẹo. Tiếu Vũ Hinh buông tay ra, sắc mặt có chút tái nhợt, Thái Dương cũng thấm xuất mồ hôi thủy. Cảm tạ Hinh tỷ, thực sự là quá thần kỳ. Mai Mai ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, mặc dù vẫn còn có chút hư nhược cảm giác, có thể nàng hiện đã cảm giác không thấy chút nào đau đớn, chính là kết vậy chỗ có chút ngứa. Cái kia sáu. Hinh tỷ Ngươi là thâm niên thần lựa chọn sao không lẽ chữ. Tam thiếu nghi ngờ nhìn xem Tiểu Vũ Hinh. Tiểu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nếu như gọi huynh tỷ khó chịu liền gọi ta a huynh tốt. "Ngươi là hỏi ta vừa rồi thi triển hắc ám kết giới cùng cái này thủ pháp trị liệu a?" Tam thiếu gật đầu một cái. Tiểu Vũ Hinh trên mặt cũng toát ra vẻ không hiểu, ta trước kia luyện qua dưỡng sinh khí công, nói là tu luyện tới trình độ nhất định liền sẽ phát ra khách sáo, nhưng ta vẫn không có tu luyện thành công qua, lần này phục dụng huyết tinh sau đó, không biết vì cái gì, chân khí vậy mà thủy đạo mương thành đột phá. Nếu như không phải của ta thương thế cũng tại trong lúc bất chi bất giác vận khí khép lại, còn không biết sẽ có loại hiệu quả này đến nỗi cái kia hắc ám kết giới liền cảm thêm không. Giải thích được, cũng là đột nhiên xuất hiện. Nàng lời này nửa thật nửa giả, Tam thiếu nghe xong chỉ có phần hâm mộ nhi, có phải thật vậy hay không tin tưởng, cũng chỉ có chính hắn biết. Phía trước cách đó không xa chính là mở miệng, đám người hơi sau khi nghỉ ngơi, liền tiếp theo tiến lên, dò xét khoảng không lại nhìn mình một chút cá nhân trạng thái, huy chương số hiệu, 173 hào nghề nghiệp, thần tuyển giả tính danh, Tiêu Vũ huynh sinh mệnh chủ tộc, nhân loại đạt cấp huyết mạch sinh mệnh tổ tính. Sức mạnh 2810, nhanh nhẹn 2810, thể chất 2110, tinh thần lực 3310, phòng ngự 2810, mị lực 1510 tích phân, 852 kinh nghiệm, 780 800 đẳng cấp, 3 cấp tổng hợp đánh giá. F7 cấp kỹ năng danh sách, hắc ám kết giới 2 cấp cơ bản thân pháp 2 cấp cơ bản đào pháp 2 cấp cơ bản tiện thuật 1 cấp trưởng xuân quyết tầng thứ 6 hiên viên châm giải độ thuần thục 30. Thăng liền 3 cấp, ít nhất 6. Sống tiếp chắc chắn lại nhiều mấy phần. Là tư 9, tiết 9, khát máu tảng sáng, xuống ống siêu thị đáng giận ánh nắng tươi sáng. Mà ở nơi đứng tại trong cửa, nhìn qua bên ngoài, Tâm tình có chút phiền muộn sáu. Thời gian nếu như lùi lại đến 10 năm trước, hắn nhất định là đang tại trên bờ cát hưởng thụ cái này thích trí Dương Quang, mà bây giờ lại chỉ có thể là trốn ở đi qua xử lý đặc biệt cách quang môn bên trong nhìn xem cái kia đã biến xác Dương Quang. Đáng chết, cỡ nào tuyệt vời Dương Quang a. Hắn lung lay đầu, quay đầu nhìn qua kệ hàng người. Tại vì rút lưu hành ở giữa, hắn liền kinh doanh nhà này xuống ống siêu thị, xin ý thịnh vượng thời điểm, nhân viên tạm thời nhiều đến 20 người, mà bây giờ tăng thêm hắn chỉ còn lại 5 người, mà khác 4 người còn tại bên trong gian phòng đánh bài, lúc này là rất ít có khách tới cửa. Đột nhiên, trong lỗ tai của hắn tựa hồ bắt giữ một kia âm thanh sáu. Mở cửa. Hắn nghi ngờ quay đầu, đột nhiên trước mắt một đạo hàn quang thoáng qua, hắn chỉ cảm thấy đầu chầm xuống phía dưới sáu. Sau cùng cảm giác là thấy được thắt lưng của mình. Tiếu Vũ Hinh một đao cắt đứt cái kia trải lấy bím tóc đuôi ngựa ra hỏa cổ sau đó, đưa tay đỡ lấy hắn cơ thể, nhưng hắn đầu vẫn là rớt xuống, phát ra bịch một tiếng, từ bên trong trong phòng lập tức truyền đến câu hỏi âm thanh. Tam thiếu hướng Mai Mai ra giấu một cái, hai người một trái một phải vọt tới gian phòng hai bên sáu. Cửa phòng mở ra, một người mặc màu đen tây lo lắng ngoại quốc nam nhân đi ra, hắn nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh lúc lập tức sững sờ không chờ hắn mở miệng, ngoài miệng đã che một cái đại thủ, không tự chủ được bị kéo đến một bên, trên cổ mát lạnh, nên cái gì cũng không biết. Nhi Ân, xảy ra chuyện gì? Người ở bên trong giường như là phát giác bên ngoài có chút bất thường, nhưng hơi chậm một chút, bóng người lóe lên, Tam thiếu giống như một đầu nhanh nhẹn là báo đi săn nhào vào gian phòng. Bên trong truyền đến một hồi bàn ghế tiếng va chạm cùng vài tiếng tê rên phía sau, liền không có cái gì động bày tỏ. Tiêu Vũ hinh móc lấy này khỏa huyết tinh đi sau hiện, cái này nhìn như cường tráng đại hán, huyết tinh lại vẫn là ép một cấp. Đi vào gian phòng, bên trong có ba bộ thi thể, đầu đã bị Tam Tiêu bổ ra từ trong miệng răng đến xem chính xác cũng là vằm ái không cần nhìn có can đảm công nhân xuất hiện ở nơi này cũng là vằm ái bây giờ đại gia nhanh một chút mà đi cầm vũ khí nhất là đạn tam thiếu thúc giục nói ta đối với súng ống không hiểu ngươi có đề nghị gì sao không mẹ chữ thiếu vũ hinh vấn đạo ta cũng không hiểu tam thiếu nết biết miệng trên tay hắn cũng có súng nhưng là tại ác ma thành mua nghe nói tại ác ma thành mua sắm những thứ này thông thường vũ khí cũng không cần tiêu phí quá nhiều tích phân hắn suy nghĩ một chút nói ta là người ngoài nghề nói lời ngoài nghề một cái phải dựa vào xúc cảm đầu tiên là phải thừa dịp tay cầm không thoải mái treo lên lên đoán chừng cũng không có cái gì chính xác, hay là muốn cân nhắc uy lực, không ngại nhiều tuyển mấy loại súng ống, còn có lựu đạn cũng là cần thiết. cảm tạ, ta đã biết. Tiểu Vũ Hinh gật gật đầu, đi bên ngoài lựa chọn vũ khí. vừa rồi nàng tại xem trạng thái của mình lúc phát hiện, cái kia dung tích có một thước vùng không gian chứa vật đã tiến hóa đến tam lập mở dung tích, chắc hẳn có thể chứa không ít đạn dược. phía sau quầy súng ống quả thực không thiếu, trước đó nàng chỉ ở trong TV thấy qua nhiều như vậy súng ống, một lần duy nhất đạn thật xạ kích là lớp mười năm đó đi cậu binh sĩ, đi theo cứu cứu qua một lần nghiện, về sau liền súng đồ chơi đều chưa sơ qua đang cẩn thận chọn lựa một lúc sau, nàng không có lựa chọn những cái kia các nam sĩ đều khá là yêu thích để e rẻ ALE, mà là lựa chọn hai thanh nước Mỹ lâu cách công ty sản xuất ở tờ năm súng ngắn cùng hai thanh nước Pháp E73 đánh út hình dùng thương vì tăng cường hỏa lực. Ánh mắt của nàng lại nhìn về phía súng trường, nói thật, nàng là rất muốn tìm phía trước Tô Liên Sinh sinh A47 súng trường, nghe nói khoản tiền kia thương tính năng phi thường tốt, nhưng bây giờ tựa hồ đã là đồ cổ. Ở đây cũng không có, nàng không thể làm gì khác hơn là tùy ý tìm một chi nước Mỹ sinh ra ạ sột với cùng một nhánh Lôi Minh ngừng lại xoạt gùn. Tiếp đó chính là thu thập đạn dược, cuối cùng còn lắp ráp 20 quả cao bạo lưu đạn Diệu chính là dựa theo nhắc nhở, những vũ khí này lại có thể mang ra kịch tình thế giới, Tiếu Vũ Hinh nghĩ đến mình nếu là mang theo một cái kho quân dụng nhỏ tại trong bệnh viện 6. Khục. Mất thần. Mặc dù có uy lực mạnh mẽ xung ống, vũ khí lạnh cũng là không thể thiếu, tại nàng bên cạnh eo cùng sau lưng phân biệt dịch một thanh dao quân dụng, tam thiếu cây chủy thủ kia đã trả lại, hơn nữa cái này hai cái vật phẩm không cần chiếm dụng không gian chứa vật. Bây giờ tiếu Vũ Hinh cảm giác chính mình tựa hồ hóa thân thành một cái cỡ nhỏ di động kho quân dụng, nàng tại vũ khí lạnh quay hàng dạo qua một vòng, thừa dịp những người khác không chú ý, thu bốn chói vũ tiến tại trong chứa vật không gian đến nỗi trong vài tổ hợp cung nàng không hề động, trong cảm giác chút cung cũng không có chính mình trong chứa vật không gian tấm kia trường cung hảo. Chư vị, các ngươi bây giờ liền muốn làm quen một chút riêng phần mình vũ khí tính năng, chúng ta bây giờ đối mặt là khắp thế giới vạm ải, bọn hắn ban ngày hoạt động mặc dù ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có động tĩnh, cho nên chúng ta nhất định muốn cẩn thận. Tam thiếu nghiêm túc nói, chúng ta bước kế tiếp muốn làm gì? Một cái thanh niên vấn đạo, trước tiên hoạch định một chút xưng hô. Tam thiếu nói, nếu như chúng ta trong thực tập cần lẫn nhau liên hệ, không có một sưng hô là rất phiến toái, nhưng mà các ngươi nhớ lấy. Trừ phi là có thể ký thác sinh tử bằng hữu, bằng không nhất định không thể lấy nói cho tên thật. vậy sẽ khiến các ngươi tại hiện thực thế giới bên trong chịu đến có nhiễu. ta, a hình cùng mai mai sẽ không cần tự giới thiệu mình, chính các ngươi nói dùng tên giả, chúng ta cũng tốt xưng hô. tiền rừng, phương thiếu, a vân, bi sát, cường tử, tam thiếu gật gật đầu, hy vọng tất cả mọi người có thể sống trở về hiện thực thế giới. bây giờ nghe sắp xếp của ta, tiền rừng, phương thiếu, a đi, các ngươi phân biệt giám thị môn cùng cửa sổ, tuyệt đối đừng lộ thân hình ra. nếu có người đi vào, cũng tốt nhất là đem bọn hắn dẫn dụ đến lại ứng phó. là. Ba người đáp ứng liền nắm lấy thương đứng ở riêng mình cương vị 6. Tay này lý hưu vũ khí, khí thế chính là không giống nhau, nhưng Tiêu Vũ Hinh nhìn xem bộ dáng của bọn hắn cũng có chút lo lắng, nếu là bị những người này đạn lạc đả thương, Tê Oan đều không chỗ. Những người khác hỗ trợ tìm số điện thoại cùng chìa khóa xe. Tam thiếu cho mấy người khác cũng phân phối nhiệm vụ. Tại một cái bàn làm việc bên trên thì có hai đại bản số điện thoại, mấy người chia ra tra tìm, Tiêu Vũ Hinh nhưng là chịu bản lớn lật xe chìa khóa 6. Có xe cảnh sát lái tới. Tiên Dương nhẹ giọng nhắc nhở, "Không sao." Tam thiếu mấy cái cất bước đi tới trước cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một chiếc bị sơn thành hai màu trắng đen xe cảnh sát đang chậm rãi từ bên ngoài chạy tới, mặc dù từ trên cửa sổ xe không nhìn thấy người ở bên trong, nhưng hắn có thể cảm thấy trong đó có người đang tại chú ý bên trong siêu thị động tĩnh. Đại gia không cần cẩn trương, vãng hải cũng là sợ ánh mặt trời, chiếc này xe cảnh sát tuần tra chỉ là làm theo thông lệ, nhân viên cảnh sát sẽ không hạ xe. Tam thiếu thấp giọng cảnh cáo, tiếp đó quay người bình thản ung dung đi mở. Quả nhiên, chính như Tam thiếu nói tới, chiếc kia xe cảnh sát chỉ là ở bên ngoài chậm tốc độ lại chậm rãi chạy qua, nhân viên cảnh sát cũng không có xuống xe. Nhưng tiếu Vũ huynh bén nhẹ cảm thấy trong xe giống như có một đầu dã thú khát máu đang nhìn mình chằm chằm, toàn thân lông tơ đều dựng lên sáu. Cũng may trước kia xe cảnh sát cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, tại chạy qua cửa tiệm sau đó, liền ra tốc hướng một mảnh khác chạy tới. Ta thật sợ bọn họ lại đột nhiên đi vào." Tiên Dương nhẹ nói, kỳ thực tại xe cảnh sát lái qua thời điểm, tất cả mọi người thở dài một hơi, liền Tam Thiếu cũng không ngoại lệ, không có người nguyện ý ở nơi này có thể nói khắp nơi là địch nhân chô ra tay đánh nhau, dù sao bọn hắn cường thịnh trở lại, cũng bất quá là 8 người mà thôi. Đây là ống giảm thanh tam thiếu từ một cái hộp bên trong lấy ra mấy cái màu đen hình ống vật, dùng cái này tận khả năng giảm bớt tạp âm. Tiêu Vũ Hinh tiếp nhận hai cái, và tại hai cánh tay thương trên nòng súng, những người khác cũng chiếu làm, quy mô nhỏ tao ngộ chiến bên trong, nếu như sử dụng súng lục, có thể tránh cho kinh động những quy hút máu kia. Đúng lúc này, từ bên cạnh nơi vách tường đột nhiên truyền đến một hồi dễ nghe thanh âm cùng nhỏ nhẹ rung động âm thanh, mấy người nhìn lẫn nhau một cái, Tam Thiếu nhường tiền dừng cùng cường tử tiếp tục giám thị đại môn cùng cửa sổ, những người khác xách súng, cẩn thận từng ly từng tí hướng bức tường kia bích tới gần. Là từ 10. Đệ thập tiết khát máu tảng sáng bất ngờ bắn nhau để thập tiết khát máu tàng sáng, bất ngờ bắn nhau phát động tính chất nhiệm vụ, tiêu diệt đến đây mua sắm súng ống hắc bang thành viên, mỗi người ban thưởng tích phân 25, kinh nghiệm 12. Là thang máy âm thanh. Phương thiếu đại khái là có chút khẩn trương, thỉnh thoảng rỗi ra đầu lươi liếm láp cũng không môi khổ giáo. Tiêu Vũ Hinh cùng Tam thiếu liếc nhau một cái, bọn hắn biết mình không để ý đến một việc, đó chính là mà đậu xe bãi đô xe, bởi vì vảm e ngại ánh sáng mặt trời, khi bọn hắn không thể không tại ban ngày lúc ra cửa, biết điều khiển đi qua phòng ánh sáng mặt trời xử lý ô tô mà tốt nhất lên xe chỗ đương nhiên là bãi đậu xe dưới đất. Đại môn cùng ngoài cửa bãi đỗ xe là cho những cái kia buổi tối hoạt động những khách chú ý sử dụng. dù sao đoạn thời gian đó mới là vạm phải bình thường thời gian. hoạt động. Phương Thiếu, A Vân, các ngươi phụ trách nổ súng, lấy được huyết tinh liền xem như các ngươi. Ta và A Hinh phụ trách kết thúc công việc. Tam Thiếu nhẹ giọng phân phó. hắn cùng Thiếu Vũ Hinh còn có mai mai, đều được số lượng nhất định huyết tinh, mấy người khác lại không có. hơn nữa bọn hắn cũng cần rèn luyện, không thân tay giết chết vạm phải, cái tia sáu mượn cũng sẽ bị đối phương sát hại. hơn nữa có khả năng liên lụy những người khác. tiếng thang máy im bặt mà dừng. Tam thiếu tiến lên mở ra cái kia phiến giả môn, tiếp đó nhanh nhẹn mà vọt đến một bên, cửa thang máy lặng yên mở ra, bên trong đứng bốn cái người mặc câu phục màu đen đại hán và bỡ. Ở phía sau người kia trên tay còn có một cái màu đen túi du lịch. Bốn người nhìn thấy trước cửa như vậy tư thế, sắc mặt lập tức biến đổi. Là nhân loại. Đằng sau hai người đã đưa tay móc súng, trước mặt hai người đang kêu lên tiếng, sau đó liền nhào tới, tựa hồ muốn tới cái tay không vào tường, bọn hắn lộ ra ngoài môi răng nhọn biểu lộ thân phận của bọn hắn vẫy hái. Nhanh nổ súng. Tam thiếu đốc xúc đã khẩn trương đến có chút tay chân luôn uống á vân cùng Phương Thiếu. Phúc. Phúc. Phanh phanh sáu gần ngay mặt hai cái đại hán bộ mặt cùng lực phân biệt chúng đạn bị mất mạng tại chỗ mà phía sau cái kia hai tên đại hán nhưng cũng đồng thời nổ súng thương chàng đứt thai a vân kêu lên một tiếng đau đớn nga xuống phương thiếu thì ôm a vân lăn qua một bên không đợi hai người kia tiếp tục nổ súng thiếu vũ huynh cùng tam thiếu đã một người một súng đem bọn hắn đánh ngã mai mai cha không có tra được cái kia thích đức hoa tin tức tam thiếu vội hỏi cha được bốn cái không biết cái nào là chúng ta muốn tìm mai mai lo lắng đạo cầm số điện thoại chúng ta rời khỏi nơi này trước tiếng súng nhất định sẽ kinh động cảnh sát Tam Diệu nói, đang khi nói chuyện, bốn quả huyết tinh đã phân biệt tới tay, Tiếu Vũ Hinh bất động thanh sắc đem cái tiêm màu đen túi du lịch thu vào không gian trữ vật. USD 240 vạn, kích tình thế giới đạo cụ, có thể mang ra kịch tình thế giới. 240 vạn USD. Nếu như là mang ra kịch tình thế giới, thật là trị giá bao nhiêu Việt Nam đồng? Nếu như là chân thực hữu hiệu, cái này vạn nguyên nhà làm cũng quá dễ dàng, bình tĩnh như nàng, cũng không nhịn được cảm nghĩ trong đầu miên man đứng lên. Nàng chú ý tới, tại nhiệm vụ lan tin tức bên trong, cái này phát động nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, vô cùng có khả năng tại trong bãi đỗ xe còn có hacker thành viên tồn tại. Tam thiếu, A Vân đã trúng hai thương, làm sao bây giờ? Bên cạnh chuyển tới Phương thiếu kinh hoàng thanh âm. Không có việc gì, bất quá là bị thương rồi, kiên nhẫn một chút nhi, ta lấy viên đạn ra sau đó, liền dễ dàng khép lại. Tam thiếu siết giao quân dụng, cũng không để ý A Vân kêu đau, cứng rắn đem đạn đào lên, đây không phải bắt đầu khép lại. Nhìn một chút liền đi qua. Quá thô lỗ. Tiêu Vũ Hinh lắc đầu, rất là đồng tình liếc mắt nhìn đã đau đã bất tỉnh A Vân, chuẩn tay đem hắn phải viên kia huyết tinh nhét vào trong miệng của hắn, tiếp đó tại nơi bốn cái quỷ hút máu trong túi áo lật lên. Tìm được. Nàng giơ lên một chuỗi chìa khóa lung lay. Phương thiếu Người trước ôm hắn, chúng ta lập tức ly khai nơi này. Tam thiếu thúc dùng nói, nơi xa đã chuyển đến gọi cảnh sát thanh âm. Ta kỹ thuật lái xe không được, các ngươi hãy tới. Tiếu vũ Hinh tự biết mình, trình độ của nàng cũng chính là một tân thủ lên đường trình độ. Cho dù có người cưỡi xe đạp truy nàng, cũng sẽ để cho nàng luôn cuống tay chân, thúng chi là phải đối mặt xe cảnh sát truy đuổi. Ta tới mở. Tam thiếu đoạt lấy chìa khóa xe, tiếp đó đem thang máy rõ ràng sạch sẽ, mấy người cấp tốc tiến vào thang máy. Xuống ống siêu thị cùng bãi đỗ xe chỉ có một tầng khoảng cách, dùng thang máy đại khái là vì ẩn mật, cơ hồ là vừa nghĩ, liền nghe được đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở. Thang máy đã vững vàng ngừng. Tam thiếu trên mặt nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm nghiêm túc lên, mới vừa bắn nhau mặc dù ngắn ngủi, nhưng đã kinh động đến cảnh sát, hiển nhiên là có người xấu. Ách, có vàng ai nghe được báo cảnh sát, hắn cảnh giác tập trung vào xong khai cửa thang máy. Tiếu Vũ Hinh cũng họng súng khẽ nâng, làm ra tùy thời chuẩn bị bắn tư thế. Mấy người khác so vừa rồi bình tĩnh nhiều, liên tục thấy máu kinh lịch sáu. Hoặc là để cho người ta sụp đổ, hoặc là để cho người ta kiên cường. Những người này rất hiển nhiên là đã rèn luyện ra được. Phương thiếu trên lưng a vân động núc ních, hắn đã thức tỉnh, mặc dù vết thương chưa hoàn toàn khép lại, huyết cũng đã không chảy, thả ta xuống. Ngay tại cửa thang máy mở ra thời điểm, một đạo hàn quang đông nhiên phách chạm đi vào sáu. Phóc Đinh, một tiếng nhỏ nhẹ súng vang lên hòa thanh giòn kim loại giao kích âm thanh gần như đồng thời vang lên, chôi này giao quân dụng bị chấn động đến mức bay ra ngoài, mà hắn chủ nhân đang một mặt sợ hai đứng ở nơi đó, chỉ chằm chằm chằm chằm mà nhìn xem cái kia nhắm chuẩn hỏng súng của hắn. Không sáu. Không muốn. Hắn liền lùi lại cũng không dám lui, trong miệng thì thảo nói. Đến rồi bây giờ. Tiếu Vũ Hinh với cái thế giới này phạm hại cũng có một chút nhận biết, sinh mệnh lực của bọn hắn đúng là cường đại, nhưng cũng không phải là giống như Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong miêu tả lợi hại như vậy, bọn họ tự lành lực chính xác cường đại, cơ thể cũng cường hãn, nhưng thương tới bọn hắn yếu hại thời điểm, đồng dạng sẽ chết, hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không bắn ra pháp thuật. Phốc. Mi tâm của hắn tràn ra một đóa hoa máu, cơ thể chán nản ngã xuống, nổ súng là Tam Thiếu, hắn tiến lên vung đao xé ra cái kia quỷ hút máu đầu, đem huyết tinh móc ra ném cho Tiểu Vũ Hinh. Tiểu Vũ Hinh không có chối từ, chỉ là chán ghét tại trên và táo trả sát một chút, bởi vì mặt trên còn có tơ máu cùng màu trắng lóc sáo. Nàng yên lặng điều ra nhiệm vụ tin tức thẩm tra phía trên rõ ràng phát động tính chất nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng cũng đã đúng chỗ. Chính là chỗ này chiếc xe. Tam thiếu chỉ vào trước mặt một chiếc màu đen len rộp vờ nói, trong bãi đỗ xe còn có 5 chiếc xe, những xe này đều có một cái đặc điểm, đó chính là tất cả cửa kính xe cũng là mở đủ, có ngăn cách ánh mặt trời tác dụng. Xe này như thế nào điều khiển? Tám người chen chúc tại len rộp vờ bên trong, nhìn xem một mảnh đèn kín, lập tức có chút tròn vắng. Đừng nóngội, cái này lý lưu mấy cái khóa, ta thử một chút. Tam thiếu tại tay lái phía dưới mấy cái kia khóa bên trên trụ loạn một mạch sáu đột nhiên, nhà xe bên trên buông xuống mấy cái màn hình, xe hơi trung quanh hình ảnh mười phần rõ ràng xuất hiện ở trong màn hình. thì ra là thế, kỹ thuật này nếu như là cầm tới hiện thực thế giới, đoán chừng có thể bán không thiếu tiền a. bi sắt là một cái ô tô say mê công việc, thấy thế con mắt nhất thời sáng lên lên. bất quá là đáng nhìn ông tính ứng dụng thôi, không đáng tiền, loại kỹ thuật này đã sớm có, chẳng qua là không cần thiết dùng tại trên xe. a vân vết thương đạn bắn đã cơ bản khép lại, thần sắc cũng nhẹ nhõm rất nhiều, đều ngồi vững vàng. tam thiếu hô nhỏ, xe đột nhiên phát động, hướng về hầm đậu xe mở miệng đi. tam thiếu. Xe này có tự động hệ thống dẫn đường." Bi sắt Giò đầu nói. Làm ô tô phi ra mà xuống xe tràn thời điểm, tiếng còi cảnh sát đã gần vô cùng, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy đầu phố xuất hiện nửa cái xe cảnh sát thân xe. Đi lên phía trước tiếp đó rẽ trái, Bi sắt hỗ trợ mở ra tự động hệ thống dẫn đường, len Land Rover hướng một thất mất khống chế ngựa hoang tựa như xông vào trước mặt đầu phố. Là từ 11. Thứ 11 tiết khát máu tảng sáng, thành thị tranh đấu bên trên thứ 11 tiết khát máu tảng sáng, thành thị tranh đấu bên trên mai mai, tra một chút những cái kia mục tiêu nhân vật địa chỉ, chúng ta chịu nhà đi bái phòng một chút." Tam thiếu phân phó nói. "Không cần a." Mai Mai lung lay trong tay một cái vật sáu, một cái điện thoại di động, ta có thể gọi điện thoại liên lạc, so sánh với môn bãi phòng dễ dàng nhiều. Ngươi tiếng Anh được không không nghe chữ? Tam thiếu không yên tâm đạo. Không có vấn đề, nhà của ta giáo lao sư thế nhưng là đại học hạ vật cao tài sinh, liền nàng cũng khen ta tiếng Anh khẩu ngữ trình độ N1, ngươi có làm được không kém sao không nghe chữ? Mai Mai đặc ý nói, thỉnh đại học hạ vật cao tài sinh làm giả sư sáu. Nữ hài này bối cảnh gia đình không tầm thường a. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem nàng. Dường như là cũng phát giác chính mình nói chuyện có chút lỗ hổng đấy, Mai Mai rụt cổ một cái bắt đầu gọi điện thoại. Uy, xin hỏi là yêu Đức Hoa tiên sinh sao? Ta gọi Lọ lì tạ 6. Mai mai phương thức rất đơn giản cũng rất hữu hiệu, hiệu, chính là một cái làm điều tra vấn quyền học sinh cấp 3 đánh một chút điện thoại mà thôi, không bao lâu, tất cả điện thoại đều đánh xong, Tam thiếu đã xác định vị kia thích Đức Hoa tiên sinh ở vị trí 6. Không chờ nàng nói xong, Tam thiếu đánh gảy đạo, đầu tiên chờ chút đã, chúng ta có phiền toái. Phiền toái gì? Tiểu Vũ huynh vấn đạo. Ngươi nhìn, tại nơi đầu cửa ngõ có xe cảnh sát xuất hiện, đoán chừng là tiểm chúng ta 6. Hoàng Bét, là hai chiếc xe. Tam thiếu lẩm bẩm mắng một câu. Tiếu Vũ Hinh trước mắt đột nhiên nổi lên một cái trong suốt nửa tờ lạt tịch cùng, phát động nhiệm vụ, tiêu diệt đội bắt vằm bãi cảnh sát, mỗi người ban thưởng 20 tích phân, kinh nghiệm phong phú 10. Không cần hoảng, những vị hút máu kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ta bây giờ ra tốc tận khả năng vứt bỏ bọn hắn, nếu như đội theo tới, các ngươi liền lấy súng bắn. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Tam thiếu trong lòng tố chất là trong đám người tốt nhất, căn bản không coi ra gì. Tất cả mọi người dựa theo Tam thiếu nói yêu cầu làm tốt, Tam thiếu đột nhiên đạt mạnh cần ga, đóng lại công tắc điện, ống bô xe đột nhiên giống như một chi súng trường hướng về sau mặt buốc lên một cột khói trắng, ô tô ầm ầm hướng về phía trước phi đi. Đây là chân thực bản phim cảnh sát bắt cướp a. Tiếu Vũ Hinh cũng kích động lên, không cẩn thận đem chính mình xem như phỉ vai trò, thật cũng không để ý cửa sổ xe cũng là đi qua xử lý đặc biệt, vô luận là từ bên trong vẫn là bên ngoài, đều thấy không rõ bên ngoài, chỉ có thể là thông qua xe tải video tới quan sát. Cái kia hai chiếc xe cảnh sát cõi cảnh sát vui dài, trong loa phóng thanh truyền ra cảnh sát mệnh lệnh, muốn các nàng dừng xe kiểm tra. Dừng xe. Nam mơ giữa ban ngày a. Tam thiếu hừ một tiếng, tốc độ xe lại một lần tăng lên. Sàng khoái a. Bi sắt ô. Tam thiếu, nhanh vứt bỏ những quỷ hút máu kia cảnh sát. Bi sát, túi đầu xuống đàng hoàng nằm ở đó nhỉ? Vạn nhất bọn hắn nổ súng liền phiến vai. Tiêu Vũ Hinh nhắc nhở, nàng lấy ra súng ngắn, giữ tại trên tay, tùy thời chuẩn bị xạ kích sáu. À, sọt vẫn cùng sọt gùn mặc dù uy lực lớn, có thể bởi vì súng ống quá lớn, thân thể nhất thiết phải nô ra đi mới có thể mở thường. Tại công kích địch nhân thời điểm, mình cũng là phi thường nguy hiểm, loại này giết người một vạn tự tổn 3.000 sinh ý nàng là không biết làm. Địa phương nào là an toàn nhất? Đương nhiên là bên ngoài thành. Nếu như còn phải tiếp tục hướng trong thành mở, đó không thể nghi ngờ là sẽ lâm vào cảnh sát vây quanh ở trong, kết quả tuyệt đối sẽ không mỹ diệu cho nên tam thiếu trực tiếp chạy lên thông hướng ngoài thành đường cao tốc lộ diện quá bằng phẳng cũng là không tốt xấu thấy nhất thanh nhị sở ở giữa không có chút nào chứa ngại vật lúc này đã là tiếp cận lúc hoàng hôn lui tới cỗ xe thưa thớt nhìn thấy len rộp vợ đằng sau cái kia hai chiếc huyệt dài cõi cảnh sát xe cảnh sát rất nhiều xe chức đều biết thú tránh ra vô luận bị xe cảnh sát đụng vào vẫn là bị chiếc kia len rộp vợ đụng vào đoán chừng đều là trắng đụng nhưng tài xế kia ngược lại là nắm phải rất chuẩn ánh chiều tà đem núi xa xa loan chiếu thành một mảnh màu cam. Tại mạc sắc bên trong, trên đường cái tia sáng chậm rãi trở tối. Đây chính là bọn tài xế không quyết định chắc chắn được, đến tận cùng là không mở hiện ra đèn xe thời điểm. Ngươi nói thế nào chút tài xế phải biết trong xe là bình thường loại người lời nói, bọn hắn có thể hay không biến thành nhiệt tâm thị dân. Phương thiếu ý tưởng đột phát đạo. Sẽ không. Tiêu vũ Hinh trả lời khẳng định. Chúng ta sẽ trước tiên đem ngươi ném xuống, tiếp đó những cái tia nhiệt tâm thị dân sẽ cùng cảnh giác thương nghị xử trí như thế nào ngươi vị này đạo tặc. Hinh tỷ, huynh đệ chỉ là mơ màng một chút, không muốn ác như vậy a? Phương thiếu cười khổ nói ô tô lấy mỗi giờ 50 giảm anh tốc độ vững vàng hướng về phía trước chạy tới, đằng sau cái kia hai chiếc xe cảnh sát theo thật sát ở phía sau, ba chiếc xe nhanh như điện chớp, trên đường vùng lên một đầu giống đất. Ngồi xuống, Tam muốn thắng. Tam thiếu ông nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức mãnh lực dẫm chết phanh lại, xe lốp xe chi chi mà đều, lao trồi ra hướng về phía trước cọ sát một chút liền dừng lại. Thiếu vũ hình bị bông nhiên hất về phía trước một cái, may mắn hảo đeo dây nhịn tan toàn, không có bị vùng ra phía trước. Châu ngồi phía sau nhưng là một bọn người ngưỡng ma phiền truy tại trước mặt nhất chiếc kia xe cảnh sát càng là không kịp phanh lại, tấm chắn ủn, đèn xe cùng bể nước giải nhiệt bình phong một đầu đụp vào, miếng sắt cùng mảnh kiếng bể bay lên trời. bên trong cảnh sát phát ra tiếng kêu thê lương. mặc dù là trời chiều, nhưng cái kia xạ tuyến cũng sẽ đưa bọn họ vào chỗ chết. len rổ vợ phanh lại sau đó, thân xe vẫn hướng về phía trước bay vọt, tam thiếu nhanh tay lẹ mắt, treo xong bài đường, đạp cần ga, tiếp tục dọc theo đường cái tiếp tục hướng phía trước mở ra. Nhưng những bị hút máu kia thật tốt hưởng thụ một chút đụng khoái cảm a. tam thiếu đáp ý dương dương đạo, cùng ta so xe, ta để bọn hắn bị tò. tiểu vũ hinh nói, thủy thiên giải nhiệt bình phong chắc chắn tiện dứt ra bánh trước hai cái tấm chắn bùn cũng toàn bộ đụng hư sáu. Trên kính trắng gió lên hoa văn, dường như đột phá. Mấu chốt nhất là, những cảnh sát kia tựa hồ đã chết, đáng tiếc chúng ta không có thời gian nhặt huyết tinh. Chiếc thứ hai xe cảnh sát đã đuổi tới, ngươi còn có cái gì cao chiêu? Một dạng chiêu số không thể dùng hai lần tam thiếu lớn tiếng nói, đại gia tốt nhất là nằm yên xuống, trời lập tức đen, những quỷ hút máu kia rất có thể sẽ chờ trời tối phía sau công kích, chúng ta nhất thiết phải tận khả năng nhanh tiêu diệt bọn hắn sáu. Xem ta. Tiểu Vũ Hinh cảm thấy xe đột nhiên bay về phía trước gọn, tam thiếu một tay chuyển động tay lái, cơ thể nghiêng về, con mắt nhìn chằm chằm phía trước đường cái sáu. Sắc trời càng ngày càng đen. 3, 3. Sau xe vang lên hai tiếng xung chát chua âm thanh, đánh vào trên thân xe phát ra dễ nghe thanh âm. Tam thiếu chửi mắng một tiếng, ô tô nghiêng chuẩn đi một đoạn đường, tiếp đó lại tiếp tục phi tốc đi về phía trước. Tiếu Vũ Hinh quay kính xe xuống lấy tay ra ngoài đáp lễ hai thường, nhưng lại không biết đánh tới địa phương nào đi. Thế nhưng chiếc xe cảnh sát tài xế rõ ràng cũng là sợ hết hồn, né tránh ở giữa, khoảng cách của song phương lại kéo dài một chút. Đều ngồi vững vàng, phía sau túi đầu xuống Tam thiếu trầm trầm nói: Ta muốn mang đến đột nhiên thay đổi, dừng ở phía trước cái kia làm nhà ở bên cạnh, chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm các người liền hung hăng hướng bọn họ đánh. hàng sau người đều cẩn thận lấy tay bắt được thành ghế. Tiếu Vũ Hinh cũng dùng sức nắm được cửa xe nắm tay, bánh xe chi chi eo hướng một bên ưu tiên. tiếp đó khôi phục bốn vòng chạm đất, đột nhiên ngưng lại. Tiếu Vũ Hinh tại xe chưa dừng hẳn thời điểm cũng đã giải khai dây an toàn, lúc này lập tức mở cửa xe nhảy ra ngoài, chờ mấy người khác tay chân vụng về mà từ trên xe bước xuống thời điểm. nàng đã đem ạ sượt giựt gắt ở trên cửa xe, tùy thời chuẩn bị bắn. là từ mười thứ mười tiết khát máu tàng sáng. Thành thị tranh đấu phía dưới xe cảnh sát sáng như tuyết ánh đèn bắn về phía các nàng phía cạnh, nhưng cũng không lâu lắm, nó quẹo cua, hướng phương hướng của các nàng lái tới, siêu áp lốp xe phát ra âm thanh chói tai sáu. Nổ súng. Tam thiếu nhẹ dọn quát lên. "3, 3, 36. Đả 6." Súng ngắn cùng súng trường cùng một chỗ hướng xe cảnh sát sạc kích, xe cảnh sát phía trước kính chắn gió bị đánh nát bấy, một đầu vọt tới bên đường trên tầng đá, thân xe ưu tiên lại hướng một cây khô nhân tới. Tiếp đó bắn trở về đụng vào ven đường đèn điện chủ thượng, vòng vo một vòng tròn phía sau, cuối cùng trúng vỏ. Sạc kích tại lật xe thời điểm liền ngừng, tất cả mọi người thần sắc phức tạp nhìn xem nó, ai cũng không nói gì, nhìn xem đây hoàn toàn các nàng một tay tạo thành tai nạn. Kết 6 Trên xe vang lên một hồi chia 5 xẻ 7 tiếng vang, ngay sau đó một cỗ hỏa diễm bắt đầu từ nắp thùng xe hướng ra phía ngoài phun ra, có người muốn từ trong cửa sổ xe hướng ra phía ngoài quát, nhưng ngọn lửa dọc theo sang quản đốt hướng máy bơm chân không, tiếp lấy lại theo khung xe đốt tới bình xăng, đợi đến toàn bộ thân xe bị ngọn lửa nuốt hết lúc, người bên trong xe còn không có leo ra một nửa cơ thể. Huyền Huyền tiểu tuyết bên trong miêu tả vàng bại vô cùng cường đại, nhưng ở trong hiện thực vì sao lại như thế kém cỏi? mai mai có chút không hiểu hỏi, tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết, hơn nữa đây cũng không phải là thực tế, bọn hắn chỉ là so với người bình thường loại càng mạnh mẽ hơn một chút thôi." Tiêu Vũ Hinh xem thường nói. Phương Thiếu đang muốn vượt qua công chạy tới tìm kiếm huyết tinh, lại bị Tam Thiếu hết lại, "Nhanh, mau lên xe, những cái kia xe cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới." Cứ việc tiếc hận, nhưng từ trong luyện hỏa tìm kiếm tìm huyết tinh không phải là một cái chuyện dễ dàng, đám người chỉ có thể từ bỏ, nhao nhao lên xe. Tam Thiếu tiến vào ghế lái, nói với mọi người, "Không cần phần trường, đem cửa sổ xe đóng kỹ." Hắn phủ lên xe đường. Từ hỏa thế hừng hực xe cảnh sát bên cạnh chạy qua, điều chỉnh mà tại trên đường lớn lao vụt, xa gần có không ít người bị nổ tung âm thanh cùng tiếng súng hấp dẫn, đang nhao nhao đi tới hỏa xe cảnh sát bên cạnh, nhìn xem hỏa diễm trùng tiên, lại thúc thủ vô sách. đáng tiếc một đống huyết tinh a. Bi Sắc nói một câu xúc động. Cũng không phải, nếu như không phải tới rồi quá nhiều xe cảnh sát, chúng ta liền trở về đem bọn hắn diệt sạch. Phương thiếu càng thêm tiếp nuối sáu, hơn 10 chiếc xe cảnh sát đang gào thét lên từ bọn hắn bên cạnh chỉ qua. Có chút sinh mệnh, cho dù bọn hắn có năng lực cường đại hơn, cũng chưa chắc trở nên càng thêm thông minh, ít nhất những cảnh sát kia vẫn là như cũ khó khăn mai mai, thích đức hoa địa chỉ ở nơi nào? làm xe lái vào thị khu thời điểm, hai bên đường phố đã xuất hiện số lớn người đi đường, cỗ xe cũng bắt đầu nhiều. công ty, bên ngoài cửa tiệm đèn nghe ông bắt đầu lấp lóe, ngoại trừ bóng đêm bên ngoài, cùng ban ngày không khác, hơn nữa còn càng thêm náo nhiệt. các ngươi nhìn, mai mai đột nhiên chỉ vào máy giám thị kinh hô, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy sắp xếp một hàng hàng dài nhân đang từ một cái cửa sổ mua sắm đồ uống, tại đồ uống cửa vào trong nháy mắt đó, đám người phát hiện cái kia vậy mà đều làm máu tươi đỏ thẫm, cái này có thể so sánh nhìn xem truyền máu kích động nhiều. tiểu vũ hình thấp giọng lẩm bẩm một câu, hình tỷ. Ngươi nói cái gì? Mai Mai không có nghe rõ, hỏi tới một câu, ta nói hơi quá tại kích thích. Tiếu Vũ Hinh nói, ô tô trượt vào một cái đầu phố, phía trước chính là cái Tiêu huyết dịch chuyên gia Thích Đức Hoa nhà, Tam thiếu không có đem xe trực tiếp dừng ở Thích Đức Hoa nhà cửa ra vào bên trong, mà là lừa gạt đến cách kia tràng phòng ở có khoảng 40 mươi mét xa bên đường chậm rãi dừng lại. Xuống phía sau, nếu có vảm hại đi ở bên người chúng ta, muốn lập tức thanh trừ, không thể để cho bọn hắn phát ra cảnh báo. Tam thiếu thấp giọng phân phó sáu. Nếu như kinh động đến cái thành phố này vảm hại, e rằng các nàng cầm là bom nguyên tử, cũng đừng hòng từ nơi này tòa thành thị bên trong rời đi một đoàn người nối đuôi nhau xuống xe, tay đều đạp tại trong túi áo, mặc dù trường thương cầm tốn sức, đoạn thương súng lục nhưng là tuyệt đối không có vấn đề xấu. Con tốt, con đường này là khu dân cư, ở nơi này thời gian trên đường phố cơ bản không có người, liền đại đa số phòng ở cũng là tối lửa tắt đèn, rõ ràng những thứ này vả lại là đem bạch tiên hấp giả đào ngược. nhẹ nhàng từng bước đi tới triệu đức hoa phòng ở trước mặt, xem xét cửa phòng, mấy người lập tức vô kế khả thi, chính giữa các nàng không có biết được giải mã, nếu như là cưỡng ép xâm nhập, không hề nghi ngờ sẽ xúc động gọi báo động, e rằng không cần nhiều thiếu thời gian, những quỷ hút máu kia cảnh sát liền sẽ tới kiếm khách. Làm sao bây giờ? xem ra không thể làm gì khác hơn là trở về trong xe chờ cái kia thích Đức Hoa đã trở về. bất quá bởi như vậy biến số liền muốn nhiều hơn rất nhiều. nhiều người như vậy tren tại một chiếc vết thương trồng chất trong xe. thật sự là không thể nói là có bao nhiêu an toàn. không được đúc đúc. một cái mang theo mấy phần khàn khàn thấp giọng bất đạo. mấy người cơ thể lập tức có chút cứng đắc. không biết vì cái gì. Tiếu Vũ Huynh lập tức đánh giá ra đó là một nữ nhân trẻ tuổi. hơn nữa nàng tựa hồ cũng lo lắng kinh động người khác sáu. nói chính xác là lo lắng quá nhiều những quỷ hút máu kia. người là nhân loại vẫn là vắng ải. Tam thiếu cũng không sợ, mà là mười phần bình tĩnh vấn đạo. Đối phương có thể né qua cảm giác của hắn, chứng minh nàng cũng không phải mới vừa tới, mà là tại bọn hắn đi tới phía trước cũng đã mai phục tại nơi này. Nhân loại, nữ tử kia ngắn gọn đáp một câu, sau đó nói, các ngươi chậm rãi xoay người, không muốn làm dễ dàng để cho ta hiểu lầm đấy động tác. Chớ khẩn trương, chúng ta cũng là loài người. Tam thiếu vừa nói, một bên dựa theo đối phương yêu cầu xoay người, vài người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là vâm ái, cái kia không cần đến phiền vái như vậy. Đứng đối diện chính là một cái trường 30 tuổi nữ nhân, xinh đẹp quá, ngay cả có chút gầy, rất có vài phần cốt càng đẹp, trên tay nàng không có cầm giường, mà là cầm một bộ cung nỏ. Phía trên cái kia sáng lấp lóa nọ mũi tên rõ ràng không phải vật phẩm trang sức. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ nhân thần sắc vẫn mười phần cảnh giác. Là như vậy, chúng ta tới tìm thích Đức Hoa tiên sinh." Tam thiếu hồi đáp. "Thích Đức Hoa? Các ngươi tìm hắn làm cái gì?" Nữ nhân truy vấn. Tam thiếu khẽ nhíu mày, "Tiểu thư, ta cảm thấy nơi này cũng không phải là cái gì nói chuyện với nhóc nơi tốt hắn ước lượng xung quanh rồi một lần đạo, chúng ta có lẽ có thể đi bên kia phía sau cây trò chuyện, ta cũng không muốn trở thành quỷ hút máu đồ uống." Nữ nhân kia do dự một chút, ngược lại là thu hồi cung nỏ. Đi tới trước cửa tại mật mã trên bàn phím ấn mấy lần, cửa phòng lặng yên mở ra, một đoàn người cấp tốc lách vào trong phòng, Tiêu Vũ Hinh đi ở cuối cùng, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. "Không nên mở đèn, lúc này thích Đức Hoa hẳn là còn ở công ty, đừng gây nên hàng xóm chú ý." Nữ nhân nhẹ nói. "Ta gọi huynh, mấy vị này là đồng bạn của ta Tam Thiếu, Mai Mai sáu." Tiêu Vũ Hinh giới thiệu nói. "Ta gọi Ồ ẹo dì nữ nhân ở xác nhận các nàng cũng là nhân loại sau đó, trong mắt cảnh giác tiêu tán không ít, lại nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, các ngươi là người châu Á? Tại sao muốn tìm Tích Đức Hoa?" Tam Thiếu gật gật đầu, nói chính xác, chúng ta là người Trung Quốc. Chúng ta lần này tới tìm thích Đức Hoa Thiên Sinh, chủ yếu là nghe nói hắn không chỉ có là một cái huyết dịch nghiên cứu chuyên gia, đồng thời cũng là số ít đối với nhân loại có mang đồng tình tâm vàng hải, có lẽ hắn có thể đủ trợ giúp chúng ta. Ô áo gì lắc đầu, rất khó, chúng ta cũng tại nếm thử cùng Thích Đức Hoa Thiên Sinh tiếp xúc, bất quá công ty thực lực quá lớn, mà chúng ta nhân loại may mắn còn sống sót số lượng thật sự là quá ít. Đây chính là vấn đề. Tiếu Vũ Hinh nói, nhân loại may mắn còn sống sót dù sao cũng có hạn, nếu như chúng ta có thể từ vàng phương diện bắt tay vào làm Đem địch nhân chuyển hóa làm đồng bạn của chúng ta, vậy thì sẽ giống quả cầu tuyết một dạng mở rộng nhân loại chúng ta số lượng. À. Nói như vậy, các ngươi cũng tại nghiên cứu giải dược. OLG trong ánh mắt thoáng qua một tia lượng mang. Là từ 13. Tiết 13 khát máu tảng sáng, OLG mời giải dược. Tiếu vũ hinh mắt sáng lên, vấn đạo, đã có người đang nghiên cứu giải dược sao không ngại chữ? Chẳng lẽ các ngươi không phải là bởi vì nguyên nhân này đến tìm ái Đức Hoa Thiên Sinh? Áo đại lệ nghi ngờ nói. Có phải thế không? tam thiếu tiếng anh không phải rất tốt mai mai tiếng anh hảo nhưng ở phương diện này phản ứng lại không kịp nổi thiếu vũ hình cho nên cũng chỉ đánh từ nàng trên đỉnh tới chúng ta tìm ấy đức hoa tiên sinh ngoại trừ bởi vì hắn giàu có đồng tình tâm bên ngoài chính là muốn thông qua hắn lấy được giải dược phương diện manh mối chúng ta đã từng tính toán dùng thuốc đông y đến giải quyết vấn đề này nhưng đối với quy hút máu huyết dịch không là rất biết cho nên trên cơ bản không có gì tiến chuyện áo đại lệ gật gật đầu không có thêm một bước nói tiếp trong phòng lâm vào một mảnh kỵ bái trong trầm mặc không biết qua bao lâu bên ngoài truyền đến ô tô lái tới gần đỗ thanh âm áo đại lệ ra giấu một cái ra hiệu đại gia tất cả tìm địa phương che dấu 6. Sau một lát, cửa phòng phút chốc mở ra, một người mặc tây trang màu đen trung niên nhân đi vào dàn phòng, hắn xoay tay lại đóng cửa phòng, đè xuống trên vách tường chốt mở đèn. Vài tiếng nhỏ nhẹ chốt mở âm thanh truyền đến, trên nóc nhà đèn đóm tản mát ra một mảnh hào quang màu u lam, mặc dù có chút mùi vị lạnh lạnh, ngược lại là có chút xinh đẹp. Trung niên nhân tiện tay cởi áo, vung ra cà vạt, cất bước hướng lầu 2 đi đến. Đây chính là thích đức hoa, chúng ta muốn tìm người. Áo đại lệ vừa muốn đi ra ngoài, lại bị tam thiếu một cái kéo trở về, nàng vừa muốn há mồm, tam thiếu một tay bịt miệng của nàng, chỉ chỉ phía dưới. Là một cái ra dấu chưa có lên tiếng. Lúc này, Thích Đức Hoa cũng cảnh giác dừng bước, ánh mắt nghi ngờ hướng lầu 2 phương hướng liếc mắt nhìn, lập tức lại chuyển hướng đằng sau phòng bếp phương hướng, quan lớn, người nào? Kaka, ngươi vẫn là như vậy phản ứng linh mẫn, bất quá ta nếu là ngươi, vẫn là càng tin tưởng điện tử cảnh báo. Một cái thanh âm lười biếng bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một người mặc mè thải phục thanh niên từ trong phòng bếp đi ra. Thích Đức Hoa tựa hồ cũng không quá hoang nên người thanh niên này xuất hiện, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn, quay người ngồi ở bên cạnh khay trà trên lế, chẳng lẽ còn có so và sinh vật càng đáng sợ sao không nhẹ chứ? Thật yêu ca ca, ít nhất những đất kia hạ tiềm hành giả là ngay cả vạm bại đều lui tránh bà sá. Thanh niên đem trên lưng một cái quân dụng ba lô cởi xuống ném tới trên bàn trà, từ bên trong lấy ra một bình rượu sâm panh, đặt ở trên bàn trà, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Cảm tạ, phờ răng. Thích đức hoa thần sắc nhu hòa mấy phần. Thanh niên mỉm cười, ta cho là ngươi sẽ không cảm ơn ta. Nói xong, hắn từ trên bàn trà cầm lấy hai cái cái chén, tiến vào phòng bếp, sau một lát, hắn quay lại tới, hai cái trong chén đã non nửa ly đá gối. Tiễn tay đem hai cái cái chén đặt ở trên bàn trà, hắn đem rượu sâm panh nắp bình mở ra phân biệt hướng hai cái trong chén chú ý hơn vân nửa ly đỏ tươi chất lỏng, tiếp đó hắn đem bên trong một cái ly uống rượu đưa về phía Thích Đức Hoa. "Là máu người." Tiêu Vũ Hinh nhẹ nói, "Đại khái là đám người so sánh đây càng máu tanh đều gặp, đều có chút tính hứng, vậy mà không, có gì khác thường." Ba Thích Đức Hoa cầm ly lên, chỉ là nhẹ nhàng ngửi một cái, liền đem hắn thả xuống, "Ngươi biết, ta là không uống cái này. Nhớ vậy, ngươi bây giờ cần cái này." Phở Dương nói, "Không, ngược lại không chết được, ta tuyệt đối không động vào máu người." Thích Đức Hoa dao động sa đầu, "Không động vào máu người." Phở Dương trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười có thể công ty của các ngươi lại đem nhân loại xem như bỏ sữa tới chăn môi ta là đang nghiên cứu giả huyết lấy thay thế loài người tiên huyết thích đức hoa trầm mặc phút chốc nhẹ nói có thể các ngươi dùng để nghiên cứu giả máu tiền nhưng là đến từ bán ra nhân loại tiên huyết lấy được pher răng chuông ngoa nói vậy thì dựa dẫm vào ta bắt đầu tốt đem những này rác rửa rửa qua thích đức hoa cảm xúc đột nhiên kích động lên hắn nắm lấy rượu sâm thanh bình đem người ở bên trong huyết đảo hướng bên cạnh thùng rác pher răng lấy làm kinh hãi chụp đem rượu bình đột lại nhưng hắn xem xét bên trong sắc mặt lập tức khó nhỉ lên hắn hung hăng đem rượu bình ném về phía vách tường sáu bộp một tiếng, bình rượu đập nát bấy, đỏ thẫm chất lỏng theo vách tường chạy xuống. Hừ. Phở răng lạnh rên một tiếng, cầm lên bao lại hướng phía sau môn đi đến sáu. Đột nhiên, hắn ngừng một chút, chậm rãi lui trở về, một cái xấu xí si quái vật hình người mặt ngoài vết thương đi tới, bờ môi phát động, hai quả răng nanh nổi lên, cái kia hai cái đã từng là nhân thủ đồ vật cùng cơ thể ở giữa bị một đạo màng cánh kết nối lấy, từng bước một hướng phở răng tới gần. Đương nhiên, nó ngừng lại, mũi thở phát động, người thấy mát mẻ mùi máu tươi, ngay sau đó, nó nhanh chóng bổ nhào vào cái kia dính lấy huyết dịch trước vách tường, tham lam lẻ lươi liếm lấy đứng lên thấy rõ một màn này, Tiếu Vũ Hinh suýt nữa nôn mửa liên tu, ăn chút vật đáng ghét còn có thể thông cảm được, có thể liền cái này tướng ăn đều át tâm, vậy thì thật sự là xấu. Quá khảo nghiệm người sức thừa nhận. Hinh tỷ, thế nào? Mai Mai tỏ mò nhẹ giọng hỏi. Tiếu Vũ Hinh vừa hướng phía dưới bên cạnh chỉ chỉ, liền nghe được rầm rầm một mảnh tiếng vang, sau đó là vật nặng rơi xuống đất âm thanh cùng với mà hạ tiềm hành giả quái khiếu thanh. "Tao! Nên không phải cái kia thích đức hoa trèo a?" Tiếu Vũ Hinh sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng nhìn xuống đi, chỉ thấy trên mặt đất nằm sấp một người, nhìn kỹ lại, người kia người mặc đồ rằn ri, nhưng là phờ răng. Mà cái kiếm mà Hạ Tiềm Hành giả đang hướng thích Đức Hoa từng bước ép sát, đều nói vảm bại là rất tương hãn, cái này thích Đức Hoa như thế nào giống như con nhợ bệnh ngủ dạng. Mặc dù trong lòng kỳ quái, có thể Tiếu Vũ Hinh thật đúng là sợ cái này thích Đức Hoa chết đi, cho nên không chút do dự rút quân đao ra, ném về phía trước. Cái kiếm mà Hạ Tiềm Hành giả phản ứng cũng rất bén nhạy, nó đột nhiên quay người xấu. Con này mà Hạ Tiềm Hành giả phạm vào một cái sai lầm chí mạng, giao quân dụng phốc một tiếng đâm vào lồng ngực của nó, nó tựa hồ có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn ngực lộ ra chuôi đao, tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ Hinh, làm ra một cái tấn người khác kinh khủng biểu lộ tiếp đó cơ thể bịch một tiếng mới ngã xuống đất người sáu các ngươi là người nào vẫn chưa hết sợ hãi ái đức hoa tiên là nhìn thấy một nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở nhà mình hai tầng lầu cửa thang lầu vung tay một đạo hàn quang bắn chết trước mặt quái vật khủng bố tiếp đó lại từ phía sau của nàng xuất hiện mấy tên nhân loại sáu loại này đánh vào thị giác với hắn mà nói không có chút nào cảm giác an toàn làm vạm ai đem nhân loại xem như đồ ăn sau đó nhân loại tự nhiên muốn đem vạm coi như địch nhân nếu có giết chết đối phương cơ hội là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hạ thị bất đầy ái đức hoa tiên sinh áo đại lệ mỉm cười đi tới là ngươi Thích Đức Hoa trên mặt rõ ràng là thở dài một hơi. Các ngươi còn biết, Tiếu Vũ Hinh Nhi ngờ nhìn xem áo đại lệ. Đúng vậy, tại không lâu phía trước, Ái Đức Hoa tiên sinh đã từng đã cứu ta và đồng bạn của ta. Lần này tới, là đặc biệt hướng hắn chúc mừng sinh nhật, đồng thời cũng là vì truyền lại một cái hiếu hảo mời. Áo đại lệ đơn giản giải thích một chút, liền đã đến thích Đức Hoa trước mặt, đem một tờ giấy giao cho hắn, hy vọng ngươi có thể đủ bất thời gian đi qua một chuyến, có người tin tưởng lần gặp mặt này cũng có thể giải quyết ngươi luôn luôn khổ não vấn đề. Ra suy tính một chút, Thích Đức Hoa thanh âm có chút chần chừ, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận tờ giấy. Hai người cũng không có chú ý, nằm dưới đất thở răng khỏe mắt hơi hơi có quắp một cái. Tiếu tiểu thư áo đại lệ quay người nhìn về phía Tiêu Vũ huynh bọn người, "Ta muốn mời các ngươi đến chỗ ta ở làm khách, có thể hay không đến dự?" Vô cùng vinh hạnh. Tiêu Vũ huynh cùng Tam thiếu liếc nhau, thấy hắn khẽ gật đầu, liền xúc động đáp ứng. Là từ 14. Tiết thứ 14 khát máu tảng sáng, ngoài Ý muốn tiết thứ 14 khát máu tảng sáng, ngoài Ý muốn tại đáp ứng áo đại lệ mời sau đó, một cái trong suốt sơ đồ bắn ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, tìm kiếm tích đức hoa. Đan tuẩn, ban thưởng tích phân 200, kinh nghiệm 100. Xuất hiện mới nhiệm vụ chi nhánh Bảo hộ áo đại lệ trở lại căn cứ nhân loại. Thành công, ban thưởng không rõ thất bại, tàn sát tập thể. Thái quá. Tiểu Vũ Hinh hơi hơi nhíu mày, xem ra Tiễn Đưa áo đại lệ trở về lộ cũng không phải bình tĩnh như vậy, nàng lại điều ra mình tài liệu cá nhân, huy chương số hiệu, 173 hào nghề nghiệp, thần tuyển giả tính danh, tiểu vũ hinh sinh mệnh chủng tộc, nhân loại đặc급 huyết mạch sinh mệnh tố tính, sức mạnh 2910, nhanh nhẹn 2910, thể chất 2210, tinh thần lực 3410, phòng ngự 2910, mị lực 1610 tích phần, 1052 kinh nghiệm, 967, 1600 đẳng cấp, 4 cấp tổng hợp đánh giá f bảy cấp kỹ năng danh sách, hắc hám kết giới ba cấp cơ bản thân pháp ba cấp cơ bản đao pháp ba cấp cơ bản tiện thuật hai cấp trưởng xuân quyết tầng thứ 6 nguyên viên châm giải độ thuần thục 30. Giết chết cái kia tập kích thích đức hoa mà hạ tiềm hình giả, lại lấy được một cái quả huyết tinh, Tiêu Vũ huynh phát hiện mình vậy mà đã lên tới cấp 4, dựa theo nàng hôm nay các hạng thủ tính, cái kia hai cái dấu ở không gian chứa vật bên trong vũ khí đã có thể sử dụng, nhưng nàng bây giờ tay lý hữu hiện đại hóa vũ khí nóng, hơn nữa nàng cũng biết các mới lên cấp thần tuyển giả không gian chứa vật đều là trống không, nàng đột nhiên nhiều hơn, cái này hai cái vũ khí rất dễ dàng để cho người. Ta lòng nghi ngờ chúng ta sau khi ra ngoài, nếu như gặp phải ngoài ý muốn, ngay tại đệ tứ đường phố một tòa cựu lâu hội hợp, nhớ kỳ muốn rời xa cống thoát nước hoặc một chút địa phương ú ám mà mất, những đất kia hạ tiềm hành giả so vàng ảnh càng đáng sợ hơn. áo đại lệ vạch ra hội hợp địa điểm phía sau, nhẹ nói, bên ngoài rất nguy hiểm sao không nhẹ chứ? tiểu vũ hình vấn đạo, vô luận là vảm ảnh vẫn làm mà hạ tiềm hành giả, bọn hắn đối với nhân loại đều có một loại kỳ quái cảm giác, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, bọn hắn đều sẽ phát hiện đối phương là không là nhân loại, hơn nữa loài người làn ra cùng giang rất dễ dàng bại lộ. áo đại lệ nói, chúng ta bây giờ tiễu ra đi thôi. Một đoàn người cẩn thận từ cửa sau đi ra thích Đức Hoa phòng ở, Tam thiếu có ý định rơi ở phía sau hai bước, đối với đi ở sau cùng Tiếu Vũ huynh thấp giọng nói: Hinh tỷ, vô luận đang ở tình huống nào, ngươi đều phải bảo vệ được Áo đại lệ an toàn." Minh Bạch. Tiếu Vũ huynh gật gật đầu, đi mau hai bước theo sát tại Áo đại lệ sau lưng, nhiệm vụ chi nhánh bên trong phải bảo đảm Áo đại lệ an toàn, nếu như nàng chết, tất cả tiến vào thế giới này người đều phải chết vong, hắn hiện tại đã ép buộc chính mình tiếp nhận hiện thực này. Đi tới bên đường, Áo đại lệ sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên, lúc ta tới lái xe không có. Tam thiếu có một loại dự cảm xấu, người xe kia là của mình vẫn là trộm. Đương nhiên là trộm. Áo đại lệ trên mặt có chút bất mãn thần sắc. Nhân loại kể từ bị thúc ép trốn đông trốn tây sau đó, liền đã mất đi hết thảy công dân quyền lợi, như thế nào phối nắm giữ ô tô? Chúng ta mau rời đi ở đây. Tam thiếu sắc mặt lâm nhiên, tay đã ngả vào trong lực. Tất cả mọi người đều nghĩ tới một cái khả năng, thần sắc trên mặt đều khó nhìn đứng lên, dồn dập động lấy đường đi hướng một hướng khác đi đến. Không được núp đích, người phía trước dừng lại. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng Anh, quay đầu nhìn lại, lại là hai tên cảnh sát, mà càng nhiều người ẩn từ trong bóng tối lao ra. 332 tiếng 6. Tam thiếu thương pháp thật không phải là dưỡng. Tiếu Vũ Hinh còn tại suy xét là nổ súng vẫn là tránh người thời điểm, hắn đã rút súng đánh ngã cái kia hai tên cảnh sát. Chạy mau! Tam thiếu hô một tiếng dẫn đầu bỏ chạy. Cái kia áo đại lệ rõ ràng càng thêm quen thuộc một bộ này, so Tiếu Vũ Hinh khởi động con sớm một bước. Cẩn thận không nên bị bọn họ đạn bắn trúng, bọn hắn sử dụng là đạn gây mê. Áo đại lệ vừa chạy vừa nói cho Tiếu Vũ Hinh. Đằng sau phanh phanh phanh tiếng súng không ngừng, từng khỏa đạn gây mê từ các nàng bên cạnh bay qua, chịu đến máu tươi hấp dẫn, một chút vả thị dân cũng bắt đầu nghĩ biện pháp chặn đường các nàng. Tách ra đi. Tam thiếu mang theo mấy người xông vào mặt khác một lối đi, thiếu vũ hinh thì mang theo mai mai theo sát tại áo đại lệ sau lưng hướng mặt khác một mảnh khu dân cư chạy tới. Đột nhiên, một cái nam tính chất vàng từ một chỗ góc phòng lao ra, một tay ngăn chặn áo đại lệ cầm ở trong tay cung nỏ, một cái tay khác xin ở cổ của nàng, hé miệng lộ ra trắng liếng răng. Phúc. Một viên đạn chuẩn xác tiến vào đầu của hắn, quỷ hút máu nửa cái sọ não bị viên đạn sốc hết lên, lộ ra đỏ trắng chi vật, có không ít còn văng đến áo đại lệ trên thân. Áo đại lệ thần kinh hiển nhiên là rất mạnh nhẫn, một giọng nói cản tạ, lao mặt một cái trên má chất bẩn, tiếp tục tiến lên. Tiếu Vũ huynh tiện tay lấy ra cái kia vặn ở trong đầu huyết tinh, cùng Mai Mai cũng vội vã đi theo. Phía sau vặn cảnh sát lại âm hồn bất tán mà đuổi theo. Mặc dù muốn đem những thứ này dòi trong xương một dạng cảnh sát xử lý, nhưng Tiếu Vũ huynh biết, một khi bị dây dưa kéo lại, lúc đó vô cùng phiền phức. Hơn nữa theo thừa ải gian kéo dài, sẽ có càng ngày càng nhiều quân cảnh gia nhập vào đội bắt. Ba người vọt tới trên một con đường, một chiếc xe hơi vừa vặn vội sông mà đến. Cẩn thận! Tiếu Vũ âm thanh một tay lấy sông ra áo đại lệ túng trở về. Chiếc xe hơi kia thắng gấp đường lại, một cái to mập đầu vươn ra, thử lấy một đôi bén nhọn răng khiển trách quát mắng, không muốn sống. Tấn sáu một tiếng nhỏ nhẹ súng vang lên, trên đầu của hắn tuôn ra một đoàn huyết hoa, theo vết thương chảy ra một bãi đỏ trắng chi vật. Áo đại lệ một cái bước xa sông đi lên, lấy tay mở cửa xe, một tay lấy trên ghế lái thi thể lôi xuống, mau lên xe. Tiếu vũ hinh tay mắt lanh lệ mà cầm ra huyết tinh, lôi kéo mai mai sau khi mở ra môn chui vào, phanh, phanh, phanh, đạn gây mê đánh vào trên cửa xe, lại không cách nào xuyên thấu sắt lá. Áo đại lệ đạp mạnh cần ga, ô tô vang một tiếng vọt ra ngoài. Tiếu vũ hinh bay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám cảnh sát đã xông ra đầu phố, đang cầm thương hướng các nàng sát kích, chỉ là những cái tiêu đạn gây mê không có gì lực xuyên thấu đánh vào trên thân xe nhau nhau bắn đi ra. Ô tô của gấp đã đem những cảnh sát kia bỏ lại đằng sau, ba người đều thở dài một hơi. Mai Mai vui mừng nói, may mắn nơi này cảnh sát không sử dụng súng thật đạn thật, bằng không chúng ta vừa rồi liền nguy hiểm. Áo đại lệ lạnh lùng tốt, bọn hắn sử dụng đạn gây mê cũng không phải là xuất phát từ nhân tử, mà là muốn bắt sống chúng ta bán cho công ty, bọn hắn sẽ đem nhân loại giống coi như huyết nhưu một dạng nuôi dưỡng, vì vậy cung cấp huyết thực. Hình tỷ, tạm thiếu bọn hắn sẽ có hay không có chuyện? Mai Mai lo lắng vấn đạo, dùng nhưng là tiếng Trung. Tiếu Vũ hình khẩn trương tứ phương, một bên cho băng đạn bên trên đạn, cũng không có vấn đề. Tam Thiếu mặc dù không quen thuộc nơi này lộ, nhưng hắn năng lực ứng biến so với chúng ta mạnh. Kết một hồi âm thanh chói tai, bánh xe tại mặt đất kịch liệt ma sát, xe giống như một đầu nhún nhảy ngựa hoang tựa như chuyển tiến mặt khác một lối đi. Là từ 15. Thứ 15 tiết khát máu tảng sáng, hẻm nhỏ giết người thứ 15 tiết khát máu tảng sáng, hẻm nhỏ giết người vừa mới lái ra không lâu, liền nghe đằng sau chuyển đến bén nhọn bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát cùng thanh, phanh tiếng súng sáu. Cái này cũng không phải đạn gây mê, hoa lạt một tiếng, ô tô bên trái kính chiếu hậu bị một viên đạn đánh bay. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu Vũ không biết Những bị hút máu kia cảnh sát là muốn ép buộc các nàng dừng xe, nàng lấy ra lôi minh ngừng lại xoát ủn, phanh phanh hai thương nắm đem phía sau pha lê đập nát bấy, rồi ra nòng súng. Đằng sau truy đuổi hơn nữa cũng là một chiếc xe cá nhân, rất rõ ràng bọn hắn cũng là trực tiếp giành được. Tiếu Vũ Hinh cười lạnh, tại ô tô gần như điên cuồng đang chạy như bay, họng súng chỉ hướng vị trí lái. Phanh. phanh, phanh, phanh. Ba tiếng súng vang lên, đằng sau chiếc xe kia kính chắn gió đầu tiên là nát bấy, tên kia và cảnh sát phản ứng cực nhanh, cấp tốc đánh tay lái tránh ra phát súng thứ hai, nhưng phát súng thứ ba hắn nhưng không có may mắn đó đầu người vang một tiếng bị vén lên một nửa, hồng hồng bạch bạch chất lỏng chảy ra. chiếc kia xe cá nhân trong nháy mắt mất không chế hướng bên đường phóng đi, lốp xe tại tốc độ cao chạy bên trong phát ra thê lương vứt bỏ âm thanh, oanh một tiếng đụng phải bên đường một khỏa hàng cây bên đường bên trên, một cỗ ngọn lửa từ đầu xe chui ra, ba đầu bóng người từ trong xe nhảy ra sáu, là ba tên vảm hại cảnh sát, bọn hắn phí công hướng Tiểu Vũ Hinh các nàng nổ súng, nhưng căn bản không thể chinh phục, ổ áo gì cũng hợp thời cỡ gấp, lái vào một con đường khác, tuyệt trần đi xa. một giờ sau, đã đuổi một bộ quần áo Tiểu Vũ Hinh cùng hai mai. Ô áo gì xuất hiện ở một mảnh khác quảng trường bên trong, tất cả cảnh lực đều đi các nàng vừa rồi rời đi chỗ. Lúc này các nàng cẩn thận cùng ngẫu nhiên gặp vàng, ai bảo trì khoảng cách an toàn. Vừa rồi tại thoát khỏi quân cảnh truy kích sau đó, các nàng tiến nhập một cái quỷ hút máu nhà, tại giết chết chủ nhà sau đó, các nàng lấy mấy bộ quần áo thay đổi, chuẩn bị đi đệ tứ đường phố cùng tam thiếu bọn người tụ hợp. Lại đi hai con đường, chính là đệ tứ đường phố. Bây giờ đệ tứ đường phố đang tại phá rỡ, đại bộ phận cư dân cùng cửa hàng cũng đã dọn đi rồi, chỉ có một ít dân nghèo vảm còn ở nơi này, đồng thời cũng là tòa thành thị này trên mặt đất tối loạn chỗ. Ô gì nói. Ta tin tưởng, ở đây đúng là tối loạn chỗ. Tiếu Vũ Hinh thấp giọng nói, không nên quay đầu lại, có người đi theo chúng ta đằng sau. Phía trước có một đầu hẻm nhỏ, bên trong có rất ít người, chúng ta sau khi đi vào, đi thẳng đến cuối, tiếp đó quay đầu giết chết những quỷ hút máu kia. Ồ Ao gì nói khẽ. Ba người ra vẻ hốt hoảng tiến vào một đầu hẻm nhỏ, vội vàng đi thẳng về phía trước. Ngay tại các nàng sau khi tiến vào không lâu, sáu cái làm hiệp thị ăn mặc vạm vỡ xuất hiện ở cửa ngõ, bọn hắn thấp giọng lẩm bẩm hồi, cũng tiến nhập hẻm nhỏ. Đầu này hẻm nhỏ cũng không phải rất dài, sáu cái vạm vỡ sau khi xông vào, phát hiện ba cái kia con muỗi vậy mà mười phần an tĩnh đứng ở nơi đó nhân loại bởi vì tiếu vũ huynh ba người lần này cũng không có che chắn sáu cái phạm hải lập tức nhận ra thân phận của các nàng kể từ nhân loại càng ngày càng ít sau đó máu người cung ứng cũng càng ngày càng quý bọn hắn vốn chính là muốn tước bóc lần này tựa hổ kiếm lợi lớn nhưng mà bọn hắn lập tức liền phát hiện mình sai rồi hơn nữa sai thái quá trước mặt ba người này loại nữ tử đưa tay liền lộ ra ngay hai chi thương một cái nỏ phúc phúc phúc trước mặt nhất ba cái phạm hại liên thanh tiêu thảm đều không phát ra tới liền xoay chuyển nhi rót trong đó hai cái mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, mà khác một cái nhưng là trong ngực một cái tiễn cứu mạng a, còn giữ lại ba cái vảm hại kêu to liền muốn trở về chạy, ô ảo gì nhanh tay lẹ mắt trên mặt đất một tiếng tên nỏ, phù một tiếng, mũi tên bắn vào phía trước nhất cái kia quỷ hút máu chân, cái kia vảm hại kêu thảm một tiếng, ngã nhào một cái ngã xuống đất, mặt khác hai cái vảm hại dường như biết mình không cách nào chạy trốn, gầm thét quay người hướng tiếu vũ hinh các nàng nhào tới, phúc phúc hai tiếng súng vang dội, hai cái này vùng vây dây chết vảm hại một đầu ngã xuống đất, hiển nhiên là không xuống nổi mà khắc một cái vặn ải dựa vách tường đứng lên, trong tay nắm chặt chi kia nỏ mũi tên, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Phúc. Mai Mai đưa tay một thương, cái kia quỷ hút máu Mi Tâm lập tức tách ra ra một đóa hoa máu. Giết chết cái này sau cái vặn ải, Tiêu Vũ huynh cùng Mai Mai lập tức tay phân lấy huyết tinh, từ thích Đức Hoa nhà đi ra, các nàng đã giết chết hơn 10 cái vặn ải, lấy được một chút kinh nghiệm cùng tích phân, cũng đã nhận được không thiếu huyết tinh. Đây là của ngươi. Mai Mai đem một cái huyết tinh đưa cho Âu Lão Tỷ. Các ngươi thu thập cái này có ích lợi gì? Âu Lão Tỷ thừa cơ vấn đạo. Dọc theo con đường này, Tiêu Vũ Hinh hai người cho nàng quá nhiều mệt hoặc. Tỷ như thương của các nàng giới là thế nào lập lẻ? vì cái gì mỗi giết chết một cái vặn ái, đều phải thu thập loại này huyết tinh. Các ngươi không biết sao không mẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh Kinh ngạc nói, loại này huyết tinh sau khi dùng, nếu như có thể chống nổi lúc ban đầu đau như, cơ thể liền sẽ có được cường hóa. A, nguyên lai like thứ này lại là muốn ăn đi. Olg cũng sâu cảm giác kinh ngạc. Nhân loại may mắn còn sống sót đang cùng vặn khai chiến sau đó, cũng từng từ săn giết vặn trên thân từng chiếm được những thứ này huyết sắc tinh hạch, nhưng các nàng chỉ là đem loại này tinh thể coi như là một loại năng lượng kỳ lạ thể tiến hành nghiên cứu, nhưng xưa nay không có thử nó. Hẳn là dạng này. bất quá, thứ này đối với thân thể tố chất có thể có yêu cầu, có hay không tác dụng vụ thì khó mà nói được. các ngươi nếu là ăn, cuối cùng trước tiên làm thí nghiệm, xác định sau khi an toàn lại phục dụng. tiểu vũ huynh lại nhắc nhở một câu. thân tuyển giả cùng cái thế giới này, nhân loại bình thường thể chất khác biệt, vạn nhất gây ra phiền với gì, ngược lại là hại olsi. cảm tạ. olsi nghe hiểu nàng ý tứ, thu hồi huyết tinh lúc cảm tạ một tiếng. ba người dán chặt lấy bên tường đi ra hẻm nhỏ, tại xác định không có người khác chú ý thời điểm, nhanh chóng hướng lớn thứ tư đường phố đi đến. một lát sau liền sắp nhập vào trong bóng tối. Làm cái kia 6 cố quỷ hút máu thi thể bị người phát hiện thời điểm, đã là mấy giờ chuyện sau đó, đầu này vốn là hoang vu trong hẻm nhỏ đã sớm vắng vẻ không người chỉ có trên mặt đất, vách tường mặt ngoài vang tung tóe từng ly từng tí tiên huyết. Nhưng mà những thứ này vàng cảnh sát nhưng là tìm không thấy bất kỳ manh mối, ngoại trừ mấy cái đầu đạn bên ngoài, bọn hắn lại tìm không đến những thứ khác vật chứng. Tại những này viện binh bên trong, có 10 tên vàng hải cảnh sát, mặt khác hơn 20 người, nhưng là đầy đủ võ trang quân nhân. Những quân nhân này rõ ràng so với cái kia cảnh sát càng thêm chuyên nghiệp, bọn hắn vậy mà từ phức tạp hiện trường trong hoàn cảnh tìm được Tiếu Vũ huynh bọn người rời đi dấu vết, một đoàn người nhanh chóng rời đi hẻm nhỏ, hướng lớn thứ tư đường phố phương hướng tiến bước. Mờ tối dưới đèn đường, quân cảnh nhóm thân ảnh kéo trở thành thật dài một chuỗi, những cái kia tại ven đường hoạt động các vạm vãi đều cẩn thận không làm ra bất luận cái gì nhường quân cảnh nhóm hiểu lầm đấy động tác, ánh mắt cũng không cho ở tại khắp nơi băn khoan bọn hắn biết, phàm là quân cảnh liên hợp hành động, không phải là vì mà hạ tiềm hành giả chính là vì nhân loại, mà bọn hắn tất nhiên xuất hiện ở mặt, kia nhất định là vì bắt giữ nhân loại, một chút cơ trí vạm vãi đang nghi lại. Theo sát này chút quân cảnh một đoạn lộ trình sau đó, cũng biến mất ở trong bóng tối. Là từ 16. Thứ 16 tiết khát máu tạng sáng, tao nộ hắc bang thứ 16 tiết khát máu tạng sáng, tao nộ hắc bang đây là địa phương nào? Trong thành thị tại sao có thể có nhiều như vậy bỏ trống phong ốc? Cư dân đều đi đâu rồi? Mai Mai hỏi liên tiếp vấn đề. Làm áo đại lệ dẫn Tiêu Vũ Hinh cùng Mai Mai đi tới đệ tứ đường phố thời điểm, trung quanh một vùng tăm tối, cao vút nhà cao tầng trong bóng tối bóng tối, giống như là một đầu đầu tự lớn hung thú, để cho người ta cảm thấy hết sức kiềm chế, chung quanh không có chút nào sinh khí, giống như là một mảnh tử địa áo đại lệ thanh âm có chút rơi xuống, nơi này chính là đệ tứ đường phố, cư dân nơi này hoặc là trở thành vạm ái, hoặc là trở thành quỷ hút máu đồ ăn, còn xuất lại đã thoát đi tòa thành thị này, thoát đi tòa thành thị này như thế nào sinh tồn? Tiếu Vũ huynh vấn đạo, đi, ngoài thành nhà máy, nơi nào đều có thể sinh hoạt, chỉ là phải được thưởng thay đổi vị trí chỗ, có đôi khi còn muốn đến trong thành tìm kiếm thức ăn cùng công cụ. Áo đại lệ cười khổ nói, vạm không theo chuyện sinh sản sao không nghe chữ? Tiếu Vũ huynh bình ngạc nói, đương nhiên xử lý sinh sản, chỉ là tại đại thai nạn sau đó, đại đa số nhân loại đã trở thành bọn hắn nuôi dưỡng đồ ăn nhà cung cấp còn sót lại vải số lượng không đủ, rất nhiều nhà máy bị thúc ép đóng lại, bây giờ toàn bộ thế giới cũng đã lâm vào trong nguy cơ. Áo đại lệ thở dài, tam thiếu bọn hắn ở nơi nào? Mai mai đột nhiên vấn đạo, không ở nơi này nhi, còn phải đi vào trong một đoạn, trên đường mục tiêu quá rõ ràng, chúng ta dọc theo lầu đi. Áo đại lệ cảnh giác đánh giá bốn phía, nhẹ giọng nhắc nhở, bởi vì có thật nhiều nhân loại người sống sót sẽ tới đệ tứ đường phố tìm kiếm thức ăn cùng công cụ, cho nên vùng này không chỉ có là chính phủ bắt giữ loài người cạm bẫy, cũng là vải hát bang cùng mà hạ tiềm hình giả bẫy săn. Biết rõ là cạm bẫy tại sao con muốn ở đây hoạt động. Mai mai có chút không hiểu. Bởi vì tương đối địa phương khác, ở đây an toàn nhất, cũng có thể tìm được thứ chúng ta cần." Áo Đại Lệ nụ cười rất khổ tâm. Biết rõ là cả mấy, có đôi khi cũng muốn nhảy vào tới, vì sinh tồn, các nàng không có lựa chọn nào khác, cái này cũng là nàng mạo hiểm tiến vào thành thị hướng thích Đức Hoa tìm kiếm giải dược nguyên nhân không chỉ là vì tăng cường thực lực của nhân loại, đồng thời cũng là vì tránh thế giới sụp đổ, nếu như dựa theo trước mắt tình hình phát triển tiếp, tại nhân loại diệt vong sau đó, vạn hải cũng đồng dạng sẽ diệt vong, mà cầu thượng sẽ không tồn tại nữa sinh mệnh có trí tuệ. Cẩn thận, có người tới. Tiếu Vũ Hinh thấp giọng nhắc nhở ba người lập tức tất cả tìm công sự che chắn đem thân hình giấu đi. Mười mấy bóng người xuất hiện ở một lối đi lối vào, ngay sau đó là hơn mười người vạm ảnh xuất hiện ở đầu phố, xem bọn họ bộ dáng dường như đang tranh luận cái gì. Tiếu Vũ Hinh đặc biệt chú ý trong đó bốn cái dáng người so phổ thông vạm ảnh cao hơn một cái đầu đại hán, bọn họ chiến đấu chỉ số rõ ràng cao hơn bên cạnh những cái kia thông thường vạm ảnh. Đáng chết, thế nào lại gặp loại người này? Áo Đại Lệ thanh âm có chút run rẩy. Ngươi biết bọn hắn? Tiếu Vũ Hinh có chút ngoài ý muốn, bọn họ là vạm ảnh Hắc Bang thành viên, chúng ta cái này xong. Áo Đại Lệ mặc dù kiệt lực khất chế nhưng âm thanh vẫn là tại run rẩy, trong ánh mắt cũng toát ra sợ hãi và thần sắc tuyệt vọng. Tiếu Vũ Hinh có chút ngoài ý mớn, áo đại lệ, ngươi thế nhưng là liền cảnh sát cũng không sợ, như thế nào bị mấy cái băng đẳng dọa? Cái kia bốn cái áo đại lệ chỉ chỉ bốn tên thân hình cao lớn vàng ai, bọn họ là hắc bang bên trong đạo phụ thủ, coi như là bình thường nhân viên cảnh sát gặp phải bọn hắn gây chuyện, cũng hơn nửa tránh đi. Chúng ta tránh không khỏi bọn họ tìm kiếm, tránh không khỏi liền giết bọn hắn. Tiếu Vu Hinh đạm nhiên nói. Sau khi nói xong, trong lòng của nàng cũng là cả kinh, chính mình lúc nào trở nên như thế coi thường sinh mệnh? Lúc này, những quỷ hút máu kia tựa hồ đã, đã đạt thành thỏa thuận gì, bọn hắn tụ hợp đến cùng đi ra khỏi đầu phố, hướng Tiêu Vũ Hinh các nàng ẩn thân phương hướng đi tới. "Mai Mai, chúng ta trước tiên tiêu diệt mấy cái kia đạo phụ thủ, ta trái người phải." Tiêu Vũ Hinh thấp giọng nói, nàng lấy ra ạ xuất phật, tại họng súng vận bên trên ống giảm thanh, tiếp đó hướng tôi bên trái một cái đạo phụ thủ nhắm chuẩn. "Là." Mai Mai cũng lập tức hành động. Áo đại lệ ở một bên thấy đầy bụng nghi ngờ tại hai nữ trên thân, nàng căn bản không có phát hiện có thể ẩn trốn xuống chướng chỗ, có thể hai người giống như làm ảo thuật tựa như liền lấy ra hai chi ạ xuất phật. "Chuẩn bị sáo." Tiếu Vũ Hinh cùng Mai Mai hai người đồng thời bóp lấy cò súng sáu. Nhưng mà, nhường hai người kinh ngạc chính là, mấy cái kia đao phụ thủ chính xác không tầm thường. Ngay tại hai người bóp cò một khắc này, hai cái bị nắm chúng mục tiêu gần như đồng thời cưỡng ép kéo một cái hắc bang lâu la ngăn tại trước người. Phúc, phúc. Hai tiếng mất tiếng súng vang lên, cái kia hai tên vụ thông quỷ hút máu trên chán tất cả mở một cái vết đạn, chảy ra đỏ trắng chi vật, hai mắt nội cao ngã xuống đất mà chết. Bọn hắn trở thành cái kia hai danh hành hình tay kẻ chết hay giết lâu la. Nhìn thấy cái kia hai cái dao phụ thủ phản ứng, Tiếu Vũ Hinh kế hoạch liền lập tức làm ra thay đổi, bốn danh hình hình tay là kình địch hay là đem mấy cái kia hư việc nhiều hơn là thành công lâu la xử lý trước lại nói. Tiếng súng liền vang, lại là 6 tên lâu la bị xử lý. Những cái kia lâu la trên thân cũng mang theo trợ ống giảm thanh tay thường, chỉ là so sánh với ạ sượt phân loại này đại gia hỏa, bọn hắn không đợi tiếp cận liền bị bắn chết, còn sót lại lâu la không lo được phản kích, nhau nhau tìm kiếm địa phương ẩn tàng, lại không chịu chờ tại trên mặt đường làm công việc điếm đắm. Phúc sáu, Tiểu Vũ Hinh cầm súng, bình tĩnh mà bóp bắn kích. Mặc dù những cái kia dao phụ thủ đối với nguy cơ có vượt qua bén nhạy dị thường, nhưng nàng đạn tựa hồ mọc ra mắt tựa như. Mỗi một thương đều để những cái kia kẻ hành hình không thể không tạm thời làm ra thay đổi, đến mức đến bây giờ cũng còn cùng các nàng duy trì khoảng cách nhất định. "Tiểu tiểu thương, thương pháp của ngươi thật lợi hại." Áo đại lệ bắn chết một cái lâu la sau đó, từ trong thâm tâm tán thán nói. Tiêu Vũ Hinh kỳ thực cũng thật bất ngờ, tại lần thứ nhất thời điểm nổ súng, nàng liền ẩn ẩn có loại cảm giác kỳ quái nàng tựa hồ đối với mục tiêu bắn có một loại kỳ quái sức phán đoán, chỉ bất quá nàng tiếp xúc súng ống không lâu, còn cần tiến một bước rèn luyện. Những thứ này đao phụ thủ không thể nghi ngờ là tốt nhất buổi luyện, hắn hiện tại liên sạ khoảnh khắc chút lâu la hứng thú cũng không có. Bốn danh hành hình tay bị nàng ép gà bay chó chạy, trong lòng vô cùng phiền muộn, thương súng trong tay bọn họ căn bản không có xa như vậy tầm bắn, hơn nữa ở trước mắt dưới tình huống, căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu sát kích, trong đó một danh hành hình tay mắt sáng lên, đột nhiên đưa tay kéo qua một cái hắc băng lâu la, lợi dụng hắn ngăn lại một thương cơ hội, thân hình bay tán loạn, đụng vào bên cạnh một cái pha lê tủ kính. Dăm dăm sáu. Tủ kính nát bấy, cái kia đao phủ thủ lại lăn mình một cái tiến vào cái gian phòng. Tên giảo hoạt. Tiêu Vũ Hinh bất đắc dĩ thay đổi vị trí mục tiêu, nhưng còn sót lại mấy cái đao phủ thủ đều học xong một chiêu này, dù sao cũng là từ đạo hữu bất tử bản đạo. Đối bọn hắn tới nói, những cái kia lâu la chính là dùng để tiêu hao, bốn danh hành hình tay đều xông vào trong lầu. Phốc. Một tên sau cùng lâu la ứng thanh ngã xuống đất, nhưng Tiêu Vũ Hinh ba người càng thêm cảnh giác sáu. Còn có bốn cái càng cường đại hơn đao phụ thủ không có ra tay đâu. Đột nhiên, con người của nàng có vào, kéo mạnh áo đại lệ, hét lớn một tiếng, "Cẩn thận." Là từ 17. Thứ 17 tiết khát máu tảng sáng, đao phụ thủ ba người phía trên hai phiến cửa sổ đột nhiên phát ra tiếng vỡ vụt, bốn cái bóng người đánh vỡ mười một tầng cửa sổ đằng không nào xuống, bốn chôi lưỡi dao sen lẫn thành một mảnh đao vọng lăng không che lên xuống. Phốc sáu. Đinh sáu. Hai cái thương hướng trên không sả kích, thế nhưng một tí đánh ngược lại bị bắn ra. Áo đại lệ cùng Mai Mai sắc mặt cũng rất khó nhìn xấu. Hiếm thấy những thứ này vạm vãi sẽ không sợ ngã chết sao? Ánh đao của bọn họ đan dệt ra một mảnh dao vổng, có thể tản mát ra một cỗ sức mạnh kỳ quái, chậm lại bọn họ rơi xuống mấy lần, trừ phi chúng ta dùng súng phóng tên lửa công kích, liền xem như đạn cũng đừng hòng xuyên qua dao vong chặn lại. Tiêu Vũ Hinh nói, vậy làm sao bây giờ? Mai Mai kinh ngạc vấn đạo. Mặc dù đã gặp nhiệm vụ trên giới tiểu tóm tắt có quan hệ với tinh anh quỷ hút máu giới điệu, lại không nghĩ rằng những tinh anh này cấp vạm vãi sẽ ở đây loại tình huống phía dưới xuất hiện, hơn nữa sinh mạnh như vậy Giết bọn hắn. Tiêu Vũ Hinh hít sâu một hơi, triệu hồi ra một đoàn hắc ám kết giới. cấp 3 hắc ám kết giới phạm vi bao phủ cùng ngăn cách hiệu quả càng hơn sơ cấp. đem ba người thân hình hoàn toàn bao phủ lại. các ngươi không nên động, hết thảy giao cho ta. Tiêu Vũ Hinh ẩn thân ở trong kết giới, lấy tay lấy ra Á Nguyệt Nữ Thần Đích thần tức, vũ khí này đã bị nàng khóa lại, đã biết cách dùng. mặc dù nàng cho tới bây giờ cuối cùng chân chính sử dụng tới cung tiễn, nhưng giống như nàng mạc mình kỳ diệu tinh chuẩn xạ kích một dạng, nàng cảm thấy mình trong thiên tính liền đối với trương này trưởng cung rất có cảm giác thân thiết bố tên lăng không kích xuống dưới đao phủ thủ đột nhiên cảm thấy sợ hãi bọn hắn dù sao không phải là trong truyền thuyết rơi hút máu biến thành vở ái chỉ có thể trơ mắt ngã vào hắc cám kết giới tại hắc cám trong kết giới tiếu vũ hình là đường chi không để cho chủ nhân mắt thấy bốn danh hành hình tay rơi xuống hắc cám kết giới khoe miệng nàng hơi hơi dương lên dương cung cài tên ngón tay bỗng nhiên buông lỏng một cái đang tại trong kết giới kinh hoàng tứ phương đao phủ thủ đột nhiên cảm thấy ngực đau xót chỉ thấy một cây mũi tên cắm ở lồng ngực của mình hắn nổi giận gầm lên một tiếng đang muốn lấy tay rút ra mũi tên này mũi tên nhưng mà chỉ trong mấy mắt Tô Lan sắc tiến can phát ra một mảnh ám hung sắc, trợ phịch một tiếng tuôn ra một mảnh hỗn hợp tiên huyết cùng cục thịt một chùm hỏa diễm, cái này danh hành hình tay ngược bị tạc rơi mất một nửa. Nghe được đồng bạn kêu thảm, mặt khác ba danh hành hình tay lập tức cảnh giác hướng rời đi hắc cám kết giới phạm vi, nhưng tiếu Vũ huynh một kích thành công, như thế nào cùng bùng tha ba người khác. Nàng đưa tay lại là một tiên bắn ra, mũi tên này mũi tên không có phát sinh 50% nổ tung hiệu quả, đang bắn tại cái kia danh hành hình tay bên gáy, mũi tên xuyên cổ mà qua, tiên huyết chảy ra, người kia che lấy vết thương kêu lên, đại khái là biết mình tình cảnh không ổn gia hỏa này cực nhanh trên mặt đất làm ra động tác lăn lộn tính toán nẹt tránh công kích kế tiếp tiểu vũ hinh lại không có để ý tới hắn nàng đã nhắm ngay mặt khác một danh hành hình tay ngay tại hắn phát giác được cảm giác nguy cơ thời điểm một chi vũ tiên bắn nhanh ra như điện ở giữa cái kia danh hành hình tay thân thể của hắn bị sức mạnh của mũi tên mang bay lên đợi hắn sau khi rơi xuống đã là một cô thi thể Phúc. Phúc. kế tiếp một cái khác đao phủ thủ cùng cái kia bị thương đi hình tay cũng bị nàng giết chết nàng thu lấy huyết tinh sau đó mới đưa hắn gám kết giới xoa tan hinh tỷ bọn họ đều là ngươi giết chết mai mai hoảng sợ nói Áo đại lệ cũng kinh ngạc nhìn xem cái kia bốn cỗ thi thể sáu. Cấp tinh anh vạm vãi đối với nhân loại tới nói, quả thực là như ác mộng tồn tại, cho dù là đối mặt mà hạ tiềm hình giả, các nàng cũng có đánh một trận vũ khí, nhưng gặp phải loại tốc độ này so đạn cũng nhanh cấp tinh anh vạm vãi, bọn hắn chỉ có thể dùng hy sinh đổi lấy sinh tồn. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, chúng ta mau đánh quét chiến trường lì khai nơi này. Trừ cái này bốn danh hành hình tay bên ngoài, còn có 13 tên thông thường hắc bang thành viên, hai người phân lấy huyết tinh, nhưng cái kia súng ống thì tất cả đều đưa cho áo đại lệ, bọn hắn rất khó chiếm được súng ống đạt được, bình thường cũng là sử dụng tự chế lạnh bắt khí không tốt thiếu một bộ thi thể Mai Mai nhẹ nhàng hô một tiếng 13 tên ban chúng cũng chỉ có 12 bộ thi thể một cái trong đó dĩ nhiên không phải tử vong mà là bị thương nhẹ phía sau chạy trốn mau rời đi ở đây sang bên này áo đại lệ cũng là biến sắc Hắc Bang thế lực rất cường đại đã ẩn ẩn có cùng quân đội tư thế ngang nhau đoạn thời gian trước phát sinh xung đột quân đội tử thương không thiếu Hắc Bang vậy mà lại có thế lực lớn như vậy Tiếu Vũ Hinh cùng Mai Mai đều cảm thấy kinh ngạc lúc nào xã hội đen có thể cùng quốc gia bạo lực máy móc khiếu bần đồ ăn áo đại lệ đơn giản tiết lộ trận tướng Còn sót lại nhân loại đại bộ phận không chế ở công ty trong tay, mà quân đội là vì công ty phục vụ, những cái kia hắc bang vì tranh đoạt nhân loại, tổ chức thành liên minh cùng quân đội đối kháng, đã có một đoạn thời gian. Thật là đáng sợ, nhân loại hoàn toàn lưu lạc làm quý hút máu con người. Tiêu Vũ Hinh cùng Mai Mai nhìn nhau không nói gì, đi theo áo đại lệ hướng một cái nhà khác trong bóng tối nhà lầu kín đáo đi tới, thừa dịp không có người chú ý, nàng lặng lẽ điều ra tài liệu cá nhân, huy chương số hiệu 173 hào nghề nghiệp, thần tuyển giả tính danh, Tiêu Vũ Hinh sinh mệnh chủ tộc, nhân loại đạt cấp huyết mạch sinh mệnh tổ tính. Sức mạnh 3010, nhanh nhẹn 3010, thể chất 2310, tinh thần lực 3510, phòng ngự 3010, mị lực 1710 tích phân, 1720 kinh nghiệm, 1437, 3600 đẳng cấp, nâng cấp tổng hợp đánh giá, F6 cấp kỹ năng danh sách, há dám kết giới 4 cấp cơ bản thân pháp 4 cấp cơ bản đạo pháp 3 cấp cơ bản tiện thuật 3 cấp trưởng xuân quyết tầng thứ 6 hiên viên châm giải độ thuần thục 30. Bất chi bất giác lại thăng nhất cấp a. Tiêu Vũ Hinh nói nhỏ. Cái gì? Áo đại lệ quay đầu hỏi. Không có gì, ta là nói như vậy lấy được mấy khoản huyết tinh, thu hoạch không nhỏ. Tiêu Vũ Hinh nói. Tại trong không gian chứa đồ, đã có hơn 10 quả huyết tinh, trong đó chân quý nhất là kẻ hành hình để lại 4 quả F4 cấp huyết tinh, chỉ là tình huống hiện tại không cho phép, không cách nào tức thời dung hợp. "Huynh, huyết tinh thật sự có thể phục dụng sao không lẽ chữ? Áo Đại Lệ vấn đạo. "Đương nhiên có thể, bất quá sáu, dung quá trình rất thống khổ, hơn nữa còn muốn từ cấp thấp huyết tinh bắt đầu dung hợp." Tiểu Vũ Hinh dừng một chút, nhắc nhở, "Áo Đại Lệ, mỗi người thể chất không giống nhau, vật kia muốn dùng cẩn thận." "Biết, cảm ơn ngươi. Huynh, chúng ta còn là lần đầu tiên biết huyết tinh có thể phục dụng." Áo Đại Lệ nói. Trong lúc nói chuyện, Ba người đã tiến vào một mảnh sâu thẳm trong hẻm nhỏ sáu. Ngay tại thân hình của các nàng tiêu thất không lâu, vừa mới phát sinh địa phương chiến đấu xuất hiện một nhóm lớn người mặc áo phục màu đen người. Bọn hắn nhanh chóng tìm được bốn danh hành hình tay thi thể, vài tên thân hình cao lớn người áo đen đi tới thi thể trước mặt, cẩn thận quan sát vết thương một chút, bọn hắn lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, ánh mắt đồng thời nhìn về phía trong bóng tối. Truy, là nhân loại. Mấy chục bóng người xông vào trong bóng tối sáu. Chính là tiểu vũ huynh bọn người biến mất phương hướng. Nơi xa, một hồi tiếng còi cảnh sát vang lên, từ công viên phương hướng, mấy cái cú vọ đổ rào rào mà phóng lên trời. Lượn vòng lấy nhìn về phía trong bóng tối nhà lầu, là từ 18, thứ 18 tiết khát máu tảng sáng, lại đến cống thoát nước một thứ 18 tiết khát máu tảng sáng, lại đến cống thoát nước một ánh trăng lạnh lẽo leo xới nhập gian phòng, gần một nửa rơi vào trên giường, trong ngủ mê Tiêu Vũ Hinh trở mình, tựa hồ có chút không quá quen thuộc ánh trăng thánh lãnh. Ngoài cửa sổ, một cái hình con rơi bóng đen treo ngược ở nơi đó, một đôi con mắt đỏ ngầu quỷ dị nhìn xem trên giường người kia, dường như là chờ có chút lo lắng. Cuối cùng, nó bắt đầu hành động, cánh khẽ rung lên, cửa sổ không gió tự mở, một cỗ khói đen theo thân hình của nó bay vào gian phòng, sau khi hạ xuống, đã là một cái thân mặc màu đen áo đuôi tôm trung nhân nhân. Sắc mặt của hắn trắng như tuyết, trắng gần như trong suốt, thân ảnh to gầy, một đôi mắt châu mang chút mấy phần ám hồng sắc. Nhìn xem người trên giường ảnh, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, hướng trên giường Tiếu Vũ Hinh cúi người, bên môi lộ ra hai chi răng nanh sắc bén sáu. Sẽ ở đó hai chi răng nanh mắt thấy muốn dính vào Tiếu Vũ Hinh ra thịt tuyết trắng thời điểm, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên mở to mắt. "Vọng Hải?" Nàng kinh hô một tiếng, đưa tay chính là một quần sáo. "Thế ra, Hinh tỷ, ta hảo tâm gọi ngươi ăn cơm, làm gì đánh ta?" Bên hai truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng "Ê". Tiếu Vũ Hinh lượn một cái thân ngồi dậy, rủi rủi con mắt nhìn trung quanh, đây là có chuyện gì? Vừa quay đầu, nhìn thẳng gặp Bi sát xoa nắn vai hàm ngồi dưới đất, hai mắt còn thủy uông uông, xem ra một quyền này đánh mơ hồ. Tiếu Vũ Hinh rất nhanh liền biết là chuyện gì xảy ra này xui xẻo hài tử trở thành trong mộng cái tia quỷ hút máu thế thân. Ha ha, may mắn không phải ta tới gọi ngươi, bằng không bị đánh nhất định là ta. Tam thiếu trên mặt làm ra một bộ nghĩ mà sợ thần sắc. Về sau hình tỷ đang buồn ngủ thời điểm đều phải cách xa một chút, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cương tử ở một bên nhìn có chút hạ hơi đạo, người còn dám nói? Tiếu Vũ Hinh trừng mắt liếc hắn một cái. Hỏi Tam thiếu đạo, các ngươi lúc nào tới? Có một hồi, là áo đại lệ đón chúng ta tới. Tam thiếu đáp, thực sự là hỏng bét, như thế nào ngủ được chết như vậy? Tiếu vũ hinh rướt rướt huyệt thái dương, các ngươi dọc theo con đường này vẫn thuận lợi chứ? Coi như thuận lợi, trên con đường này buổi tối hôm nay có chút náo nhiệt, chúng ta gặp một nhóm quân cảnh, may mắn đã xông qua được. Tam thiếu hơi thở nói, Tiếu vũ Huynh chú ý tới bọn hắn trên quần áo đều có vừa mới vết máu khô khốc, bi sắt trên và áo thậm chí còn có hai cái vết đạn. Buổi tối hôm nay hắc bang cùng cảnh sát đều nhắm vào ở đây, cho nên chúng ta sẽ có chút phiền phức. Áo đại lệ những mày, nói cụ thể sáu là cái gì phiền phức? Tiêu Vũ Hinh Vấn Đạo, bây giờ cảnh sát Tựa Hồ cùng Hắc Bang lấy được căn ý, bọn hắn bắt đầu ở đệ tứ đường phố trắng trợn lùng tìm, chúng ta ra khỏi thành e rằng rất khó khăn. Áo Đại Lệ nói, e rằng không chỉ là khó khăn, chúng ta e rằng còn muốn đối mặt bọn hắn lùng bắt ta. Tiêu Vũ Hinh Vấn Đạo, Áo Đại Lệ có chút dừng lại, gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta ăn xong đồ vật liền nên động thân, hy vọng sáu, có thể bình an vô sự, thời gian kế tiếp chúng ta e rằng không có tử cho ăn cơm cơ hội. Bọc của bọn hắn vây rất chặt chẽ, sao không nè chứ? Bi sắt Vấn Đạo, đúng vậy à? Áo Đại Lệ gật gật đầu sắc mặt có chút trầm trọng, chẳng thể trách đến bây giờ cũng không nhắc nhở hộ tống áo đại lệ nhiệm vụ hoàn thành, nhìn phiền phức vẫn chưa xong. Tam thiếu nói, lên đường đi. áo đại lệ ở phía trước dẫn đường, một đoàn người cấp tốc đi ra khỏi phòng, tiến vào trong bóng tối, nơi xa mơ hồ có thể thấy đèn báo hiệu lấp lóe, trong đại lâu đèn tin cầm tay quang vội lấp lách, bình thêm mấy phần quỷ dị, tiếu vũ huynh bọn người dựa vào tường cùng hành tẩu sáu. bây giờ trên đường khắp nơi đều là vắng ai, tại trên mặt đường hành tẩu là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Các nàng chuẩn bị tại hạ một người đầu phố tiến vào cống thoát nước, cho dù bị những quỷ hút máu kia cảnh sát hoặc hắc bang phát hiện, bọn hắn cũng tương tự phải đối mặt mà hạ tiềm hành giả công kích. Chờ một chút, Tam thiếu khẽ gọi ở đi ở đằng trước cáo đại lệ, đám người lập tức tản ra, riêng phần mình dựa góc tường trốn ở trong bóng tối. Một hồi sào sạt tiếng bước chân truyền đến, phía trước xuất hiện mấy đạo đèn tin cầm tay tia sáng, Sáu, bảy tên vạm cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí đi tới, bọn hắn một tay cầm tường, một tay cầm đèn tin. Phốc, Tam thiếu trước tiên bắn một phát súng, đạn bắn trúng một cái vạm cảnh sát ngực, tiên huyết phun ra mà tay, đèn tin cũng bay ra ngoài, nhưng không trở hắn ngã xuống. Viên đạn thứ hai vén lên đỉnh đầu của hắn. Phốc, phốc, phốc, sáu. Chùm thấp tiếng súng liên tiếp vang lên, những quỷ hút máu kia cảnh sát nhao nhao ngã xuống đất, máu tươi từ trong vết thương phun ra ngoài, bọn hắn thậm chí ngay cả một thương cũng không kịp đánh trả, cũng đã trúng đạn mà chết. Nhanh. Tam Thiếu vung tay lên, mấy người nhanh chóng hành động, lấy xuống những quỷ hút máu kia cảnh sát huyết tinh sau đó, cấp tốc đi tới tiếp theo con đường cống thoát nước cửa vào. Ta tới dẫn đường. Áo Đại Lệ liền muốn thứ nhất nhảy đi xuống, nàng đi tới đi lui thành nội bên ngoài nhiều lần, đối với bên trong thành cống thoát nước đã là tương đối quen thuộc. Không ít nhất phải để cho ta hiện ra một chút nam sĩ phong độ. Tam thiếu đưa tay ngăn lại nàng, lấy đèn tin hướng phía dưới loạn soi một hồi, tiếp đó trong miệng cắn đèn tin, một tay cầm tường, tiếp tục thang cuốn đi xuống dưới sáu. Mấy hơi thở sau đó, phía dưới truyền đến Tam thiếu thanh âm nhẹ nhàng, có thể xuống. Một đoàn người trình tự tiến vào cống thoát nước, Cường Tử cái cuối cùng xuống, đem cống thoát nước cửa vào cẩn thận đắp kín, tiếp đó còn tại lối vào bố trí một chỗ quỷ lôi. Cường Tử, ngươi làm sao lại cái này? Phương thiếu nhẹ giọng hỏi. Là Tam thiếu dạy, mới học dùng liền. Cường Tử đắc ý nói: con đường này khu công thoát nước cung cấp điện bị kẹp nhưng tình huống còn không tính là rất hỏng bét vừa rồi tịch thu được đèn tin cử đi tác dụng tước trường đi mười mấy phút các nàng đi tới thứ nhất chỗ đường rẽ ngay tại áo đại lệ phán đoán phương hướng đi tới thời điểm một cái mà hạ tiềm hành giả xuất kỳ bất ý vọt ra nó vừa mới vung lên màn cánh một viên đạn liền đánh trúng vào nó chán Phốc. màu tím đen máu đen phun ra tên kia vừa mới vọt lên liền một đầu cuốn tới trên mặt đất tam thiếu tiến lên cấp tốc lấy ra huyết tình sau đó cùng áo đại lệ tiến vào bên trái đầu kia công thoát nước ngắn ngủ chiến đấu cũng không có kinh động còn lại dưới mặt đất sinh vật áo đại lệ thỉnh thoảng ở phía trước làm ra các loại thủ thế dẫn dắt mọi người tại cống thoát nước bên trong chui tới chui lui với sau lưng đống nhiên truyền đến một tiếng nổ kịch liệt mọi người sắc mặt biến đổi biết là cường tử vừa rồi bố tới quỷ lôi phát sinh tác dụng không tốt đi ở phía trước áo đại lệ sắc mặt kịch biến những đất kia hạ tiềm hành giả nhất định sẽ bị đánh thức chúng ta có phiền toái sinh hoạt tại quỷ hút máu thế giới vốn chính là một cái phiền toái chúng ta đi nhanh đi tam thiếu nói một đoàn người tăng nhanh tốc độ đi tới Vô luận như thế nào muốn trên mặt đất hạ tiềm hành giả chú ý tới trước các nàng nhiều đuổi một đoạn đường. Chỗ khúc quanh đột nhiên truyền đến một tiếng phốc hơi lặng người tiếng vang, đám người lập tức dừng bước lại, sau một lát, một khỏa xấu xí đầu từ chỗ khúc quanh lộ ra, nhìn xem ánh mắt của các nàng tràn đầy khát máu dục vọng. Là từ 19, thứ 19 tiết khát máu tảng sáng, lại đến cống thoát nước hai thứ 19 tiết khát máu tảng sáng, lại đến cống thoát nước hai phốc. Tiên Dương đưa tay một thương, đạn lau chùi hạ tiềm hành giả viên kia xấu xí đầu bay qua, bụp một tiếng đánh vào trên vết tượng, mà cái kiêm mà hạ tiềm hành giả tại đem đầu co rụt lại sau đó, lại vụt nhẹ ra, hé miệng hướng đám người phát ra khao khát máu tươi chui lên không áo đại lệ bóp con nọ nhưng mà hạ tiềm hành giả động tác thật sự là quá nhã nhẹn tên nọ chỉ đâm xuyên qua nó màng cánh lập tức cái tiêm mà hạ tiềm hành giả cơn lợi chảo hướng nàng nào tới Tiếu vũ hinh thân hình vội xông đi lên kéo áo đại lệ vọt hướng một bên tam thiếu lập tức nổ súng sáu. thương thứ nhất ở giữa cổ họng của nó màu tím đen huyết dịch lập tức từ vết thương bừng lên mà hạ tiềm hình giả phát ra thống khổ tiếng thét chói tai nhưng này một ít thương thế hoàn toàn không đủ để ngăn cản nó hành động lần này nó xông về tam thiếu bởi vì nó cảm thấy cái này nhân loại có thể đối với nó sinh mệnh tạo thành nguy hiểm Tam thiếu không có di động, vững vàng phát ra phát súng thứ hai, đạn phốc một tiếng bắn vào mà Hạ Tiềm Hành giả mi Tâm, nó hét lên một tiếng kẽ nhạo vào khoảng cách Tam thiếu ước trường xa 2 mét chỗ, cơ thể co quắp một hồi liền bất động. Những thứ này mà Hạ Tiềm Hành giả sức chiến đấu lại tăng lên. Áo đại lệ nhìn xem Tam thiếu lấy ra mà Hạ Tiềm Hành giả huyết tinh, thấp giọng lẩm bẩm. Bên cạnh tiếu vũ hình nhưng là nghe rõ, thấp giọng hỏi: "Áo đại lệ, những thứ này mà Hạ Tiềm Hành giả sức chiến đấu có thể để thăng sao không nhẹ chứ?" Có lẽ vậy Áo đại lệ trả lời có chút do dự: "Những thứ này mà Hạ Tiềm Hành giả kỳ thực đều đã từng là thông thường vậy, bởi vì máu người ngày càng cần trương." Một chút vảm bại nhịn không được khắc hao, liền tàn sát lẫn nhau, hút quỷ hút máu huyết, kết quả là sinh ra biến dị, trở thành loại quái vật này, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn chúng vẫn còn tương đối e ngại nhân loại, nhưng dần dần, dần bọn chúng không chỉ có tập kích nhân loại, cũng tập kích vảm bại, sức chiến đấu cũng càng lúc càng. Cường Hãn, a một tiếng hét thảm từ phía sau văng lên, đám người cấp bách quay đầu, đã thấy một cái cái bóng to lớn lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên rừng, Phương Thiếu cùng Cường Tử hướng trong bóng tối liên tục nổ súng, cũng đã đã mất đi dấu vết. Không cần, hắn đã chết. Tam Thiếu đi tới thấp giọng nói. Sẽ không, hắn còn có thể cứu. Chúng ta mò đổi theo đi. Phương Tiếu Hô. Tam thiếu nói không sai, Tiền Dừng đã chết. Tiếu Vũ Hinh đi tới, chỉ chỉ góc tường. Tại góc tường nước bẩn bên trong, một cái đầu người ngâm ở nơi đó, khuôn mặt tái nhợt cùng hầu như không còn sinh khí, con mắt đang hướng đáng người, chỗ cổ máu me đồng địa, rõ ràng mới vừa cùng thân thể của nó tách ra không lâu. Đây là sáu, Tiền Dừng. Tất cả mọi người cảm thấy một trận áp tâm, Mai Mai càng là viện Tường hoa Hoa đại tổ đứng lên. Đi nhanh đi. Tam thiếu trước hết nhất khôi phục trấn tĩnh, thừa dịp những quái vật kia đang tại liên hoan, chúng ta còn có thời gian tiếp tục gấp rút lên đường lời này mặc dù có chút tàn khốc nhưng là trước mắt tình hình thực tế chỉ là tâm tình của mọi người đều có chút rơi xuống con đường sau đó chỉ mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng các nàng đều giữ im lặng thiếu vũ hinh có ý định rất lại phía sau một bước chú ý giám thị những đất kia hạ tiềm hành giả phải trang mai phục ở đó bên trong tùy thời đánh lén chờ một chút tam thiếu ngăn trở áo đại lệ mai mai lập tức lôi kéo nàng đi tới đội ngũ ở giữa tất cả mọi người cẩn thận lắng nghe trung quanh truyền tới bất kỳ động tĩnh nào xấu nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng súng tước chừng là những quỷ hút máu kia cảnh sát hoặc hắc bang tại những khác đường ống trôi điều tra phía trước có động tĩnh tựa như là đồ vật gì pha toái, tựa như âm thanh. Tam thiếu thấp giọng nói. Một đoàn người chậm rãi hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi qua, xuống ống cũng đã làm tốt tùy thời bắn chuẩn bị sáu. Không có sinh mệnh dấu hiệu, đại khái là cũng đã rời đi a. Phương thiếu nói. Đánh ra các nàng trước mặt, là mấy cố quỷ hút máu thi thể. Trên thân thể của bọn hắn hiện đầy đủ loại vết thương, xem ra là bị mà hạ tiềm hành giả hút khô tiên huyết mà chết. Ngoại trừ thân thể còn tính là hoàn chỉnh bên ngoài, thứ chi tất cả đều bị đoạn thành từng đoạn. Phía trên có cắn xé vết tích. Mau rời đi ở đây Tam thiếu sắc mặt cũng ngẩn ngẩn hơi trắng bệnh. Những dấu vết này cũng là tươi mới rất có thể những đất kia hạ tiềm hành giả cũng không có đi xa, chúng ta phải mau mau rời đi. phía trước có một cái cửa ra, rời xa đệ tứ quảng trường, thừa dịp toàn thành cảnh lực đều tập trung ở ở đây, chúng ta thừa dịp khe hở trốn đi. áo đại lệ nói 6. bóng đêm càng thâm, một chiếc có chút cũ nát, trung ba phá vỡ đêm bình tĩnh, lái ra thành 6. tại thượng đại đạo không lâu, trung ba xe liền lái ra đại đạo, vui vẻ sàng sàng mà tiến vào một mảnh bò hoang khu sưởng. nhiệm vụ chi nhánh bảo hộ áo đại lệ an toàn quay về căn cứ nhân loại nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng kỹ năng bảo dương một cái, trở về ác ma không gian phía sau có thể mở ra trong xe Tiếu Vũ Hinh bọn người nhìn lẫn nhau một cái, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, cái này nhiệm vụ chi nhánh trung tuy là hoàn thành. đây là địa phương nào? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. kể từ nhân loại bị vả coi như đồ ăn bắt giữ sau đó, những hãng này liền thời gian dần qua bỏ phế, chúng ta những người may mắn còn sống sót này ở trong thành không cách nào sinh hoạt, không thể làm gì khác hơn là chạy đến những thứ này bỏ hoàng khu sửa ngân thân. Áo Đại Lệ nói, xe dừng lại, từ một cái đen kịt trong viện truyền ra vài tiếng chó sủa, nhưng tụi hồ lập tức bị người ngăn lại. Áo Đại Lệ từ trên xe bước xuống, gọi đám người lần lượt xuống xe. Sau đó trở về cái nhà kia phía trước nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, "Là ta, áo đại lệ." Trong viện sáng lên một mảnh u ám ánh đèn, ngay sau đó viện muôn kín một tiếng mở ra, một cái nam nhân mang theo một cái rất cổ xưa phong đăng đi tới, Áo đại lệ, muộn như vậy mới trở về, xảy ra chuyện gì?" Hắn nâng đèn nhoáng một cái, nhìn thấy Tiêu Vũ huynh bọn người, kinh ngạc nói, "Đây là ngươi lại tìm đến may mắn còn sống sót nhân loại." Bọn họ đều là người phương Đông A. "Đúng vậy, chúng ta là ở trong thành gặp phải." Áo đại lệ quay người gọi, "Tiến nhanh đi, lúc này đốt đèn là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm." Trong viện một đầu mao nhung nhung đại cầu đi tới Tiếu vũ huynh các nàng bên cạnh lần lượt người một lần lắc lắc cái đuôi lại úp sấp cạnh cửa ta gọi eowin xin hỏi chư vị nam nhân kia đem phong đăng treo ở trước cửa mỉm cười xoay người ta gọi tam thiếu ta gọi a Hinh sáu các người người đông phương tên cũng là như thế đơn giản sao không nhẹ chứ eowin mỉm cười nói mời ngồi đi hoàn cảnh nơi này không phải quá tốt ở đây chỉ các ngươi hai người sao không nhẹ chứ tam thiếu vấn đạo không còn có một số nhân loại may mắn còn sống sót bọn hắn ở phía sau eowin hơi hơi dừng một chút vấn đạo xin hỏi tam thiếu tiên sinh Các ngươi một mực ở nơi này sao không nghe chữ? Không, chúng ta là có chuyện tới nước Mỹ." Tam Thiếu nói, "Kiều Vịt tiên sinh, ngươi biết vạm cho chúng ta nhân loại mang tới phiền phức, nếu có một ngày nhân loại bị bọn hắn diệt vong, chính bọn hắn cũng sẽ diệt vong, thế giới này sẽ biến thành một cái tử vong thế giới. Cho nên," Kiều Vịt như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn, "cho nên chúng ta phải giải quyết vấn đề này, liền đầu tiên phải giải quyết quỷ hút máu vấn đề." Tam Thiếu nói, "Giải quyết như thế nào?" Kiều Vịt lập tức truy vấn, "Đem vạm phải biến thành nhân loại, tự nhiên là có thể cứu vãn nhân loại, chúng ta đã tìm huyết dịch chuyên gia thích Đức Hoa tiên sinh." Chính là ở nơi đó gặp áo đại lệ tiểu thư, chúng ta hẳn là cùng chung chí hướng." Tam thiếu mỉm cười nói, "Là từ 20, thứ 20 tiết khát máu tàng sáng, khi xưa vạm vỡ thứ 20 tiết khát máu tàng sáng, khi xưa vạm cùng chung chí hướng." Tiêu Vi thấp giọng lặp lại một câu, ánh mắt tại Tiểu Vũ Hinh nàng thân trên mặt đỏ qua, "Các người có cái gì chắc chắn nhường thích Đức Hoa tiên sinh nghiên cứu ra giải quyết quỷ hút máu dược vào đâu?" Tam thiếu lắc đầu, "Chúng ta không có nắm chắc, nhưng thích Đức Hoa tiên sinh là nổi tiếng nhất huyết dịch chuyên gia, hơn nữa đối với nhân loại trong lòng còn có thiện ý, là cứu vớt nhân loại hy vọng cuối cùng." Các người đây là đang đánh bạc à? Eo Vịt cười nhạt một tiếng, may mắn gặp áo đại lệ, bằng không thật muốn bỏ lỡ. Bỏ lỡ cái gì? Ta đã từng là một cái vòng ải. Eo Vịt thỏa mãn nhìn xem tam thiếu bọn người thần sắc kinh ngạc, tại vi rút bộ phát sau đó, ta và rất nhiều người mở dạng, cũng trở thành một cái vòng ải, ở trong thành mở ra một nhà sửa xe đi, chiếc thứ nhất cải tiến ngày ở giữa điều khiển và xe chuyên dụng chính là ra bản thân tay, xe của ta đi liền mở ở thích đức hoa nhà không xa. Về sau ngữ khí của hắn trầm thấp xuống, máu người cung ứng càng ngày càng ít, thân thể của ta bắt đầu phát sinh dị biến, ta biết chính mình sớm muộn đều sẽ tử vong, nhưng ta không muốn trở thành mà hạ tiềm hành giả loại kia xấu xí chán ghét quái vật. Một ngày kia, ta đóng lại đã rất lâu không coi buôn bán xa hành, lái xe hướng bên ngoài thành mở 6 Một mực hướng về phía trước, ta chỉ nghĩ thoáng đến sinh mệnh kết thúc một khắc này, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng ở đi tới một con sông trước mặt của lúc, ta không biết vì cái gì đột nhiên nghĩ dừng lại lại nhìn thế giới này một lần cuối cùng, thế là đạp xuống dừng ngay sáu. Phanh. Không có nịt dây nịt tan toàn eo vịt giống như một quả đạn pháo tựa như bị nung chịu tính chất lực bắn ra, phía trước kính chắn gió bỗng nhiên nứt bấy, khi hắn bại lộ trong không khí thời điểm, giống như là một cái sặc rẹt tựa như bốc cháy lên sáu. Đây là tới từ thượng đế thẩm phán chi hỏa sao không lẽ chứ? Hắn bi ai nghĩ đến, đồng thời trong lòng lại có một loại giải thoát cảm giác. Phục thông. Eo vịt rơi vào trong sông, bị một cỗ dòng nước xiết cuốn vào một cái cống bên trong. Bất ngờ là, ta cũng chưa chết trong nước, làm ta giãy giụa từ trong nước đi ra lúc, trên thân hiện đầy đốt bị thương, khi ta tới cống miệng thời điểm, phát hiện phía ngoài Thái Dương mặc dù có chút chói mắt, lại cũng không khủng bố như vậy. Ta thử đưa tay vươn đi ra sáu, kết quả ta phát hiện mình lại biến trở về nhân loại. Ta tin tưởng là Dương Quang để cho ta một lần nữa trở thành một nhân loại, nhưng ta cũng không phải một cái bác sĩ hoặc nhân viên nghiên cứu. Ta cần thích Đức Hoa Tiên sinh trợ giúp. đã các ngươi cũng nghĩ tìm kiếm đáp án này, liền để chúng ta cùng một chỗ nỗ lực à? Có lẽ nhân loại còn có hy vọng. Eo Vi Táo Đại Lệ hẳn là đã biết chuyện này, bởi vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tại Eo Vi sau khi dừng lại, nàng hướng Eo Vi báo cáo cùng thích Đức Hoa thương lượng đi qua. Subaraj. Kiều Vịt nghe được thích Đức Hoa đồng ý gặp mặt, lộ ra hết sức cao hứng, chỉ cần thích Đức Hoa tới, chúng ta liền có thể bắt đầu nghiên cứu, nhất định sẽ giải quyết vấn đề này. Áo đại lệ, cho mấy vị này phương Đông khách nhân tìm gian phòng nghỉ ngơi. Hắn lại chuyển hướng tiếu Vũ hình đám người nói, có lỗi với chư vị, dưới tình huống trước mắt, chúng ta không cách nào cung cấp tốt hơn rừng chân hoàn cảnh. Không quan hệ, chỉ cần không có vạm vỡ cùng những cái kia biến dị sinh vật, cũng đã là tốt nhất rừng chân hoàn cảnh." Tam Thiếu mỉm cười nói, "Mời đi theo ta." Áo đại lệ hướng đám người dùng tay làm dấu mời, mang theo các nàng từ một cái cửa khác ra ngoài, xuyên qua đen như mực hành lang. Mở ra bên cạnh một cánh cửa, đây là nguyên bản nhân viên phòng thể dục, các ngươi bây giờ chỗ này nghỉ ngơi. Nàng có chút thấy nái địa đạo, chư vị, trong này công tắc nguồn điện các ngươi tuyệt đối đừng động, một khi có điện lực vận hành, vàng và chính phủ sẽ biết chúng ta cái này lý hữu nhân loại hoạt động. Áo đại lệ, chúng ta biết, sẽ không hoạt động. Tam thiếu nói. Vậy các ngươi nhanh lên một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Áo đại lệ mỉm cười gật gật đầu, chuẩn bị rời đi. Ngủ ngon. Tiếu Vũ Hinh đem áo đại lệ đưa ra ngoài sau đó, đóng cửa lại. Xem ra nhiệm vụ của chúng ta sắp hoàn thành, chỉ cần ngày mai thích Đức Hoa tới, liền có thể nghiên cứu ra quỷ hút máu giải dược. Phương Thiếu hưng phấn mà nói, đúng vậy a, cầm tới giải dược chúng ta liền có thể rời đi địa phương này. Mai mai cũng thật cao hứng, không cần suy nghĩ quá đơn giản, có yêu đức hoa tới, giải dược nhất định có thể nghiên cứu thành công. Nhưng quá trình này sẽ không rất thuận lợi, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, không nên chết tại tối hậu quan đầu. Tam Thiếu không khách khí chút nào rồi lên một cái chậu nước lạnh, tâm tình của mọi người lập tức lâm vào thung lũng. Được rồi, không muốn đủ rũ túi đầu, Tam Thiếu có ý tứ là nói chúng ta bây giờ nhất thiết phải càng thêm cẩn thận, để tránh thất bại trong căn thức. Thiếu Vũ Hinh thấy mọi người cảm xúc rơi xuống, vội vàng quyết lên, không sai. Tam thiếu giọng của cũng có chút hòa hoãn, chỉ cần chúng ta còn tại kịch tình thế giới bên trong, tiêu tùy lúc có thể nguy hiểm đến tính mạng, cho nên tại không có chân chính quay về phía trước, cũng không nhưng có buông lòng ý nghĩ, bây giờ tất cả mọi người ngủ đi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền nhớ lại một mảnh lúc nhẹ lúc nặng tiếng ngày sáu. Trong khoảng thời gian này, các nàng thật sự là quá mệt mỏi. Ở cách Tiêu Vũ huynh các nàng chỗ ở không xa một căn phòng khác bên trong, cửa sổ đều ngăn cản mười phần kín đáo, cái kia chén nhỏ kiểu cũ phong đang đặt ở giữa phòng trên mặt bàn, Tiêu cùng áo đại lệ ngồi ở bên cạnh bàn đang thấp giọng nói chuyện. Các nàng đều ngủ sao không dậy chứ? Tiêu thấp giọng hỏi. Đều ngủ dọc theo con đường này chiến đấu cơ hội cũng là các nàng phụ trách đã tương đương mệt mỏi áo đại lệ thấp giọng đáp ngươi lại như thế nào gặp phải những người đông phương này eo vịt lại hỏi áo đại lệ đem cùng tiếu vũ huynh đám người gặp nhau đi qua nói một lần làm eo vịt nghe nói huyết tinh công dụng sau đó không khỏi kích động lên các nàng xác nhận những thứ này tinh thể hữu dụng không không nhẹ chứ hẳn không sai ta mặc dù không có nhìn thấy các nàng sử dụng nhưng các nàng đúng là thu thập những thứ này tinh thể chỉ là các nàng cũng đã nói sử dụng loại này tinh thể đối với thể chất phương diện có yêu cầu nghiêm khắc cụ thể là trình độ gì ta cũng không rõ lắm áo đại lệ đáp. Quá tốt rồi. Elvin hưng phấn không thôi, cho dù chúng ta thành công nghiên cứu ra giải dược, cùng quỷ hút máu đấu tranh cũng không phải nhất thời nữa khắc có thể kết thúc. Nếu như có thể dùng những thứ này tinh thể thay đổi loài người thể chất, tại đối phó quỷ hút máu trong chiến đấu liền sẽ bảo trì ưu thế lớn hơn. Elvin, ta có một cái ý nghĩ. Áo đại lệ bỗng nhiên nói, ý tư gì? Những người đông phương này đều có mấy phần thần kỳ, hơn nữa sức chiến đấu cũng rất mạnh. Ngày mai gặp mặt nếu có các nàng bảo hộ, có thể hay không càng thêm an toàn. Áo đại lệ hỏi ngược lại. Elvin trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, ngươi nói không sai, chúng ta ở đây thiếu khuyết nhân viên chiến đấu. Đang nghiên cứu giải dược giai đoạn, các nàng lưu tại nơi này cũng đúng lúc tăng cường căn cứ cảnh vệ. Vậy thì thật là quá tốt, buổi sáng ngày mai sáu. A, hẳn là buổi sáng hôm nay, ta liền cùng các nàng nói. Áo đại lệ nói, là từ 21. Tiết 21, khất máu tàng sáng, nguy hiểm hẹn hò tiết 21, khất máu tàng sáng, nguy hiểm hẹn hò tam thiếu tiên sinh, huynh tiểu thư, các ngươi đều dậy. Áo đại lệ có chút kinh ngạc nhìn xem đang ở trong sân hoạt động tiểu vũ huynh bọn người, hôm qua các nàng đã khuya mới đổi tới căn cứ, bất quá mới ngủ 2, 3 giờ, bây giờ lại còn sinh long hoạt hộ luyện công buổi sáng, thật đúng là tinh lực rồi rảo đâu đúng vậy a, vừa đổi một chỗ không quá quen thuộc. Tam thiếu trên mặt tươi cười, vốn phải là muốn mời các ngươi ăn cơm, có thể trước mắt điều kiện này tựa hồ không quá phù hợp, không thể làm gì khác hơn là đổi ngày. Ha ha, ta thế nào cảm giác là khách nhân ở phản nản chủ nhân không có tận tâm chiêu đãi. Cửa ra vào truyền đến ai nhị duy tư thanh âm, chỉ thấy hắn hiếp mắt nhìn lên bầu trời, có chút phiền muộn địa đạo, không có làm qua quỷ hút máu người, phải không biết được dương quang tốt đẹp như thế. Cho nên chúng ta phải kết thúc cái này quỷ hút máu thế giới, làm cho nhân loại thỏa thích hưởng thụ dương quang. Áo đại lệ nói, tốt, đừng làm loạn lầm bẩm, nhanh lên một chút ăn cơm đi. Một người da đen trắng háng từ một cánh cửa sổ bên trong nô ra nửa thân thể hô. Đây là Dạ vịt, Tam thiếu, đừng nhìn Dạ vịt cao lớn và bỡ, nhưng là một cái vô cùng ưu tú đầu bếp. Mặc dù nguyên liệu nấu ăn không nhiều, nhưng hắn chắc là có thể đem phòng bếp làm cho mùi cơm chín bốn phía. Áo đại lệ cười nói, hương khí bốn phía món ngon đối với cải thiện tiểu vũ hình khẩu vị tựa hồ cũng không có quá lớn chỗ tốt, bởi vì nàng không quá quen thuộc tây phương ẩm thực phương thức, tại đơn giản ăn sáng xong sau đó, ai nhĩ duy tư vội ho một tiếng, đưa ra một điều thỉnh cầu. Tam thiếu tiên sinh, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta cái trụ sở này không chỉ có vũ khí đơn sơ, hơn nữa quyết thiếu cần thiết nhân viên chiến đấu. Sáng hôm nay cùng thích Đức Hoa gặp mặt, không biết các ngươi có phải hay không có thể. Phái ra mấy người cùng ta cùng đi. Đương nhiên có thể. Tam Thiếu chỉ một chút Tiếu Vũ Hình, ta và A Hinh hai người đi qua. Trong mọi người, sức chiến đấu mạnh nhất là Tam Thiếu, tiếp đó chính là Tiếu Vũ Hinh cùng Mai Mai, mà cái nhân loại căn cứ bên trong, chiến sĩ cường đại nhất tựa hồ cũng không phải phương thiếu bọn hắn đối thủ, cho nên hắn cũng không lo lắng. Tốt lắm, chúng ta ăn điểm tâm xong sau đó liền lên đường. Ai nhĩ duy tư trên mặt lộ ra nụ cười tước định gặp mặt địa điểm khoảng cách nhà máy bỏ hoang rất xa mặc dù thích Đức Hoa biểu hiện cùng nhân loại rất thân cận có thể ai nghĩ duy tư bọn người không dám cầm căn cứ an toàn làm tiền đặt cược cùng ai nghĩ duy tư đồng hành áo đại lệ các nàng một nhóm lái lúc tới trước kia chung ba theo một đầu hồi hương đường cái đi tới một cái nông trường phụ cận lái xe đến một rừng cây đằng sau sau khi dừng lại đám người xuống xe đi tới một cái trên gò đất sáu đỉnh có một gốc hai người ôm hết to đại thụ đây là chung quanh tầm mắt tối khoảng không chỗ tam thiếu cùng ai nghĩ duy tư bỏ lên trên trạc cây ở giữa áo đại lệ cùng Tiếu Vũ Hinh thì núp ở phía sau cây nhảm chán giám thị lấy bốn phía vùng bỏ hoang Bởi vì số đông chỗ đã không có dân cư, nông trường cũng đã rất lâu không có ai xử lý, cho nên chung quanh hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ xa gần còn có một số màu xanh biết cây cối bên ngoài, liền trên đất cỏ hoang cũng đã là khô héo một mảnh, không sinh khí. Tước trừng là 10 điểm bên trong tả hữu, nơi xa vung lên một mảnh bụi đất, nơi xa một chiếc xe hơi màu đen giống như giáp sắt trùng giống như hướng bên này lái tới sáu. Nơi xa nhìn xem tựa hồ rất chậm, nhưng cũng không lâu lắm, chiếc này xe con liền đã đi tới phụ cận. Áo đại lệ, ai nhí duy tư khẽ gọi một tiếng, áo đại lệ gật gật đầu, xách theo một bộ cung nọ đi thẳng về phía trước sáu. Xe con tại áo đại lệ trước mặt dừng lại, nàng nhường người ở bên trong mở cửa xe vào bên trong liếc mắt nhìn, lại vòng tới sau xe sau khi mở ra toa xe, sau khi kiểm tra, lúc này mới ra hiệu xe con tiếp tục tiến lên. Xe con một mực chạy đến dưới bóng cây mới dừng lại, cửa xe mở ra, chuyển đến xe tải máy tính nhắc nhở kia tử ngoại siêu tiêu cảnh cáo, đầu đội màu đen mũ dạng, trên sống mũi mang lấy một bộ kính mát thích đức hoa cẩn thận từng ly từng tí đi xuống xe, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, đi tới dưới cây. "Chào ngươi, thích đức hoa tiên sinh." Ai nhĩ duy tư theo thân cây trượt xuống cây trong tay sét theo một chi từ kiểu cũ súng săn hai nòng cải chế xuống ống lấy một loại cực kỳ rất khác biệt phương thức hướng thích đức hoa chào hỏi tam thiếu lại không có xuống chỉ ở trên cây này một tiếng các ngươi khỏe thích đức hoa cảnh giác nhìn xem bọn hắn ngươi sưng hô như thế nào nhóm vị kia tam thiếu tiên sinh tin tưởng ngươi còn nhớ do hắn tối hôm qua các ngươi gặp qua đến nỗi ta ai nhĩ duy tư nhấc lên cổ áo chúng ta đã từng một dạng nhưng bây giờ không đồng dạng mọi người đều gọi ta miêu vương tại ai nhĩ duy tư trên cổ có hai cái răng cửa gặm cắn qua vết tích thích đức hoa sau khi xem liền sắc biến đổi cái này sao có thể có gì có thể có thể Ai nhị duy tư nghiêm túc nhìn xem thích Đức Hoa sáu. Ngay tại Ai nhị duy tư cùng thích Đức Hoa nói chuyện thời điểm, phía sau cây cũng xảy ra kinh biến Tiếu Vũ Hinh có chút khó giải quyết mà nhìn xem đứng tại mấy bước ra áo đại lệ. Tại phía sau của nàng, một cái mang theo mũ giáp binh sĩ đang rơi súng chỉ về phía nàng sau lưng. Để xuống xuống, chậm rãi giơ tay lên. Binh sĩ hô thanh âm của hắn sáu, dường như đang chỗ nào nghe qua. Nàng chết, ngươi cũng chết. Tiếu Vũ Hinh ngược lại đem thương bưng phải vững hơn, không có để kỳ bảo hộ áo đại lệ sinh mạng nhiệm vụ chi nhánh, chắc hẳn liền xem như nàng bị đánh chết cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa nhân loại bây giờ là khan hiếm chủng tộc, cái này phẩm bại binh sĩ trong súng đạn 89 phần 10 là đạn gây mê. Quả nhiên, người lính kia do dự, hắn không nghĩ tới Tiếu Vũ Hinh căn bản vốn không để ý chính mình ý hiệp, mà bây giờ hắn tựa hồ cũng không có cái khác gác chủ bài, có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Phở răng, là ngươi sao? Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Mau đưa thương thả xuống. Ái Đức ngươi cùng Ai nhĩ Duy Tư nghe được âm thanh cũng chạy tới, nhìn thấy tên lính kia, Thích Đức Hoa ngược lại là thất thanh hô lên, Tiếu Vũ Hinh cũng minh bạch vì cái gì âm thanh sẽ cảm thấy quen tai sáu. Thích Đức Hoa là của hắn Kaka liền xem như không xem mặt cũng có thể nhận ra thân phận của hắn nàng cũng không có bản sự này thích Đức Hoa ngươi chẳng lẽ không biết cùng nhân loại cấu kết là phạm pháp muốn bị hình phạt ngồi tù bây giờ quay đầu còn không muộn Phở Giang không có để xuống xuống ngược lại khuyên lên thích Đức Hoa tới có một chiếc xe vận binh bọc thép đến đây mau rời đi ở đây Tam thiếu trên tảng cây hô một tiếng liền từ trên cây nhảy xuống tới Phở Giang gặp trên cây nhảy xuống một người tâm thần vì đó một phần áo đại lệ mạnh mẽ quay người khuỷu tay phải hung hăng đe vào lồng ngực của hắn đem hắn đâm đến lùi lại mấy bước không đợi Phở Giang phản ứng lại một cái quả đấm to đã trọng trọng đánh vào mũ giáp của hắn bên trên, hắn lung lay hai cái, bình một tiếng té ngã trên đất. phơ răng, rốt cuộc là huynh đệ tình thông, thích Đức Hoa kinh hô một tiếng liền muốn lên kiểm tra trước, bị Tam Thiếu một phát bắt được cánh tay, hắn chỉ là ngất đi. chúng ta mau rời đi ở đây. chiếc kia trang giáp xa tốc độ rất nhanh, về lại trung ba đã không kịp, mấy người xông lên thích Đức Hoa ô tô, ai nhĩ duy tư lập tức chạy, xe con anh minh một tiếng, liền hướng nơi xa chạy tới, trang giáp xa bên trên lập tức huynh tiết ra dày đạn. phốc phốc sáu, đạn bắn vào trên thân xe. Đệm thân xe đánh phát ra từng tiếng đầm đụ, phía sau kính chắn gió cũng bị đánh ra từng cái lỗ thủng, TT lũ lũ Dương Quang tấu đi vào. Hừ, Thích Đức Hoa đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, dường như là hết sức thống khổ. Là từ 22, tiết 22, khát máu tảng sáng, thoát khỏi truy binh tiết 22, khát máu tảng sáng, thoát khỏi truy binh Thích Đức Hoa tiên sinh, thế nào? Ngồi kế bên tài xế ồ ả tị vội vàng quay người lại vấn đạo. Dương Quang, này đáng chết Dương Quang. Thích Đức Hoa phát ra rên rỉ thống khổ. Không sao. Tam thiếu nhanh chóng cởi áo khoác, dùng hai thanh chủy thủ đưa nó cố định ở phía sau trên kính chắn gió chặn đón này chút với đạn. Elvin tiên sinh hướng về trong rừng cây mở, địa phương chống trải thoát không nổi trang giáp xa. đúng vậy a, ta biết là có một cái sáu. đáng chết, lại là ba chiếc trang giáp xa. Elvin mắng một tiếng, xe hơi bánh xe phát ra âm thanh chói tai. Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đem chính mình quăng đứng lên, may mắn cửa xe tương đối kiên cố, nàng không có bị ném úng ra. Hinh tỷ, người không sao chứ? Tam thiếu vấn đạo, không quan hệ, ta quên nhịt dây nhịt tan toàn. Tiếu Vũ Hinh nói một câu có chút lạnh chế cười, tiếp tục nằm ở trên ghế dựa. chiếm chiếc sáu, phúc phúc sáu dây đặc đạn tại xe trung quanh điên cuồng bay, thỉnh thoảng truyền đến đánh vào trên xe cùng trung quanh trên thân cây âm thanh. Tiếu Vũ Hinh đột nhiên có một ý tưởng kỳ quái những thứ này bay lượn trong không khí đạn lại là dạng gì? Phanh. Đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng rung mạnh, lập tức truyền đến ẻo Vin tiếng cười. Tiếu Vũ Hinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong màn ảnh một chiếc trang giáp sa chật vật nhét vào hai cái cây ở giữa. Bất bắt nhất là nó một bên bánh xe nhét lên, không cách nào dùng lực, bánh xe chỉ có thể vô ích cực khổ mà chạy không tải. Eo còn có hai chiếc. Ồ ồ gì bất mãn ngất ngợ. A, hy vọng những tên kia biết bơi. Eo không để ý chút nào nói. Hắn đột nhiên đánh tay lái, ô tô linh hoạt từ trong rừng cây chui ra, lái về phía một mảnh đất trống trải, mà phía sau cái kia hai chiếc trang giáp xa không thể không tìm kiếm lộ từ trong rừng cây đi ra. 6. Ô tô lái vào góc đất, những cái kia trang giáp xa lên đạn giống như như bạo phong vũ phong tới, may mắn mục đích của bọn hắn là sống bắt người trên xe, từ đệ phần lớn là hướng ô tô chút xuống. Ngồi vững vàng, Kiêu Vĩ đột nhiên đem tốc độ xe tăng lên tới xa hoa nhất, ô tô động cơ phát ra cuồn bạo tiếng, giống kéo theo ô tô hướng về phía trước chạy tới tại các nạng ngay phía trước, có một dòng sông, phía trên có một tòa tấm ván gỗ cầu mà cầu trung gian cầu gỗ đã bị rút đi, chỉ để lại hai đạo đường dây, có một đầu đơn bạc hàng rào ngăn tại giữa các nàng, trên đó viết cảnh cáo quảng cáo. Phanh, ô tô giống giận đụng nát hàng rào xông lên mặt cầu, tại đến đường dây thời điểm, phát ra kịch liệt tiếng ma sát, Tiêu Vũ Hinh thậm chí có thể tinh tưởng cảm nhận được ma sát sinh ra nhiệt lượng sáu. Thân xe một hồi sốc này, chợt kia tiếng cọ sát chói tai cuối cùng tiêu thất, ô tô lại lần nữa về tới trên cầu. Tiêu Vũ Hinh ánh mắt chuyển tới xe bình thường, chiếc thứ nhất trang giáp xa tại đem lên cầu phía trước, kịp thời quẹo gấp ngược lại, nhưng chiếc thứ hai trang giáp xa rõ ràng không có vận may này tốc độ của nó không ngừng chút nào mà xông lên mặt cầu sáu. Giáp, một tràng tiếng vang chói tai, treo trống mặt cầu đường dây đứt gãy, ngay tại dưới xe mặt cầu trầm xuống lúc. Theo trang giáp xa vọt tới trước, hai cây bắn lên đường dây đâm thủng trang giáp xa phía trước cản pha lên một mảnh dòng máu đỏ sẫm từ trong xe chạy ra một dạng bắn tung tóe. Qua trong dây lắt trang giáp xa liền bắt đầu bốc cháy. Trong lúc hô hấp, vang một tiếng nổ tung, chiếc này trang giáp xa biến thành một cái cháy hừng hực hỏa cầu, vượt qua mặt cầu rơi vào trong sông. Eo vị tiên sinh, tài lái xe của ngươi thật sự không tệ. Tam thiếu tử trong thâm tâm tán thưởng. Ha ha, đối với khoa học ta là rốt đặc cắn mai, nhưng đối với cỗ xe, Ta nhưng là một chỗ địa đạo đạo người trong nghề. Eo vị thanh âm lý lưu mấy phần kiêu ngạo, tiểu vũ huynh đám người cũng không có lập tức trở về căn cứ, các nàng tìm một chỗ núi lo mật thân, mai cho đến buổi tối mới trở về căn cứ. Làm căn cứ bên trong nhân loại nhìn thấy thích đức hoa thời điểm, trong mắt đều lộ ra thần sắc quái dị, nho nhau, nhau rời đi. A, xem ra các nàng sợ ta đến. Thích Đức Hoa mặc dù lý giải, lại như cũng là có chút lung túng. A, trên thực tế bọn họ cũng đều biết người đến, là vì nhường ra không gian cho chúng ta. Một cái nam nhân từ góc một cái bàn bên cạnh đứng lên, đi tới hướng thích Đức Hoa đưa tay ra, ta là tuột nở thượng nghị sĩ. Cảm tạ ngươi đến, ta cũng hy vọng có thể đối với các ngươi nghiên cứu có chỗ trợ giúp." Thích Đức Hoa hơi hơi chỉ trệ một chút, mới đưa tay đánh nắm, hắn đã có thời gian rất lâu không có cùng nhân loại nắm tay, loại này lễ tiết có chút xa lạ. Mấy người tại ngắn ngủi Hàn Nguyên sau đó, lập tức bắt đầu tiến hành chính sự, trong căn cứ đã chuẩn bị đơn giản một chút thí nghiệm công cụ, Thích Đức Hoa rút ra hẹo vịt một chút huyết dịch tiến hành quan sát. "Không hề nghi ngờ, những vết dịch này cùng quy hút máu cũng không có bất đồng gì, nhưng ngươi lại trở thành nhân loại. Bây giờ chúng ta nhất thiết phải tìm được thay đổi nguyên nhân, cái này e rằng chỉ có một lần nữa ngày đó quá trình." Thích Đức Hoa cau mày nói có phải hay không ánh mặt trời tác dụng? Tiêu Vũ Hinh đột nhiên nói, tại sao sẽ như vậy nghĩ? Thích Đức Hoa vấn đạo, mọi người đều biết, mặc dù bây giờ vả ngoại không có trong truyền thuyết thần thoại vả ngoại lợi hại như vậy, nhưng năng lực tự lành, thể chất tăng cường, không sinh tật bệnh xấu, những thứ này đặc chất vẫn là nhất trí. Đồng thời bọn hắn còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là e ngại dương quang, dưới ánh mặt trời, bọn hắn bị bị đốt thành cho bụi. Tiêu Vũ Hinh lời nói này có chút phá vỡ bọn họ nhận thức. Ta biết một sự kiện, các ngươi hẳn phải biết nha. Phía loại độc phẩm này, hút sau đó dễ dàng nghiện, tại thời điểm lúc ban đầu. Loại độc phẩm này không có giải dược, nhưng có người nhớ tới một cái lấy độc trị độc biện pháp. Tiếu Vũ Hinh nói. Biện pháp gì? Thích Đức Hoa vội vàng vấn đạo. Bọn hắn cho lên nghiện giả duy nhất một lần sử dụng số lớn nha phiến, mãi đến đối phương nhìn thấy nha phiến thì có một loại bản năng kháng cự cùng sợ hãi. Tiếu Vũ Hinh nói. Cái này xấu. Thích Đức Hoa bọn người nhìn lẫn nhau một cái, cao mày nói, phương pháp này tính ngẫu nhiên quá lớn. Không sai. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu thể chất yếu hoặc quá lượng nha phiến đều sẽ để cho người ta chết oan chết uổng ta cũng không phải đề nghị mỗi cái vạm hại đều dùng loại phương pháp này tiến hành nếm thử nhưng nếu như là vì tìm kiếm phương pháp giải quyết chúng ta nhất định phải tái hiện quá trình này ta đồng ý chỉ có tái hiện quá trình này mới có thể tìm được giải dược đem vạm hại một lần nữa biến thành người thích Đức hoa nói thế nhưng là cái này nhất thiết phải có vạm hại nguyện ý phối hợp xấu tụi nợ mà nói đống nhiên dừng lại ta không phải liền là một cái có sản vật thí nghiệm sao không nghe chứ thích đứt hoa cười nói cái này không đi quá nguy hiểm elvi phản đối hắn thật vất vả tìm được một cái huyết dịch chuyên gia cũng không muốn hắn tham gia một cái không giải thích được thí nghiệm mà chết đi. Ta là chuyên gia, biết như thế nào không chế." Thích Đức Hoa giọng của rất kiên quyết. Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên, Tô Áo Dĩ gật gật đầu, một giọng nói xin lỗi đến một bên nghe điện thoại. "Uy, a, thành công tiếp vào người. Quá tốt rồi." Tô Áo Dĩ trên mặt lộ ra vui mừng, "Các ngươi phải tránh châu tế đường cái, đối với chú ý an toàn, chúng ta chờ các ngươi trở về." Là từ 23. Tiếp 23, khát máu tảng sáng, phục kích dạ vị tiếp vào người sao không lẽ chứ?" Ai Nhi Duy từ quay đầu hỏi. "Đúng vậy." hết thảy mười lăm người, bất quá vì để tránh cho tình huống ngoài ý muốn, bọn hắn chuẩn bị đường vòng đến đây. áo đại lệ đáp. ai nhĩ duy tư gật gật đầu, quay đầu hướng thích đức hoa đạo, chúng ta tiếp tục ga. thích đức hoa gật gật đầu vấn đạo, ngươi bị dương quang bị phỏng thời điểm là cái gì cảm giác? ách, ta cảm thấy mình tựa như là một khối cánh gà nướng. ai nhĩ duy tư gãi đầu một cái, có cái gì cảm giác đặc biệt? bất kỳ cảm giác gì đều được. ta nhớ được khi mặt trời thiêu đốt ta thời điểm, giống như là một đạo tiềm điện đánh trúng đồng thời khởi động trái tim của ta, giống như là sáu. Ai nghĩ duy tư trên mặt lộ ra vẻ hồi ức, giống như là chân không trong phòng lại tràn đầy không khí. Thích Đức Hoa gật gật đầu, xem ra chúng ta cần làm một cái thí nghiệm, nhưng muốn khống chế ánh mặt trời đốt bị thương lượng. Hắn chỉ vào cách đó không xa một cái bình vấn đạo, đó là cái gì? Áo Đại Lệ liếc mắt nhìn, đó là rượu nho lên men bình. Rượu nho lên men bình. Thích Đức Hoa hai mắt tỏa sáng, bình đỉnh có phải hay không có động tinh trang bị? Đúng vậy. Áo Đại Lệ gật gật đầu, cái này cất rượu nhà máy các nàng rất quen thuộc, có lẽ chúng ta có thể dùng nó làm thí nghiệm, chỉ là cần làm một chút cải tạo. Thích Đức Hoa suy nghĩ sâu sắc đạo ta liền là cải tạo người trong nghề có thể giúp một tay. ai nhĩ duy tư nói tam thiếu hướng thiếu vũ huynh đưa cái ánh mắt sau đó nói ai nhĩ duy tư tiên sinh nếu như các ngươi nhân thủ đủ mà nói chúng ta liền đi về trước nghỉ một chút. ai nhĩ duy tư ngẩn người không nghi ngờ gì gật gật đầu không quan hệ ta một người là được trong thông đạo thiếu vũ huynh thấp giọng hỏi tam thiếu không cần như vậy trực tiếp a nhiệm vụ sẽ không đơn giản như vậy kết thúc thừa dịp ở đây tương đối an toàn tăng cường thực lực bản thân mới là chủ yếu nhất tam thiếu mặt không thay đổi trả lời sáu trong bóng tối một chi đội xe đang tại giữa đồng trống phi nhanh. Tại trước mặt nhất xe tải trong phòng điều khiển, một cô gái lo lắng hỏi bên cạnh người điều khiển, "Dạ Vịt, cất rượu nhà máy vẫn còn rất xa." Nữ hài ước chừng 20 tuổi, tướng mạo rất xinh đẹp, là Dạ Vịt lần này ra ngoài tìm được cái kia 15 người chính giữa người dẫn đầu, tên là Ngại Lệ Sâm, một cái rất có quyết đoán nữ hài. Còn có Dạ Vịt nhìn một chút ngoài cửa sổ, còn có chừng 2 giờ lộ trình. Ngại Lệ Sâm vẫn đạo, ngươi làm nghề này rất lâu sao? Tìm kiếm nhân loại, tiếp đó cho bọn hắn một cái ổn định chỗ ở." "Ổn định." Dạ Vịt lắc đầu, kể từ thế giới này bị vạm chiếm lĩnh sau đó, ổn định đã trở thành hy vọng xa vời, nhân loại may mắn còn sống sót cũng không nhiều, chúng ta một mực tại tìm kiếm. Ngươi lão vong bao lâu? Từ ôn dịch lúc bắt đầu, đã có nhiều năm, chỉ là càng ngày càng không xong. Ngải Lệ Sâm dùng sức nuốt xuống một ngụm bánh mì. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một chương ẩn hình săn lưới đã lặng lẽ hướng bọn hắn chủ xuống tới sáu. Trước mặt nhất chiếc xe tải kia lốp xe đột nhiên bạo liệt. Đáng chết. Dạ Vịt hận hận đập một cái tay lái đem xe dừng lại. Ta muốn xuống kiểm tra một chút. Dạ Vịt nhìn xem Ngải Lệ Sâm đạo, cùng một chỗ a. Ngải Lệ Sâm cơ lấy một cái nỏ tường, từ một bên khác nhảy xuống. Nhiều năm chạy trốn kinh nghiệm nhắc nhở nàng tựa hồ gặp nguy hiểm buông xuống. Bảnh, bảnh, bảnh, bảnh. Đoàn xe bốn chiếc ô tô đều mở ra tất cả đèn chiếu sáng, chung quanh một mảnh sáng tỏ, mọi người cầm súng cùng cùng tiến từ trong xe đi tới, cảnh giác lẫn nhau gọi. Dạ vị chuyển tới nổ bánh xe bánh xe bên cạnh 6. Chỉ thấy một chi ống tiêm tựa như đồ vật cắm ở xăm lốp bên trên, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, hét lớn, là đạn gây mê, nhanh nhận nắp đứng lên. Rất nhiều người đảo vong đều biết loại này đạn gây mê, đây là vạm bại vì bắt giữ nhân loại mà chuyên môn thiết kế một loại đạn, tại trong nhân loại ở giữa nổi tiếng xấu nghe giả vịt tiếng la, tất cả mọi người nho nhau, nhau tìm địa phương ẩn tàng xấu. nhưng không chờ bọn hắn giấu kỹ, dây đặc đạn gây mê đã phô thiên cái địa khuynh tiết xuống. có vài tên nhân loại né tránh không kịp, tại chỗ bị đạn gây mê đánh trúng. đi mau! giả vịt chật vật thoáng qua mấy chi đạn gây mê, kéo ngải lệ sâm trốn sau xe, thăm dò hướng đạn gây mê bắn tới phương hướng bắn một phát súng. với anh, trong bóng tối sáng lên một táng lửa, ảnh ảnh rực rực mấy trăm tên binh sĩ hướng bọn hắn lao đến. đáng chết! giả vịt cùng ngải lệ sâm bọn người liều mạng bắn, nhưng bọn hắn biết xấu. bây giờ đã không có đường lui. Phúc. một nhân loại vừa mới rơi lên nọ. thường Liên bị một chi đạn gây mê đánh ngã sáu. Rất nhanh, bên cạnh hắn hai tên đồng bạn cũng trúng đạn ngã xuống đất, cơ thể kịch liệt co giật. Dạ Vịt từ sau xe lao ra, liên tục hướng những binh lính kia xạ kích sáu. Phốc, một chi đạn gây mê bắn trúng đầu vai của hắn, thân thể của hắn mềm nhũn ngã ngồi sáu. Đáng chết. Hắn chật vật nâng súng lên. Phốc, lại là một chi đạn gây mê bắn trúng, Dạ Vịt cuối cùng vô lực ngã xuống. Ngải Lệ sâm trốn ở sau xe, từ dưới đất nhặt lên một cái bộ đàm, "Có ai không? Xin trả lời. Có ai không? Có người ở sao không nghe chứ?" rượu trong sưởng, mặt bàn một cái trong bộ đàm chuyển tới một nữ tử thê lương tiếng kêu gào. Ai nhĩ duy tư một cái bước xa vọt tới trước bàn cầm lấy bộ đàm, thu đến. Người là ai? Chúng ta bị phát hiện, khắp nơi đều là binh sĩ. Các ngươi ở nơi nào?" "Chúng ta tại 6." Ách, âm thanh im bặt mà dừng, Ai nhĩ duy tư liên thanh kêu gọi cũng không có trả lời. "Không tốt, dạ vịt bọn hắn đã xảy ra chuyện." "Áo đại lệ đạo, e rằng càng hỏng bét." "Ai nhĩ duy tư đạo, bộ đàm rơi vào trong tay binh lính, chẳng mấy chốc sẽ tra được phương vị của chúng ta." "Áo đại lệ, mau mời tụt nở nghị về tới, chúng ta nhất định phải thay đổi vị trí." Túc, ta lập tức căn bài. Áo đại lệ đáp ứng một tiếng, lập tức đi đem tụt nợ tìm đến, ba người đơn giản bàn bạc một chút, liền lập tức chuẩn bị rút lui sự nghi. Thích Đức Hoa, đi mau, chúng ta nhất thiết phải lì khai nơi này. Áo đại lệ vội vàng đi tới Thích Đức Hoa trước bàn nói, "Không, ta không có thể bây giờ liền đi, Thái Dương lập tức phải nối lên, ta muốn tự dịp lúc này đem thí nghiệm làm xong." Thích Đức Hoa kiên trì nói. "Thế nhưng là, binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ đi tới, quá nguy hiểm." Áo đại lệ lo lắng đạo. Bên cạnh Ai Nhĩ Duy Tư bỗng nhiên mở miệng nói, "Áo đại lệ, lập tức thông tri tụn nợ." Từ ngươi và tụt nở nghị viên tổ chức căn cứ nhân viên thay đổi vị trí ta và thích đức hoa tiên sinh lưu tại nơi này mặt khắc thông báo một chút mấy vị kia trung hoa trung quốc khách nhân tận lực giữ lại bọn hắn chúng ta cần trợ giúp của bọn hắn áo đại lệ cao mày còn muốn thuyết phục ai nhĩ duy tư lại chỉ vào cái kia vừa mới đi qua cải tạo rượu nho lên men khí đạo địa phương khác cũng không tìm được cái này minh bạch áo đại lệ gật gật đầu ta lập tức thông chi tụt nở nghị viên cùng tam thiếu tiên sinh bất quá ta cũng muốn lưu lại nói xong nàng quay người hướng phía cửa đi tới ai nhĩ duy tư há miệng muốn kêu ở nàng nhưng không biết lại nghĩ tới cái gì lắc đầu hướng thích đức hoa đạo Chúng ta cũng muốn tăng cường chuẩn bị. Là từ 24. Tiết 24, khát máu tàn sáng, giải cứu tiết 24, khát máu tàn sáng, giải cứu huy chương số hiệu 173 hào nghề nghiệp, thần tuyển giả tính danh, Tiếu Vũ hy sinh mệnh chủ tộc, nhân loại đặc biệt huyết mạch sinh mệnh tổ tính, sức mạnh 4010, nhanh nhẹn 4010, thể chất 3310, tinh thần lực 4510, phòng ngự 4010, bị lực 1710 tích phân, 1720 kinh nghiệm, 1437, 3600 đẳng cấp, năm cấp tổng hợp đánh giá, F5 cấp kỹ năng danh sách, hạ dám kết giới 4 cấp cơ bản thân pháp 4 cấp cơ bản đạo. Phát ba cấp cơ bản tiễn thuật ba cấp trưởng xuân quyết tầng thứ 6 hiên viên châm giải độ thuần thục 30. Ngoại trừ mị lực bên ngoài, tất cả sinh mệnh thuộc tính đều tăng trưởng, tổng hợp đánh giá cũng tăng lên một cấp, nhưng đẳng cấp, tích phân cùng kinh nghiệm cũng không có tăng trưởng, còn có kỹ năng kia bảo giường, chỉ có thể chờ đợi lấy sau khi quay về lại mở ra, xem ra máu này tình cũng không phải không gì không thể. Tiêu Vũ Hinh trong mày có chút không cam tâm. Các nàng trở lại gian phòng của mình, thừa dịp bây giờ hoàn cảnh an toàn, liền lần nữa phục dụng huyết tinh, mà bất ngờ là đang uống mấy viên huyết tinh sau đó, tư liệu liền biểu hiện tiến hóa đã đạt đến cực hạn, trừ phi là đẳng cấp lại một lần nữa đề thăng. Tình trạng của những người khác cũng đều là như thế. đã là không tệ, chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp bây giờ cơ hội thu thập huyết tinh tại đẳng cấp để thăng về sau sử dụng. Tam thiếu nói. Ngay tại các nàng riêng phần mình xem kỹ tiến hành tình huống thời điểm. Áo đại lệ gõ cửa phòng. đã xảy ra chuyện gì? Tam thiếu vấn đạo. bọn hắn cũng chú ý tới bên ngoài nhân viên tựa hồ bệ bộn nhiều việc. Chúng ta đang tiến hành rút lui, công ty chẳng mấy chốc sẽ biết cái trụ sở này vị trí. Áo đại lệ ngữ khí trầm trọng nói đạo. Là bởi vì chúng ta nguyên nhân sao không né chứ? Tam thiếu vấn đạo. Không phải. Áo đại lệ lắc đầu. Dạ vì xuất lính một chi đội xe bị vảm phục kích bắt, hết thể hơn 20 người nhân loại bị bọn hắn bắt được, lấy công ty thủ đoạn, nhận được căn cứ tình báo là dễ như trở bàn tay. Vậy các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thí nghiệm còn muốn tiếp tục không? Rơi vào vảm trong tay những cái kia nhân loại làm sao bây giờ? Tam tiểu vấn ra liên tiếp vấn đề, vốn là hắn là thuận miệng hỏi một chút, nhưng ở nghe xong hắn đặt câu hỏi sau đó, áo đại lệ lại thần sắc chấn động. Tam thiếu tiên sinh, nhân loại càng lúc càng thiếu, toàn bộ nhân loại thiệt hại đều là đối với chúng ta trận doanh thực lực đả kích nghiêm trọng. Nếu có các ngươi hỗ trợ, chúng ta nhất định sẽ đem bọn hắn cứu trở về. A. Tam thiếu cùng thiếu vũ huynh liếc nhau, bọn hắn nhưng không có nghĩ đến một vấn đề sẽ dẫn ra một cái vấn đề như vậy, liền tại bọn hắn sợ run thời điểm, một cái trong suốt khung chả xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Khát máu tảng sáng nhiệm vụ chi nhánh, trong hai ngày cứu ra bị công ty bắt dọa vịt chờ hai mươi người, mỗi thành công cứu ra một người, tất cả thần tuyển giả riêng phần mình nhận được năm mươi tích phân, mỗi thiệt hại một người, tất cả thần tuyển giả riêng phần mình khấu trừ năm mươi tích phân. Nhân vật trong kịch bản Elysium không thể chết vong, nếu như tử vong, thì thần tuyển giả bên trong ngẫu nhiên gạt bỏ một người xấu. Dựa vào. Tất cả mọi người có chút chóng nặng, không nghĩ tới giới loại tình huống này lại xuất hiện một cái nhiệm vụ chi nhánh. Bất quá nhiệm vụ tất nhiên xuất hiện, tự tuyệt phải không thích hợp, đám người nhìn lẫn nhau một cái, còn Tam Thiệu vấn đạo, đầu tiên, chúng ta phải biết công ty vị trí ở nơi nào, quy mô lớn bao nhiêu thứ yếu, công ty có bao nhiêu vũ trang nhân viên, sẽ gặp phải nguy hiểm gì, quan nhân vị trí cụ thể, như thế nào tiến vào công ty cùng với công ty bình diện bản vẽ cấu trúc, còn có cuối cùng một dạng sáu, như thế nào thoát đi công ty đối bắt. Nghe được Tam Thiệu liên tiếp một dạng vấn đề, áo đại lại ngược lại là yên tâm, điều này nói rõ đối phương cũng tại nghiêm túc cân nhắc nghĩ cách cứu viện dạng vị vịt đáng người chờ một chút áo đại lệ lập tức đi đem mẹo vịt cùng thích đức hoa bọn người đi tìm tới mấy người ngay tại tiểu vũ Huynh các nàng thời gian nghỉ ngơi thảo luận mà đối với công ty người quen thuộc nhất đương nhiên là thích đức hoa ân trụ sở công ty chính vị trí đúng là tại trung tâm thành phố vị trí cũng một tòa siêu cấp đại hạ tại nó nội bộ có sở nghiên cứu vũ khí trung tâm phát triển các ngành thậm chí ở bên trong còn có thực phẩm gia công cùng mua bán cổ phiếu các loại tài chính bộ môn có thể nói nó là một cái trong thành chi thành sáu thích đức hoa một bên giảng giải một bên tiện tay ở bên cạnh vẽ lên bản vẽ hơn nữa ghi rõ các bộ môn vị trí làm công ty cao cấp nhân viên nghiên cứu, hắn đối với tòa này siêu cấp đại hạ hết sức quen thuộc, cho dù có vài chỗ không có từng tiến vào, nhưng đại thể vị trí cùng công năng đều rất hiểu rõ. "Tốt, Thích Đức Hoa tiên sinh giới thiệu rất kỹ càng, nhưng ta muốn hỏi một chút, tòa này siêu cấp đại hạ có thể tiến vào sao? Có cái gì đặc thù hạn chế không có?" Tam tiểu vấn đạo. Thích Đức Hoa gật gật đầu, tiếp lấy nhưng lại lắc đầu, hắn nói, "Công ty từ trên lý luận tới nói, là không cho phép tùy ý tiến vào, nhưng cao ốc có một bộ phận chính xác có thể tiến vào, vậy thì làm tòa nhà đổ sộ ngoại tầng, bộ phận này có thể tùy ý dân chúng tiến vào." Hơn nữa công đích thực một chút đối ngoại cơ quan cũng chính là thiết lập tại ở đây, nhưng trừ cái đó ra, xâm nhập công ty nhất thiết phải có công ty chuyên môn giấy chứng nhận, hơn nữa khi tiến vào thời điểm phải đi qua một đoạn. Thông đạo, nơi đó quét nhìn trang bị có thể kiểm tra ra tiến vào nhân viên phải trang đeo vũ khí. Vũ khí mang theo không sao, chúng ta có thể giải quyết, nhưng loại người khí tức như thế nào che giấu? Như thế nào tiến vào công ty? Tam Triệu vấn đạo. Loại người khí tức có thể dùng huyết tinh tới che giấu, chúng ta đã từng thử qua, chỉ cần không bị bọn hắn chú ý tới con ngươi cùng rằng, tiếp đó bộ mặt làm chút tân trang ở trên người mang theo một chút huyết tinh là có thể tránh khỏi sự hoài nghi của bọn họ. Tiến vào đơn giản hơn chút, chúng ta cái này lý hữu chuyên gia chỉ cần dùng thích đức hoa tiên sinh thể căn cước giả tạo mấy phần liền có thể. Áo đại lệ nói như thế nào rút lui. Tiếu vũ huynh vấn đạo, nàng chân chính quan tâm là cái này, nếu là bị những quỷ hút máu kia tới một người bắt rùa trong hũ, vậy thì phiền bái. Các ngươi nghĩ cách cứu viện những cái kia nhân loại may mắn còn sống sót sẽ không thể tránh khỏi kinh động thủ vệ, ta đề nghị các ngươi đi bãi đổ xe, nơi đó ngừng có trang giáp xa, các ngươi có thể cơi những cái kia trang giáp xa xông ra công ty, đường hoàng rời đi thành thị. Cái kia thực sự là quá bạo lực. Tiêu Vũ Hinh bất đắc dĩ lắc đầu, sự tình liền như vậy quyết định ra đến. Áo Đại Lệ đã đem căn cứ bên trong cái vị kia chứng giả cao thủ tìm đến. Nhưng mà nhường đám người chán nản là bởi vì căn cứ bên trong vấn đề tài liệu người kia chỉ làm ra hai tấm thẻ căn cước. Ta chỗ này còn có một trương. Thích Đức Hoa đem hắn thẻ căn cước cũng đặt ở nhường trên bàn. Vậy chúng ta chỉ có thể đi ba người. Tam thiếu nhìn quanh đám người một mắt, cuối cùng nói như vậy đi, hay là ta, huynh tỷ, mai mai ba người tiền đến, những người khác đều lưu tại nơi này bảo hộ yểu vịt cùng Thích Đức Hoa thiên sinh.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 Khởi đầu trường học, đi thực nghiệp cứu quốc con đường, nhường hoang vu cẩn tối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, nhường nghèo khổ bệ hệ một đế quốc sừng sững ở đại lục chi đỉnh. Xinh đẹp không tớt thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu. Cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cổ sự, là từ 25. tiết 25, mươi khát máu tàng sáng, lẻn vào tam thiếu, chúng ta thật sự có thể lừa qua những quy hút máu kia sao? Bọn gia hỏa này mặc dù không có huyền huyễn tiểu thuyết lý thuyết quỷ dị như vậy, có thể cái mũi vẫn là vua của linh. Tiếu vũ hinh tập chẳng nói. Bởi vì chỉ có 3 tấm thẻ căn cước, mà Thích Đức Hoa còn muốn cùng mèo vịt làm thí nghiệm, cho nên tại châm trước liên tục sau đó, Tam Thiếu, Tiêu Vũ Hinh, Hòa Mai, Mai ba người quyết định gánh chịu nhiệm vụ lần này. Lúc này các nàng đã thông qua áo đại lệ cung cấp lối đi bí mật tiến vào thành nội, nó thân tại một đầu tĩnh lặng trên đường phố, Tam Thiếu mặc một bộ mới toanh tây trang màu đen, mà Tiêu Vũ Hinh, Hòa Mai, Mai hai người là một bộ màu đen nghề nghiệp nữ trang, nhìn qua cũng là đẹp mắt. Chúng ta ra ngoài liền biết. Tam Thiếu nhún nhún vai, chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn khác sao không lẽ chứ? Hắn nói không sai, cứu gia bị bắt nhân loại nếu là nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ các nàng cũng sẽ không có cơ hội lựa chọn ba người trình tự đi ra hẻm nhỏ cũng may bây giờ vừa mới vào đêm người còn không nhiều cũng không có ai chú ý tới cái này và cái quần áo cùng hoàn cảnh nghiêm trọng không cân đối quái nhân xe taxi tam thiếu vây tay ngăn lại một chiếc taxi xe nhẹ nhàng tại các nàng trước người dừng lại tài xế mỉm cười lộ ra hai khoảng bén nhuận răng mời lên xe công ty ba người tiến vào trong xe tiểu vũ hinh rất tự nhiên phân phó nói tam thiếu thì tỉ mỉ quan sát tài xế kia thần sắc thỉnh leo lên dây an toàn tài xế đánh tay lái ô tô hướng công ty phương hướng bước đi Tiếu Vũ Hinh an vị tại tài xế bên cạnh trên ghế lái phụ, nàng cẩn thận tựa ở trên cửa xe, cùng tài xế duy trì tận khả năng khoảng cách xa. May ở nơi này tài xế cũng không lắm muộn, dọc theo đường đi chỉ là nhìn chằm chằm phía trước, chỉ bất quá hắn thường xuyên hé miệng, đỏ tươi đầu lưỡi tại trên môi thỉnh thoảng liếm một chút, hình dạng cực kỳ ác tâm. Tiếu Vũ Hinh hơi kém nhịn không được rút xuống bạo đầu của hắn, cũng may cái kia vảm tài xế cũng không có phát hiện trên người các nàng khí. Tức khắc thường nhìn em huyết tinh phôi ở trên người, quả thật có công hiệu. Xe taxi ở công ty trước cửa liễu lo dừng lại, Tiếu Vũ Hinh mở cửa ra ngoài, tiếp đó lấy ra một trường tiền mặt đặt ở trên ghế ngồi, không cần tiệm nói đi ba người liền đi vào trong dòng người hướng những tòa nhà chọc trời tên kỳ quái tài xế cầm lấy tiền mặt nhìn một chút không phải tiền giả liền lầm bầm một tiếng cho xe chạy rời đi Tiếu Vũ Hinh cùng Tam Thiếu mai mai khi tiến vào cao ốc phía trước liền tách ra đây là các nàng định ra kế hoạch hành động cũng là vì tránh vạn nhất bại lộ liền những quỷ hút máu kia một mẻ hút gọn nàng tùy ý trong đại sảnh đi dạo ánh mắt cũng không ngừng mà ở đại sảnh các ngõ ngách nào qua căn cứ vào thích Đức Hoa miêu tả tòa này đại sảnh mấy cái vị trí then chốt đều có hệ thống theo dõi hắn hiện tại làm chính là muốn làm hết sức tránh đi những cái kia hệ thống theo dõi có hệ thống theo dõi là chụp ảnh nhiệt hệ thống, cho dù có huyết tinh cũng không cách nào che giấu khí tức, cho nên nhất định muốn chú ý tránh đi mấy cái kia ống kính. Thích Đức Hoa tại các nàng xuất phát phía trước liên tục đã cảnh cáo. Tiếu Vũ Hinh hướng bốn phía liếc mắt nhìn, Tam Thiếu Hòa Mai Mai đã trà trộn trong đám người không nhìn thấy, nàng lật ra cổ áo, lộ ra một cái vi hình mịt tổ phồn. Tam Thiếu, Mai Mai, ta đi lên trước, chờ ta thông qua kiểm tra an toàn không có việc gì sau đó, các ngươi lại theo đi lên. đã biết. biết. Vi Hình trong thang nghe truyền đến hai người rõ ràng trả lời. Tiếu Vũ Hinh thần sắc lạnh nhạt đi theo vài tên công ty viên trước tiến vào thang máy sáu. 10, 15, 20, 25, 30, làm thang máy tại 31 tầng dừng lại thời điểm, tiếu Vũ Hinh đi ra, ánh mắt của nàng từ bên ngoài thang máy mặt hai cái nữ nhân viên trên mặt đảo qua, thấy các nàng không có gì phản ứng, trong lòng lại là bương lỏng, chờ đi tới kiểm an trước cửa, nàng túi đầu xuống nhẹ nói, ta bây giờ chuẩn bị tiến vào sao nhặt, nếu có vấn đề, ta sẽ trước tiên thoát ly tiếp xúc, các người tiếp tục. Nói xong, nàng lấy ra thẻ căn cước, đang học tạm khí bên trên sẹt qua sáu. Đích một thanh âm vang lên, lối thoát hiểm vô thanh vô tức mở ra, Tiểu Vũ Hinh do dự một chút, đi vào đầu kia sao nhặt tông đạo. Cắt, cắt, cắt sáu. Gót giày dẫm ở sáng bóng thông đạo gạch bên trên, âm thanh phá vỡ trong thông đạo yên lặng. hai mươi thước thông đạo, nhường Tiếu Vũ Hinh có chút mồ hôi đầm địa cảm giác. "Còn tốt, cuối cùng đáng sợ kia cảnh linh thanh vẫn là không có vang lên, làm Tiếu Vũ Hinh đi ra lối đi thời điểm, trong lòng trung quy là triệt để lối lòng ra. Ta đã thuận lợi thông qua lối đi an toàn." Tiếu Vũ Hinh một bên cơ cảnh quan sát tình huống xung quanh, một bên thấp giọng lộ Tam Tiếu hòa Mai Mai thông báo, "6. Ta đề nghị, các ngươi trước tiên không đội ở tiến vào, vẫn là tìm kiếm an toàn rút lui con đường. Ta đi trước tìm kiếm quan nhân chỗ, hy vọng bọn họ sẽ không bị đưa vào nuôi nhốt phòng." "Hẳn là không nhanh như vậy." Tam thiếu thanh âm truyền vào trong hai, ta hòa mai mai đi trước mà xuống xe tràng, ngươi tìm được người phía sau lập tức cho ta biết, ta tới tiếp ứng." Thu đến. Tiểu Vũ Hinh thật thấp mà đáp ứng một tiếng, bất động thanh sắc đẩy ra vỗ một cái cửa phòng. "Chuyện gì?" Trong nhà một cái vạm bại viên trước lạnh lùng nhìn về phía hắn. "A, có lỗi với, ta muốn tìm một cái thích Đức Hoa tiên sinh." Tiểu Vũ Hinh lộ ra một cái xin lỗi nụ cười, bây giờ nàng chỉ hy vọng thích Đức Hoa sự tình không nên bị truyền tới. "Con tốt, tên kia vạm bại viên trước quả nhiên không biết thích Đức Hoa sư tỉnh, sắc mặt của hắn sơ qua hòa hoan đạo, thích Đức Hoa hôm nay dường như không đến." Cảm tạ Tiếu Vũ hinh tràn ngập áy náy cười cười, quay người rời đi, tiện tay nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. 6. cất rượu nhà máy. Thích Đức Hoa đánh Minh Trần, áo đại lệ đem khảo thí điện tâm đồ nhờ cây rán rán tại lồng ngực của hắn. Ân cần vấn đạo, không có vấn đề a. Không có vấn đề, ta rất khỏe. Thích Đức Hoa gật gật đầu. Áo đại lệ, ngươi ra ngoài trông nom dụng cụ, cái này lý hữu ta là được rồi. Eo vịt đem áo đại lệ đuổi ra ngoài, tiếp đó từ bên cạnh trong rãnh nước cầm lấy một trương thâm nước chăn lông cho Thích Đức Hoa vây quanh ở trên thân. Ta muốn bắt đầu. Bắt đầu đi Thích Đức Hoa có một loại anh dung hy sinh cảm giác. Eo vịt mãnh liệt tại mở ra một đạo cửa nhỏ ánh mặt trời chói mắt đang bắn tại thích đức hoa trên thân, a thích đức hoa kêu thảm, trên thân lập tức dâng lên cháy hừng hực hỏa diễm. eo vịt lập tức một tay đóng lại cửa nhỏ, tay kia nhấn điều khiển từ xa, trên đỉnh bài khí phiến lập tức vù vù bắt đầu chuyển động, một ngọn lửa từ thích đức hoa trên thân dâng lên, hắn thở hồng hộc nằm ở lên men khí bên trong, như cùng chết đi qua một dạng. áo đại lệ ánh mắt từ trên dụng cụ rời đi, hướng eo vịt lắc đầu, lại tới một lần nữa, eo vịt đem thích đức hoa trên thân tấm kia tấm thảm bắt lại ngâm ở trong nước run lên tiếp đó lại tròn tại trên người hắn sáu, hô, kèm theo một mảnh hỏa diễm, lên men khí bên trong lại vang lên thích đức hoa tiếng kêu thảm sáu. Áo đại lệ khẩn trương nhìn xem điện tâm đồ bên trên sáu phía trên đường nét cuối cùng từ chân nhăn thẳng tắp đã biến thành đỉnh sóng sóng đáy vực nàng liền ngạc nhiên xông vào lên men khí cùng eo vịt đỡ dậy giống như một bầy bùn nhau tựa như thích đức hoa sáu thích đức hoa chậm rãi mở mắt hắn thấy mắt cái kia xóa huyết hồng đã biến mất không thấy gì nữa đúng lúc này mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động sáu là từ 26. mươi sáu tiết hai mươi máu tảng sáng ngồi nhử tam thiếu ta dựa theo thích đức hoa nói tới mấy cái vị trí đi tìm không có phát hiện những cái kia nhân loại tiểu vũ hinh túi đầu nói sáu thứ bên ngoài nhìn bảo giống nhau là lẩm bẩm trước tiên phản hồi a Tam thiếu nói, chúng ta còn có thời gian, hỏi tham gia tình huống cặn kẽ lại đến. Không được, thời gian hai ngày lại có ai sẽ biết có thể có cái gì tình trạng đột phát. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, cảm thấy quá mạo hiểm. Vậy ngươi tính toán đợi sao dạo? Tam thiếu vấn đạo, không vào hang quặng, làm sao bắt được quả con? Bọn hắn không phải muốn bắt giữ nhân loại sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh thản nhiên nói, vậy ta liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Ngươi nghĩ đem mình làm làm muội nhử? Tam thiếu thanh âm tựa hồ có chút chần chừ. Còn có khác biện pháp sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh tỉnh táo hỏi lại, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ. Chúng ta chính là tàn sát tập thể, kết quả không hề có sự khác biệt. Vậy chúng ta như thế nào phối hợp? Tam thiếu vấn đạo. Rốt cuộc là gánh hát rong tạm thời tổ hợp, Tiêu Vũ huynh đột nhiên cảm thấy buồn cười, nàng mới vừa rồi còn suy nghĩ có thể xuất hiện hay không cái kia cực kỳ cầu vết tràng cảnh tất cả mọi người đều tranh đoạt đi làm nội ứng sáu. Hinh tỷ, trong hai nghe truyền ra Tam thiếu giọng nghi ngờ. À, hành động của các ngươi muốn chậm một chút, chờ ta tìm được người thông báo tiếp các ngươi hành động. Tiêu Vũ huynh dừng một chút nói, nếu như chúng ta không cách nào bảo trì bình thường thông tin, tiểu lấy súng vang lên làm hiệu rất khó nói kế hoạch đang chấp hành sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì, giống như bây giờ thuận lợi lẫn vào công ty thông qua kiểm an, nhưng ở cảm thấy nhất có năm chắc một vòng tìm kiếm bị bắt loài người thời điểm, lại xảy ra ngoài ý muốn, cái này còn không như ngay từ đầu liền vọt tới những quỷ hút máu kia trước mặt tự thú đâu. ở công ty tầng cao nhất trong một cái phòng, ngải lệ sâm mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà ngủ ở một trường sofa bên trên sáu. đây là nơi nào? nàng hoang mang nhìn một phía, cửa phòng đột nhiên tự động mở ra, một người trung niên nam nhân xuất hiện ở cửa ra vào, thân yêu ngải lệ sâm, không cần lo lắng, ở đây ngươi tuyệt đối an toàn, không cần lo lắng. Người sáu. Ngải Lệ Sâm không khỏi ngây ngẩn cả người, người đàn ông trung niên này sáu. Không, trung niên vạm vẩy, chính là phụ thân của nàng, lão bản của công ty Chatter, nàng không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải tình huống như thế này, nhìn thấy cái này sớm đã không thể xưng là người phụ thân. Nàng hít sâu một hơi, các bằng hữu của ta ở nơi nào, cầu ngươi không nên thương tổn bọn hắn. Chatter trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, Ngải Lệ Sâm, ngươi trưởng thành, rất xinh đẹp, chúng ta đã bao lâu sáu? Báo cáo. Một cái thanh âm không hài hòa tại cửa ra vào vang lên. Chatter sắc mặt trầm xuống, tức giận quay đầu nhìn về phía cửa bên sĩ có chuyện gì nhất định phải ở thời điểm này quấy rầy ta. binh sĩ cũng có chút khẩn trương nhưng phát sinh tình huống quá mức nghiêm trọng hắn không thể không báo báo cáo công ty màn hình giám thị phát hiện có nhân loại lẻn vào. cái gì? chất lơ biến sắc hắn quay đầu liếc mắt nhìn đồng dạng sắc mặt ngải lệ sâm khẽ miệng hơi hơi khiên động một chút hải tử xem ra ta muốn đi giải quyết một chút vấn đề nhỏ một hồi liền trở về. ngươi yên tâm đây là an toàn ta lập tức liền trở lại nói xong hắn vội vàng đi ra ngoài đang đi ra cửa thời điểm hắn ra lệnh đạo binh sĩ ngươi ở nơi này trông coi không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập đúng vậy. Tiên sinh. Vàng Phái binh sĩ nghiêm hành lễ, đứng tại bên cạnh cửa trung thực thi hành chất lơ mệnh lệnh, cửa phòng đang tra nhị tư sau lưng chậm rãi đóng lại, trong phòng ngại lệ sâm ánh mắt nhìn về phía cạnh cửa cái kia mở cửa ẩn vím. 6. Công ty tổng thanh tra điều khiển bên trong, chất lơ đang mang theo mấy tên công ty nhân viên cao tầng đang quan sát một bức hình ảnh giám thị, trong hình tiểu Vũ Hinh đang cẩn thận quan sát bốn phía. Nàng lại như thế nào thông qua sao nhặt? Loài người khí tức không có khả năng tránh né cảm giác của chúng ta. Chất lơ trầm mặt vấn đạo. Trước mắt chúng ta cũng không tin tưởng. Một cái mặc áo choàng dài trắng nhân viên công tác trên mặt cũng lộ ra biểu tình mệt mỏi vậy thì mau chóng làm rõ ràng. Chất lươn nổi giận đùng đùng nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía hình ảnh nữ nhân này đâu. Một phút phía trước nàng biến mất, đoán chừng là tại một chỗ camera giám thị không tới chỗ, vì phòng ngừa nàng chạy trốn, chúng ta đã âm thầm phong tỏa mỗi một lối ra, cũng thêm nhanh loại bỏ nàng có hay không đồng bọn. Tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Bắt lấy nàng, không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy nàng, nhất định muốn biết rõ ràng nàng vì cái gì có thể thông qua kiểm an. Đúng vậy, thiên sinh. Vài tên công ty cao tầng cùng cái kia mặc áo choàng trắng nam tử cùng kêu lên đáp. Hinh tỷ, mỗi cái tầng lầu đều tăng lên rất nhiều vũ trang nhân viên xem ra bọn hắn bắt đầu loại bỏ lập tức phải động thủ mai mai cùng tam thiếu đều trước sau thông báo tình huống ân các ngươi cũng muốn chú ý từ giờ trở đi không muốn liên hệ ta sẽ cùng bọn hắn chơi trốn tìm tiểu vũ hinh nói xong đem hai nghe cùng vi hình mịt rộ phồn đều thu vào không gian chữ vật không thể để cho những tên kia tóm đến quá dễ dàng tiểu vũ hinh tại thông đạo phụ cận lộ lộ mặt tại phát hiện thông đạo đã bị phong tỏa sau đó lại cơ cảnh rời đi trên mặt có mấy phần hoảng sợ nàng thẳng đến tầng cao nhất bởi vì trong cảm giác nơi đó tựa hồ người ít nhất cái này cũng phù hợp lúc này tình trạng ở tầng chốt vác ngải lệ sâm sở đại trong phòng, nữ hài đem lô hai kề sát tại trên cửa phòng. Lúc này nàng cũng tại ẩn nhẫn một cái kế hoạch chạy trốn sáu. ít nhất nàng muốn cùng bằng hữu của mình cùng một chỗ. nàng dùng sức đệ xuống mở cửa chốt mở, ngay tại cửa phòng mở ra đồng thời, nàng né qua bên cạnh cửa. ngoài cửa thủ vệ binh sĩ tại cửa phòng mở ra một cái chớp mắt liền rơi lên ạ sút thử, nhưng bên trong không có bất kỳ người nào đi ra. hắn hơi hơi chần chừ một chút, riềm xuống cẩn thận từng li từng tý đi vào gian phòng xấu. quẹt mắt bóng người lói lên, hắn vừa muốn rời chuyển hỏng súng, cổ bên cạnh liền chịu đến trọng nhất kích, cơ thể giống như một đầu túi tựa như ngã xuống. Ngài lệ sâm không chút do dự, nàng nắm lên tên kia và vẫy binh sĩ lưu lại thương liền chạy ra cửa phòng. Tiếu Vũ Hinh đã nghe được phụ cận trên hành lang truyền tới gấp rút tiếng bước chân, bất quá nàng cũng không có dừng lại, mà là làm ra một bộ ngoan cố chống cự tư thế, tiếp tục chạy. Chỗ khúc quanh bóng người lói lên, một cái nữ lang tóc vàng cầm thương chạy tới, trông thấy nàng lập tức giơ xuống lên. Ta không phải là vẫy binh. Từ đối phương răng cùng màu da để phán đoán, cô gái này rõ ràng không phải vẫy binh. Tiếu Vũ Hinh một bên hô hào, một bên thân hình đột nhiên túi xuống sáu. C -c -c -c một chuôi đạn từ bên trên bay qua, dọa ra nàng một thân mồ hôi lạnh. Có lỗi với. Ngại lệ sâm có chút ngượng ngùng nhìn đối phương Đông Phương nữ tử đang nghe rõ đối phương nói chuyện đồng thời ngón tay của nàng đã vô ý thức bóp lấy cò súng, may mắn đối phương kịp thời né tránh. Trước tiên ở không phải nói cái này thời điểm, chúng ta chạy mau. Tiếu vũ hinh cũng kỳ quái tại sao lại ở đây cái thời điểm gặp phải một người như vậy loại, chẳng lẽ nàng là phía trước bị bắt trong nhân loại một thành viên? Nếu như sớm đi gặp phải cũng không cần tự động hiến thân làm cái gì bộ nhử. Tiếng súng cho những cái kia vũ trang nhân viên chỉ thị phương hướng, hai người vừa chạy ra hai đầu hành lang liền đã lâm vào trong vòng đây. Ngại lệ sâm cắn răng một cái nâng lên họng súng phanh sáu lại một mảnh súng vang lên bên trong, Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy ngực, trên lưng đều là đau xót tê dận, cả người nhất thời liền té lăn trên đất, trước mắt một bọn người ảnh lắc lư sáu. Sau đó là một vùng tăm tối. Là từ 27. Tiếp 27, khát máu tảng sáng, tháng lợi đại đảo văng bên trên Tiếu Vũ Hinh thể chất là kinh nguyện tinh cường hóa, nàng cho là những quỷ hút máu kia bắn ra đạn gây mê không đủ để sử dụng chính mình gây tê nàng sai rồi, đương lượng biến tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, cũng đồng dạng sẽ dẫn phát chất biến, trên người nàng đã trúng hơn 10 chi đạn gây mê, e rằng chỉ có cự long thể chất mới có thể chịu đi qua. Không biết qua bao lâu Tiếu Vũ Hinh ung dung mà tỉnh lại, nàng cố gắng mở mắt ra sáu. Trước mắt có chút hoàng hốt, một trương mặt to từ vặn vẹo trở nên chân thực, nhưng là giả vịt. Người là sáu. Giả vịt. Thần kinh của nàng tựa hồ chậm chạp rất nhiều. Là ta, chẳng lẽ là căn cứ không có kịp thời thay đổi vị trí? Giả vịt lo lắng vấn đạo, trên tay không khỏi dùng tới mấy phần khí lực. Đối với nữ sĩ muốn nhẹ một chút, Giả vịt Tiếu Vũ Hinh ngồi dậy, đưa tay đẩy ra giả vịt tay, đánh giá bốn phía vấn đạo. Chúng ta bây giờ là ở nơi nào? Vẫn vẫn một gian toàn bộ phong bế gian phòng, trên tường có một quạt gió, ánh đèn lờ mờ, trong phòng cái gì cũng không có. Mười mấy người hoặc ngồi hoặc nằm, từng cái mặt ủ mày chau, cái kia cùng với nàng cùng một chỗ trở thành bia ngắm nữ hài liền nằm ở bên cạnh của nàng, tựa hồ đạn gây mê dược hiệu còn không có tiêu thất. Trước mắt đây là ngục giam. Dạ Vi thở dài, chúng ta cho là căn cứ có thể kịp thời thay đổi vị trí, không nghĩ tới sáu. Đúng, mèo vịt bọn hắn bộ dáng thế nào? Trong mắt của hắn lộ ra thần sắc cơ cao. Ngươi yên tâm, bọn hắn đều an toàn rút lui. Tiêu Vũ hinh thở dài, ta là tới ở đây thám thính tin tức của các ngươi tùy thời nghĩ cách cứu viện, không nghĩ tới mình cũng bị bắt vào tới. Ánh mắt của nàng nhìn về phía góc phòng, cái kia Lý Hữu một cái ca mê camera càng không ngừng quay đầu. Dạ Vi Theo ánh mắt của nàng nhìn sang, minh bạch gật đầu, hiện tại bọn hắn mọi cử động đang được giám sát, chính xác không cách nào nói đến quá nhiều. Qua ước chừng chừng nửa canh giờ, trên đất ngải lệ sâm rên dị một tiếng, hai mắt mở ra, lộ ra mở mị ánh mắt. Ngải lệ sâm. Dạ Vi tờ nhẹ đạo. Người sáu? Người là Dạ Vi? Ngải lệ sâm con mắt chậm rãi chuyển động, người là sáu. Chúng ta vừa rồi sáu. Không sai, hai ta vừa rồi cùng một chỗ bị súng gây mê đánh ngã. Tiểu Vũ Hinh cười với nàng cười, ta gọi A Hinh, người Trung Quốc. A, một cái quốc gia thần kỳ. Ngải lệ sâm lộ ra một cái nụ cười miết cưỡng, ngải lệ sâm. A huynh tiểu thư, bọn hắn sẽ đến cứu chúng ta sao không nhẹ chữ? Dạ vịt nhẹ giọng hỏi. Tiếu vũ huynh không trả lời ngay, nàng thấp giọng nói, nếu như có thể thoát khỏi cái kia máy thu hình giám thị liền tốt. Ngải lệ sâm nháy mấy mắt, đống nhiên đứng lên thẳng đi đến cái kia camera trước mặt, đưa tay phải ra ngón giữa làm một cái tất cả mọi người hiểu thủ thế. Tiếp đó nàng cực nhanh cởi hải, chiếu vào cái kia camera chính là một trận động, thẳng đến nó bốc lên hỏa hoa mới dừng tay. Trong phòng này không có nghe lén, chỉ có giám thị. Ngải lệ sâm đem giày lại xuyên qua trên chân. Nhưng cái này cửa phòng có điện tử khóa mật mã, chúng ta vẫn là không có biện pháp rời đi." Dạ Vịt nói, "Cái này không thành vấn đề." Tiêu Vũ hinh ảo thuật tựa như lấy ra một cái giải mã khí đang thảo luận cái này kế hoạch cứu thời điểm, Thích Đức Hoa liền đã từng nói công ty tình huống, đại bộ phận gian phòng đều lắp đặt có điện tử khóa mật mã, không biết mật mã lời nói, vào không được cũng ra không lối, cho nên mới chuẩn bị cái này giải mã khí, hơn nữa còn đối với nàng tiến hành đột kích huấn luyện, chẳng qua là lúc đó suy tính sử dụng hoàn cảnh là bên ngoài, bây giờ đã biến thành trong phòng. "Cái kia 6, ngươi đây là để ở nơi đâu?" Dạ Vịt rất lạ giật mình. Bọn hắn bị giam đi vào phía trước, thế nhưng là liền cái móc chìa khóa đều bị tích thu, lớn như vậy giải mã khí 6. Hắn trái xem phải xem cứ thế nhìn không ra dấu ở địa phương nào. Đây là Đông Phương Ma Thuật. Tiếu Vũ Hinh hàm hồ mang qua, tiếp đó vấn đạo, "Trạng huống thân thể của các ngươi như thế nào?" "Còn tốt, cơ thể đều khôi phục." "Bất quá muốn như thế lao ra chỉ sợ vẫn là chạy không thoát, chúng ta không có vũ khí." Dạ Vịt cao mày nói, "Thần kỳ phương Đông Ma thuật sư, ngươi ngoại trừ giải mã khí bên ngoài còn có thể biến ra cái gì?" Ngài Lệ sâm nháy mắt mấy cái vấn đạo. "Ta đây lý hữu chút thương, chưa đổi bộ phận cấp thủ vệ." Tiếu Vũ Hinh run tay một cái, ba, bốn chi cảnh dụng súng ngắn cùng hai cái ạ sượt di phân đều rơi trên mặt đất. Sáu, mọi người đều bó tay rồi. Đây là cái gì mà thuật ta? Nhìn cái dạng vịt bộ dáng hận không thể đưa tay ở trên người nàng sư một lần. A Hinh tiểu thư, nếu như có thể biến ra vũ khí hạng nặng liền tốt. Ngại lệ sâm hai mắt tỏa sáng, xem ra thật coi nàng là thành ma thuật sư. Tiếu Vũ Hinh trên chán lập tức buốc lên một mảnh hất tuyến, bất quá ngược lại là cho nàng một lời nhắc nhở, lấy tay lại lấy ra hai quả lựu đạn. Tất cả mọi người làm quen một chút súng ống, ta bây giờ mở cửa. Tiếu Vũ Hinh chính mình suy một quả lựu đạn đem một viên khắc ném cho ngải lệ sâm, tiếp đó liền đem giải mã khí lắp đặt điệu sáu. Giải mã khí lên con số cấp tốc chấp động, cuối cùng cố định tại một nhóm số bên trên. Tiếu Vũ Hinh nhìn lướt qua, tiếp đó cấp tốc đem vi hình mịt rộ phồn cùng thai nghe trang bị lên, "Tam thiếu, Mai Mai, có đây không không nhẹ chữ?" "Tại, huynh tỷ, người không sao chứ?" Mai Mai giọng của có mấy phần lo nghĩ, "Tìm được bị bắt loài người sao không nhẹ chữ?" Tam thiếu giọng của vẫn như cũ tỉnh táo, "Đã tìm được nghĩ cách cứu viện mục tiêu, tình huống của các ngươi như thế nào? Có thể hay không giữ nguyên kế hoạch hành động?" Tiêu Vũ Hinh vẫn đáp Công ty đang tại ngoại vi điều tra, chúng ta bây giờ tương đối an toàn, có thể giữ nguyên kế hoạch hành động." Tam Thiếu đáp, "Các ngươi có thể hành động, ta đã thu được mật mã mở cửa." Tiểu Vũ Hinh nói xong, sắp mở môn mật mã đưa vào bàn phím. Cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, Tiểu Vũ Hinh thăm dò nhìn ra phía ngoài một cái mắt, phóng ra một cái hắc ám kết giới, làm hành lang hoàn toàn bị một vùng tăm tối bao phủ thời điểm, một đoàn người tay cầm tay chuẩn ra khỏi phòng, chui vào trong bóng tối, ô bén nhọn tiếng cảnh báo lập tức ở công ty các nơi vang lên sáu. Bãi đỗ xe nơi thang máy, Tam Kiêu thấp giọng phân phó Mai Mai chú ý ẩn tàng bảo vệ tốt thang máy, tiếp đó chính mình leo lên thang máy 6. Hắn mới từ thang máy đi ra, liền nghe được trên lầu truyền tới kịch liệt tiếng súng, hắn nghiêng tai lắng nghe rồi một lần tiếng súng truyền tới vị trí, nhanh chân hướng hướng thang lầu đi đến. "Có lối với, xin lấy ra chứng minh thân phận." Vài tên binh sĩ ngăn cản Tam thiếu, một người trong đó trực tiếp mở miệng nói ra sáu. Đại khái là nhìn thấy hắn tay không tấc sắt bộ dáng, những binh lính này hỏng súng đều bùng thông chỉ xuống đất. Tam thiếu mỉm cười, bàn tay hướng túi sáu. Không đợi đụng tới túi áo, trên tay của hắn ảo thuật tựa như xuất hiện một cái ạ sột phần, cục sáu. Trong văn hoàng vỏ đạn tại hắn trước người lên xuống, cùng mặt đất phát ra dễ nghe tiếng va chạm, những binh lính kia vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên thân bị đánh giống như xi si lô tựa như nhau nhau ngã xuống đất. Lúc này, phía trên tiếng súng càng lúc càng gần, Tam thiếu ném trong tay đã đánh hụt hộp đạn ạ sút, lại từ trên mặt đất nhặt lên hai cành ạ sút, đột nhiên xông vào trong thang lầu, hướng lên phía trên kịch liệt sạc kích. Cho ta đứng vững. Khúc quanh thang lầu truyền đến gầm lên giận dữ, vài tên vạm vãi binh sĩ mới vừa ra tới liền bị Tam thiếu đánh ngã, còn sót lại cũng không tiếp tục chịu xông ra ngoài, chỉ là đem lòng súng vươn ra bắn loạn xạ. Là từ 28. Thứ 28, khát máu tảng sáng, tháng lợi đại đảo vang bên trong. Trên hàng, Tiểu Vũ Hinh mang theo Dạ Vịt bọn người vừa đánh vừa đi, nàng đã giết chết thứ 14 cái vàng ái binh sĩ, Dạ Vịt cùng Elly xâm hai cảnh thương giao nhau loạn hậu, lập tức mặt tiếng súng cũng chợt vang lên thời điểm, các nàng cùng Tam Thiếu khoảng cách đã không đủ tầm bắn. Tam Thiếu, ngươi bây giờ phương vị gì? Tiểu Vũ Hinh vấn đạo. Ngay tại các ngươi phía dưới không xa. Tam Thiếu đáp, tại hạ một tầng lầu bậc thang thời gian, một cái người mặc tây trang màu đen nam nhân đang chỉ huy hơn trăm tên vũ trang binh sĩ phân biệt hướng trên lầu, dưới lầu công kích, hắn la lớn, xông đi lên, người cũng của bọn họ không nhiều, bắt sống công ty bọn họ có ban thượng. Cục cục cục 6. Một hồi kịch liệt tiếng súng bỗng nhiên từ trên lầu vang lên, vài tên binh sĩ từ ngoài cửa lăn lộn đi vào, trên quần áo xuất hiện mấy cái vết đạn. "Nhanh cho ta trở về, các ngươi là quân nhân chuyên nghiệp." Âu Phục Nam cơ súng ngắn kêu to. Liền tại đây là một cái tay lựu đạn từ bên ngoài sát mặt đất lăn vào sáu. "Không tốt." Âu Phục Nam không chút do dự hướng phía sau bộ nhào. "Oen!" Một tiếng vang thật lớn, huyết nhục văng tung tóe, nổ tung khí lãng đem phụ cận binh sĩ nhào nhào ném đi. Nhanh lao xuống. Tiêu Vũ hinh hét lớn một tiếng hướng trong cửa phóng ra một cái hắc ám kết giới sau đó, dẫn người lao xuống cầu thang. "Đáng chết!" Âu phục Nam Lung la lung lay đứng lên, mới vừa rồi trong bạo tạc, hắn vậy mà may mắn không có thụ thương, chỉ là bị ép tới quá sức, chỉ ít có hai cái binh sĩ đặt ở trên người hắn. Nhưng khi hắn mắt nhìn bốn phía thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện bốn phía tối mờ mịt một mảnh, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, chỉ nghe được vảm ái binh sĩ kinh hoàng tiếng gào, tất cả mọi người đều không nhìn thấy cảnh vật chung quanh. Không cần loạn, đại gia hướng hướng thang lầu di động, trong miệng bẩm báo mình số quân, không nên tùy tiện nổ súng. Đô vét Nam lớn tiếng hô hào, trong lòng lại dâng lên một hồi bất lực cũng là bởi vì này đáng chết hả gãm, công ty lực lượng thủ vệ bị phân tán, lúc này lại tụ họp đứng lên vô cùng khó khăn. Tại Song Vương giáp công bên trong, trên bậc thang vạn ái rất nhanh liền bị tiêu diệt. Tiếu Vũ Hinh cùng Tam Thiếu tụ hợp sau đó, không nói lời nào liền đánh sâu vào địa lầu, làm thang máy ông một tiếng chạy thời điểm, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Hai cái tại chạy trốn trên đường nhân loại bị thương bắt đầu băng bó vết thương. Hinh tỷ, đều cứu ra. Tam Thiếu liếc mắt nhìn thần sắc có chút khô tàn đáng người. Đều cứu ra, bọn họ là đã trúng đạn gây mê, cho nên thần sắc có chút mỏi. Tiếu Vu Hinh nói, sắc mặt của nàng cũng đồng dạng không dễ nhìn lắm. Đây cũng không phải bởi vì đạn gây mê vấn đề, mà là nàng thả ra quá nhiều hắc ám kết giới. Cũng chính bởi vì những thứ này hắc ám kết giới, nghiêm trọng quá nhiều công ty giám thị hệ thống, thẳng đến xuống tầm 10 tầng thang lầu thời điểm, những thủ vệ kia mới cùng các nàng đưa trước hỏa. Thang máy đang rơi xuống bãi đậu xe thời điểm, hơi trao đảo một cái ngừng lại, ngay tại cửa thang máy vừa mới mở ra, Tam thiếu ngã nhào một cái lật ra bên ngoài thang máy mặt, cùng lúc đó, một bóng người tựa như con báo lẻn đến phụ cận, Tam thiếu, đều cứu được sao không nhẹ chữ? Đều xuống, bãi đậu xe tình huống thế nào? Tam thiếu vấn đạo. Người tới chính là tiệm phục tại nơi này mai mai, nàng hướng Tiêu Vũ huynh cười cười, đáp, còn tốt vừa rồi có mấy cái vảm bãi binh sĩ tại bãi đỗ xe dò xét một vòng nhưng không có phát hiện chúng ta động qua tay chân trước kia trang giáp xa bọn họ phòng vệ trọng điểm tại bãi đầu xe cửa ra vào rất tốt tam thiếu gật gật đầu huynh tỷ có biện pháp nào giải quyết hay không những cái kia camera nhiều người như vậy muốn hoàn toàn né qua camera phải không rất dễ dàng hơn nữa một khi phóng thích hắc cảm kết giới mặc dù là che giấu camera có thể đồng thời cũng là nói cho những quỷ hút máu kia tại bãi đỗ xe có vấn đề vậy dạng này a tam thiếu suy nghĩ một chút nói ta đi bố trí một chút tiếp đó khởi động trang giáp xa chờ ta thông trì các người lại lên xe, động tác nhất định muốn nhanh, đi, không có trở về để Tiếu Vũ Hinh bọn người cùng một chỗ gật đầu, lúc này mỗi người bọn họ trên tay đều cầm lên những thủ vệ kia phát ra súng, bên hông còn đâm không ít hộp đạn, nhưng bằng các nàng những người này muốn chính diện giết ra công ty vẫn là rất có khó khăn. tại bãi đậu xe khác biệt xó xỉnh bên trong đều bố trí có cao tinh độ camera, Tam thiếu cẩn thận tại cỗ xe ở giữa đi tới, tránh né lấy những cái kia báo như đầu, mục tiêu của hắn là những cái kia trang giáp xa trong đó một chiếc đã bị bọn hắn động qua tay chân, ở vào tùy thời có thể lên đường trạng thái. Nhưng mà khác mấy chiếc nhất thiết phải giải quyết đi, bằng không bọn chúng trở thành người truy kích lợi khí. Tại công ty trong phòng giám sát và điều khiển, Chất Lơ nổi trận lôi đình, phế vật, hết thề cũng là phế vật. Gần ngàn tên võ trang tận răng quân nhân chuyên nghiệp vậy mà bắt không được một nhóm tay không tấc sắt bình dân. Đúng lúc này, một cái giám sát nhân viên đột nhiên hô, Chất Lơ tiên sinh, có biến? Gì tình huống? Chất Lơ một cái bước xa chạy qua, cái kia chạy trốn mười mấy nhân loại không giải quyết được công ty hiện nay gặp phải quất cảnh nhường hắn căm tức nguyên nhân chủ yếu hay là con gái đào tẩu cùng mình quên duy gặp phải khiêu chiến cho tới bây giờ không có ai lớn lối như thế mà thoát đi công ty đây quả thực là một cái miệng ai tên điên nhân viên giám thị màn ảnh trước mặt bên trên biểu hiện là bãi đậu xe hình ảnh phía trên yên tĩnh tựa hồ không có động tĩnh gì chỉ có cửa ra vào chỗ có binh lính thân ảnh đi lại vừa rồi có một cái bóng thoáng qua thế nhưng là ta không có thể xác định đó là bóng người nhân viên giám thị thấp giọng bẩm bảo nói chiếu lại chắt lơ mặt âm trầm nói là nhân viên giám thị luống cuống tay chân chiếu lại thu hình lại tại nàng cảm thấy khả nghi cái hình ảnh đó dừng lại sáu Quả thật có một cái bóng đen thoáng qua, nhưng tốc độ quá nhanh, thật sự không cách nào phán đoán vậy có phải hay không bóng người. Lập tức mệnh lệnh bãi đỗ xe thủ vệ đi kiểm tra một chút. Chắt lơ mặt âm trầm phân phó, những cái kia nhân loại nếu như muốn chạy trốn, bãi đỗ xe nhất định là bọn họ chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Là. Bên cạnh một cái nam tử áo đen lập tức hạ thông chi. Trong bãi đỗ xe, đang tại chia ra giám thị cửa ra vào mai mai cùng Tiếu Vũ Hinh đồng thời phát hiện bãi đỗ xe thủ vệ dị động, Tiếu Vũ Hinh một bên sai người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vừa hướng Tam Tiếu đưa ra cảnh cáo, Tam Tiếu, không có thời gian, bãi đỗ xe thủ vệ bắt đầu hành động, có thể phát rất ra. Ta chỗ này đã hoàn thành, lập tức khởi động, ngươi đem bọn hắn mang tới, chúng ta giết ra ngoài." Tam thiếu trả lời. Tiếu Vũ Hinh cùng Mai Mai lướt nhau, tiếp đó đối với giả vịt bọn người đạo, các ngươi lập tức vọt tới trang giáp xa nơi đó, vô luận gì tình huống cũng không chuẩn dừng lại. Bắt đầu. Tiếu Vũ Hinh vung tay lên, Mai Mai cùng Ellie xông trước hết nhất đi ra ngoài, hai cái thân ảnh mắt thấy liền muốn chạy đến tiếp cận nhất xe của các nàng chiếc phía trước, nhưng cái kia vừa mới đi vào lục soát binh sĩ liền phát hiện các nàng sáu. Cục cục cục sáu. Một mảnh tiếng súng vang lên, mặt đất bị đánh hỏa tính bắn tung tóe, ô tô pha lê bị rầm rầm đánh vỡ. Đồng thời vang lên đạn bắn chúng cỗ xe sát ngoài lúc phát ra êm thai âm thanh. Là từ 29. Tiết 29, khát máu tảng sáng, thắng lợi đại đảo vong phía dưới tiết 29, khát máu tảng sáng, thắng lợi đại đảo vong phía dưới a một cái người đàn ông già trắng kinh hô một tiếng, ngã nhào một cái ngã nhào xuống đất, trên bờ vai bước lên một đóa hoa máu, hắn liền lăn một vòng lén đến một chiếc xe hơi phía sau, nói cái gì cũng không chịu lại tự động, như cái bị kinh sợ hại tử tựa như gào thét. ta không muốn chết, ta nơi nào cũng không đi dấu. Không muốn chết cũng nhanh chút ly khai nơi này. Tiêu Vũ Hinh đoạn hộ một cái bước xa vọt tới người kia trước mặt, một cái tay hao ở cổ áo của hắn kéo lấy bỏ chạy, sau lưng lại chuyển tới hai tiếng đạn vào thịt thanh âm, cái kia người đàn ông da trắng kêu càng thêm kinh thiên động địa, Tiểu Vũ Hinh ngược lại là yên tâm, xem ra người này không có nguy hiểm tính mạng. Hinh tỷ, mau lên đây. Mai Mai trong cửa là lớn, nô ra thân thể làm bắn điểm trợ, đạn bắn tại trang giáp xa thép tấm bên trên phát ra thành, tranh chanh chói hai âm thanh, Tiểu Vũ Hinh trùn xuống thân bay lên trang giáp xa, tại Mai Mai dưới sự giúp đỡ, đem cái kia người đàn ông da trắng kéo lên xe quản tốt, tên kia chỉ là trên đùi lại bị đánh hai thương, ngược lại không chí mạng, chỉ là đổ máu nhiều cũng sẽ chết người. Tam thiếu, nhanh lái xe." Mai Mai lớn tiếng kêu lên. Trang giáp xa gầm thét một xe, vọt ra khỏi nơi cập bến, hướng về lối ra phương hướng chạy tới. Hai cái vừa mới mạo xương đi ra ngoài vàng hải binh sĩ bị thỉnh thịch hai tiếng đâm đến bay lên, ngay sau đó thân xe chấn động, tiếp đó từ phía dưới truyền đến một tiếng hét thảm. Lỗ đạn. Tiêu Vũ hình hướng Mai Mai hô một tiếng, mình thì chui vào hụ súng 6. Loại này trang giáp xa là một loại vận chuyển trang giáp xa, bên trong lắp 16 người sau đó, không gian đã là vô cùng nhỏ hẹp, xe tải vũ khí chỉ có đựng một cái súng máy hạng nặng, Tiêu Vũ Hinh tiến vào hụ súng sau đó, thông qua ống nhắm bắt đầu điểm xạ. Cục cục cục 6 một chuỗi đạn bắn đi ra, phía trước vảm ái binh sĩ lập tức ngã xuống một mảnh. mặc dù những binh lính này thể chất viễn siêu nhân loại, lại dù sao cũng không có huyền huyễn tiểu thuyết bên trong miêu tả thần kỳ như vậy, cho dù có siêu cường năng lực tự lành, đó cũng là cần thời gian. một chút thông minh có lẽ có thể động binh sĩ lập tức riêng phần mình tìm kiếm công sự che chắn, mà từ một hướng khác đổi tới binh sĩ thì nhanh leo lên mặt khác mấy chiếc trang giáp xa xá. vang, vang, vang, vài tiếng tiếng vang, bãi đỗ xe một táng lửa, nhưng là những binh lính kia xúc động tam thiếu bảy ra quỳ lôi, những cái kia trang giáp xa cũng đã bị hỏng hơn nữa cái kia phiến ánh lửa đem phía sau thông đạo đều cho phụ kín lên, trang giáp xa giống giận vọt ra khỏi bãi đỗ xe dưới đất, sắp xuất hiện miệng trứng ngại vật trên đường phanh một tiếng phá tan, nên ngang rời đi. bây giờ tại bãi đỗ xe mở miệng bên cạnh, một cái sĩ quan đang cầm lấy máy truyền tin lớn tiếng bảo báo tiên sinh, mục tiêu đã lên xe, là một chiếc trang giáp xa, số xe là 6. bọn hắn bây giờ đã hướng bên ngoài thành phương hướng chạy trốn, trong bãi đỗ xe cái khác trang giáp xa đã bị phá hư, chúng ta cần trợ giúp. mặt khác, có cần hay không thay đổi thay thế đạn gây mê. ngũ chuẩn. Chất Lơ tức hồn hển, ngươi cảm thấy đạn gây mê có thể xuyên thấu trang giáp xa sao không mẹ chứ? 6. sĩ quan lập tức im lặng, hắn cũng cảm thấy chính mình rất trắng ngu ngốc. Cười hết thể có thể tìm được phương tiện giao thông, ta sẽ phái ra tiếp viện, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản bọn hắn. Chất Lơ ném mỉm sổ phồn, trầm giọng phân phó bên cạnh một cái Âu phục Nam, lập tức phái ra máy bay trực thăng vũ trang, ép ngừng bọn hắn sau đó mới sử dụng đạn gây mê. Là, Âu phục Nam đáp ứng một tiếng, lập tức tay ăn bài. Trên đường cái, Trang giáp Sa đã chạy đến tốc độ cao nhất, đừng nói Tam thiếu lúc này lực chú ý độ cao tập trung. Phụ trách quét sạch phía trước, Trướng Ngại Thiếu Vũ Hình cũng là tập trung toàn bộ tinh thần lực trong đầu ngoại trừ con đường phía trước bên ngoài đã không có chút nào tạp niệm, chỉ cần trên mặt đường xuất hiện cản đường ra hỏa, đầu tiên là một băng đạn quét qua, mà Trang Giáp xa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, càng không ngừng siêu việt trên đường lớn. Cái khác cỗ xe, may mắn, số đông cỗ xe cũng đã nghe được tiếng súng sớm vọt đến bên đường, một chút chưa kịp né tránh cỗ xe trực tiếp bị Trang Giáp xa phá tan. Bên trái đằng trước, Tam Thiếu la lớn sáu, tiếng gọi cảnh sát bên trong, một xe cảnh sát từ bên trái phía trước thoát ra nửa cái thân xe. Cục sáu, Thiếu Vũ Hinh nhất chuyển hỏng súng. Mấy chục phát đạn đều chốt xuống đến chiếc kia xe cảnh sát tiền bộ, tại một mảnh kim loại va chạm cùng bột thủy tinh bể thanh âm bên trong, chiếc kia xe cảnh sát trầm một tiếng lật lên, ngay sau đó chính là ầm vang bạo hưởng, một mảnh đại hỏa hừng hực mà bốc cháy lên. Khi tại một hồi dồn dập tiếng thắng xe bên trong, kèm theo từng tiếng cỗ xe đụng âm thanh, một xe cảnh sát từ chiếc kia lửa cháy xe cảnh sát đằng sau chạy xéo đi ra, đang tiếp vào chế đối diện trên của điện, đầu xe bị đâm đến thật sâu lõm đi vào, trang giáp xa nhanh như tên bắn mà vượt qua, trong chớp mắt đen con phố kia ném tới đằng sau, tiếng còi cảnh sát tại tất cả con đường bên trên o o vang lên rất nhanh đằng sau liền cùng lên liên tiếp xe cảnh sát, chỉ là chút trên xe đã bắn. Ra đối với trang giáp xa không có cái gì uy hiếp, chỉ là một chút tạ âm. Đương nhiên, Tam thiếu văng tục một câu, máy bay trực thăng. Hắn quay đầu hướng Dạ Vịt hô, có thể hay không điều khiển trang giáp xa. Không có vấn đề. Dạ Vịt gật gật đầu. Chúng ta đổi một chút, ngươi tới điều khiển. Tam thiếu nói. Mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng Dạ Vịt vẫn là cùng hắn đổi vị trí, Tam thiếu chen đến cạnh cửa, trên tay không biết từ chỗ nào cầm ra tới một bộ vai khiêng thức đạt đạo, đại ra chen một chút, ta muốn mở cửa. Uy, ngươi không phải thật muốn đem máy bay lạnh xuống a? Ellyson mặc dù là giọng nghi vấn, nhưng sắc mặt nhưng là không nói ra được thừng phấn. Phanh! Một viên đạn đánh trúng cửa trước pha lê. May mắn đây là chống đạn pha lê, đạn bị bắn ra. Dạ vịt sợ hết hồn, tay hơi hơi một vẩn vẹn. Trang giáp xa suýt chút nữa vọt tới ven đường bên trên. Là súng đấm. Dạ vịt dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Dán vào ven đường đường cong chạy. Tam thiếu la lớn, đồng thời đối với Ellyson đạo, làm phiền ngươi hỗ trợ mở cửa xe. Trang giáp xa bắt đầu tạ diêu hữu bãi chạy, bởi vì hai bên kiến trúc đông đảo, những cái kia máy bay trực thăng không dám phi hành tốc độ cao, lại không dám hạ xuống độ cao phía trên sơn nhìu tọt tại đánh mấy quả đạn sau đó cũng có chút nội giận dưới loại tình huống này căn bản là liền uy hiếp hiệu quả đều không đạt được đột nhiên một cái sơn nhìu tọt phát hiện phía dưới trang giáp xa cửa xe mở ra hắn lập tức bắt đầu rơi súng nhắm chuẩn sáu ở kính ngắm dưới sự giúp đỡ ánh mắt của hắn rất nhanh mục tiêu phong tỏa sáu các loại đó là cái gì tay súng bắn tỉa ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng hắn la lớn nhanh dâng lên đứng lên đạn đạo đạn đạo người điều khiển theo bản năng hướng phía sau nhìn lại sáu một đạo hình mũi khoan vật thể mang ra ngoài quỹ tích đang hướng lên phía trên bay tới sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt đáng chết Bọn hắn ở đâu ra đạo đạo? Nhưng bây giờ rõ ràng sẽ không có người đến trả lời, hắn liều mạng kéo động thủ trôi, máy bay trực thăng thoáng như một cái bị đột nhiên truy đuổi chuẩn chuẩn thẳng đứng bay lên trên lên, một cái sơn nhĩ vợ mười phần bất hạnh mà bị đột nhiên thay đổi hướng bay máy bay quang ra cabin, hắn kêu thảm rơi xuống đất, nơi khỏe mắt một đạo thoáng qua lướt qua, lập tức bên tai vang lên một hồi tiếng nổ kịch liệt sáu. Là từ 30. Thứ 30 tiết khát máu tảng sáng, phục kích thứ 30 tiết khát máu tảng sáng, phục kích doanh. Một quả súng phóng lựu đánh trúng trang giáp xa phần sau. Tiếu Vũ Hinh đầu nặng nghề mà đụng phải sắt thép thành xe, may mắn sau khi cường hóa thể chất đủ để ứng phó đụng như vậy, nhưng cảm giác tuyệt đối không thoải mái. Đáng chết vẫy, chúng ta lần này trốn không thoát. Cái kia trên đùi bị bắn hai thương nam tử điên cuồng mà hô. Nói vậy, Gia Vi Quát, chúng ta liền công ty đều có thể trốn ra được, chẳng lẽ còn sẽ ở đây trong tòa thành thị bị khốn trụ sao không nể chứ? Lúc này, Trang Giáp xa khoảng cách ra khỏi thành đã không xa, thậm chí chỉ cần chuyển qua một đầu đường quanh co liền có thể chạy bên trên gia thành đường cái, nhưng mọi người còn chưa kịp tư vấn. Vừa mới quẹo góc độ, liền thấy con đường phía trước trên mặt ngừng lại mấy chục chiếc xe cảnh sát, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có hơn trăm tên quân cảnh trốn ở xe cảnh sát đằng sau. Tất cả mọi người đều nằm xuống. A5, Dạ vi hét lớn một tiếng, cơ thể cũng theo đó nằm xuống, hắn đem trang giáp xa tốc độ thôi động đến rồi cực hạn, xe giống như một tòa biết di động sắt thép thành lũy phóng tới từ xe cảnh sát tạo thành chướng ngại vật trên đường. Đắt 6, Tiêu Vũ Hinh cũng phát hung ác, súng máy hạng nặng hướng về phía trước huynh tà đạn, có hai chiếc xe cảnh sát bị đánh nổ tung bốc cháy, hơn 10 người và quân cảnh bị nổ tung sóng xung kích quăng lên. Khai hòa Theo trang giáp xa càng chạy càng gần, vài viên quân cảnh nhóm cũng nổ súng đánh trả, mặc dù thân xe không có vấn đề gì, nhưng cửa sổ xe pha lê cuối cùng ngăn cản không nổi, rầm rầm vỡ vụt, Tiêu Vũ Hinh kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng đem đạn chút ra ngoài, trang giáp xa giống như giận phá tan bốn chiếc xe cảnh sát sau đó nên ngang rời đi, sau xe những mầm mống kia đệ giống như là tại tiến đưa. Tiêu Vũ Hinh hút lấy hơi lạnh cũng rời đi hữu súng, tối đầu xem vết thương trên người sáu. Trên đùi có một chút chảy ra, này cũng không quan trọng, tương đối nghiêm trọng là sườn trái lên vết thương đạn bắn, may mắn viên đạn này là dán vào xương sườn xuyên ra ngoài, là một cái xuyên qua thương, không có lưu lại trong thân thể. Bằng không thật đúng là một cái chuyện phiền phức. Hinh tỷ, ngươi bị thương rồi, mai mai khẩn trương nào tới. Nếu như không phải Tiếu Vũ Hinh một cái để lại nàng, nói không chừng thực sẽ tại chỗ nhấc lên y phục của nàng cho nàng làm kiểm tra. Hộp cấp cứu bên trong còn có băng gạc cùng thuốc, ai thụ thương cũng nhanh chút nhi băng bó. Tam thiếu chỉ một chút đằng sau, mai mai lập tức từ nơi đó cầm lấy một cái hộp cấp cứu, tìm ra băng gạc cùng đông y tế. Nàng dừng một chút vấn đạo, đạn làm sao bây giờ? Đạn đi xuyên qua, đem băng gạc cho ta là được rồi. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy vết thương tại ngứa, đây cũng là đang khép lại triệu chứng. Chẳng lẽ đây là cường hóa thân thể hiệu quả? Tiếu Vũ Hinh có chút kinh ngạc, nàng tại mai mai giúp nàng vết thương miệng thời điểm chú ý quan sát một chút cái khác bị thương chỗ, phát hiện có không ít vết thương nhỏ cũng đã khép lại, hơn nữa miệng vết thương chỉ để lại một tia nhàn nhạt, nhạt màu đỏ vết tích, đoán chừng qua một đoạn thời gian liền sẽ tiêu thất. Xem ra dung hợp huyết tinh càng nhiều, thân thể cường hóa trình độ lại càng cao, chỉ tiếp vừa rồi giết chết những cái kia cũng là thông thường gặp phải, kinh nghiệm cùng tích phân quá ít. Tiếu Vũ Hinh âm thầm quan sát mình một chút tư liệu, trên cơ bản không có biến hóa quá lớn. Phanh. Hỗn đảo. Tam Tiêu đột nhiên một quyền nện ở trên cột xe, Tôn Gia nói ra một câu. Thế nào? Thần kinh một mực ở vào khẩn trương cao độ bên trong Elly xâm bật thốt lên hỏi. Ba chiếc máy bay trực thăng, Dạ vịt có chút mệt mỏi đạo, cao tốc độ điều khiển tăng thêm khẩn trương, hắn đã cảm thấy có chút không kiên trì nổi, đen thui trên gương mặt hiện đầy mồ hôi. Lúc này, đám người cũng nghe đến trên bầu trời truyền đến thẳng Thăng Phi Khi thanh âm, sắc mặt đều khó nhìn đứng lên. Vừa rồi tại cao ốc mọc như rừng trong thành thị, thẳng Thăng Phi Khi rất khó phát huy vi lực, nhưng lúc này bốn phía hoàn toàn trống trải, máy bay trực thăng nhiều đất rụt vó. Một ánh lửa rơi vào phía trước hơn trăm mét chỗ, đất đá bắn tung tóe, Dạ Vi tay run một cái, trang giáp xa cơ hồ lái ra đường cái. Đồng nhiên, Tam thiếu bổ nhào vào ghế lái bên cạnh, dạp Vịt, ta tới." Đã sớm mệt mỏi tay chân phát xuống mềm dạ vịt vội vàng tránh ra vị trí, Tam thiếu không đợi ngồi vững vàng, liền nhất chuyển tay lái, trang giáp xa lắc lư lái rời đường cái 6. Vâng, Sau xe truyền đến một tiếng nổ tung, khí lãng suýt nữa đem xe nhấc lên, sắc mặt của mọi người đều có chút trắng bệnh. "Tam thiếu, vì cái gì rời đi đường cái?" Tiêu Vũ Hinh liền vội vàng hỏi. "Liên hệ với cường tử bọn họ, Keo Vịt bọn hắn ở phía trước mai phục, để chúng ta đem truy binh dẫn qua." Tam thiếu đáp một câu, lập tức một cách hết sức chăm chú mà điều khiển trang giáp xa làm đường con vận động. Trang giáp xa chúng quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ. Trong xe đám người sắc mặt đều không dễ nhìn. A Hinh, vừa rồi hắn nói cái gì? Elly Sâm nhẹ giọng hỏi. Tiếu Vũ Hinh lúc này mới nhớ tới chính mình mới vừa rồi cùng Tam thiếu nói là tiếng trung, liền vội vàng đem tình huống nói cho các nàng biết mấy cái. Elly Sâm cùng dạ vị trên mặt lập tức lộ ra thư thái thần sắc. Vàng, vàng, vàng. Ba cái máy bay trực thăng đều cài đặt pháo máy. Trang giáp xa lúc này là danh phụ kỳ thực mà tắm ngồi lấy mưa bom bão đạn. Tiếu Vũ Hinh tin tưởng nếu như lúc này Trang Giáp Sa không phải tại Tam Thiếu cái này có chút tên biến thái trong tay được khiển, chỉ sợ sớm đã bị đánh trúng. liền xem như dạng này cũng là cực kỳ nguy hiểm. Chỗ tốt duy nhất là những cái kia quần cảnh, Cố Xe cũng chỉ dám rất xa suýt lấy, chỉ sợ đã ngộ thương chính mình. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một rừng cây. Tam Thiếu đống nhiên hô một tiếng, Đại gia đứng vững vàng, sáu. Tiếu Vũ Hinh chỉ tới kịp hô một tiếng đứng vững. Trang Giáp Sa liền đống nhiên dừng lại. Mặc dù đám người nghe được Tiếu Vũ Hinh nhắc nhở, có thể hơn vân nửa đều không phản ứng lại sáu. Trên thực tế chính là phản ứng lại cũng không biện pháp gì. Trang Giáp Sa bên trong đã nhét rất vài toàn phía trước có ghế lái cản trở, đám người chỉ là ngã chật vật một chút. thật không, có người bay ra ngoài. cái kia trên đùi thích thương giá hỏa nhịn không được lại đều đứng lên trên người hắn để ép mấy người. hơn nữa người nào đó tựa hồ lại xúc động miệng vết thương của hắn. cái này xui xẻo hại tử. Tiếu Vũ Hinh lầm bầm một câu, liền vội vàng đem người kéo lên nàng là lo lắng đem cái này ra hỏa để chết, sẽ bị trừ đi điểm kinh nghiệm cùng tích phân. ngay tại các nàng đột nhiên dừng lại thời điểm, trên trời cái kia ba cái máy bay trực thăng lại lập tức bay qua đầu, đạn tháo phí công khinh tạ tại trước xe trên một mảnh đất trống, đánh bùn đất bay lên. Bay qua đầu ba cái thẳng thăng phi kia lập tức bắt đầu quay lại đầu phi cơ, nhưng mà sáu. Không chờ nó nhóm hoàn toàn quay tới, ba đạo hỏa quang từ trong rừng thoát ra sáu. Dầm dầm rầm, ba tiếng tiếng vang bên trong, mới vừa rồi còn vì phong không ai bị nổi ba cái máy bay trực thăng vũ trang đã biến thành ba đám ánh lửa, chất liền giống như thổi lên một hồi vòi rồng tựa như, bụi đất tung bay bên trong, máy bay sắc binh binh bàng bàng nện ở trang giáp xa bên trên, chấn động đến mức đám người ù thải hoa mắt. Đắt sáu. Oanh sáu. Kịch liệt tiếng súng cùng tiếng nổ vang lên eo, theo, theo sát Tiêu Vũ huynh các nàng đuổi tới quân cảnh tại trước mặt nhất mấy chiếc xe cảnh sát bị phá hủy sau đó cuối cùng bắt đầu rút lui, làm tiếu Vũ huynh bọn người từ trong xe lúc ngẩng đầu lên, khi thấy Hảo Vịt, thích đức hoa, ổ ọc gì, cường tử, phương tiếu bọn người từ trong rừng chạy chạy đến. Lúc này, tiếu Vũ huynh trước mặt hiện ra không nhắc nhở, nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ hoàn thành, nghị cách cứu viện bị bắt nhân loại, mỗi vị thần tuyển giả nhận được 1000 tích phân 6. Là từ 31. Tiết 31, khát máu tảng sáng, bán đứng cùng quay về tiết 31, khát máu tảng sáng, bán đứng cùng quay về bóng đêm thâm trầm, thành thị bên trong nhưng là ánh đèn rực rỡ, chỉ là ngày xưa viên náo trên đường phố hôm nay có vẻ hơi vấn vẻ, ngoại trừ một chút không thể không dạ hành các vạm bại. Đại đa số người lựa chọn tránh né tại chỗ ở, cho dù là ngày xưa phách lối hắc bang phần tử, hôm nay cũng biểu hiện phá lệ điệu thấp, trên đường cái thỉnh thoảng vang lên tiếng xe cảnh sát, võ trang đầy đủ. Quân cảnh nhóm khắp nơi lùng tìm, ngược lại là có không ít trên mặt đất sợ tỏ trợ bị tòa liên hóa, lôi kéo tại xe cảnh sát đằng sau. Một chiếc màu xám bạc xe con từ chủ đạo bên trên quẹo vào một mảnh khu dân cư, chậm rãi tại một cái nơi ở phía trước dừng lại, cửa xe mở ra, xuống một cái chừng 30 tuổi nam tử tóc ngắn, hắn một bên cứ gọi điện thoại vừa hướng trong nhà đi đến Critz, công ty nghiên cứu viên, thích đức hoa trợ thủ đắc lực kiêm hảo hữu. Ta biết Ta biết, chuyện này không có người không làm được. Cờ Dít đi vào trong nhà, vừa đánh điện thoại, vừa đánh mở đèn chớp mở. Ba lạnh tanh ánh đèn trong nháy mắt chiếu sáng gian phòng, Cờ Dít biểu lộ cũng theo đó một mảnh ngốc trợn ở trước mặt hắn đứng ba người, ở giữa đúng là hắn hảo hữu thích Đức Hoa, mà hai bên một nam một nữ đang dùng súng chỉ lấy hắn. Đáng chết. Hắn lầm bầm một tiếng, hướng về phía mịt rộ hỗn đạo, chốc lát nữa lại đánh cho ngươi. Tiếp đó đưa điện thoại di động chậm rãi bỏ vào túi áo. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, thích Đức Hoa, ta nghe nói ngươi gần nhất xảy ra chút nhị phiền phức, tại sao lại ở chỗ này? Ngồi xuống nói a, Cờ Dít Thích Đức Hoa chỉ vào ghế sofa bóc kem nói. Cờ Díp đi qua, chậm rãi cởi áo khoác khoác lên trên ghế dựa. Thích Đức Hoa, nhân loại của ngươi bằng hữu sẽ không hướng ta nổ súng, đúng không? Chỉ cần ngươi hợp tác, vậy thì không có gì có thể lo lắng. Thích Đức Hoa bọn hắn cũng ngồi xuống, chỉ là ẻo vịt cùng ấu ấu gì họng súng vẫn có ý không có ý định mà chỉ vào Cờ Díp. Đương nhiên, ta sẽ hợp tác. Cờ Díp nhìn xem Thích Đức Hoa, trong ánh mắt đột nhiên toát ra một tia kinh ngạc, đứng dậy muốn hướng Thích Đức Hoa đi tới, quá khó mà tin, ngươi rốt cuộc lại trở thành nhân loại. Đừng động. Elvish quát lên, họng súng của hắn nâng lên, nhắm ngay Cờ Díp. cơ thể hơi cứng đờ. Ngược ngùng ngồi về tại chỗ. Ngươi là ai? Nhân loại mà thôi. Elvit Thản nhiên nói. Có lỗi với. Cờ dít, Bây giờ là đặc thù thời kỳ, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thích Đức Hoa hơi có mấy phần xin lỗi. Bọn hắn lần này tới, chính là xuất từ đề nghị của hắn. Mặc dù thành công tìm được biện pháp giải quyết, nhưng cái này nhường vặn lại biến trở về loài người phương thức có chút cực đoan, cũng không thích hợp mở rộng. Thích Đức Hoa liền nghị thuyết phục hắn người bạn thân này tham dự kế hoạch của bọn hắn, mượn công ty thí nghiệm thiết bị tìm ra nhường vặn thành tốt biến trở về loài người phương pháp. Thích Đức Hoa, ngươi cũng biết ta, chúng ta làm việc với nhau sáu năm, chúng ta là hảo bằng hữu cũng là tốt nhất đồng bạn hợp tác, ta một mực cùng hộ ngươi, ngươi đây là biết đến." Cờ Dít có chút kích động nói, "Đương nhiên, ta minh bạch, ngươi nghe ta nói thích Đức Hoa ra hiệu Cờ Dít không nên kích động, chúng ta tìm được so huyết dịch vật thay thế biện pháp tốt hơn, có thể giải quyết triệt để vấn đề, chúng ta đã nhiều lần tái hiện qua quá trình này, nhưng mà cần hỗ trợ của ngươi." Cờ Dít trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, thân thể của hắn thằng tắc, các ngươi là làm được bằng cách nào? "Ưu 6." Điện thoại trên bàn vang lên, trong phòng mấy người ánh mắt đồng loạt nhìn sang, theo vị chỉ chỉ điện thoại, "Tiếp a, tin tưởng ngươi biết nên nói gì." "Đương nhiên." Cờ do dự một chút, cầm lên không dây thường điện thoại. "Uy. Không. Tốt, chờ một lát." Hắn che lấy microphone, hãy nói, "Ta vợ trước có thể đợi ta một chút không không ngại chứ?" "Tốt a." Thích Đức Hoa làm một cái xin cứ tự nhiên đích thủ thế. "Cảm tạ." Cờ Dít đứng lên, vừa nói chuyện, một bên đứng dậy chuyển tới pha lê bồi đằng sau, Tô Ao Ji liếc mắt nhìn sau tưởng cái kia đi tới đi lui thân ảnh, nghe Cờ Dít không nhịn được câm thanh, ba người đều có chút thất thần. "Người đâu?" Ô áo gì đột nhiên phát hiện cờ dứt thân ảnh đã không ở sau tường, ánh mắt của nàng chuyển động, đột nhiên nhìn thấy treo ở trên ghế dựa đồ vest trong túi có quang mang chất động, nàng đi qua móc ra xem xét, cờ dứt điện thoại di động còn tại trạng thái nói chuyện điện thoại, mà liên tiếp vị trí rõ ràng là văn phòng. Đáng chết! Ba người đều đứng lên. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi kịch liệt tiếng súng, ngay sau đó cửa sau bị phanh một tiếng đá văng, Tiêu Vũ Hinh cùng Tam Thiếu vào vào, Tam Thiếu trong tay còn lôi bị còn ở hai tay cờ dứt. Mau bỏ đi, quan cảnh đã qua tới, gia hỏ này là cùng một bọn, làm như thế nào xử trí? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Tại Thích Đức Hoa đưa ra cái kia đề nghị thời điểm, Tiếu Vũ Huynh cùng Tam Thiếu bọn người cảm thấy nhất định có tính nguy hiểm. Bất quá, cái này nguyên bản là hành động mạo hiểm, cho nên đám người thương định từ Thích Đức Hoa bọn hắn đứng ra cùng Cờ Dứt thương lượng, mà Tam Thiếu bọn hắn thì tại nhà trung quanh cảnh giới sáu. Sự tình quả nhiên bất hạnh đón chúng, bọn hắn đầu tiên là phát giác nơi xa có mấy chiếc xe bình thường dừng lại, ngay sau đó Cờ Dứt liền từ trong phòng quỷ quỷ tủy tủy đi ra. Tại phát hiện những xe kia bên trên nhảy xuống cũng là vũ trang binh sĩ, sau đó Tiếu Vũ Hinh các nàng liền đem Cờ Dứt khảo đứng lên, mà bên ngoài Phương Thiếu mấy người cũng cùng binh sĩ giao chiến mang lên hắn ít nhất là cái ưu tú vật thí nghiệm. Eo vịt một tay lấy Cờ Dít kéo qua, nghe, ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Không phải vậy bây giờ liền giết ngươi. Thích Đức Hoa, ngươi được cứu ta. Cờ Dít kinh hoàng hướng Thích Đức Hoa cầu cứu. Ngươi trước theo chúng ta đi a, không phải vậy thật sự sẽ chết. Thích Đức Hoa thở dài, mấy người cấp tốc từ cửa hông sông ra phòng ở, hướng bên cạnh thông đạo dưới lòng đất chạy tới. Cờ Dít bị Eo vịt lôi kéo, cũng chỉ đành lảo đảo đuổi kịp. Mai Mai, cường tử, A Vân, không chúng ta cũng đi. Phương Tiêu hét lớn một tiếng, mấy người mau lẹ mà xông vào gian phòng sáu. Hiu hiu. Hai đạo ánh lửa cơ hồ là theo sát phía sau bọn hắn đi vào, nổ tung sau đó, trong phòng lập tức một đám lửa. Khủ. Cuối cùng lao ra khỏi phòng A Vân ho ra một ngụm máu tươi. Người không sao chứ?" Mai Mai kéo hắn một cái vấn đạo. "Không có việc gì, chỉ là bị rung động đến." A Vân đứng vững sau đó, làm một cái hít sâu, sắc mặt dần dần hồi phục, "Chúng ta đi mau, bọn hắn sắp đổi kịp." Năm người lập tức hướng thông đạo dưới lòng đất chạy tới. Trên mặt đất trong thông đạo, mấy cái vạm vỡ bình dân kinh hoàng nhìn xem cầm trong tay vũ khí tiểu vũ hình bọn người chạy tới, không chờ bọn hắn trở lại bình thường, nhóm lớn binh sĩ lại từ đằng sau đuổi theo tiếng bước chân nặng nề tại trống trải trong thông đạo dưới lòng đất vang vọng tốt chúng ta từ nơi này đi lên mê cung tựa như thông đạo dưới lòng đất cuối cùng nhường Tiếu Vũ huynh bọn người thoát khỏi binh lính truy tìm các nàng tại sớm dẫm tốt một chút lối đi ra đi ra giấu vào một cái tòa nhà không người ở ở nhà lầu ở đây an toàn a tam thiếu tử cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại trên con đường này cơ hồ không có cái gì hộ gia đình ngoại trừ một chút ngựa nhớ chuồng nơi ở cũ vàm ải bình dân còn ở chỗ này bên ngoài số đông vạm ải đã đem đến khu trung tâm sáu a ẹo vịt lời còn chưa dứt đột nhiên hét thảm một tiếng đám người đưa mắt nhìn lại Nhưng là một mực bị hắn lôi kéo cờ rít đột nhiên giống giống như bị điện bổ nhào vào trên người hắn, hung hăng cắn cổ của hắn, tiên huyết trong chốc lát liền thấm ướt ý phục của hắn. Đáng chết, ngươi ở đây làm gì? Tam thiếu tiến lên một bước, vung thương nắm đem cờ rít đập ngã. Đáng chết. Eo Vịt bưng cổ chậm rãi ngã ngồi, ta lại bị cắn một lần. Ôi sáu. Trên đất cờ rít đột nhiên phát ra quái dị tiếng giống trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, cơ thể cuộn mình giống như tôm bự đồng dạng, càng không ngừng phát run. Hắn đây là sáu. Chơi ạ. Khó có thể tin. Ô -ti chỉ vào cờ rít hô. Đám người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cờ rít hoảng sợ trong đôi mắt, cái kia xóa đỏ nhạt màu sắc đang nhanh chóng tiêu thất, thay vào đó là bình thường người đôi mắt. Ta hiểu được. Thích Đức Hoa kích động hô, hắn tự tay tại ẻo vịt trên quần áo gạt ra một giọt máu, đây chính là quỷ hút máu giải dược. Khát máu tảng sáng nhiệm vụ tìm kiếm vảm hại giải dược hoàn thành, ngẫu nhiên ban thưởng bảo dương một cái, trở về ác ma không gian phía sau có thể mở ra 5 giây phía sau trở về ác ma không gian. Một mảnh bạch quang chói mắt đem Tiếu Vũ huynh đám người thân ảnh chôn vùi sâu. Là từ 32. Tiết 32, ác ma chi linh không biết qua bao lâu, Tiếu Vũ huynh đích thực thực lực cuối cùng khôi phục bình thường. Phát hiện mình vậy mà thân ở một kiện mật thất bên trong, bốn phía tĩnh lặng, trong mật thất có một tủ đá khoác sáu. Ít nhất nhìn xem nó giống một cái tủ đá khoác, cánh cửa kia giống như vẽ trên tường tựa như, không có cửa sổ. Tại trong mật thất ở giữa, có một bộ cái bàn, còn có một chương nhìn qua vô cùng thư thích dừng chiếu. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Tiếu Vũ Hinh nhìn lướt qua phía sau nói lẩm bẩm, nàng nhéo nhéo y phục của mình, hơi có chút không biết làm sao. Đây không phải địa phương quỷ quái, mà là ác ma không gian. Một thanh âm từ trong hư không vang lên, ngay sau đó, một cái tiểu ác ma thân ảnh do hư mà thần xuất hiện ở Tiểu Vũ Hinh trước mặt. Ngươi là ai? Tiểu Vũ Hinh lật tay một cái lấy ra một khẩu súng lục nhắm ngay nó. Không cần thận trương, ta là Ác Ma Chi Linh, ngươi có thể đem ta xem làm là Ác Ma Không Gian quảng hàn ra, ta có thể hướng ngươi cung cấp một chút phục vụ bao quát liên quan tới Ác Ma này Không Gian thẩm tra. Tiểu Ác Ma sáu. À, là Ác Ma Chi Linh nói. Ác Ma này Không Gian là thế nào hình thành? Tiểu Vũ Hinh hơi yên lòng một chút, nhưng thương nhưng cũng không có rời tay. Vấn đề ngươi hỏi đã vượt qua quyền hạn của ta. Ác Ma Chi Linh trên mặt rất nhân tính hóa xuất hiện một cái khổ não thần sắc, tính toán, ta vẫn đem ta biết đến toàn bộ nói cho ngươi tốt sáu. Ác ma không gian là thần tuyển giả tại ác ma thành nghỉ ngơi không gian, chỉ có bản thân có thể ra vào, hơn nữa ác ma không gian, thế giới nhiệm vụ thời gian không hề giống bước. Thần tuyển giả sẽ ở nhiệm vụ kết thúc về sau trực tiếp truyền tống về ác ma không gian, tiếp đó có thể từ nơi này tuyệt đối trừ ác ma thành hoặc quay về hiện thực thế giới, cũng có thể lựa chọn ở đây nghỉ ngơi từ ác ma chi linh cung cấp ăn uống phương diện phục vụ. Bất quá, ngoại trừ nghỉ ngơi không cần bất luận cái gì tiêu phí bên ngoài, cung cấp phục vụ hoặc tại ác ma thành mua sắm vật phẩm đều phải tiêu hao tích phân. Mặt khác, tại Ác Ma Thành Nội nghiêm cấm bất luận cái gì hình thức gặp đầu, kẻ vi phạm sẽ bị Ác Ma Chiến Sĩ gạt bỏ. Nhưng ở Ác Ma Thành Nội có sân quyết đấu, nếu có cần giải quyết tân đoán. Nhưng tại Song Phương đồng ý trên cơ sở đi sân quyết đấu, xin quyết đấu Ác Ma bên ngoài thành vì hoang vực, trong đó từng bước mạo hiểm. Mặc dù đang trong đó có khả năng nhận được một chút bảo vật, nhưng không có đầy đủ thực lực, không đề nghị ra khỏi thành mạo hiểm. Ngươi là nói có thể tại Ác Ma trong thành mua sắm vật phẩm, mua gì vật phẩm? Tiếu Vũ Hinh Vấn Đạo, tại Ác Ma trong thành, thân tuyển giả cũng có thể đem chính mình tại nhiệm vụ trong thế giới lấy được chính mình chưa dùng tới vật phẩm bán ra. Hồi đoài chính mình cần vật phẩm hoặc tích phân tại ác ma trong thành, cũng có thương trường, ngân hàng, khách sạn chờ kiến trúc, có thể dùng tích phân ở bên trong hưởng thụ phục vụ hoặc hoán đổi vật phẩm, trong đó không chỉ có hiện thực thế trong giới vật phẩm, cũng có vật phẩm đặc biệt, những thứ này ngươi có thể tự mình đi nghe ngóng. Ta như thế nào ra vào ác ma không gian? Cái này tủ quần áo lại là đồ vật gì? Tiêu vũ Hinh vấn đạo, ngươi chỉ cần triệu hồi ra ác ma huy chương, suy nghĩ muốn đi vào không gian nào là được rồi, đến nơi cái này tủ quần áo. Nó là một cái tương tự với không gian chứa vật cá nhân tương cố, nhưng cùng Ác Ma huy chương mang không gian chứa vật khác biệt. Đây là cố định bất động, ngươi có thể đem một chút vật phẩm lưu giữ ở đây, tùy thời có thể lấy dùng. Tiểu Ác Ma nói: Ta muốn hỏi một chút sáu. Tiểu Ác Ma khoát qua tay, cắt đứt Tiểu Vũ Hinh vấn đề. Ta biết sự tình cũng đã nói cho ngươi biết, có cái gì vấn đề khác ngươi vẫn là đi ra ngoài trước đi dạo một vòng, tự nhiên sẽ tin tưởng. Gặp lại. Nói xong, thân ảnh của nó bỗng nhiên tiêu thất. Gia hỏa này, phục vụ gì thái độ? Tiểu Vũ Hinh bất mãn nói: Cái kia Tiểu Ác Ma không có chút nào quản gia dật độ. Mà Tiếu Vũ Hinh bây giờ cũng là muốn có thật nhiều sự tình muốn tìm hiểu rõ ràng. Nàng điều ra thông tin cá nhân, Huy chương số hiệu 173 hảo nghề nghiệp, thần tuyển giả tính danh, Tiếu Vũ Hinh sinh mệnh chủ tộc, nhân loại đặc cấp huyết mạch sinh mệnh tổ tính, sức mạnh 4010, nhanh nhẹn 4010, thể chất 3310, tinh thần lực 4510, phòng ngự 4010, mị lực 1710 tích phân, 2935 kinh nghiệm, 16343600 đẳng cấp, nâng cấp tổng hợp đánh giá, F5 cấp kỹ năng danh sách, hạ cảm kết giới 4 cấp cơ bản thân pháp 4 cấp cơ bản đào pháp 3 cấp cơ bản tiến thuật 3 cấp trưởng. Xuất quyết tầng thứ 6 hiên viên châm giải độ thuần thục 30. Đáng tiếc, đằng sau giết chết những quỷ hút máu kia kinh nghiệm quá ít, không đủ để thăng cấp. Tay của nàng khẽ đảo, xuất hiện hai cái bảo dương cùng một cái bô túi. Cái kia bô trong túi là 164 khỏa huyết tinh, trong đó có tiểu vũ hình chính mình giết chết, cũng có quẹo vịt đưa tặng, mà khác hai cái cái dương nhưng là nàng tại hoàn thành bảo hộ ô ảo dị cùng tìm được giải rượi phía sau lấy được bảo dương. Mở ra, nàng đem hai cánh tay phân biệt xoa lên bảo dương, một mảnh quang hoa thuần qua, hai cái bảo dương đều biến mất không thấy, nguyên bản để đặt bảo dương chỗ, xuất hiện một bản sách thật mỏng cùng một chiếc mặt nạ màu bạc. Làm thiếu vũ hình hai tay đặt tại cái kia hai cái đặc biệt lên thời điểm, thư của bọn nó hơi thở cũng theo đó đi ra bê cấp võ học, đoạt mệnh thập tam đao, huyết tộc bí truyền đao pháp, thích hợp hai tay vũ khí, uy lực cực lớn, atk 210, uy lực theo thông thạo trình độ để thăng điều kiện học tập, sức mạnh 20, nhanh nhẹn 30, thể chất 20, cơ bản thân pháp 3 cấp, cơ bản đao pháp cấp 2, 10 tích phân, có thể hối đoái 8400 tích phân. Quy hút máu mỉm cười, ngân sắc trang bị, có thể lẫn tàng người léo khí tức, loại bỏ khí độc tính chất thuần dương, tùy ý biến hóa khuôn mặt, nhỏ máu nhận chủ phía sau liền có thể sử dụng, tiêu hao 10 tích phân nhắc nhở một chút. Tại trong sách này trang bị, có thể chia làm màu trắng, màu lam, ngân sắc, kim sắc, ám kim sắc, lục sắc kỹ năng có thể chia làm ba a b c d e thần tuyển giả đẳng cấp có thể chia làm ba a b c d e f 5 đại khái chính là như thế. Học tập đoạt mệnh thập tam đao. Tiếu vũ Hinh chăm chú nhìn trong tay quyển kia sách thật mỏng, cái này đao pháp trong nháy mắt hóa làm lấm ta lấm tấm hào quang màu đỏ chui vào trong thân thể của nàng. Cùng lúc đó, thiếu vũ Hinh trong đầu cũng hiện ra vô số tin tức. Từng bóng người cơ song đao, phảng phất động thái điện ảnh đồng dạng cấp tốc biến đổi. Qua rất lâu. Tiếu Vũ Hinh mới một lần nữa mở to mắt, xem xét thân thể của mình. Thân thể của nàng đã chiếm được cường hóa, sức mạnh, cường độ thân thể cùng nhanh nhẹn đều được tăng lên trên diện rộng, lúc này lại cảm thấy toàn thân những cơ bắp đau đớn, giống như là đi qua thời gian dài kịch liệt hoạt động tự như. Nàng lần nữa kiểm tra một lần thông tin cá nhân, tích phân thiếu đi 10 phân, kỹ năng ở trong nhiều hơn một cái đoạt mệnh thập tâm đao, độ thuần tục 10, những thứ khác cũng không hề biến hóa. Xem này mặt nạ như thế nào? Tiếu Vũ Hinh cắn nát ngón tay, đem một giọt máu nhỏ tại tấm mặt nạ kia bên trên, giọt máu kia giống như là nhỏ tại bọt biển bên trên tự như, nhanh chóng chăn, cố hấp thu. Ngay tại vết máu biến mất đồng thời, tấm mặt nạ kia hóa làm một đạo ngân quang bắn vào mi tâm của nàng. Nàng chỉ cảm thấy mi tâm một hồi thanh lương, tâm niệm hơi động một chút, suy nghĩ hiện hóa thành ô ồ gì bộ dáng. Trên mặt đột nhiên cảm thấy một hồi ngứa lạ, phút chốc phương chỉ, cái này thật là có chút khó chịu. Đứng tại tủ hào khoác trước gương, Tiểu Vũ hinh lầm bầm một tiếng, huyết tinh thu hồi không gian chữ vật, lại đem những cái kia súng ống đạn được đều cất vào ác ma không gian tủ chứa đồ, chỉ để lại một nhánh mang theo ống giảm thanh lỗ cách súng ngắn cùng những cái kia U.S.D. Tâm niệm vừa động, người đã rời đi ác ma không gian. Là từ 33. Tiếp 33, ác ma thành rừng như là đột nhiên tụ ra bây giờ trong đám người, tiếu Vũ Hinh hơi có mấy phần cảm khái nhìn xem bốn phía đi qua người đi đường, chung quy là thoát khỏi loại kia xung quanh đều là hút quỷ máu cảm giác. Nhưng mà, nàng rất nhanh chú ý tới ở đây tựa hồ cũng không phải cái gì đất lành trong người đi đường, bao gồm đủ loại màu da nhân chủng, những người này chính là có trên thân tản ra khí tức nguy hiểm, chính là có mở mịt thất thố, hai bên cứ việc có nhà cao tầng, nhưng không có hiện đại hóa phương tiện giao thông hoặc công cụ truyền tin. Bất quá, từ trên bầu trời bước bắn xuống tới khí tức vẫn là để nàng vô cùng thoải mái dễ chịu sáu. Bầu trời, nàng kinh ngạc ngẩng đầu phía trên cũng là xanh thẳm một khoảng trời, lại không nhìn thấy thái dương các loại nguồn sáng, vị dị nhất chính là, ở mảnh này trời xanh chung quanh đều là vô biên vô tận mây đen, chẳng lẽ đó chính là ác ma chi linh nói tới hoang vực. Vậy thì là cái gì chỗ? Lắc đầu, Tiêu Vũ Hinh nhìn về phía chung quanh những kiến trúc kia, tương đối có rõ ràng ký hiệu chính là quán bar, cao tầng là khách sạn, còn có chuyên bán đủ loại vật phẩm cửa hàng, nàng do dự một chút, nghĩ tới đeo trên người những cái kia USBD, liền hướng ngân hàng đi đến. Trong ngân hàng có chút vắng vẻ, chỉ có số ít khách hàng, tựa hồ cũng là ở hiệp đảng hối đoái các loại nhiệm vụ. Tiêu Vũ Hinh sau khi quan sát chốc lát, thuốc một cái nhàn rỗi cửa sổ đi đến tiểu thư cần ta cung cấp cho ngài phục vụ gì một cái cùng ác ma chi linh hình tượng không sai biệt lắm sinh vật xuất hiện ở cửa sổ chỉ là thanh âm trong trẻo giống như là nữ tính sở dị nói như thật sự là bởi vì nàng phân chia không được ác ma thành ngân hàng có thể cung cấp phục vụ gì tiểu vũ hình vấn đạo ngươi làm mới tới sao không nhẹ chữ ác ma này chi linh lộ ra một cái mười phần nhân tính hóa mỉm cười ác ma thành ngân hàng cung cấp vay mượn hối đoái gửi lại hiện hữu loại tiền tệ làm căn bản tiền tệ ác ma tệ đồng tiền thông dụng tích phân cùng hiện thực thế giới đủ loại tiền tệ Vay mượn nghiệp vụ chỉ có ác ma tệ cái này một loại tiền tệ, nhưng có thể làm việc vụ sau khi hoàn thành, hối đoái cái khác loại tiền tệ, trả nợ lúc yêu cầu thanh toán ác ma tệ hoặc tích phân, nếu như quá hạn không trả, đem tước đoạt vay mượn giả trên người bảo vật hoặc sinh mệnh hối đoái tương đương đơn giản, chỉ cần thanh toán 10% thủ tục phí, liền có thể thanh toán bất luận cái gì loại tiền tệ ở giữa hối đoái, vốn lấy tích phân hối đoái có thể không giao phí thủ tục gửi lại nghiệp vụ là. Khách hàng có thể đem bất kỳ vật phẩm gì cất giữ trong ngân hàng trong tủ bảo hiểm, định kỳ thanh toán nhất định phí thủ tục, bản ngân hàng không cung cấp dự trữ nghiệp vụ. Ngài cần phục vụ gì? Ta muốn hối đoái Việt Nam đồng, Tiểu Vũ hinh hơi trầm ngâm, đem chứa đô la cái dương lấy ra. Người người đều thiếu tiền, Tiểu gia cũng không ngoại lệ, bất quá không giải thích được lấy ra như thế một số lớn USD tại hiện thực thế giới hối đoái, nàng lo lắng có phiền phức. Tất nhiên cái này lý hưu hối đoái phổ thông tiền nghiệp vụ, nghĩ đến cũng là có thể sử dụng. Nàng lưu lại 40 vạn USD, những thứ khác đều hối đoái thành nhân dân tệ. Tiểu thư, tổng cộng là 200 vạn USD, dựa theo trước mắt hối đoái tỷ suất hối đoái, hối đoái Việt Nam đồng số tiền là 1200 vạn nguyên, cần giao nạp phí thủ tục 120 vạn nguyên, thực tế lĩnh số tiền là 1080 vạn nguyên, mời ngươi kiểm lại một chút. Ác Ma Chi Linh nhanh chóng đem hai cái vạ lì mật mã đưa đi ra, hiệu suất làm việc so hiện thực thế giới những cái kia nhân viên ngân hàng nhanh hơn. Cảm tạ. Tiếu Vũ Hinh chỉ mơ hồ liếc mắt nhìn liền đem cái dương đưa vào không gian chữ vật, quay người đi ra ngoài cửa. Ngài đi thông thả, hoàn nên lại đến. Sau lưng vang lên vị kia ác Ma Chi Linh thanh âm sáu. Nếu như không phải nhìn diện mục, ai biết cái này thanh thúy thanh âm ngọt ngào là từ một cái loại người sinh vật thể nội phát ra? Lần nữa tới đến trên đường phố, Tiếu Vũ Hinh theo đường đi có chút mở miệng tiến lên, nàng rất muốn ly khai nơi này, nhưng lại nghĩ đối với nơi này hiểu nhiều một chút, bất chi bất giác đi tới trên một cái quảng trường. Cái này Lý Hữu chút giống như là chợ nông dân, có không ít người ở đây bày hàng vỉa hè, cũng không ít người đang ở đây lấy hàng dịch hàng hoặc dùng tiền giao dịch, nàng chú ý tới có người dùng một loại hiện ra tinh xương phảng phất ngọc phiến tựa như tiền giao dịch, phía trên giống như có một tiểu ác ma hình tượng, đại khái chính là ngân hàng ác ma chi linh nói tới ác ma tiền. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Mai Mai cùng Tam Thiếu bọn hắn có ở chỗ này hay không? Ánh mắt trên quảng trường vừa đi vừa về băn khoăn mấy lần, Tiêu Vũ Hinh không khỏi vì mình ngây thơ cảm thấy buồn cười, ác ma này thành lý hữu nhiều người như vậy, coi như các nàng ở trong thành phố này, lại nào có trùng hợp như vậy bị chính mình gặp phải. Bất tri bất giác Nàng cũng bước vào trong sân rộng, trên mặt đất bày ở giữa bắt đầu đi luân quanh, đi qua đường đường bỏ qua, nhất là mới vừa tiến vào ác ma thực tập người mới, may mắn qua cửa thứ nhất không có nghĩa là về sau cũng có thể may mắn, trang bị cùng kỹ năng vương diện là tuyệt đối không thể bạc bẽn mình. Ta đây lý hữu một chút sách kỹ năng, là chuyên môn vì người mới chuẩn bị sáu. Bên cạnh một vị chủ quán đang làm nhảm không ngừng hướng một cái rõ ràng cũng là người mới thần tuyển giả chào hàng hàng hóa của mình. Tiếu Vũ Hinh nghe xong, nhưng là trong lòng hơi động, ngừng lại. Cái kia bên trên trong gian hàng trưng bày một ít bí tịch loại sổ cùng một chút món nhỏ trang bị, có màu sắc cũ kỹ, chính là có tinh quang nhấp nháy cũng có chút bảo vật bộ dáng, ngươi muốn mua cái gì? Vị kia chủ quán đuổi đi một vị khách hàng, nhìn thấy Tiêu Vũ Hinh ngừng chân, trước mắt lập tức sáng lên. Ngươi cái này lý hưu khinh công thân pháp sao không nể chứ? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Chủ quán trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, không có, nhưng ta đây lý hưu nội công, C cấp võ học 6. Tiêu Vũ Hinh gật gật đầu, trực tiếp nhấc chân rời đi. Nàng có nội công của mình phương thức tu luyện, cũng có võ kỹ, vũ khí, khí bản thân, nếu như lại có một bộ tiến có thể công lùi có thể thủ né tránh thân pháp vậy thì đầy đủ hết. Mới vừa đi mấy bước, bên cạnh đột nhiên có người nói chuyện, tiểu thư ta đây lý hữu một bản dê cấp võ học xuyên hoa nhưu cây okay, ngươi có muốn hay không? tiểu vũ Hinh quay đầu chỉ thấy là một cái tướng mạo có mấy phần thật thả trung niên nhân đứng ở bên cạnh trong tay còn cầm một bản phấn hồng trang bìa bí bị tịch xuyên hoa nhưu cây okay. tiểu vũ Hinh cảm thấy có chút quen hay đúng vậy a đây là ta tại phiêu bạc hiệp ảnh nhiệm vụ bên trong lấy được mặc dù đây chỉ là một bản dê cấp võ học nhưng độ thuần thục đạt đến trình độ nhất định uy lực cũng là tốt ta đi là ngạnh công con đường bộ này kinh công không thích họ ta bằng không ta liền tự mình dùng chỉ cần ngươi ra giá cả phù hợp liền bán cho ngươi trung niên nhân nói. Giá cả có thích hợp hay không? Ngươi nói tính toán, đại thúc, ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. 3000 tích phân. Trung niên nhân cắn răng nói, "Giá không có nhiều như vậy, 1500 tích phân." Tiêu Vũ Hinh chặn ngang một đao chạm, "Không được ca 6." Trung niên nhân sắc mặt trắng bệch. Sau một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng thương định là 2000 tích phân thành giao 6. Giao dịch phương pháp ngược lại là đơn giản, chỉ cần triệu hồi ra ác ma huy chương đem tích phân cho quyền người trung niên kia liền thành, chỉ là nhìn chính mình điểm của mình cấp tốc rút lại, chỉ còn lại 905 văn, Tiêu Vũ Hinh một hồi đau lòng 6. Những thứ điểm tích lũy này cũng là dùng mệnh đổi lấy, sai lại giống như như là nước chảy. Là từ 34. Thiết 34, kết thúc mối tình đầu. Lấy trong tay bi tịch, Tiểu Vũ Hinh hai mắt tỏa sáng, dế cấp võ học, xuyên hoa nhiều thân cây pháp, độ thuần thục đạt đến 100% thời điểm, có thể sánh ngang C cấp võ học đá vụn bắn tung trời thân pháp, tu luyện độ khó, trung đẳng điều kiện học tập, nhanh nhẹn 40, cơ bản thân pháp 3 cấp, 5 tích phân, có thể hồi đổi 1400 tích phân. Tiên gian tương này, Tiểu Vũ Hinh lại tìm cái kia đại thúc trung niên người đã sớm không còn hình bóng, suy nghĩ một chút cũng phải buồn cười, nhân gia bán đồ đương nhiên là muốn tu luyện ra gốc bán đi đương nhiên không cam tâm, nàng không có lập tức học tập quyền bí tịch này mà là đưa nó đưa vào không gian chữ vật, tiếp đó gọi ra ác ma huy trường, trong lòng nói thầm trở về hiện thực thế giới, trước mắt chỉ cảm thấy một hồi vặn mẹo, giống như tại thời khắc này, hết thảy chung quanh tất cả đều sai lệch như vậy xấu, làm hết thảy đều khôi phục lúc bình thường, thiếu vũ huynh phát hiện mình đang đứng tại nhà mình dưới lầu, đứng tại chính mình tiến vào thế giới nhiệm vụ trước vị trí kia, nếu như không phải quần áo trên người đã không phải là bộ kia áo ngủ, nàng nhất định cho là mình là làm một cơn ác ngộ, nàng theo bản năng tâm niệm nhộn động, một cái lô cách súng ngắn đã xuất hiện ở trong tay, đây là sự thực. Nàng lật tay thu hồi súng đắn, nhanh chóng về đến trong nhà sáu. Con tốt, cha mẹ cũng không có bị kinh động. Trở lại gian phòng của mình, nàng nhanh chóng đem quần áo trên người cởi, một lần nữa đổi lại một bộ áo ngủ. A, đây là cái gì? Vừa muốn lên giường, liếc xem trên mặt đất có một tờ giấy, nàng nhặt lên xem xét, phía trên nhớ kỹ một số điện thoại, 1358084 Mai Mai. Đứa nhỏ này. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, cầm điện thoại lên, nhưng nàng cũng không có gọi điện thoại cho Mai Mai, mà là xem xét có bạn trai hay không điện thoại của. Không có tới điện biểu hiện. Tiểu Vũ Hinh điều ra Trung Hạo Dương điện thoại của dây số, nhưng nàng suy nghĩ một chút, lại buông điện thoại xuống. Bởi tối hôm nay có quá nhiều chuyện cần chỉnh lý rõ ràng, có lẽ sáu ngày mai có thể cho hắn một kinh hỉ. Thông tin cá nhân phương Diện không có gì thay đổi, nhưng ở nhiệm vụ tin tức thẩm tra hạng mục bên trong có một chút chứng minh, thần tuyển giả tại Ác Ma trong thực tập sử dụng đặc thù trang bị hoặc sở vẹt xì ẩu sở kỳ tận lực không muốn tại hiện thực thế giới sử dụng, bằng không đem xem tình huống khấu trừ tích phân, tích phân là không lúc đem bị gạt bỏ tại hiện thực thế giới bên trong, vô luận chủ động hoặc bị động đều không được hướng người bình thường lộ ra Ác Ma thực tập bất kỳ tin tức gì bằng không đem giúp cho gạt bỏ làm ác ma huy chương nóng lên thời điểm, nhất thiết phải tại trong vòng 6 tiếng tiến vào ác ma không gian xác nhận nhiệm vụ thần tuyển giả có thể tiến vào khi xưa thế giới nhiệm vụ, mỗi tiến vào một ngày, tiêu hao 50 tích phân. Đang tra nhìn mỗi cái tuyển hạng sau đó, nàng lấy ra quyển kia xuyên hoa nhiều thân cây pháp, tại tiếu vũ huynh xác nhận học tập sau đó, quyển sách này lại hóa làm chút điểm tinh quang, chui vào trong cơ thể của nàng. Một cú cường đại tin tức lần nữa xung kích đầu góc của nàng, giống như là một cái giả tưởng hình người tại trong đầu của nàng biểu thị ra một bộ 10 phần tinh diệu khinh miệt thân pháp, mỗi một cái cứ bộ, mỗi một cái thân pháp đều thật sâu điêu khắc ở tiểu vũ huynh trong đầu khi này bộ thân pháp biểu thị xong sau, cái tia giả tưởng hình người cũng lập tức tiêu thất, trước mắt bắn ra một cái khung trang, tập được dê cấp khinh công thân pháp xuyên hoa nhiều cây, okay, độ thuần thủ mười. nếu như trường xuân quyết cũng có thể như thế học tập, chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ đột phá. tiểu vũ huynh bắt đầu y y đứng lên, bất quá, cái này hiển nhiên phải không thực tế, nàng lại ngồi xếp bằng trên giường, vận hành một lần trường xuân quyết sau đó, lúc này mới nằm xuống. sáng sớm hôm sau, tiểu vũ huynh ăn điểm tâm liền vội vã đi ra cửa, nàng muốn là muốn gọi điện thoại cho trung hảo dương có thể lại nghĩ đến cho hắn một kinh hỉ có đến vài lần nàng cùng Trung Hạo Dương nói đến cho vay cung cấp phòng sự tình, có thể Trung Hạo Dương lúc nào cũng nói hiện tại kinh tế cơ sở bạc được cũng không gấp gáp nếu như hắn hiện tại có chừng một ngàn vạn coi như mua một cái biệt thự cũng giàu có đến nỗi lối vào sáu liền nói là ông ngoại di sản tốt ngược lại sẽ không để lộ xe buýt tại văn thể dưới đường xe Trung Hạo Dương bây giờ ở là hắn cô ra phòng ở Tiếu Vũ Hinh tới qua nhiều lần xe nhẹ được quen vượt qua một cái giao lộ một bóng người quen thuộc đập vào tầm mắt Tiếu Vũ Hinh giơ tay vừa muốn hô âm thanh lại im bặt mà dừng ở phía trước những tòa đơn nguyên dưới lầu. Trung Hạo Dương đang cùng một cô gái hôn từ biệt. Đồng Mạn, Tiêu Vũ Hinh tâm lập tức rơi thẳng đáy cốc. Cái này cùng Trung Hạo Dương hôn Nữ Hải cũng là bạn học của nàng, tên là Đồng Mạn, phụ thân của nàng chính là đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng 6. Chẳng thể trách, hết thảy đều phải đến rồi già dại. Vì sao lại dần dần xa cách? Vì sao lại điều vào đệ nhất bệnh viện nhân dân? Vì sao lại sáu? Tất cả đáp án đều ở đây một khắc công bố. Ta nên đi lên giáo huấn đôi cậu nam nữ này sao? Tiêu Vũ Hinh đột nhiên cảm thấy chính mình rất buồn cười. Hợp tác cách, không hợp thì đi, tự có cái gì quyền lợi đi thì hỏi Trung Hạo Dương hoặc Đồng Mạn. Dù sao mình còn không phải danh chính ngôn thuận Trung Thái Thái, mặc dù cảm giác chính mình rất không câu chấp, nhưng trong lòng phần kia thất lạc thật sự là khó mà giải quyết. Nàng vô tình đi đến cách đó không xa một gian quán cà phê, muốn một ly cà phê đắng. Thìa chầm rãi tại trong chén khuấy đều, kỳ thực nàng cũng biết, dù thế nào cái ly cà phê này cũng sẽ không có cam địch cảm giác, nhưng nàng vẫn là vô ý thức làm ra động tác này. Khoai lang khoai lang, ta là thổ đậu 6. Điện thoại di động linh em đột nhiên vang lên, cái thiết lập này tiếng trung là Trung Hạo Dương. Tiêu Vũ Hinh vốn là nghĩ ngụm, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là quyết định phản chuyển này giải quyết triệt để tốt, thế là nhận điện thoại. Hinh. Hôm qua ngươi gọi mấy cú điện thoại, bởi vì có việc gấp tròn nên không có nhận. Về sau trời chiều rồi, ta liền không có quấy giày ngươi. Như thế nào sáng sớm hôm nay cũng không tới điện thoại, ta nhớ ngươi lắm. Trung Hạo Dương thanh âm rất có từ tính, Tiêu Vũ Hinh ngày xưa rất ưa thích nghe, hôm nay lại cảm thấy có chút keo khẽ. Một hồi lâu, nàng mới phun ra một câu, Trung Hạo Dương, chúng ta sau 15 phút, tại nhà các ngươi phụ cận cái kia quán cà phê gặp mặt như thế nào? Ngươi trực tiếp tới hoặc ta đi đón ngươi. Trung Hạo Dương sừng sốt một chút vấn đạo, chúng ta quan cà phê gặp. Tiêu Vũ Hinh cú điện thoại, dơ lên ly tia cà phê uống một hơi cạn sạch. Sau 15 phút, Trung Hạo Dương đẩy ra quán cà phê cửa thủy tinh. Hắn sau khi vào nhà nhanh chóng hướng bốn phía băn khoăn một mắt, mỉm cười hướng Tiếu Vũ Hinh đi tới. Hinh, ta tới chậm. Thân thể của hắn vừa mới cúi xuống muốn làm một thân mật động tác, Tiếu Vũ Hinh lại chỉ về phía trước, mời ngồi. Trung Hạo Dương khẽ cho mày, vẫn là ngồi xuống. Hắn giơ tay nhường phục vụ viên tới, muốn một ly cà phê, mà Tiếu Vũ Hinh lại chỉ muốn một ly nước sôi. Hạo Dương, chúng ta quan hệ qua lại bao lâu? Tiếu Vũ Hinh đột nhiên vấn đạo. Ba năm linh hai tháng a. Thế nào? Trung Hạo Dương có chút ngoài ý muốn. Ta hôm qua cho ngươi đánh đến mấy lần điện thoại. Tiếu Vũ Hinh lạnh nhạt nói, úc, ta không phải mới vừa nói đi, ta và mấy cái bằng hữu xã giao, đi hát ca ra ok, không nghe thấy. Trung Hạo Dương ánh mắt có chút lấp lẻ. Tiếu Vũ Hinh rất khinh thường cười đạo, ngươi hôm nay sáng sớm thức dậy rất sớm à? Trung Hạo Dương liền giống bị kim châm một chút tựa như, làm sao ngươi biết? Tiếu Vũ Hinh khẽ thở dài một hơi đạo, nên thấy ta đều thấy được, Hạo Dương, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, chúng ta chia tay à? Hinh, ngươi nghe ta nói, đó là một hiểu lầm, ta có thể giải thích. Trung Hạo Dương đưa tay muốn bắt Tiếu Vũ Hinh tay, lại bị nàng tránh ra. Hạo Dương, chúng ta cũng là người trưởng thành chắc đúng hành động của mình phụ trách, tìm kiếm mượn cớ chỉ có thể để cho ta xem thử ngươi, cứ như vậy đi." Tiếu Vũ huynh đứng lên, đem một trương 50 nguyên tiền mặt đặt lên bàn, "Tốt xấu cũng cho ta mời ngươi một lần. Huynh, lại cho ta một cơ hội, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta yêu chính là ngươi." Trung Hạo Dương đau như kêu lên. Là từ 35. Tiếp 35, thuốc lưu tiếu Vũ huynh bước chân có chút dừng lại, khóe miệng bây giờ ra một vòng nụ cười liễm ai, cần chứng minh tình yêu vẫn là tình yêu sao không lẽ chữ. Nàng trở về nhanh cất bộ, ra quán cà phê đi tới ven đường, một chiếc taxi dừng ở trước người nàng. Tiểu Vũ Hinh mở cửa xe ngồi xuống, Vũ Xương Đường phố 179 Hảo. Vũ Xương Đường phố, là một đầu phố cũ cái này lão, là chỉ lịch sử lâu đời, điểm này kiến trúc trẻ tuổi nhất cũng là thế kỷ trước hai, 30 năm đại kiến trúc, xưa nhất muốn ngược dòng đến phía trước rõ ràng. 179 Hảo, là một tòa tầng 3 màu đỏ tiểu Dương lâu, bên ngoài còn có một đạo tường cây, môn thượng có một tấm bảng thuốc lư. Ở đây mặc dù thiếu khuyết khí tức hiện đại, lại tràn đầy cổ ý, đứng ở nơi này trước lầu liền có một cỗ nồng đậm tang thương khí tức đập vào mặt. Nhà này tiểu Dương lâu chủ nhân trước là một đời thần y yến tiên nam cũng chính là Tiếu Vũ Hinh ông ngoại 3 năm trước đây đến Lao gia tử sau khi qua đời đem nhà này lầu nhỏ tính cả bên trong hết thảy tất cả đều để lại cho Tiếu Vũ Hinh Tiễn tiên Nam cả một đời cũng không tích lũy tiền gì có chút là mua một chút đồ cổ trừ bỏ sinh hoạt thiết yếu bên ngoài tiền còn lại đều vụn vụn vật vật mà trợ cấp bệnh nhân người khác xem bệnh kiếm tiền hắn xem bệnh là bồi thường tiền bất quá ngoại trừ nhà này lầu nhỏ bản thân giá trị bên ngoài hắn còn để lại những cái kia đồ cổ đồ sứ liền không thể đánh giá không nói những cái khác chính là cái kia tứ đại tên chỗ chú đồ sứ cùng cái kia mấy món nguyên thanh hoa liền xem như trong viện bảo tàng cũng tìm không ra mấy món lão gia tử cả một đời làm người địa thấp, đến rồi tiếu Vũ Hinh ở đây càng là như vậy, chính là năm đó ở trong trường học, sẽ không có người biết nàng ông ngoại chính là đại danh đỉnh đỉnh yến tiên nam. Hắn hiện tại cũng có chút may mắn, chưa nói cho nàng biết ngôi lầu nhỏ này sự tình, nguyên bản nàng tính toán đợi hai người hôn kỳ quyết định, về sau nhà mới ngay ở chỗ này, hiện tại xem ra, nam chủ nhân lại một lần trở tuyển. "Tiểu thư, 179 Hảo vân vân không ở đây." Taxi tài xế vẫn đạo. "A, liền tại đây dừng lại a." Tiếu Vũ Hinh đem sĩ tiền thanh toán, tiếp đó xuống xe. Nàng thẳng đi tới trước cửa, nhấn cửa bên Bạch Linh, chỉ chốc lát sau, trên cửa cái kia cánh cửa nhỏ kẹt kẹt một tiếng mở ra một cái tóc bạc lao phụ nhân đi tới nhìn thấy tiểu vũ hình trên mặt của nàng lộ ra nụ cười tiểu hình ngươi thế nhưng là có chút thời gian không có đã trở về tân mãi mãi ta đây không phải tìm việc làm đi tiểu vũ hình đỡ lao thái thái vào cửa hai đầu cao cửa nửa người giấu chịu nhào tới vây quanh nàng vui chơi đi xa một chút đợi xú hống không đích tiểu vũ hình đưa tay vu vu cái kia hai quả đầu to đưa chúng nó đổi tới một bên cái này hai đầu thuần trùng chó ngao tây tạng là bốn năm trước một vị bị yến thiên nam cứu chữa qua tây tạng lão lạt ma đưa cho lao gia tử trong nháy mắt đã lớn như vậy. Tiêu Vô Hinh, ngươi như thế nào không có lĩnh Hạo Dương tới? Tấn Mãi Mãi nhìn Tiếu Vũ Hinh sau lưng không có người, không khỏi có chút thất vọng. Lão Thái Thái từ lúc còn trẻ ngay tại Yến Thiên Nam trong nhà công tác, là nhìn xem Tiếu Vũ Hinh lớn lên, xưa của mình mãi cũng bất quá như thế. Nàng vẫn muốn nhìn Tiếu Vũ Hinh đối tượng, nhưng lúc đó Tiếu Vũ Hinh cùng Trung Hạo Dương đều ở đây đến trường, hơn nữa mặc dù là chính thức quan hệ qua lại, nhưng đều dự định tại sau khi tốt nghiệp gặp phụ huynh. Lão Thái Thái cho là nàng lần này tới có thể đem Trung Hạo Dương mang đến, không nghĩ tới lại là một người. Tấn Mãi Mãi, ta và Hạo Dương chia tay. Tiếu Vũ Hinh thẳng như nói, tâm tình của nàng bây giờ đã bình tĩnh. Người cả đời này muốn quen biết rất nhiều người, mặc kệ những người này có thể hay không trong lòng nàng tạo nên luợn sóng, cũng là trong hồng trần khách qua đường sáu. Trong đó cũng bao quát chính nàng. Chia tay. Chuyện gì xảy ra? Tần Mạn Mạn Ân cần vấn đạo. Tôn nữ của ngài nhi quá ưu tú, hắn không xứng với thôi. Tiêu Vũ Hinh cười nói. "Người đứa nhỏ này." Tần Mạn Mạn bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết Tiêu Vũ Hinh tính cách, nếu như Tiêu Vũ Hinh quyết định không nói, vậy coi như là dùng sà beng, cũng đừng hòng để cho nàng mở miệng. "Hắn không xứng với, ngươi tìm cái xứng với mang về." Thừa dịp Lãnh Mạn mắt vẫn mở thời điểm nhìn một chút. Tần Mạn Mạn có chút hờn dỗi nói: Tuân chỉ, lão Phật gia."Tiểu Vũ huynh đem lão thái thái đỡ đến trong phòng, "Ta muốn ăn bắp lô cành, ngài giữa chưa cho ta làm tốt không tốt." "Tốt, ta đi mua một chút ngọc tốt mét." Tấn Mãi mãi là một cái lưu loát người, nàng không phải người tiểu gia, không có luyện qua trường xuân quyết, nhưng Yến Tiên Nam cũng truyền thụ nàng một chút dưỡng sinh công pháp, mặc dù bây giờ đã hơn 70 tuổi, nhưng mắt không tốn, hai không điếc, đi thì đi đứng lên, đó là bước đi như bay, không hiện mảy may vẻ dàn mua. Chờ tấn Mãi mãi rời đi về sau, Tiểu Vũ huynh vào phòng, đi tới trong thư phòng tướng môn từ bên trong khóa kỹ, tiếp đó ngồi ở trước bàn sách, đưa chân đá một chút giấu ở dưới mặt bàn một cái cơ quan. Kết 6. phía bên phải dựa vào tường giá sách đột nhiên chậm rãi rời, lộ ra một cái địa âm miệng, bên trong có một đầu xuống dưới cầu thang. Cái này mật thất vẫn là yến thiên nam trước khi qua đời nói cho tiếu vũ hình, cái kia hiên viên sáu giải liền trốn ở chỗ này. Tiếu vũ hình theo thang lầu xuống đến trong mật thất, đưa tay ở trên tường chốt mở gọi một chút, phía trên giá sách lại chậm rãi khép lại. Nàng mở mật thất ra đèn bình quang, trong phòng lập tức bừng sáng. Mật thất diện tích không lớn, cũng chính là mười hai mét vuông mét vuông, dựa vào tường để một bàn một ghế dựa một giường. Điều này cũng làm cho Tiếu Vũ Hinh nhớ tới ác ma không gian, chỉ là góc tường tủ khóa khoác đổi thành một cái cổ xưa bảo đảm trữ tủ. Tiếu Vũ Hinh từ trong tủ bảo hiểm lấy ra 6 bản sách, đây chính là hiên viên cựu giải bên trong còn giữ lại cái kia 6 giải, bất quá, dựa theo Yến Thiên Nam nói tới, cựu giải bên trong, thông mạch giải là căn bản, không tập thông mạch giải bên trong trường xuân quyết, ngay cả có cái khác 6 giải cũng chỉ có thể phải hắn ra lông. Thông mạch giải chỉ có thật mỏng tầm 10 trang, những sách này sách không biết là dùng cái gì đồ vật chế thành, vào tay trầm trọng, mát mẻ, lại không phải giấy, không phải vàng, không phải gân vóc, phía trước ghi lại chính là trường xuân quyết. Đằng sau có 2 trang nhưng là trống không, nghe nói nhất thiết phải tại trường Xuân quyết luyện tới tầng thứ 9 tụt cùng thời điểm mới có thể cho thấy nội dung tới. Mà còn lại năm bản, Châm giải, Thuốc giải, chuyển xương giải đều có thể thấy được toàn bộ, nhưng Lăng hư giải cùng Thiên hình giải nhưng đều là trống không, cũng là muốn trường Xuân quyết tu luyện tới tầng thứ 6 trở lên sau đó mới có thể nhìn thấy nội dung. Trong tủ bảo hiểm ngoại trừ hiên viên 6 giải bên ngoài, còn có một bộ ngân châm, cái này cũng là yến gia bảo vật gia truyền, nghe nói là dùng một loại quá làm ngân chế tạo, trừ cái đó ra, trong tủ không còn có cái khác đồ vật. Tiểu Vũ Hinh hơi suy nghĩ về phía dưới, đem 40 vạn USD cùng một nửa Việt Nam đồng bỏ vào kết sắt, cái kia 6 bản sách cùng một bộ ngân châm lại thu vào không gian chữ vật. Cái khác có thể tạm thời không học, chuyển xương giải đúng sai học không thể, đó là trong truyền thuyết phân cân thác cốt thủ bây giờ nàng đặc biệt hâm mộ ác ma thành những kỹ năng kia sách, chỉ cần nói một tiếng học tập, vậy thì lập tức tự động học tập, quá bất chuyện. Hết thầy giải quyết sau đó, nàng trở về thư phòng, tần mạnễn mãi, mãi vẫn chưa về, tiểu Vũ Hinh đem khóa cửa mở ra, ngồi ở trước bàn sách lấy ra quyển kia thác mạch giải 6. Nàng chưa từ bỏ ý định kiểm tra một hồi cũng không có quyển bí tịch này tin tức, xem ra ác ma huy trường ký kết công năng đối với hiện thực thế giới vật phẩm không ủng hộ. Đang muốn nhìn kỹ, trung cửa bỗng nhiên vang lên, phía ngoài hai đầu chó ngao tây Tạng cũng phát ra thật thấp ô âm thanh. Là từ 36. Tiếp 36, quay về ác ma không gian xin hỏi các ngươi tìm ai? Tiểu Vũ hình mở cửa, lại là hai tên trẻ tuổi quân giải phóng chiến sĩ, một nam một nữ, qua tướng mạo, hai người đặc biệt giống nhau, dường như là một đôi tỷ đệ sáu. Không, là song bảo thai mới đúng. Không biết vì cái gì nàng cảm thấy hai người kia có chút quen mắt, dường như đang địa phương nào gặp qua tựa như, thế là nàng khổ sở suy nghĩ đứng lên. ngươi là vũ hinh biểu tỷ a? cái kia nữ quân nhân nói, ta là yến nam, đây là ta đệ đệ yến thiên. a, mau người tiến, cứu cứu tại sao không có tới? Tiếu vũ hinh vội vàng thỉnh cái này hai tên quân nhân đi vào. ba năm trước đây yến thiên nam qua đời thời điểm, rời nhà đã lâu cứu cứu yến hành không trở về phung viếng, hắn đã từng nói cái này một đôi tỷ đệ tên, chẳng qua là lúc đó dường như đang nước ngoài huấn luyện, không thể kịp thời đuổi trở về, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tới. so với phụ hệ bên kia thân thích. Tiếu Vũ Hinh ngược lại là cảm thấy cái này thì đệ hai người càng thân cận một chút. Chúng ta đi vào sáu, có thể chứ không lẽ chứ? Tiếu Nam có chút do dự, Tiếu Vũ Hinh sừng sốt một chút, chợt cười trước kia cứu cứu trẻ tuổi nóng tính rời nhà ra đi thời điểm, đã từng thề vĩnh viễn không vào cái này lầu nhỏ một bước, liền xem như cho Yến tiên Nam phung viếng lúc, cũng là ở ngoài cửa quỳ xuống, không nghĩ tới cái này hai tỷ đệ sáu. Nàng kéo Yến Nam tay cười nói, trước kia thể là cứu cứu cũng không phải các ngươi, mau vào đi. Hai người không chỉ có diện mạo cùng Yến Hành không tương tự, cử chỉ tác phong càng là cực giống, Yến Nam trên thân càng nhiều một tầng thiên ang hai người là mới vừa huấn luyện trở về liền chạy tới thiếu vũ hinh ngược lại có chút ngạc nhiên không biết là huấn luyện gì lại muốn mấy năm dài cân nhắc đến khả năng này là cái gì quân sự bí mật nàng thật không có hỏi mà là nhắc tới một chút việc nhà chuyện không có quá dài thời gian tân mại lại trở về nhìn thấy tỷ đệ hai người lại là một hồi sốt sịt nàng rất sớm đã tại yến gia phục vụ thiếu vũ hinh mâu thân cùng cứu cứu cũng là tại nàng trông non kết cục lớn có mâu tử một dạng tình nghĩa tự nhiên là cảm thấy cái này tỷ đệ hai người đặc biệt thân thiết tiến nam giữa trưa ở chỗ này ăn cơm chờ ăn xong sau bữa cơm chưa lại đi nhìn ta mẹ đúng các ngươi có chỗ ở sao không nghe chữ? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, chúng ta xuống phi cơ liền trực tiếp đến đây, còn không có tìm khách sạn. Tiễn Nam nói, còn tìm rượu gì cửa hàng? Cái này Lý Hưu chính là gian phòng, còn sợ không có các ngươi tỷ đệ ngủ chỗ? Tiếu Vũ Hinh cười nói, chính là, chính là, ta đi cấp các ngươi thu thập chỗ. Tần Mãi Mãi là một cái không ở không được người. Tần Mãi Mãi, gian phòng cũng là thu thập xong, chờ một lát ta chỉ cho các nàng là được rồi. Tiếu Vũ Hinh đỡ lấy lau thái thái, lần trước nói với ngài mời người sự tình, ngài suy tính đến cùng thế nào? Cái này một phòng đều là bà bối nếu như bị những cái kia không biết nguồn gốc giá hỏa tô lại lên làm sao bây giờ? Tần Lại Lại nói lầm bầm, cho nên mới xin ngài chính mình đi tìm một cái biết căn biết thấp người đi. Tiêu Vũ Hinh cười nói, người đứa nhỏ này, Tần Lại Lại giận trách đưa tay điểm nàng chán một chút. bóng đêm buông xuống, Tiêu Vũ Hinh đem Biến Thị tỷ đệ đưa về lầu nhỏ sau đó hướng chạm xe buýt đi đến, trong túi áo điện thoại di động đột nhiên vang lên, nàng móc ra xem xét, đống nhiên lại là Trung Hạo Dương điện thoại của, liền không chút do dự quải điệu, hơi do dự một chút, lại đem cái số này từ trong điện thoại di động xóa bỏ, tiếp đó tắt máy. Nếu như nhân sinh cũng có thể dạng này tiêu sái, nên có bao nhiêu mỹ hảo. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới rồi ác ma kia không gian, đúng, ác ma kia Chi Linh nói qua, ác ma không gian cùng hiện thực thế giới là có chênh lệnh thời gian, nếu như ta ở nơi đó học tập phân cân thác có thủ, chẳng lẽ có thể đánh cái chênh lệnh thời gian. Trong nội tâm nàng một đầu, lập tức hướng một cái ngõ hẻm vắng vẻ đi đến, lại đi đến hẻm nhỏ chỗ sâu sau đó, triệu hồi ra ác ma huy trường, trừ ác ma thành. Lam Thiếu Vũ hình thân hình đống nhiên biến mất ở trong ngõ nhỏ lúc, một người có mái tóc bóng đến giống ổ gà tựa như tiểu thanh niên mang theo một cây ống thép xuất hiện ở cửa ngõ. Hắn thăm dò liếc mắt nhìn không có một bóng người ngõ nhỏ, kỳ quái, cái kia cô nàng đi đâu rồi? Lại liếc mắt nhìn, xác nhận bên trong không có người phía sau, tiểu thanh niên hùng hùng hổ hổ rời đi, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Tiêu Vũ đương nhiên không biết mình hơi kém bị người đánh một côn, bởi vì nàng lúc này đã tiến vào mình ác ma không gian. Trong phòng trống rỗng, nàng mở ra trước tủ quần áo, bên trong vũ khí còn tại, nàng đóng lại cửa tủ, đem cái bàn đẩy lên đầu giường, tiếp đó lấy ra chuyển xương dài bắt đầu đọc. Phần cân thác cơ thủ, cái tên này tại trong tiểu thuyết võ hiệp thường xuyên có thể nhìn thấy, hẳn là thuộc về một loại bắt thuật, nhưng ở nhìn bản này bí tịch sau đó Tiếu Vũ huynh phát hiện mình thật đúng là hết ngồi đái giếng. Quần bí tịch này bên trong ghi lại phân cân thác cốt thủ, là một loại tụ tập bắt, xoa bóp chờ làm một thể một bộ thủ pháp, vận dụng chi diệu quan tâm một lòng. May mắn Tiếu Vũ huynh tại viện y học đối với động vật, người thi thể đều làm qua mổ xẻ kiểm tra, đối với xương cốt cũng coi như là hết sức quen thuộc, bằng không nắm giữ đứng lên vô cùng khó khăn sáu. Thời gian không biết không học đi qua, Tiếu Vũ huynh từ đơn thuần lý luận học tập biến thành thực tế diễn luyện, mệt mỏi nàng an vị xuống vận chuyển trường xuân quyết điều tức nghỉ ngơi, đây chính là tầng thứ 6 trường xuân quyết một trong công hiệu tới một mức độ nào đó, có thể tạm thời làm đường gỡ lù cô sử dụng. Làm trường xuân quyết công hiệu mất đi tác dụng phía sau, cơ chàng lộc lộc âm thanh đem tiếu Vũ Hinh từ điên cùng trong tu luyện kéo ra ngoài. Hoàng Bét, ta đây là tu luyện bao lâu? Tiếu Vũ Hinh sợ lấy bụng nói nhỏ, ngươi tiến vào ác ma không gian đã là 3 ngày 4 đêm. Ác ma chi linh đột ngột xuất hiện ở trong phòng, làm cho tiếu Vũ Hinh sợ hết hồn. Uy, ngươi đi ra cũng không mang thông báo sao không lẽ chứ? Nàng cả giận nói, nếu như ngươi kiên trì, lần sau lúc đi ra ta trước tiên có thể kéo vang rội phòng không cảnh báo. Ác ma chi linh nghiêm trang trả lời, Tiêu Vũ Hinh ngược lại là chẹn họng một chút. Đúng, ngươi có phải hay không có thể cung cấp ẩm thực phục vụ? Ta cần hai khối sandwich, huyết, một cái trứng tráng, hai mảnh sắt răm đông cùng một ly sữa bỏ nóng. Tiêu Vũ Hinh yêu cầu phòng trọ phục vụ. Lập tức tới ngay, ngươi chuẩn bị dùng loại nào tiền tệ thanh toán? À, đúng. Agma trong thành chỉ tiếp thụ tích phân, Agma tệ và đô la Mỹ ba loại phương thức chi trả. Agma Chi Linh nói. USD Tiêu Vũ Hinh mười phần may mắn chính mình không có đem USD toàn bộ hồi bái. Agma Chi Linh bỗng nhiên tiêu thất. Sau một lát, bưng một cái làm bằng bạc bàn ăn mang theo Tiêu Vũ Hinh vừa rồi chỗ điểm ẩm thực xuất hiện ở trước mặt nàng. Cảm tạ. Tiếu Vũ Hinh rất thủy mị gửi tới lời cảm ơn. Tiếp đó nhận lấy lấy rất cuồng dã phương thức đem trong đĩa đồ ăn ăn sạch nàng thật sự là quá đói, đến mức ăn nhiều đồ như vậy cũng chỉ là bảy phần no bụng. Người nghĩ nghe một chút đề nghị của ta sao không nghe chứ? Ác Ma Chi Linh bưng khoảng không bàn ăn cũng không có lập tức tiêu thất, nhìn xem Tiếu Vũ Hinh lại muốn tiến hành luyện tập, nó ném ra một cái rất dụ hoặc người vấn đề. đương nhiên Tiếu Vũ Hinh cầu còn không được. Ngươi vừa rồi làm hết thảy ta đều thấy được. Nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh có chút ánh mắt tức giận, Ác Ma Chi Linh vội vàng nói thêm một câu, ta cũng không phải là có ý định nhìn trộm, coi như là cái này không gian chi linh, ta không có cách nào không biết. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không quan hệ hành động của ngươi, càng sẽ không tiết lộ hành động của ngươi." Tiếu Vũ huynh vẫn là giận dữ chừng nó một mắt, ra hiệu nó nói tiếp. "Là từ 37, tiết 37, hoang vực một võ học của ngươi đã luyện rất thuần nhuyễn, nhưng loại phương thức này đối với thực lực đề cao quá chấm dãi, ta đưa cho ngươi đề nghị chính là trở lại khi xưa thế giới nhiệm vụ hoặc tiến vào hoang vực tiến hành thực chiến tu luyện, như thế mới có thể cấp tốc tăng cao thực lực." Ác Ma Chi Linh nói. "Trở lại thế giới nhiệm vụ là muốn tiêu hao tích phần." Tiếu Vũ huynh lập tức đem một hạng này không để ý đến, đi hoang vực không phải sẽ chết người sao không nể chứ. Tân quả Át Ma Chi linh vỗ tay cái đổ, xem ra ngươi đã có lựa chọn. Mặc dù tiến vào hoang vực sẽ chết người, hơn nữa giết chết quái vật lấy được kinh nghiệm củng tích phân không nhiều, nhưng có khả năng thu được rơi xuống bảo phật. Ngoài ra ta đề nghị ngươi, khi tiến vào hoang vực phía trước trước gặp mua sắm một chút tiếp tế tốt hơn. Mặt khác tại hoang vực bên trong có vài chỗ được mở mang đi ra làm trụ sở tạm thời. Tại ngươi tất cả tiếp tế dùng xong sau đó, mà ngươi còn sống, ngươi có thể tiến vào bên trong nghỉ ngơi cùng bổ sung tiếp tế. Gặp lại. Nó không đợi Tiếu Vũ hình đặt câu hỏi liền chợt lách người biến mất. Cái này không phụ trách gia hỏa. Tiếu Vũ Hinh đối với cái này, cái gọi là quản gia cũng thật sự là không có biện pháp gì. Bất quá đề nghị của nó rất có chỗ thích hợp sáu. Hai giờ sau đó, Tiếu Vũ Hinh đã xuất hiện ở Ác Ma Thành cửa ra vào. Y phục của nàng đã đổi thành một bộ đồ giản dị. Tại nàng không gian chữa vật bên trong nhiều một chút đạn dược cùng ẩm thực cùng quần áo thay đồ và giặt sạch. Sau lưng còn đeo một nhánh lôi minh ngừng lại xoắn ốc. Ác Ma này Thành cửa thành giống như là kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong ma pháp môn. Hai bên đứng trang phục kỵ sĩ buộc Ác Ma chiến sĩ. Nghe nói những thứ này Ác Ma chiến sĩ cường đại đáng sợ. Thần tuyển giả nếu là có hứng thú khiêu chiến bọn hắn, chẳng khác nào là mua đi địa ngục một chiều vé xe. Tiếu Vũ Hinh tiến vào cái kia phiến quang hoa loẹt loẹt cửa thành, chỉ cảm thấy trong ý nghĩ một hồi mê mội, chờ trước mắt khôi phục lúc bình thường, phát hiện mình đang đứng tại trong một khu rừng rậm rạp. Điều ra địa đồ, Tiếu Vũ Hinh triệu hồi ra ác Ma huy chương, trước mắt lập tức xuất hiện một cái tư liệu khung, ở giữa cái kia lâu đài đồ hình chính là đại biểu cho ác Ma Thành, mà cái kia điểm sáng màu xanh lục liền đại biểu cho ta, khu vực khác cũng là màu đen, tại những cái kia màu đen trong khu vực còn có một số điểm sáng màu vàng, đó là doanh địa tạm thời tiêu chí này đáng chết địa đồ công năng cũng chính là những thứ này có thể cam đoan người sử dụng không đến mức là đường. Dựa theo Áp Ma Chi Linh giới thiệu. Hoang vực đến rồi buổi tối, nguy hiểm hệ số là thêm được, biện pháp tốt nhất là ở trước khi trời tối tiến vào doanh địa tạm thời, Tiếu Vũ huynh tìm đúng phương hướng sau đó, giống như người gần nhất doanh địa tạm thời chạy tới sáu. Tại chính thức xông vào đến hoang vực bên trong thời điểm, nàng mới tin tưởng Ác Ma lời nói kỳ thực là không tin được hoang vực phía trên bị nồng đậm mây đen bao phủ, sau khi đi vào cũng chưa chắc so ban đêm hiện ra bao nhiêu, nếu như không phải Tiếu Vũ huynh thị lực nhận được cường hóa, đi vào cùng mắt mù không có gì khác biệt, mà đèn tin nàng là tuyệt đối sẽ không sử dụng, đó chẳng khác nào cắm tiêu bắn đầu. Vượt qua một ngọn núi sườn núi Tiếu Vũ Hinh bỗng nhiên dừng bước tại dưới sườn núi, một đầu hình thể to lớn loài heo quái vật đang lườm con mắt nhìn lên trên, làm Tiếu Vũ Hinh ánh mắt cùng nó ánh mắt gặp nhau thời điểm. Đầu kia quái vật hạ ra một phát trên đầu thanh sắc quái sừng, giống như một chiếc xe tăng hạng nặng tựa như vọt lên. Tiếu Vũ Hinh lấy cực kỳ lưu loát thủ phát bung lên lên sọt gùn, phanh, phanh hai tiếng, heo lạ thân hình hơi chậm lại, trên đầu xuất hiện hai cái vết đạn, nhưng quái dị là, da hỏa này liền như là bị con mũi cắn tựa như, chỉ phát ra một tiếng tức giận gào thét, liền ra tốc vọt lên. Lần sau ta làm một cái súng phóng tên lửa tới, xem ngươi ra dẻo bao nhiêu. Tiếu Vũ Hinh dứt khoát đem thương đưa vào không gian chữ vật, hai tay vung lên, lộ ra một đôi huyết sắc loan đao. Giống. Theo quái đã vọt tới phụ cận, đầu to một thấp, hai cái răng nanh cùng một chiếc sừng tạo thành một hình tam giác hướng tiếu Vũ Hinh chơi qua tới. "Làm, làm vì thí nghiệm là đao cứng rắn vẫn là răng cứng rắn?" tiếu Vũ Hinh đem hai thanh loan đao đồng thời trước bên trong heo lạ hai cái răng nanh, tại hai tiếng phảng phất giống như kim loại va chạm một dạng âm thanh bên trong, cũng cảm thấy một cú cự lực dọc theo chôi đao truyền lại đến đôi cánh tay bên trên, cả người cũng đánh lên, may mắn rơi xuống đất xo so sánh ổn, chỉ là ngực có chút khó chịu. Nàng không chút do dự lập tức vận lên trường Xuân Quyết, vận hành chân khí một tuần sau, lực vẻ này phiền muộn cảm giác liền biến mất, mà đầu heo kia quái đã lại lần nữa xung lên, kia đối răng nanh đã ra khỏi hai đạo rất sâu lỗ hồng. Ăn một lần thua thiệt học một lần oán, cái này Tiểu Vũ Hinh không còn đối kháng chính diện, nàng thi triển xuyên hoa nhiều thân cây pháp, thân hình lóe lên đã đi tới heo lạ bên cạnh thân, hai tay huy động huyết ẩm, hai đạo huyết sắc đao cầu vòng giao nhau chém dữ Đầu heo kia quái đang tại công kích, ánh mắt bỗng nhiên từ trước mắt tiêu thất, không chờ nó phản ứng lại, trên thân đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, nó không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng quay đầu hướng Tiểu Vũ Hinh căn tới. Đáng tiếc, Tiếu Vũ Hinh lần nữa tránh ra sáu. Vừa rồi một đao tiên là đoạt mệnh thập tam đao thức thứ nhất, vẫn còn có chút xa lạ, bằng không tuyệt đối có thể một đao mất mạng. Bất quá, nàng tâm niệm đột nhiên động một cái, con lợn này quái da dày thịt béo, dùng để luyện tập phân cân thác cốt thủ không quá phù hợp, nhưng dùng để luyện tập đoạt mệnh thập tam đao lại phù hợp. Nghĩ tới đây, Tiếu Vũ Hinh khẽ quát một tiếng, vây quanh heo quái thi triển lên xuyên hoa nhiều thân cây pháp thân pháp, đoạt mệnh thập tam đao nhiều lần thi triển, nhất kích liền đi. Dóng, giống, giống, giống, đầu này xuôi sẹo heo quái thời giờ bất lợi. Tiểu Vũ Hinh lấy ra nàng năm đó luyện tâm sử dụng giao giải phẫu quyết tâm cùng nghị lực làm heo quái hạnh phúc đỉnh chỉ hô hấp lúc đã làm mình đầy thương tích, có vết thương đều lộ ra xương cốt, đánh giết khát máu heo quái một đầu, tích phân 5, kinh nghiệm 15, thu được hỏa thuộc tính năng lượng tinh một khối. Hỏa thuộc tính năng lượng tinh dễ cấp vật phẩm, có thể dùng để phụ trợ tu luyện, khôi phục tiêu hao năng lượng, có thể hối đoái 3.000 tích phân. Cái kêu hỏa thuộc tính năng lượng tinh là một khối hạch đào đại ở dưới hình tròn tinh thể, sờ lên coi ôn nhuận cảm giác, rất giống một khoa to lớn rủi Ngay tại một thân thanh sắc, lông tóc ánh sáng cự lang đang đứng ở cách Tiếu Vũ Hinh ước chừng hơn trăm mét bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp nhìn chăm chú lên Tiếu Vũ Hinh. Một ngụm trắng như tuyết răng nanh trong bóng chiều dần ẩn phản ứng ra hào quang. Tiếu Vũ Hinh còn không có phát giác được nguy hiểm tiếp cận, nàng cất kỹ khối kia năng lượng tinh, bày ra thân hình hướng trụ sở tạm thời phương hướng chạy tới sáu, nước chừng đi hai, chừng ba trăm thước, nàng đột nhiên nghe được chúng quanh truyền đến một mảnh nhỏ nhẹ cảnh lá diêu động âm thanh, nàng đột nhiên dừng bước lại, cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh. Những âm thanh này cũng đột nhiên tiêu thất, chúng quanh hiện ra một mảnh bị dị yên tĩnh. Tiếu Vũ Hinh thân hình đột nhiên lói lên, đi tới bên phải một mảnh bụi cây trước mặt. Xuyên thấu qua tạp nham cánh lá, nhìn thấy hơn 10 em mở bên ngoài, một đầu rũi người cao cự lang đang từ từ hướng nàng tới gần, mà ở cách kia đầu cự lang chô không xa, mặc khác mấy đầu cự lang cũng đang lặng lẽ tiếp cận sáu. Liên tưởng đến mới vừa nghe được âm thanh, Tiêu Vũ huynh cơ hồ có thể chắc chắn, trung quanh nơi này cự lang số lượng tuyệt đối không phải trước mắt cái này 3, 2 cái, xem ra chính mình đã bị đàn sói bao vây. Là từ 38. Thiết 38, hoàng vực 2 của cục cục 6. Ngọn lửa từ súng trường họng súng hướng bốn phía chút xuống, ở loại địa phương này bình thường không cần cân nhắc nội thương vấn đề rất rõ ràng những cái kia cự lang phòng ngự thấp hơn tại đầu kia khát máu giao quái có ba đầu cự lang vừa mới vọt lên liền bị bắn rơi trong khi nó cự lang ép tới gần thời điểm Tiếu Vũ Hinh đổi lại Lôi Minh ngừng lại xoát cùn thi triển ra xuyên hoa nhiều thân cây pháp tại đàn sói bên trong đằng Dương Naji nhằm trúng mục tiêu chính là một thương nổ đầu vừa mới bắt đầu thời điểm Tiếu Vũ Hinh tiếng lòng còn sụp đổ quá chặt chẽ từ trong rừng cây lần lượt mà lao ra hơn 30 đầu cự lang nếu như không phải mượn cây tối điểm hộ nàng rất có thể liền du đấu dũng khí đều đánh mất gào một đầu da lông trắng như tuyết rõ ràng là Lang Vương cự lang tại ven rừng phát ra gào một tiếng những cái kia cự lang lập tức giống như phê thuốc kích thích một dạng nào lên. Tiếu Vũ Hinh ở trong rừng có chút va chạm thi triển lấy xuyên hoa nhiều thân cây pháp, có mấy lần hiểm hiểm từ miệng sói phía dưới chạy trốn. Không được, con lang vương kia không chết, có nó ở giữa chỉ huy, e rằng chết chính là ta. Tiếu Vũ Hinh tránh được cực kỳ khổ cực, chẳng thể trách đều nói loạn quyền đánh chết lao sư phó. lời này một chút cũng không tệ, nếu như chỉ có một đầu cự lang, nàng tin tưởng mình liền xem như không khí cũng có thể đùa chơi chết nó. Phanh. Tiếu Vũ Hinh trung quy là lợi dụng đúng cơ hội, đưa tay bắn một phát, con sói kia vương nhưng là xạo chá, phốc nhảy một cái vậy mà trốn mặt khác một đầu cự lang sau lưng ai cản ta thì phải chết tiểu vũ hinh trong lòng quý lên lấy ra huyết tẩm phối hợp với xuyên hoa nhiều thân cây pháp thi triển đoạt mệnh thập tâm đao huyết cầu vòng sở trí một mảnh thê âm thanh Đếm đầu cự lang thảm hào lấy ngã xuống mắt thấy cách kia sói đầu đàn vương đã không xa trên đùi đột nhiên truyền đến một hồi sâu tận xương tùy đau đớn cúi đầu xem xét nhưng là một đầu bị thương cự lang chính nhất miệng cắn lấy bắp chân của nàng phía dưới tiên huyết đang thuận theo miệng sói cuốt cuốt chảy ra tiểu vũ hinh loan đao thuận thế chuẩn một đao gọt đi cái kia đầu cự lang nửa cái sọ so não cái chết này thấu sẽ ở đó một đao gọt qua phía sau. Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy một dòng nước cấm theo trôi đao chuyển vào thể nội, bắp chân chỗ vết thương lập tức bắt đầu khép lại, khảm tại trong thịt răng sói cũng bị ngoại ngoại cơ bắp ép ra ngoài. Liên này nháy mắt chỉ hoãn, những cái kia cự lang lại tụ lại tới, nhưng kỳ mệnh 13 thức thi triển ra, giống như là hai đầu huyết sắc rải lụa màu vây quanh quanh thân nàng xoay múa, những cái kia cự lang cũng không còn cách nào ngăn cản cước bộ của nàng, hơn nữa còn có giải tán tư thế. Dường như là đã dự liệu được khó mà dùng số lượng đè chết Tiểu Vũ Hinh, con sói kia vương mẫn nhanh mã tung người trôi vào rừng cây, theo một tiếng kéo giải sói chu, còn sót lại đàn sói nhao, nhao nhao nhao rút lui. Những xúc sinh này tới đột nhiên đi cũng cấp tốc, trong nháy mắt liền tiến vào trong rừng, nghe thanh âm càng là càng lúc càng xa. Chém giết cự lang 18 con, tích phân 54, kinh nghiệm 180. Nhưng là không có bắt được vật phẩm đặc biệt ban thưởng. Bọn gia hỏa này, ý phục của ta đều nhanh báo tiêu. Tiếu Vũ Hinh bất đắc dĩ phủi phủi bụi bặm trên người, ống quần cùng ống tay áo có không ít chỗ bị lang cắn trở thành bại, nàng cũng lười đổi lại, cứ như vậy thích hợp hướng trụ sở tạm thời chạy tới. 24 ngay tại Tiếu Vũ Hinh tại hoang vực bên trong thực tập thời điểm, tại hiện thực thế giới bên trong, Yến Thiên Nam lưu cho nàng những tòa trong tiểu lâu, cũng xảy ra một đoạn tiểu cảm ngay tại Tiếu Vũ Hinh thân ảnh biến mất ở cuối ngã tư đường lúc tầng ba một cái cửa sổ đằng sau có một bóng người lấp lóe một chút màn cửa lập tức bị kéo xuống đứng tại sau cửa sổ chính là Tiếu Vũ Hinh biểu đệ Yến Thiên cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra Yến Nam thân hình lóe lên đã tiến nhập gian phòng tiện tay đóng cửa phòng lại tỷ thế nào Yến Thiên vội vàng tiến lên nhẹ giọng hỏi Yến Nam làm một cái đích thủ thế tấn bại anh đã ngủ say cái kia hai đầu chó ngao tây tạm trong sân vào không được hai người một trước một sau xuống lầu đi tới thư phòng trước mặt sáu cửa thư phòng không có khóa kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ cửa phòng ứng tay mở ra hai người đóng cửa lại Từ trong túi móc ra vi hình nhận tin, sau khi mở ra liền trong phòng tìm. Tìm được. Tiến Nam thở nhẹ một tiếng, đưa tay tại dưới mặt bàn lấy ra lọm đứng lên. Kết 6. Một hồi nhỏ nhẹ cơ quan đồng thanh, giá sách chậm rãi rời, lộ ra mặt mật đạo. Tỷ đệ hai người trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, theo thang lầu đi tới mật thất dưới đất. Tiến vào mật thất phía sau, hai người quan sát một chút trung quanh, xác nhận không có cái gì dị thường phía sau, kính tự đi tới trước tủ sắt quan sát 6. Ước chừng chừng một khắc đồng hồ, Tiến Thiên chỉ chỉ mật thất cửa vào, ra hiệu Yến Nam đi qua canh chừng, hắn từ trong túi móc ra một cái ống nghe bệnh tựa như công cụ đặt ở môn đựng một chỗ khác đeo tại trên lỗ thay bắt đầu chậm rãi điều chỉnh khóa mật mã tước chừng chừng nửa canh giờ khóa mật mã phát ra một tiếng vang nhỏ yến thiên trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm mở ra hắn kéo ra cửa tủ vui sướng biểu lộ lập tức cứng ngắt lại thế nào vừa đi tới yến nam thuận miệng vấn đạo nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào trong tủ bảo hiểm thời điểm cũng là sững sờ như thế nào có nhiều như vậy tiền bí tích đâu tỷ sẽ không phải là vũ hinh biểu tỷ bán đi a yến thiên vấn đạo chớ nói nhảm đây không có khả năng yến nam sắc mặt cũng là tràn ngập nghi hoặc lần này tới các nàng hai tỷ đệ nhiệm vụ cũng không chỉ là thăm người thân trước kia Yến hành không rời nhà nguyên nhân rất phức tạp hắn không thích gia truyền ý thuật mà là thiên về tại võ công nhưng mà dựa theo yến gia quy củ của tổ truyền ngoại trừ trâm giải thuốc giải hai hạng tuyệt học để mà tế thế bên ngoài những thứ khác chỉ có tại trường xuân quyết đột phá tầng thứ 6 mới có thể xem xét hai cha con mấy fan tranh cãi Yến hành không bỏ nhà ra đi khác phương danh sư học nghệ thì lại không bước vào yến gia lầu nhỏ nửa bước mà yến thiên nam cũng dưới cơn nóng giận bồi dưỡng thiếu vũ hình làm mình người nối nghiệp về sau tiến hành không dẫn thân vào quân ngũ bằng hắn tập được một thân công phu cùng gia truyền trưởng xuân quyết rất nhanh đến mức đến tấn thăng bởi vì yến thiên nam cố chấp hắn mấy lần muốn mang nhi nữ về nhà đều bị yến thiên nam đuổi ra cho đến lao ra tử qua đời lần này hắn nhường yến thiên nam trở về thăm người thân một mặt là vì thân thích nhận nhau một phương diện khác chính là hướng về phía yến thị gia truyền hiên viên sáu giải mà đến tại yến hành không xem ra cái này hiên viên sáu giải hẳn là phát huy càng thêm tốt hơn tác dụng mà không phải trở thành một tên lão trung ý đệ dương chi bảo tỷ làm sao bây giờ yến thiên vấn đạo đem vết tích tiêu trừ tiếp đó trở về xin chỉ thị ba bà thôi yến nam cũng là không còn cách nào hai người đem dấu vết lưu lại hết khả năng tiêu trừ phía sau, rời đi mật thất, đem giá sách khôi phục tại chỗ, quay trở về trên lầu phòng trọ. Tiễn Nam lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi một cái ma số, chờ sau khi tiếp thông thấp giọng nói, cha, mật thất cùng kết sắt đều tìm đến, đến rồi, có thể bên trong không có hiên viên sáu giải. Điện thoại một chỗ khác trầm mặc một hồi, truyền đến một cái nam giọng trung thanh âm, các ngươi trước tiên đừng quản cái kia hiên viên sáu hiểu, ngày mai tìm thời gian hỏi một chút ngươi biểu tỷ, nàng có thể hay không thi triển tiêu độc chân pháp. đã biết, ân, gặp lại. Tiễn Nam treo điện thoại, hướng Yến Thiên vứt phất, phất tay, ngủ đi. là từ ba Tiết 39, mươi chín, hoang vượt ba hoang vực chỗ rừng sâu, Tiếu Vũ Hinh cầm trong tay với tầm, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Ở loại địa phương này, sử dụng vũ khí lạnh ngược lại lại càng dễ ứng phó đột nhiên xuất hiện sự kiện. Cứ việc nàng đã cố gắng gấp rút lên đường, cuối cùng vẫn là không thể trước lúc trời tối tiến vào cái kia doanh địa tạm thời. Buổi tối những dã thú kia liền cùng không muốn sống, tựa như sông đi lên, nàng chỉ có thể ở chiến đấu khoảng cách leo đến trên cây đi nghỉ ngơi. Nếu như không phải xuyên hoa nhiều thân cây pháp thích nghi nhất ở trong rừng thi triển, nàng đã sớm trở thành những dã thú kia bữa ăn kia. Dù là như thế, cũng là thụ thương không ít. Nếu như không phải là của nàng năng lực tự lành siêu cường cùng với huyết thẩm thuộc tính đặc biệt, chỉ sợ chỉ là đổ máu cũng đủ để muốn mệnh của nàng, cái kia thân độ giản di lúc này đã đã biến thành trang phục căn mày. A, bên kia giống như có người. Đang tại cẩn thận đi lại Tiếu Vũ Hinh chợt thấy phía trước thảo tử trong có một bóng người nằm trên mặt đất, nàng hướng bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện nguy hiểm, vừa cẩn thận nhìn nhìn cá nhân, liền bước bước nhỏ đi qua, người kia diện mục nhưng là hướng xuống đất thấy không rõ lắm, tiểu Vũ huynh ngồi xổm người xuống, vỗ bả vai của hắn một cái vấn đạo, "Này, ngươi không sao chứ?" Kỳ biến này sinh, ngay tại nàng khẽ vươn tay vỗ chúng người kia bả vai lúc người kia đột nhiên quay sang, mở to mắt, khoẹ miệng lộ ra nụ cười quỷ dị xấu. nhưng mà, vết nụ cười này chợt đã biến thành kinh hãi cùng tiêu đau. nâng lên cánh tay chán nản rơi xuống, một đạo hàn quang phút chốc rơi vào tiếu vũ huynh trong tay. phúc, tiếu vũ huynh không chút do dự tay nâng cái mũ rơi, một đạo máu tươi từ cổ họng của người nọ bên trong tiêu xả mà ra. rồi sáu, người sáu, rồi sáu, như thế nào sáu? nam nhân kia trong mắt lộ ra không cam lòng thần sắc. ta là trung y hệ, võ văn vấn thiết là kiến thức cơ bản. ngươi cho rằng giả chết hoặc giả vợ thụ thương có thể giấu diếm được ta sao không nhẹ chứ? tiếu vũ huynh cười nhạt một tiếng. Vung tay lên, chết để cắt ra cổ của hắn. Số hiệu 173 thần tuyển giả giết chết số hiệu 1743 hào thần tuyển giả, thu được 34.782 tích phần, thu được số hiệu 1743 hào thần tuyển giả không gian chữa vật tất cả vật phẩm. Thu được đánh gãy ngọc cái muống, đao kiếm loại vũ khí, màu lam kịch bản trang bị, một tay vũ khí, kim dung quần hiệp chuyển trong thế giới rơi xuống, phá giáp, công kích 2530. Đó là một đồ vật gì? Tiếu Vũ Hinh đang chuẩn bị kiểm tra một chút chữ vật đột nhiên chiến lợi phẩm, cái kia số hiệu 1743 thần tuyển giả trên cổ một món trang sức đưa tới chú ý của nàng đây là một đầu hoàng kim giá chữ thập dây chuyền, kỳ thực là rất thông thường, nhưng phía trên có một loại khí tức kỳ quái hấp dẫn lấy nàng, nàng khẽ vươn tay, liền đem nó hái xuống. Thu được thánh thập tự đỡ, kim sắc trang bị, bảo vật loại, người đeo có thể nắm giữ thi triển thánh con đánh, thần thánh vòng bảo hộ hai hạng kỹ năng. Thánh con đánh Thần Thánh Hệ Cơ Sở Pháp Thuật Một Trong Đối Bất Tử Sinh Vật, Hắc Ám Sinh Vật hoặc Linh Hồn Sinh Vật có mãnh liệt tổn thương đối với phổ thông Sinh Vật tổn thương đồng dạng. Lúc phát động cần tiêu hao người đeo tinh thần lực và tu luyện năng lượng. Thần Thánh Vòng Bảo Hộ Thần Thánh Hệ Cơ Sở Pháp Thuật Một Trong Phòng Ngự Tính Pháp Thuật Đối Bất Tử Sinh Vật, Hắc Ám Sinh Vật hoặc Linh Hồn Sinh Vật có mãnh liệt tổn thương bán ngược có thể ngăn cản bất kỳ công kích nào. Lúc phát động cần tiêu hao đeo mới tinh thần lực và tu luyện năng lượng. Tu luyện năng lượng Ta tu luyện là trường xuân quyết, chẳng lẽ cũng có thể sử dụng? Ở trong môi trường này, nhiều một loại kỹ năng là hơn một phần bảo toàn tính mạng tiền vốn, nàng không chút do dự đem sợi dây truyền này đeo lên, thế là trong đầu của nàng lập tức xuất hiện thánh quang đạn và thần thánh vòng bảo vệ phương pháp sử dụng. Hưu 6. Một đoàn bạch quang tại lòng bàn tay của nàng bên trong cấp tốc thành hình, nàng vung tay đưa nó ném ra, phịch một tiếng, thánh quang đánh không có đánh trúng mục tiêu, ngược lại trên mặt đất đập ra một cái hố. Nô, cái này quá ý một chút." Tiêu Vũ Hinh lại chi phối một hồi lâu, mới học được dùng tinh thần lực dẫn đạo thánh quang đánh tiến hành công kích, bất quá nàng rất kinh ngạc, từ nàng thông tin cá nhân đến xem thế nhưng là đặc biệt quyết mệnh làm sao lại thi triển loại này thần thánh hệ pháp thuật chẳng lẽ là bởi vì đạo cụ giá trị đang nghỉ ngơi sau một lát Tiểu Vũ Hinh tiếp tục tiến lên nàng chuẩn bị đến rồi doanh địa tạm thời nhìn lại một chút thu hoạch lấy nàng tốc độ bây giờ 6. lại có nửa giờ sẽ chạy tới đang nghĩ như vậy một cấu nguy cơ tiếp cận cảm giác đột nhiên xuất hiện Tiểu Vũ Hinh không chút do dự thi triển ra vừa mới lấy được kỹ năng thần thánh vòng bảo hộ nhất đạo hơi mở màu ngà sữa vòng bảo hộ lập tức đem nàng bao phủ lại sáu phin một tiếng Tiểu Vũ Hinh cảm thấy giống như là có khói thiên thạch từ thiên nàng ngẩng đầu nhìn lại Vừa vặn có một đầu ưng hình phi cầm theo vòng bảo hộ trượt xuống tới, cái kia cánh còn không ngừng mà phốc xưởng xuất lấy. Nàng vừa muốn giải quyết triệt để con này lính mẹ dù, đột nhiên ngẩng đầu một cái sáu. Chỉ thấy lít nhít một mảnh mây đen hướng bên này bay tới, gọi là một cái minh thanh điệt thai a. Tiếu Vũ Hinh không chút do dự nhanh chân liền chân, trái tim nhảy có thể so với tàu lượn siêu tốc, may mắn vòng bảo vệ này là theo người di động, nhưng cái kia phi ưng liền cùng đội cảm tử thần phong tựa như hướng xuống bay đụng, bị vòng bảo hộ phá giải, lập tức lông vũ đầy trời. Đột nhiên, phía trước truyền đến gầm nhẹ một tiếng, một đầu chó ngao tựa như động vật từ phía trước một lùm bụi cây đằng sau nhào đi ra sáu. Cơ hồ là vô ý thức thi triển xuyên hoa nhiều thân cây pháp, thân hình loé lên đã đến bên người của nó, tay trái loan đao đã thuận thế rạch ra đầu kia quái vật sau hai động mạch, một cỗ tiên huyết bắn ra, thân hình của nàng đã không chút nào dừng lại mà xông về phía trước. Giáp 6. Một mảnh chói hai ổ nào âm thanh bên trong, những cái kia phi ưng lần nữa phát động công kích, hai cánh đập đến hô hô gió văng rội, hướng phía dưới vọt tới. Tiếu Vũ Hinh lại lần nữa hướng thần thánh vòng bảo hộ bên trong đưa vào năng lượng, nhanh chân hướng trụ sở tạm thời phóng đi, 1000m, 800m, 600m6. Khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, vòng bảo vệ màu sắc cũng từ ảm đạm sáng tỏ, lại quy về ảm đạm. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy não hải giống như kim đâm tựa như đau đớn, nàng biết, đây là tinh thần lực quá độ hao tổn tiêu chí. Phía trước chính là lớn cửa. Tiếu Vũ Hinh ra sức hướng về phía trước ngày tới, tay phải phản cánh tay vung đao, phốc, một đầu dài khoảng 2 thước phi ưng bị chém nước cổ, không đầu thi thể phịch một tiếng đâm vào trên vòng bảo vệ, nàng thừa cơ hướng về phía trước một cái phía trước nào lộn, xung kích trong cửa, sau lưng truyền đến một hồi phanh, phanh, phanh tiếng va đập, chắc là những cái kia phi ưng đều đụng vào trụ sở tạm thời vòng phòng hộ lên. Chợt rồi một tiếng, ngay tại Tiểu Vũ Hinh động thân mà lên thời điểm, một đám thần tuyển giả từ bốn phía vây quanh mà đến. Tiếu Vũ huynh lạnh lùng nhìn chăm chú lên những người này, huyết ẩm làm ra tùy thời công kích trạng thái, trận trận sát khí từ trên người nàng phóng xuất ra. Cô nàng, chớ khẩn trương, nếu có cần, ca ca ta tùy thời có thể cung cấp trợ giúp. Một cái nhĩ một đầu màu vàng màu thần tuyển giả cười hì hì nói. Tiếu Vũ huynh nhìn chung quanh một chút những người này một mắt, nhìn qua cũng có tà tâm không có tật đảm, nàng lạnh rên một tiếng, thu hồi song đao hướng về phía trước liền đi. Người phía trước bị nàng khí thế sở đoạn, cũng nho nhau tránh đứng ra, dù sao tại doanh địa tạm thời cũng là không cho phép tùy tiện vận dụng võ lực. Cái này tạm thời doanh thành kỳ thực chính là một tòa cao ốc cùng trung quanh một đạo tường dây. Hơn 10 người ác ma chiến sĩ tại bên tường bàn khoăn, thần tuyển giả nhóm có 3, năm thành nhóm mà trong sân nói chuyện, nhưng đại đa số người đều là độc hình, cực ít cùng người khác câu thông. Tiếu vũ Hinh nhìn quanh một vòng, liền thẳng hướng cao ốc đi đến, đi tới tòa nhà đổ sộ cửa ra vào, nàng vừa muốn đẩy cửa, bên trong đột nhiên lao ra một cái người, cùng nàng đụng cái đẩy cõi lòng. Là ngươi. Tiếu vũ Hinh thấy rõ người kia gương mặt, không khỏi kêu thành tiếng. Là từ 40. Tiết 40, chiến lợi phẩm mai mai, ngươi làm sao ở chỗ này? Cùng Tiếu Vũ hình đụng vào nhau chính là tại lần trước khát máu tảng sáng nhiệm vụ bên trong biết Mai Mai, bất quá lần này nàng cũng không phải học sinh trung học hình tượng, người mặc quần bò, xinh đẹp khả ái. Người là ai? Âm thanh nhưng thật ra vô cùng chín sáu. Mai Mai đẩy ra nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới sáu. Đột nhiên nàng nhào tới trước một cái ôm lấy Tiếu Vũ Hinh cổ, "Là hình tỷ, ngươi như thế nào đã biến thành cái dạng này? Vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Ta trong nhà chờ thật lâu a." Nữ hài cực kỳ hưng phấn, hẳn không thể đem tất cả đều nói xong, Tiếu Vũ Hinh thấy xung quanh có không ít người nhìn xem tất nàng, vội vàng vô vô phía sau lưng nàng, Mai Mai chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. tốt, ta ở nơi này thuê phòng, đi lên nói. Mai Mai cũng nhớ lại ở đây không phải nói chuyện chỗ. lôi kéo Tiếu Vũ Hinh liền muốn lên lầu. chờ một chút, ta cũng muốn mướn phòng. Tiếu Vũ Hinh nói, không cần rồi, ta gian phòng kia rất lớn, ngủ bảy, tám người cũng không có vấn đề gì. Mai Mai nghiêng đầu nhìn một chút Tiếu Vũ Hinh bộ dáng, chậm chậm, Hinh tỷ, đi tới rất khổ cực a. ta tới nơi này thời điểm có thể so sánh ngươi thầm nhiều, hơi kém bị người xem như trà trộn vào trụ sở tạm thời quái vật giết đâu. cùng Mai Mai đi thang máy lên sáu tầng, tiến vào Mai Mai căn phòng phía sau. Tiếu Vũ Hinh tâm tình khôn ngoan vì bung lòng. Ở cái trước kịch bản nhiệm vụ bên trong, Mai Mai cùng so sánh là không có nhất tâm cơ một cái. Sở dĩ không có lập tức liên hệ nàng, là bởi vì Tiếu Vũ Hinh còn có điều lo lắng. Nhưng lần này gặp lại, nàng cảm thấy rất vui vẻ. Tại Mai Mai đi phóng nước nóng thời điểm, Tiếu Vũ Hinh quan sát một chút căn này phòng trọ sáu. Hai gian phòng ngủ, một cái phòng khách, còn có rất sang trọng phòng tắm phòng vệ sinh. Ở phòng khách còn có một cái quầy bar. Bên trong không chỉ có đủ loại đồ uống, còn có một cái tràn đầy thức ăn tủ lạnh. Thật sự tính cả ghế sofa bọc kem cùng giường ngủ bảy tám người chính xác không thành vấn đề. Hinh tỷ thủy cất xong, ngươi trước tắm nước nóng, muốn ăn cái gì có thể gọi phòng trọ phục vụ ở. mai mai từ phòng vệ sinh đi tới hô. tủ lạnh lý hữu đồ vật, giáng chịu một chút là được rồi. Tiểu vũ huynh đi vào phòng vệ sinh, bên trong bừng bừng trong hơi nóng còn kèm theo từng sợi hương hoa, nhưng là trong bồn tắm còn trôi một tầng cánh hoa hồng. nhà đầu này, tiểu vũ huynh lắc đầu, đem trên thân cái kia thân trang phục an mày lấy xuống, bước vào bồn tắm lớn sáu, tại thân thể không vào nước bên trong một sát na, nàng hơi kém thoải mái lên tiếng giền gì tới, cái này đem gần hai ngày một đêm lưu trình thật sự là để cho nàng có chút tình trạng kiệt sức. tẩy xong sau đó nàng không có lập tức ra ngoài, mà là kiểm tra lên chiến lợi phẩm của mình. nàng giết chết những quái vật kia chẳng qua là lấy được một chút tích phân cùng kinh nghiệm ban thường, so giết vảng lại còn thiếu, lại có là lấy được đổ lên một thanh hai khối năng lượng tinh. ngược lại là giết chết cái kia thần tuyển giả lấy được chiến lợi phẩm mười phần phong phú, ngoại trừ đại lượng tích phân cùng đánh gãy ngọc cái muống, thánh thập tự đỡ bên ngoài trong chữ vật không gian còn có không ít đồ vật. phách không trưởng, dễ cấp võ học, đào hoa đảo hoàng dược sư bí truyền trưởng công, cương nu hòa hợp, uy lực lớn, hạng sáu cùng chia ba cái giai đoạn, có thể tu luyện đề thăng, sơ cấp tu luyện cần thần tuyển giả nắm giữ một môn nội công. Có thể hối đoái 2600 tích phân ác ma thành truyền tống quân chủ, bê cấp luyện kim chế phẩm, vô luận tại hoang vực bất kỳ địa phương nào, cũng có thể thuần gian truyền tống trở về ác ma thành ác ma thẻ ngân hàng, ác ma tệ, 200 vạn nguyên 850 đô la Mỹ vạn. Nguyên đồng euro 376 vạn nguyên 6. Ngoại trừ trở lên ba kiện vật phẩm, từ tên kia thần tuyển giả không gian chữa vật bên trong thay đổi vị trí tới còn có 13 khối thuộc tính khác nhau năng lượng tinh, thuốc chữa thương hoàn, cầm máu bình phun thuốc cùng một cái cỡ nhỏ kho quân dụng bên trong vẫn còn có súng máy hạng nặng cùng súng phóng tên lửa, trong đó bao quát một dương luyện ngân phá ma đạn, quy cách cùng lỗ cách súng ngắn một hạng. Bất quá để cho Tiếu Vũ Hinh giật mình là nàng không gian trữ vật vậy mà so trước đó làm lớn ra mấy lần, chẳng lẽ giết cái kia thần tuyển giả sau đó có thể đem hắn không gian trữ vật dung hợp? Càng nghĩ, tựa hồ chỉ có lời giải thích này có thể nói tới đi qua. Tiếu Vũ Hinh chuẩn bị trở về Ác Ma không gian phía sau, hỏi một chút Ác Ma kia chi linh. Hiện tại xem ra phương diện kinh tế vấn đề cũng là không cần suy tính, có lẽ mình có thể từ trước chân chính kế thừa ông ngoại nguyện vọng. Từ không gian trữ vật bên trong lấy ra một bộ trang phục bình thường thay đổi, Tiếu Vũ Hinh cuối cùng cảm thấy thần sắc khí sảng cái này ngược lại không vẹn vẹn giặt quần áo qua tắm hoặc phát một bút tiền của phi nghĩa nguyên nhân vừa rồi tra xét tài liệu cá nhân không chỉ có nhiều đáng kể tích phân cái kia mấy hạng võ học quen luyện độ cũng lớn mức đề cao xem ra lấy thực chiến tiến hành rèn luyện biện pháp vẫn là đi thông hình tỷ mau tới đây ngươi cái này dịch dung thuật là thế nào làm cho dạy ta một chút thôi mai mai thân thiết tiến đến tiếu vũ hình bên cạnh ta nơi nào sẽ cái gì dịch dung thuật chỉ là một trường mặt nạ mà thôi tiếu vũ hình thu hồi mặt nạ lộ ra chân dung quá thần kỳ ta cũng không muốn để cho người ta nhận ra cũng không có ngươi như vậy tình xảo cố mai mai có chút nổi giận nói ngươi có thể đi học một chút trang điểm a, học chút đơn giản cũng không khó khăn. Tiêu Vũ Hinh đề nghị. Ân. Mai mai gật đầu, đi ảnh lầu tìm tợ trang điểm liền có thể giải quyết, không phải rất khó khăn. Mai mai, ngươi lại như thế nào tiến vào hoang vực? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Ta sau khi trở về phát hiện ác ma này không gian cùng hiện thực thế giới thời gian không giống nhau, vừa nghĩ tới qua mấy ngày còn muốn đi vào, ta liền sợ. Nghĩ đến ác ma trong không gian học chút bản lãnh lợi hại, cũng may hạ cái trong thế giới nhiệm vụ sống sót. Ta mua hai quyển võ học bí tịch, luyện tập sau đó, ác ma kia chi linh liền nói chỉ có tiến vào hoang vực mới có thể chân chính nhận được rèn luyện cho nên ta liền tiến vào. Ai biết nơi này giã thú cỡ nào hung ánh? Đáng sợ nhất là có chút thần tuyển đều muốn đánh cướp ta, may mắn ta chạy nhanh, bằng không nhất định bị bọn hắn đắc thủ. Hinh tỷ, ngày mai chúng ta cùng đi ra thí luận A Nghe nói càng đi đi vào trong liền lại càng nguy hiểm. Có thể, bất quá chúng ta hậu thiên tựa ra đi, ta còn có một số việc muốn làm. Tiếu Vũ Hinh nói, tốt, chúng ta ngược lại còn có một cái tuần lễ thời gian, ngược lại nơi này thời gian không đồng bộ, chúng ta tùy thời có thể lại đi vào. Mai Mai vui vẻ nói, đúng, Hinh tỷ, ta gọi Hạ Hân Văn, ở tại Bắc Kinh. Tiếu Vũ Hinh. Nàng xem như chính thức thừa nhận đoạn này dưới tình huống đặc thù kết thành hữu nghị. Sáng sớm hôm sau, hai người xuống lầu, mai mai sáu. À, Hạ Hân Văn đi trước lui phòng, tiếp đó hai người đi phòng ăn mua sớm một chút, tìm hai tấm không vị ngồi xuống ăn uống. Có thể ở chỗ này dựng một tọa sao không lẽ chứ? Một cái giọng nữ tại hai người bên cạnh tân vang lên, nhị nhân chuyển mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái mang theo ánh mắt nữ hài bưng bàn ăn đứng ở bên cạnh, cô gái này nhìn 18, 9 tuổi, so Hạ Hân Văn hơi lớn một chút, có một loại rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hảo cảm khí chất. Mặc dù mang theo một bộ kính mắt, cũng không tổn hại nàng khuôn mặt đẹp, có mấy phần tài trí mỹ nữ cảm giác. Là từ 41. Tiết 41, bằng mặt không bằng lòng ở đây ba người ngồi cũng quá chật lấn. Tiểu Vũ huynh nhìn nàng một cái, lại cúi đầu xuống đối phó mình sớm một chút. Cùng giới miễn dịch, tiểu mỹ nữ này có lẽ đối với nam sinh có chút lực sắc thương, nhưng cùng là nữ tính, Tiểu Vũ huynh càng ưa thích thưởng thức mình dung mạo đương nhiên, bây giờ trên mặt nàng là một bộ phương Tây phái nữ gương mặt, thôi quá tại quá cảm. Ta gọi Diệp Thanh, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cũng là vừa mới trở thành thần tuyển giả Nữ hài không cho là ngốc mà cười hỏi. Vậy thì thế nào? Tiếu Vũ Hinh không thể không đội phục đối phương nhã lực, nhưng nàng vẫn là không rõ đối phương muốn làm cái gì. Có thể còn sống hoàn thành lần thứ nhất thí luyện, cũng không đại biểu mỗi một lần đều sẽ như thế may mắn. Chỉ có không ngừng đề cao thực lực, mới có thể kế tiếp ác ma trong thực tập sống sót. Tổ chức chúng ta một cái chỉ thí luyện tiểu đội, chuẩn bị tại hoang vực thí luyện. Hai người các ngươi có hứng thú hay không già nhập vào? Các ngươi. Tiếu Vũ Hinh hỏi ngược một câu. Đối với Diệp Thanh Vy tay một cái, lập tức từ một cái bàn bên cạnh đứng bên cạnh lên hai người hướng bên này đi tới. Một cái là thân cao một xung quanh đại hán, đầu trọng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ước chừng chừng 30 tuổi, một cái khác lại vừa vặn tương phản, nhã nhặn, ước chừng 20 tuổi, như cái sinh viên. Đây là Diệp chiêu Võ, đừng xem bộ dáng hung, kỳ thực rất hiền lành. Diệp thanh chỉ vào đại hắn nói, tiếp đó lại một chỉ cái kia sinh viên bộ dáng thanh niên, hắn gọi Diệp Thiên, là tiền sinh viên. Ta gọi a Hinh, nàng gọi Mai Mai. Tiếu Vũ Hinh cũng làm đơn giản giới thiệu, tiếp đó lại hỏi, chiến lợi phẩm làm sao phân phối? Tích phân cùng kinh nghiệm là ai giết về ai, ngược lại chúng ta lần này chủ yếu là vì tôi luyện kỹ năng, đến nỗi đánh rất vật phần sáu. Kệ thứ nhất từ các ngươi bảo quản kiện thứ hai từ chúng ta bảo quản. Chúng ta hướng về Ác Ma Thành phương hướng đi tới, đến lúc đó nếu như rơi xuống vật phẩm đủ 5 người phân phối, vậy thì bố thăm phân phối nếu như không đủ phân, vậy chỉ dùng tích phân cạnh tranh, người trả giá cao được, người còn lại phân tích phân, hoặc bán ra cho Ác Ma Thành cửa hàng, tích phân chia đều, các ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Thanh vấn đạo. "Cái phương án này tựa hồ có thể đi." Tiêu Vũ Hinh nhìn một chút Hạ Hân Văn, gặp nàng đã ý động, liền cũng gật đầu một cái, "Chúng ta ra nhập vào." "Tất quả." Diệp Thanh trên mặt hiện ra nụ cười, "Chúng ta ăn xong điểm tâm phía sau tại trụ sở tạm thời cửa ra vào tụ họp." "Hinh tỷ, các nàng thật là đúng dịp ở, đều họ Diệp." mai mai thấp giọng nói là trùng hợp vẫn là sáu tiểu vũ hinh lại cảm thấy rất không có khả năng cũng thấp giọng nói tâm phòng bị người không thể không minh bạch mai mai gật gật đầu gia trụ sở tạm thời chính là hoang vực tại trụ sở tạm thời bên ngoài có một tầng vô hình vòng bảo hộ chỉ có thần tuyển giả hoặc căn cứ nhân viên công tác mới có thể tiến nhập hơn nữa còn không cần mật mã loại này phân biệt hệ thống nhường hiện thực thế giới hệ thống an ninh không bằng anh bằng em năm người ở trong ngoại trừ diệp chiêu võ bưng ngỡ một cái súng máy hạng nặng bên ngoài tiểu vũ hinh bọn người cầm cũng là ạ xuất tử một màu nghi vu khí nóng đương nhiên diệp thiên kheo lên một tiếng dơ cánh tay lên, đám người vội vàng dừng lại, trong ánh mắt của hắn lộ ra cẩn thận chi sắc, chỉ vào bên cạnh rừng cây làm một cái cẩn thận thủ thế, tất cả mọi người hướng phía sau chậm rãi thối lui, chạy ra khoảng cách thích hợp. phía trước một mảnh đen như mực, ai cũng không nhìn thấy trong rừng đến cùng cất dấu cái gì, lại không dám lấy đèn tin loạn sáng ngời, không bao lâu, trong rừng vang lên một hồi tiếng bước chân ầm ầm, còn có cây bị đạp gãy đôm đóm âm thanh cùng với cây cối gãy âm thanh sáu. sau một lát, một cái to lớn não đung nhiên trồi ra, hai cái vàng nóng trong mắt có chút ngây ngốc chừng đám người. giang giáp viên kia đầu to nhón một cái, mười mấy quả bụi cây liền bị phái đồ một đầu cự lớn thản lặn từ trong rừng đi tới, đây là một đầu từ đầu tới đuôi ba có bảy, tám em mở cự thú, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng màu xanh đen lân tiến, cự chỉ ở giữa cùng ánh mắt của nó một dạng ngốc trệ. Đại gia phải cẩn thận, thứ này rào hỏa đâu, nghe ta khẩu lệnh, giữ bị khai hỏa. Không chờ Diệp Thanh em rơi xuống, mai mai đầu tiên khai hỏa. Phanh, phanh, phanh, đạn bắn trúng quái vật kia cơ thể, chỉ đánh hỏa hoa bắn ra, nhưng lại không tạo thành thương tổn nghiêm trọng, ngược lại khơi dậy nó hung tính, tự tích gào thét một tiếng, giống như một chiếc bay nhanh xe tải nặng tượng như lao đến. Diệp chiêu võ, Diệp Thanh kêu to súng trường trong tay phun ra ra liên tiếp đạn, năm người bật hết hỏa lực, nhất là Diệp Triêu võ súng máy hạng nặng mãnh liệt nhất, cái kia đầu cự tích dịch trên thân bị đánh ra từng cái một vết đạn, tiếu Vũ Hinh bọn người mặc dù đem đạn bắn vào những cái kia vết đạn, thế nhưng đầu cự tích dịch tựa hồ đã đổ tung, vậy mà cứng rắn chống đỡ cường điệu súng máy hỏa lực súng lên. phanh, Diệp Triêu võ liền người mang thương bị chấn động đến mức bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. tránh mau, Diệp Thanh kéo một phát Diệp Thiên, hai người hướng bên cạnh phía trước bổ nhào. nhà hạ Hân Văn nhẹ nhào gào lên, Tiểu Vũ Hinh một cái bước xa sông đi lên, bả vai dùng sức va chạm, liền đem nàng đụng bay ra ngoài sáu. Cự tích thân hình to lớn giống như bộ đi sờ lem đồng dạng nhào xuống, giống cự tích phát ra một tiếng gào thống khổ, nặng nề mà rơi xuống đất sáu. Phình một tiếng tiếng vang, bụi đất tung bay bên trong, cái kia đầu cự tích dịch cơ thể hơi co quắp một cái, liền như vậy bất động. Nó chết rồi. Hinh tỷ, ta ở chỗ này. Tiếu Vũ hinh từ một cái cây phía sau đi tới, đem vừa muốn bổ nhào qua tìm nàng Hạ Hân Văn giữ chặt. A, hinh tỷ, ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi. Hạ Hân Văn đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, sau đó giật nảy mình vui vẻ không thôi. Diệp Thanh cùng Diệp Tiên cũng đỡ Diệp Chiêu vội đi tới nhìn xem trong sân quái vật khổng lồ trong lúc nhất thời không khí trong sân có chút cổ quái a cái này đầu cự tích dịch xem như ai giết chết hạ hân văn nhanh mồm nhanh miệng không chút nghĩ ngợi vấn đạo ai cũng không có trả lời năm người lẫn nhau nhìn xem ai cũng không có lên tiếng diệp thanh bỗng nhiên nhè miệng cười bất kể là ai giết chết cũng là một chuyện tốt ít nhất chúng ta không có thương vong đại gia tiếp tục đi tới a năm người hết sức ăn ý mà tiến lên tựa hồ đem sự tình vừa rồi đều vứt sau thiếu vũ huynh đi ở cuối cùng vừa rồi tại đụng bay hạ hân văn trong nấy mắt nàng đã bắn ra một khỏa thánh quân đánh đồng thời thi triển xuyên hoa nhiều thân ngưỡng cây pháp vọt tới một cái cây phía sau, tình huống lúc đó hiểm lại càng hiểm, nhưng không ngờ viên kia thánh quang đánh vừa vặn gây nên cự tích vào chỗ chết, không chỉ có lấy được tích phân cùng kinh nghiệm, hơn nửa còn được một cái khối đất thuộc tính năng lượng tinh, nhưng loại chuyện này nàng tự nhiên sẽ không nói, ngược lại cũng không người khác biết, đại gia lẫn nhau đoán thôi, nàng đối với Diệp Thanh bọn người còn chưa tới thôi tâm trí phúc tình cảnh, con đường sau đó trình liền có chút nặng nề, Diệp thị ba người thành phẩm hình chữ vẫn là tại phía trước hành động, thiếu vũ huynh đám người vẫn coi áp hậu, nhưng lẫn nhau trong lòng đều rất tin tưởng, đại gia trong lòng đều có đề phòng. Một đoạn thời gian rất dài, các nàng vậy mà không còn gặp phải nguy hiểm gì, thẳng đến khoảng cách Gác Ma thành chỉ có nửa ngày đường đi lúc, mới dùng gặp phải một phần nhỏ mười mấy cái đàn sói, đám người phân công hợp tác giết chết bọn chúng, bầu không khi mới thoáng chỉ hoãn một chút. Là từ 42. Tiết 42, Lang Vương báo thủ gào gào sáu. Trong rừng dẩm vang lên từng đợt tiếng sói tru, liên tiếp hô ứng lẫn nhau, vừa mới bắt đầu đám người còn không để ý, khi này gào âm thanh nối thành một mảnh thời điểm, sắc mặt của các nàng cũng thay đổi. Hoàng Bết, chúng ta bị đàn sói bao vây." Diệp Thanh Hoàng sợ nói. "Không sợ, chúng ta lao ra chính là Diệp Chiêu vò vô vô tay bên trong súng máy hạng nặng lơ đến nói, nào có đơn giản như vậy. Diệp Thanh ánh mắt cấp tốc ở trung quanh do xét, tiếp đó chỉ vào một chỗ phía trước hơi có chút lõm xuống vách đá đạo, chúng ta đi nơi đó, ít nhất không cần trước sau thụ địch. Nói, một đoàn người hướng cái hướng kia tiến lên. Chỗ kia vách đá khoảng cách các nàng ước chừng chừng năm mét, ngay tại các nàng hành động đồng thời, một đầu đầu cự lang từ trong rừng lao ra hướng các nàng tới gần, đánh. Đừng cho bọn chúng vây quanh. Diệp Thanh quát to một tiếng trước tiên nổ súng, những người khác cũng lập tức khai hỏa. Sau lưng cùng hai bên cự lang chỉ ở tại tới gần thời điểm mới mở súng bắn chết, chủ yếu hỏa lực đều tập trung ở phía trước. Gào một tiếng kéo dài hung liệt sói chu trong rừng vang lên, những cái kia cự lang ở phía sau đuổi đến càng phát chặt, trước mặt cự lang cũng càng ngày càng nhiều, ẩn nấp trong rừng lang vương tựa hồ đã phát hiện các nàng ý đồ. "Wen, Wen, Wen." Ba viên liệu đạn thành phẩm chữ hình rơi xuống, một mảnh tiếng sói chu bên trong nổ ra một cái thông đạo, Tiếu Vũ huynh bọn người cấp tốc siêu việt diệp chiêu vọ vọ tới dưới vách đá dựng đứng, tiếp đó hiểm hộ diệp chiêu vọ triệt thoái phía sau. "Lũ sói con, ăn thật ngon một tí đánh a." Diệp chiêu vọ gầm to. Họng súng rung động kịch liệt lấy thỏa thích phun ra đạn. May mắn những thứ này chỉ là phổ thông cự lang, nếu như là hung lang hoặc ma lang, chúng ta liền nguy hiểm. Dựa vào vách đá sau đó, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, diệp thanh thay đổi một cái băng đạn, có chút may mắn đạo. Hết thể có mấy loại lang. Hạ Hân Văn tò mò vấn đạo. chí ít có ba loại, cự lang, hung lang, ma lang, cuộc sống của bọn chúng khu vực cũng này suy ra, khoảng cách gác ma thành càng ngày càng xa. Trong đó cự lang dễ dàng nhất đối phó dùng phổ thông đạn liền có thể đối phó hung lang một thân mình đồng ra sát chính là dùng đạn xuyên giáp cùng súng máy hạng nặng cũng rất khó ứng phó đến nội ma lang thì càng lợi hại bọn hắn không chỉ có phòng ngự mạnh tốc độ nhanh nhẹn hơn nữa còn có thể sử dụng ma pháp công kích nghe nói tại hoang vực chỗ sâu còn có một loại long lang so ba loại đầu đều lợi hại ta tuyệt sẽ không xâm nhập hoang vực hạ hân văn thầm nói xâm nhập hoang vực không chỉ có thể giết chết những thứ này dị thú nhận được ban thưởng hơn nữa còn có khả năng có được những bảo vật khác diệp thanh nói chờ hạ hân văn lại bộ nàng lại nói cái gì cũng sẽ không nói theo trong rừng lang vương tiếng giống Những cái kia cự lang cuối cùng bắt đầu mãnh liệt tiến công, một đợt lại một đợt, một lần lại một lần. Những thứ này cự lang tính bền dẻo cũng quả thật làm cho người sợ hai thản phục. Treo lên Diệp triều võ súng máy hạng nặng hỏa lực điên cuồng hướng dưới mặt đất nằm khắp nơi sát sói. Đứng núi chịu sao Diệp triều võ là chịu đến sung kích lớn nhất, mặc dù có Tiêu Vũ Hinh đám người ủng hộ, trên thân vẫn là bị cự lang lấy ra mấy đạo sâu đậm vết thương. Cũng may từ Ác Ma trong thành mua cầm máu thuốc xịt chính xác dùng tốt, mặc dù vết thương không có nhanh như vậy khép lại, nhưng huyết là dừng lại. Lúc này, Tiêu Vũ Hinh cùng Hạ Hân Văn đã tiếp nhận Diệp Thanh, Diệp Thiên tiến lên dự vương hai bên hai người trên thân cũng đều tuần tự bị thương, nhưng các nàng thể chất rõ ràng trội hơn Diệp Thanh bọn người, sau khi bị thương rất nhanh liền khép lại, ngoại trừ từng trận đau đớn cũng là kiên trì được. Có mấy lần Tiếu Vũ Hinh nghĩ thi triển Thần Thánh Vòng bảo hộ, nhưng nàng một phương diện không muốn át chủ bài ra hết, một mặt là nghĩ dụ ra con sói kia vương không biết vì cái gì, nàng cảm thấy con sói kia vương nhất định là chính mình đã từng gặp qua, nó là tới báo thù, lấy nó giả hoạt trình độ. Vạn Nhất nhìn thấy đàn sói vô vọng báo thù, rất có thể lại lần nữa đào tẩu, vậy sau này mình lại đến hoang vực liền muốn đề phòng một chút nhỉ? Chỉ là loại phương thức chiến đấu nàng thật sự không thích. Theo thời gian trôi qua. Đám người cũng thời gian dần qua cảm thấy mệt mỏi, diệp chiêu vò quần áo đều ướt đẫm, mồ hôi thành lưu, nòng súng cũng đã có đỏ bừng, tình hình đã là vô cùng nguy cấp, Tiếu Vũ Hinh trong lòng thầm than một tiếng, liền muốn thi triển thần thánh vòng bảo hộ 6. Các loại, ngay lúc này, nàng cảm thấy có một vệt bóng trắng chiếu vào tầm mắt. Lang Vương, không tệ, chính là Lang Vương. Yểm hộ ta. Tiếu Vũ Hinh hét lớn một tiếng, thu hồi ạ sượt lấy ra súng phóng tên lửa, lập tức có hai đầu cự lang giọ sét cờ vọt lên. Ba, ba 2 tiếng súng vang dội, hai đầu cự lang bổ nhã xuống đất, Tiêu Vũ Hinh đã không để ý tới những thứ này, nàng quỳ một chân trên đất xuống phóng tên lửa bên trên vai sáu, nhắm chuẩn sáu, Hưu một đạo hỏa quang hướng trong rừng bay đi. Vô trong rừng qua trong dây lát liền tuôn ra một ánh lửa, tại bụi đất tung bay bên trong, ác ma huy chương bên trong khung nhắc nhở xuất hiện, đánh giết cự lang vương một đầu, tích phân một trăm, trải qua năm mươi, thu được ủy ở chỉ bộ năng lượng tình một khối. Ủy ở chi bộ năng lượng tình, c cấp vật phẩm, có thể dùng để phụ trợ tu luyện, khôi phục tiêu hao năng lượng, có thể hối đoái năm nghìn tích phân. Tại lang vương bỏ mình một sát na, bầy sói thế công vì đó một áp chế, trợ ở giữa từng đôi mắt sói hướng mọi người thấy tới. Ngay tại Tiếu Vũ Hinh bọn người làm xong chuẩn bị nên chiến thời điểm, những cái Tiêu Cự Lang vậy mà nhao nhao rút lui tiến vào trong rừng, cuối cùng kết thúc. Tất cả mọi người thở dài một hơi, kề ngồi trên mặt đất. Ta được một khối biển ở chỉ một năng lượng tinh. Tiếu Vũ Hinh lần này không có dầu diếm, lấy ra khối kia năng lượng màu xanh tinh, khối này năng lượng tinh đẳng cấp so với nàng phải còn lại năng lượng tinh đều cao, bất quá nàng cũng không có thua tay, liền xem như dùng tích phân đổi lấy, nàng cũng không có ý định ngược lại. Ngoài ý liệu, Diệp Thanh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn nhân tiện nói, may mắn là Hình Tỷ giết chết Lan Vương, không phải vậy chúng ta còn muốn khổ trên xuống. Coi này năng lượng tinh liệm thuộc sở hữu của ngươi, đại gia không có ý kiến chớ. Diệp Chiêu vô cùng diệp thiên tựa hồ duy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, Hạ Hân Văn càng không khả năng có ý kiến, Tiêu Vũ Hinh nói tiếng cảm ơn liệt đem năng lượng tinh thu vào sáu. Nghỉ ngơi chừng một khắc đồng hồ, đám người lần nữa lên đường, lần này trên đường ngược lại là lại không có gặp phải nguy hiểm gì dã thú, một đoàn người bình an tiến vào Ác Ma Thành. Hinh tỷ, Mai Mai, đi uống một chén." Diệp Thanh vấn đạo. "Không được, có chút mệt mỏi, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút." Tiêu Vũ Hinh từ chối nhã nhặn, Hạ Ân Văn tự nhiên cũng là chiếu giống như. Chờ hai người rời đi về sau, Diệp Thiên hỏi Diệp Thanh Đạo, Thanh tỷ, ngươi muốn mời chào các nàng sao? Các nàng bất quá là người mới thôi. Các nàng là rất có tiềm lực người mới, nếu như không thừa dịp bây giờ tiềm lực của các nàng còn chưa khám phá thời điểm mời chào, về sau sẽ không dễ làm. Diệp Thanh Đạo. Nhưng bây giờ các nàng đi, liên phương thức liên lạc đều không lưu. Diệp Chiêu Võ Đạo. Sẽ có cơ hội. Diệp Thanh Như có điều suy nghĩ đạo. Tiếu Vũ Hinh cũng không có lập tức trở về hiện thực thế giới, nàng về trước gác ma không gian đem đại bộ phận vật tư đặt ở trong tủ treo quần áo lớn, trong không gian chỉ để lại một chút món nhỏ vật phẩm, tiếp đó lựa chọn học tập quyển kia pháp không trường bí tịch, chờ hắn hóa quang tiến vào trong cơ thể sau đó, lúc này mới điều ra tài liệu cá nhân, huy chương số hiệu 173 hào nghề nghiệp, thần tuyển giả tính danh, tiếu Vũ Hinh sinh mệnh chủng tộc, nhân loại đặc cấp huyết mạch sinh mệnh. Thuộc tính, sức mạnh 410, nhanh nhẹn 4110, thể chất 3410, tinh thần lực 4610, phòng ngự 4110, mị lực 1810 tích phân, 35838 kinh nghiệm. 3785 10800 đẳng cấp, 6 cấp tổng hợp đánh giá, F4 cấp kỹ năng danh sách, Hám kết dưới 4 cấp cơ bản thân pháp 4 cấp cơ bản đao pháp 3 cấp cơ bản tiện thuật 3 cấp trưởng xuân quyết tầng thứ 6 hiên viên châm giải độ thuần thục 30 đoạt mệnh thập tam đao, độ thuần thục 28 xuyên hoa nhiều thân cây pháp độ thuần thục 50 thánh. Quang đánh thần thánh vòng bảo hộ phép không trưởng tầng thứ nhất, là từ 43. Tiết 43, tới lui vội vàng trở về hiện thực thế giới, xuất hiện chỗ tự nhiên là đầu kia vắng vẻ hẻm nhỏ, Tiêu Vũ Hinh lấy ra điện thoại di động, từ trong túi áo tìm được tờ giấy kia, trước tiên cho Hạ Hân Văn gọi điện thoại 6. Điện thoại tiếp thông bên trong truyền đến hạ hân văn khoái hoặc thanh âm huynh tỷ ngươi cũng đến nhà rồi sao ta vừa trở về đây là của ngươi số điện thoại a ta lập tức tổn nghe nữ hải xuống máy tựa như phương thức nói chuyện thiếu vũ huynh trên mặt xuất hiện một nụ cười mai mai, sớm một chút ngủ đi hai ngày nữa chúng ta trò chuyện tiếp cất điện thoại di động thiếu vũ huynh nhẹ nhàng đi ra hẻm 6. khoảng cách nàng tiến vào ác ma thành thời gian đã qua hơn 10 phút nàng lo lắng bị người hiểu lầm thành lưu hành nhìn chung quanh xác nhận không người chú ý ở đây sau đó mới dán vào chân tường đi tới Nàng không biết mình bộ dạng này trột dạ bộ dáng xem ở bốn phía mấy cái chờ lệnh lùng tìm tên cướp thường phục cảnh sát hình sự trong mắt, phá lệ làm người khác chú ý, bọn hắn lấy vô tuyến điện liên lạc, bắt đầu hướng hắn tới gần. Có người theo dõi? Tiếu Vũ Hinh bây giờ đã không phải là người bình thường, đi sau một hồi, liền phát hiện xung quanh có cái gì không đúng, nàng nghĩ móc điện thoại ra báo cảnh sát, nhưng bây giờ là trên đường cái, nhân ra lại không có khai thác hành động gì, như thế nào báo cảnh sát? Nói là đối phương cùng mình đi cùng một cái đường cái. Nàng từ bỏ ý nghĩ này bước nhanh hơn, lấy nàng tốc độ hất dài những người kia hẳn không có vấn đề. Có tật giật mình muốn chạy trốn chung quanh những cái kia cảnh sát hình sự lập tức dựa theo thói quen nghề nghiệp có phán đoán, mắt thấy nàng tốc độ nhanh đến lạ thường, trước mặt nhất mấy người lập tức xông đi lên muốn trước đem nàng khống chế lại. phanh phanh phanh tiểu vũ hinh thân hình chất đói, từ vài đôi trong bàn tay lượn quanh đi ra, xông lên phía trước nhất ba cái thường phục cảnh sát hình sự tất cả chịu đựng một cái quyền, lập tức đau đến cùng tôn bự tựa như cuối người, vẻ này thấu eo mà vào lực đạo tại trong bụng nôn nao lấy, đau đến ba tên đại hán vạm vỡ nhịn không được hừ ra âm thanh tới. không được lúc đích, chúng ta là cảnh sát. một cái thanh âm thanh thúi đột nhiên vang lên. Tiếu Vũ Hinh lập tức ngừng lại, nắm lấy trước mặt cái hấp động kia động họng súng sững sờ. Các ngươi thực sự là cảnh sát? Gia Thương người là một cái xinh đẹp nữ đô đốc, nàng một thân đồng phục cảnh sát cùng một cái tay khác cầm huy hiệu cảnh sát đã chứng minh thân phận của nàng. Ngươi dính líu ăn cướp, mời đi theo chúng ta một chuyến hiệp trợ chúng ta điều tra. Chờ một chút, ngươi dựa vào cái gì nói ta dính líu ăn cướp? Xác nhận thân phận của đối phương, Tiếu Vũ Hinh cũng yên tâm. Ngũ đô đốc, chờ một chút. Một cảnh sát chạy tới, đem cái kia nữ đô đốc kéo đến bên cạnh thấp giọng nói xấu. Mặc dù bọn hắn âm thanh rất thấp, vốn lấy Tiếu Vũ Hinh nhĩ lực vẫn là nghe rất rõ ràng. Ngũ đô đốc. Người báo án nói ăn cướp giả là một tay chấp ống thép thanh niên nam tử, hơn nữa kiểu tóc cũng không một dạng. Vị Tiêu Ngũ Đôn đốc cau mày nói, có thể bọn họ là đồng bọn, hơn nữa ta tận mắt thấy nàng đánh lén cảnh sát. Đó là một cái hiểu lầm, chúng ta thường phục đồng chí không có quang minh thân phận liền nghĩ trước tiên khống chế lại nàng, nhân gia có quyền tự vệ. Cảnh sát trung niên cười khổ nói, cái kia sáu. Hừ. Cái Tiêu Ngũ Đôn đốc tức giận đi tới, trên dưới đánh ra Tiểu Vũ huynh một mắt, "Đạo, thẻ căn cước của ngươi cùng công tác chứng minh đâu?" Hoàng Bét, cái này hai tấm giấy chứng nhận tại không gian chứa vật bên trong, Tiểu Vũ huynh tay làm bộ tại trong túi lật ra một hồi lòng bàn tay hướng phía dưới ra bên ngoài một phen, hai tấm giấy chứng nhận liền xuất hiện ở lòng bàn tay, "Thỉnh kiểm tra a. Người là bác sĩ? Vì cái gì nửa đêm tiến đầu kia hẻm nhỏ?" Nữ Đôn Đốc vừa nhìn giấy chứng nhận vừa hỏi, "Ta hai ngày trước đi qua nơi đó lúc ném đi cái cái móc chìa khóa, đi tìm một chút không thể sao không lẽ chữ. "Tiểu Vũ huynh đạo, vì cái gì không trắng sáng sớm?" Nữ Đôn Đốc hỏi, "Ta là buổi tối rơi, đương nhiên muốn buổi tối tìm." Một cái khắp truyền tìm gương tức trả lời. Phốc bên cạnh một cái thường phục nhịn không được cười ra tiếng, bị nữ Đôn Đốc trừng mắt liếc lại miễn cưỡng nhịn xuống. Nữ Đôn Đốc rõ ràng cũng giận quá nhưng nàng cũng không có nữa đối chuyện này làm nhiều dây dưa, mà là chào một cái, đem hai tấm dây chứng nhận còn cho Tiếu Vũ Hinh. Ta là Ngũ quỳnh Đôn Đốc, có khả năng còn có thể mời ngươi hiệp trợ điều tra, cảm tạ phối hợp. Không cần phải khách khí. Tiếu Vũ Hinh cứng rắn nói trả lời, giống như mới vừa rồi bị đánh người là nàng, thật buồn bực chính là đứng ở bên cạnh ba cái thường phục cảnh sát hình sự, ba người này xông đến nhanh nhất, ngã cũng nhanh nhất, ngược lại là phía sau xông lên mấy cái không có chuyện. Quả đấm của nàng không lớn, lại giống bằng sắt một dạng, ta bây giờ còn đau. Một cái cảnh sát hình sự xoa phần eo nói, nàng chân trượt còn giống là cá chạy đồng dạng, rõ ràng tại trước mắt ta. Khẽ vươn tay lại bắt hụt một tên khác cảnh sát hình sự trong mối vẫn không có cách giải thu đội ngũ quỳnh là buồn bực nhất náo trò như vậy đằng liền xem như tội phạm ở đây cũng đã sớm chạy sáng sớm hôm sau thiếu vũ hinh đón xe đi tới thuốc lư vào cửa chỉ thấy tần mãi Nãi mặt tâm trầm mà yến thị tỷ đệ lúng túng đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao dáng vẻ tần mãi Nãi, đã xảy ra chuyện gì thiếu vũ hinh cười hỏi để bọn hắn chính mình nói lao thái thái tính tình rất lớn biểu tỷ chúng ta chuẩn bị đi trở về tiến nam nói ngươi biết chúng ta đều là quân nhân có một số việt là thân bất do kỳ bất quá là thăm người thân mà thôi, có nghiêm trọng như vậy sao? Tiếu vũ Hinh liền khuyên tần mãi mãi đạo, tần mãi mãi, binh sĩ thượng đô là có kỷ luật, về sau các nàng có thời gian vẫn sẽ tới. liên tục khuyên bảo, lão thái thái lúc này mới thôi, lâm tiễn đưa tỷ đệ hai người lúc đi ra, lại xoa mắt gạt lệ một cái phiên. không đúng, đưa tiến yến thị tỷ đệ sau đó, Tiếu vũ Hinh càng nghĩ càng thấy phải không thể tưởng tượng nổi, nàng đung đưa đứng dậy đi tới thư phòng, tiến vào mật thất tại mật thất dưới bậc thang bên cạnh có một màu xanh đen đệm, nàng tiết lộ cái đệm, phía dưới là hai khối giống làm thịt đường mẹ nha. quả là thế, Tiếu Vu Hinh sắc mặt âm trầm xuống. Trên đời tuyệt đối không có trùng hợp như thế sự tình, hiển ra có hiên viên cựu giải tin tức, người biết cũng không nhiều, mà biết thuốc lư có mật thất người càng không nhiều hơn, Tiễn thị huynh muội vì cái gì đột nhiên tới, lại vội vàng mà đi, đã không cần đoán, may mắn nàng đem hiên viên sáu giải lấy đi, bằng không thật có khả năng bị các nàng đắc thủ. Hiên viên sáu giải thật sự đáng giá các nàng phí sức như thế sao? Tiếu Vũ Hinh khẽ lắc đầu, đem thông mạch giải, thiên hình giải, lăng hư giải lấy ra ngoài. Cái khác ba quyển bí tịch nàng đã đọc hiểu, bây giờ chỉ là một cái hỏa hầu vấn đề. Trong giải cùng thuốc giải phía sau một bộ phận nội dung đã có chút không thể tưởng tượng nổi, trước đó nàng tưởng rằng chuyện lạ quái luận, bây giờ lại tin tưởng có thể là sự thật, chỉ đợi về sau có thời gian lại bản về chứng nhận. Để cho nàng tò mò là trước mắt cái này bà quyền bị tịch. Trường Xuân quyết không luyện tập đến tầng thứ 9, thông mạch giải phía sau hai trang cùng tiên hình giải là không có có biện pháp khiến cho hiện ra chữ viết, nhưng Lăng hư giải cũng không có cái này hạn chế, nàng mở ra tờ thứ nhất, hai tay đặt tại trên trang sách, đem chân khí đưa vào sáu. Chỉ cảm thấy hô lập tức, trong cơ thể nàng chân khí một tiết như chú hướng trang sách dũng mãnh lao tới. Tùy theo tấm kia trang sách bắt đầu thả ra khắc thường hào quang, một đoạn văn tự sôi nổi nổi lên mặt giấy, Tiếu Vũ Hinh tham lam đọc. Là từ 44. Tuyết 44, đạo thuật phá giáp thuật, B cấp công kích đạo thuật, an 60-80, điều kiện tu luyện, trường xuân quyết tầng thứ 6 trở lên. Xuân Lâm Phật, A cấp trị liệu đạo thuật, điều kiện tu luyện, trường xuân quyết tầng thứ 6 trở lên. Dây khải thuật, B cấp phòng ngự đạo thuật, điều kiện tu luyện, trường xuân quyết tầng thứ 6 trở lên. Nhìn xem tư liệu không bên trong giới thiệu, Tiếu Vũ Hinh thật lâu không thể bình tĩnh sáu. Đạo thuật, Lăng hư giải bên trong ghi lại lại là trong truyền thuyết đạo thuật, chính nhà mình tổ tiên rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ trong truyền thuyết tu chân giả hoặc tiên nhân thật sự tại hiện thực thế giới tồn tại qua? Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không có cái gì không thể tiếp nhận, dù sao so với cái này càng kỳ hơn, ám ma thí luyện đều xuất hiện, bây giờ nàng cần phải làm là tăng cường tu luyện, để cho mình mau sớm cường đại lên. Tiêu Vũ Hinh rất nhanh liền đắm chìm tại trong luyện tập 6. Nghe nói thứ 2 giờ làm việc lúc nào cũng một tuần ở trong chật chội nhất thời điểm, tinh lực rồi rào đám người tại trên xe công cộng thời điểm cũng không quên bày ra chính mình thịnh vượng đấu chí, nhìn trước mắt người đông nhìn ngịt, Vũ Hinh có chút đau đầu, lúc này vô luận là xe bus vẫn là xe bus, đều chất đầy người, thật chẳng lẽ muốn đi đi làm? Tiếu Vũ Hinh đứng tại bên lề đường do dự, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm một liều mạng xe người, nàng cũng không muốn đi làm trễ. Đang không biết như thế nào cho phải đúng lúc, một chiếc taxi dừng ở trước mặt nàng, đang tại nàng thời điểm kinh ngạc, cửa sổ xe quay xuống, Trung Hạo Dương nô đầu ra, Hinh, lên xe à? Tiếu Vũ Hinh khuôn mặt lập tức lạnh xuống, không cần. Còn có, Trung Hạo Dương, chúng ta không có quan hệ gì, về sau xin cứ gọi tên đầy đủ của ta. Hinh sáu, Tiếu Vũ Hinh, chúng ta mấy năm này cảm tình người thật sự có thể thả xuống sao không nè chữ? Trung Hạo Dương khẩn thiết điệu đạo, chúng ta thật tốt nói chuyện. Trung Hạo Dương. Chúng ta không có gì có thể nói. Chúng ta cũng là người trưởng thành, muốn đối lựa chọn của mình phụ trách, nói những thứ khác chỉ có thể để cho ta càng thêm khinh bị ngươi." Tiêu Vũ Hinh lạnh lùng tốt. "Uy, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, vợ chồng trẻ cãi nhau về trong nhà ầm ĩ, chớ chỉ hoãn ta làm ăn." Taxi tài xế bất mãn nói. Ngậm miệng. Hai người trăm miệng một lời mà khiển trách quá mắng. "Người đi đi." Tiêu Vũ Hinh lạnh nhạt nói, một chiếc không khách sĩ vừa vào tới, nàng vẫy tay, sau đó lên xe, taxi như một làn khói chạy xa, đem người kia, cái kia đoạn cảm tình cũng hoàn toàn để tại đằng sau. Liên tiếp ăn một tuần lễ cơm tây, Tiếu Vũ hình quyết định vẫn là đổi lại ăn cơm trưa, cuối cùng ăn cái kia Dương Đồ vật, đối với khẩu vị cũng là một loại khiêu chiến, bất quá cái kia cơm hộp liền miễn đi bên trong một đĩa cơm, thêm mấy khối thịt, mấy cây thái, đừng nói trước dinh dưỡng vấn đề, nhìn xem liền không có khẩu vị. Khoảng cách bệnh viện chỗ không xa có nhà phòng ăn, nghe nói là có chút danh tiếng, chỉ là nơi đó chỗ không lớn, khách nhân không thiếu, chờ chỗ thời gian quá dài, tổng chủ giới thiệu nói nhà kia là tiếp nhận đặt trước vị, cho nên nàng thật sớm đánh liền điện thoại đặt trước chỗ ngồi, giữa trưa một chút ban liền đã chạy tới. Một bàn sỏng la thịt, một bàn xào tây cần, lại đến bốn cái tơ bạc cuốn, nàng liền túi đầu bắt đầu ăn cơm cơm ăn đến một nửa, trung điện thoại reo, nhưng là Hạ Hân Văn đánh tới. Buổi tối hôm nay chính là lần nữa tiến vào Ác Ma không gian tiến hành thực tập thời gian. Nữ Hải tựa hồ rất hưng phấn, lại không thể che hết lo âu trong lòng. Tin tưởng đồng bạn nhưng không muốn mê tín đồng bạn. Ngươi biết. Tiếu Vũ Hinh nhàn nhạt tan đuổi. Chúng ta nếu có thể cùng một chỗ liền tốt. Hạ Hân Văn giọng của lập tức chầm thấp xuống. Trong điện thoại không thích hợp giảng những thứ này, trơ trở về phía sau gọi điện thoại liên lạc, hết thảy thuận lợi. Tiếu Vũ Hinh thu hồi điện thoại, nhẹ nhàng thở dài. Liên quan tới Ác Ma thực tập hết thảy đều là cấm tại hiện thực thế giới làm luận, nếu không sẽ bị gạt bỏ cho nên bọn họ tại thông tin thời điểm, dùng từ đều rất mịn mờ. Tiếp điện thoại xong, nàng nhanh chóng ăn xong còn dư lại đồ ăn. nửa giờ đầu sau đó, nàng gửi gọi phục vụ viên tới tính tiền. Từ phòng ngăn đi ra, nàng không có lập tức trở về bệnh viện loại địa phương này ý tứ là phân biệt đối xử. nàng lo lắng lại là một đoạn thời gian làm chuyện vặt, chính mình có thể liền muốn sinh ra một loại nào đó tính chờ. có lẽ hẳn là thay đổi loại cách sống này. từ trước, một cái rất mê người ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu. Tiểu Vũ hinh mặt vào một gian siêu thị, bây giờ có đầy đủ không gian, ngoại trừ cho súng đạn lưu lại đầy đủ không gian bên ngoài. Nàng còn mua đầy đủ hơn 10 ngày ăn ẩm thực cùng với một chút đồ cắm trại đồ vật, chuẩn bị càng đầy đủ lại càng tốt, có trời mới biết trong thực tập sẽ gặp phải cái gì. Buổi chiều thời gian trải qua có chút nhàm chán, có đôi khi khuyên người khác rất dễ dàng làm đến, nhưng đến phiên mình thời điểm, cũng không dễ dàng như vậy quá hải. Tiểu Vũ huynh thừa nhận, mình quả thật là khẩn trương. Cha, mẹ, ta đã mà. Tiểu Vũ huynh mở cửa vào nhà, đầu tiên là theo thói quen thăm dò hô một tiếng, sau đó mới đi tới. Đói bụng không? Nhanh rửa tay một cái ăn cơm. Tiêu Mụ Mụ từ phòng bếp nô gian đưa người nói, lại không nghe được Tiêu Trà thanh âm. Cha ngươi hôm nay trở về muộn. Chúng ta ăn trước." Tiêu mụ Mụ nói. "Tốt, ta ngày hôm nay đã mệt mỏi, sớm một chút ăn xong ngủ ngon cảm giác." Tiếu Vũ Hinh nói. Nàng trước tiên đánh cái phù bút, miễn cho phụ mẫu cảm thấy dị thường. Mỗi lần ra vào Ám Ma Không Gian đều cảm thấy không quá thoải mái, Tiếu Vũ Hinh trước mắt thích hướng kia sáng sau đó, mới bắt đầu gọi Ám Ma Chi Linh. Người hôm nay đến sớm." Ám Ma Chi Linh tựa hồ vừa tỉnh ngủ, ngáp một cái tiểu ra tới. "Ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề." Tiếu Vũ Hinh đem giết chết cái kia thần truyện giả sau đó, không gian trở nên lớn vấn đề nói ra. Vấn đề đơn giản như vậy cũng gọi vấn đề. Ám Ma Chi Linh tuyệt không kiên nhẫn mà trả lời. Ngươi đoán hoàn toàn không tệ, nếu như còn có hoài nghi, có thể lại giết chết một cái thần tuyển giả chẳng phải sẽ biết. Tiếu Vũ huynh hoài nghi mình trí thông minh có phải hay không giảm xuống, vậy mà lại làm Ác Ma Chi Linh đưa ra bực này căn bản không cần câu trả lời đáp án, Dứt khoát bắt đầu ôn tập mình kỹ năng, nhất là mới vừa học được phá giáp thuật cùng xuân lâm thuật, hai loại đạo này thuật trong tương lai sinh tồn khiêu chiến bên trong sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Thời gian trong vô tình trôi qua, đột nhiên bắn ra tư liệu không cắt đứt tu luyện của nàng, 2 phút sau đó mở ra dẫn đạo kịch tình thế giới khoa mạc nhiều lòng về kim cương cự mãng. Ác Ma Chi Linh, dẫn đạo kịch tình thế giới là có ý gì? vì cái gì không có nhiệm vụ nhắc nhở, thời gian có hạn, thiếu vũ hinh không lo được xem xét những thứ khác hạng mục, vừa đem tướng mạo của mình huyễn hóa thành ô ảo gì bộ dáng, một bên vội vàng vấn đạo, vừa tham gia ác ma thực tập thần tuyển giả đều sẽ kinh lịch ba loại kịch thế giới, đào thải kịch tình thế giới, dẫn đạo kịch tình thế giới, thí luyện kịch tình thế giới, người trải qua chính là loại thứ hai, chỉ tại không có nhiệm vụ tuyển hạng, đó là bởi vì tại kịch tình thế giới bên trong sẽ xuất hiện ngẫu nhiên nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này, liền xem như hoàn thành lần này ác ma thí luyện. ác ma chi linh lời nói nói đến lung tung, khi nó thoại âm rơi xuống sau đó, thiếu vũ hinh đã hư không tiêu thất. Ta vốn còn muốn nói cho nàng, loại này dẫn đạo kịch tình thế giới bên trong nếu như không có tiến hành bất luận cái gì hạn chế lời nói, nguy hiểm là rất lớn. Ác ma chi linh nôn nhủ bay, cũng từ ác ma không gian biến mất. Là từ 45. Tiết 45, chuẩn bị tiến vào Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lấp lánh, trong nháy mắt liền tiến vào đến rồi trạng thái hôn mê bên trong, cũng may trạng thái như vậy cũng không có duy trì quá dài thời gian, cơ hồ là trong trước mắt, hắn đã thấy rõ bốn phía hết thảy, đây là một chiếc cỡ nhỏ tàu thủy 6. Hoặc có lẽ là, càng giống là một đầu du thuyền, bốn phía đều là biển cả thuyền hiện nhiên là tại đi thuyền, nhưng nàng không có loại kia tại mặt biển phập phòng cảm giác. Tại đuôi thuyền chỗ có mấy cái nam nữ đang nói chuyện, trong đó còn có hai cái mặc bikini tuổi trẻ nữ lang, một người trung niên tại điều khiển trong khoang thuyền, đang chuyên tâm trí trí mà lái thuyền sáu. Rất kỳ quái, tại nàng nhìn thấy những người này thời điểm, tư liệu của bọn hắn một cách tự nhiên xuất hiện ở trong óc của nàng. Rẹ gì, cô độc tinh cầu tạp chí xã phóng viên, chuyến đi này người đề xuất tập lệ, có chút danh tiếng người mẫu. Rẹ gì bạn gái tét, tạp chí xã thành viên, bảo vệ môi trường người chủ nghĩa đặt làm, kết tỷ tỷ, bảo vệ môi trường người chủ nghĩa sản dơ dạ, người dẫn chương trình đức khắc. Sản giờ giả thợ quay phim tư thác đặc đức, thuyền trưởng. Tiếu vũ Hinh lại nhìn về phía bên cạnh nàng, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn thuyền lấy lại có 12 người, bảy nam năm nữ đem vốn là không rộng lắm bong tàu chen lấn tràn đầy. xem ra lần luyện tập này phiền phức không nhỏ, nàng tại ác ma thành đi lang thang thời điểm từng nghe cái nào đó người có thâm niên nói qua, tại kịch tình thế giới bên trong, nhân số càng nhiều, trình độ khó khăn càng cao, như loại này dẫn đạo tính chất thí luyện, tử vong chỉ số như cũ rất cao. Nàng lại điều ra nhiệm vụ tin tức. Tiến vào dẫn đạo kịch tình thế giới khoa mạc nhiều lòng về kim cương cự mãng kịch tình thế giới giới thiệu văn tắc, quân đội tại Đạt Mã Tư đảo căn cứ quân sự tiến hành gen thí nghiệm, kết quả vật thí nghiệm xuất hiện không thể dự đoán nguy hiểm, tất cả nhân viên bị khủng bố sinh vật tập kích, một đám bảo vệ môi trường người chủ nghĩa ở thời điểm này bước lên Đạt Mã Tư đảo 6. Kịch tình thế giới sẽ tại 10 phút sau mở ra. Đáng chết. Tiểu Vũ Hinh muốn chọc giận chết, loại này giới thiệu văn tắc thật đúng là đủ giản, chẳng lẽ tiết lộ thêm một chút nội dung sẽ chết. Tiểu thư, ta tại sao lại xuất hiện ở ở đây? Một giọng nam ở phía sau vang lên. Tiểu Vũ Hinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người trung niên nam nhân đang từ trên mặt đất đứng lên cảnh giác nhìn xem nàng mà hưu quyền của hắn đã làm xong công kích chuẩn bị đoán chừng nếu như không phải nhìn nàng là một cái cô gái tay không tất sát đã sớm một quyền đập tới tiếu vũ hinh liếc mắt nhìn những cái kia đang thức tỉnh tới người thản nhiên nói chờ bọn hắn tỉnh chúng ta cùng tới thảo luận vấn đề này người đàn ông trung niên kia không nói gì thêm chỉ là nhìn mấy cái kia nhân vật trong kịch bản muốn mắt trên mặt lộ ra mê hoặc cùng suy nghĩ sâu sắc thần sắc lúc này những cái kia nằm người cũng đều thức tỉnh đồng thời đứng lên hướng bốn phía sau khi xem ánh mắt đều tập trung ở tiếu vũ hinh cùng người đàn ông trung niên kia trên thân một cái xuyên lấy vòng mũi thiếu nữ dẫn ba cái ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ thanh niên vây quanh đại đại liệt liệt đạo hắc tam môn chuyện này rốt cuộc là như thế nào có phải hay không các ngươi đem chúng ta bắt cóc tiểu vũ huynh biết ác ma này thí luyện có mình vận hành pháp tắc sẽ đem đủ loại đủ kiểu người từ hiện thực thế giới khác biệt chỗ đem người truyền tống vào tới cái này tiểu thái muội cùng nàng sau lưng ba cái kia xuất hiện ở đây cũng không có cái gì có thể kỳ quái ánh mắt tại mọi người trên thân vòng vo vò một tuần lớn tiếng nói đại gia yên lặng một chút nghe ta nói ta sẽ giải đáp các ngươi một bộ phận nghi vấn ngươi tính toán cái nào đạo thái a Cái kia Thái muội sau lưng một tên lưu manh tiến lên hướng về phía Tiếu Vũ Hinh trộm chính là một quyền. Tiếu Vũ Hinh đưa tay bắt hắn lại tay cổ, một vút đưa tới, tên côn đồ kia hướng phía sau lùi lại mấy bước, dưới cánh tay rủ xuống, trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm, đầu nành lớn giọt mồ hôi hướng xuống nhỏ dọt. Ngươi dám làm tổn thương ta nhân, lao nương tháo cánh tay của ngươi. Cái kia Thái muội thật nhanh từ trên eo lấy ra một cái đạn hoàng đao, nhưng không chờ nàng bay ra, một cái nòng súng lạnh như băng đã đè vào gáy của nàng bên trên. Ngươi, ngươi cầm đem giả thương liền nghĩ hù dọa lão nương sao không lẽ chứ? Thái muội vẫn như cũ mạnh miệng, nhưng nắm nuốt đạn hoàng đao tay cũng tại run rẩy chớ nói chi là lộ ra lưới đao. Phanh, Tiêu Vũ Hinh họng súng khẽ nâng, đạn dán nàng vào da đầu bay ra ngoài, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại, đinh đương một tiếng rơi vào bóng truyền. Tiểu Thái Mội lập tức mặt như màu đất, thân thể mềm nũng, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngồi dưới đất. Một cỗ mùi khai từ trên người nàng truyền tới vậy mà dọa đến Tiểu Thất Cấm. Bây giờ nghe ta nói, Tiêu Vũ Hinh thu hồi hương, lớn tiếng nói, các ngươi bây giờ là bị một cỗ lực lượng vô danh kéo vào ác ma nhiệm vụ tập luyện ở trong. Ác ma thí luyện từng cái bất đồng kịch tình thế giới tạo thành, những thứ này kịch tình thế giới có cho chơi, địa ảnh. Tiểu thuyết có lẽ còn có những thứ khác hình thức. Các ngươi có thể tại những này kịch tình thế giới bên trong nắm giữ siêu việt người bình thường sức mạnh, nhưng càng có có thể chết đi. Nàng giơ tay lên, triệu hồi ra ác ma huy trường. Đây là ác ma huy trường, chỉ cần các ngươi trong lòng mặc niệm, nó sẽ xuất hiện. Này liên giống một đài máy bắn tốt, các ngươi có thể thông qua ý niệm thẩm tra thông tin cá nhân cùng nhiệm vụ tin tức, chỉ có hoàn thành tại kịch tình thế trong giới nhiệm vụ, chúng ta mới có thể sống sót trở về hiện thực thế giới. Mặt khác, ác ma này huy chương kèm theo một cái không gian trữ vật, các ngươi có thể hướng trong đó phóng lấy vật phẩm cuối cùng nhắc nhở hai người các ngươi sự kiện, kiện thứ nhất phải không muốn tại hiện thực thế giới cùng kịch tình thế giới hướng thần tuyển giả trở ra nhân viên nói về ác ma thực tập liên quan sự nghi, nếu không sẽ bị gạt bỏ kiện thứ hai là tận khả năng không muốn đem chính mình chân thực tư liệu bại lộ cho không có thiết lập tín nhiệm quan hệ thần tuyển giả, để tránh xuất hiện không tưởng tượng được phiền phức. Bây giờ còn có mấy phút, các ngươi đặt câu hỏi a? Thật sự a? Bên trong trống không, cái huy chương này bắt không được tới, 6. Cả đám người lập tức bắt đầu triệu hoán mình ác ma huy chương, biểu tình trên mặt cũng không giống nhau, có ngạc nhiên, có lo sợ nghi hoặc, có sợ hãi cũng, có chờ mong sáu. Còn nhiều nữa Chúng ta còn có thể trở lại hiện thực thế giới sao không lẽ chứ?" Trung niên nhân vấn đạo. "Đương nhiên sáu, chỉ cần các ngươi có thể lần này trong thực tập sống sót." Tiểu Vũ hình áp. "Chúng ta sẽ thật sự tử vong sao không lẽ chứ?" Nói chuyện là một cái nữ lang tóc vàng, nàng tiếng Trung nói đến có chút cứng nhắc, nghe quái thanh quái khí. "Đúng vậy, nếu như các ngươi tại kịch tình thế giới bên trong tử vong, tại hiện thực thế giới bên trong cũng giống vậy sẽ chết." Tiểu Vũ hình áp. "Chúng ta như thế nào mới có thể sống sót?" Một cái người da đen vấn đạo, hắn cùng cái kia nữ lang tóc vàng còn có một cái thanh niên người da trắng đứng chung một chỗ, tựa hồ giữa hai bên đều biết các ngươi có thể đem cái này kịch tình thế giới xem như một hồi chiến tranh địch nhân của các ngươi có thể là nhân loại cũng có khả năng là phi nhân loại hoặc một loại nào đó siêu tự nhiên hiện tượng dũng cảm đoàn kết trí tuệ vận khí xấu thậm chí là âm hiểm giả hoạt, đem các ngươi năng lực phát huy đầy đủ đi ra liền có khả năng sống sót cái này ta không làm căn đoan. những người kia lại là người nào bọn hắn vì cái gì lờ đi chúng ta một người dáng dấp khéo léo đẹp đẽ nữ hải vấn đạo ngươi là người nhật bản thiếu vũ hình vấn đạo chân điển dù cô xin chiếu cố nhiều hơn nữ hải bái Bọn họ là nhân vật trong kịch bản, trong đầu ngươi chắc có bọn họ thông tin cá nhân, bây giờ còn chưa có chính thức mở ra thế giới này, tại chúng ta chúng quanh còn có một tầng bảo hộ tính chất năng lượng, chờ một lát liền sẽ tiêu thất. Ta nghĩ chúng ta ở nơi này kịch tình thế giới thân phận hẳn là bọn hắn đồng bạn, cho nên các vị đang hành động thời điểm không cần quá tùy ý, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tiểu Vũ Hinh nhìn mọi người một cái, nếu như không có vấn đề gì, đại gia lẫn nhau giới thiệu mình một chút tên, cũng tốt xưng hô, các ngươi xưng hô ta hình tỷ liền có thể. Lần này, cái kia thái muội vẫn là thứ nhất đứng ra, "Hinh tỷ, ta gọi A Hân, cái này ba cái là của ta tiểu lệ, A Lương" Ba pháo, A Huy, các ngươi mau gọi Hinh Tỷ. Hinh Tỷ, ba tên tiểu lưu manh cái này phục tùng nhiều. Vương Trung, trung niên nhân đơn giản nói, người da đen mực người bản, hai cái người Âu châu lô hách, mặt khác, ngoại trừ chân điển rủ cậu bên ngoài, mặt khác ba cái nữ cũng đều là bạch lĩnh giai tầng, La Lệ Lệ, Vương Lệ chân, Càn Huệ Hương. Là từ 46. Tích 46, tiến vào dẫn đạo kịch bản thế giới mở ra dẫn đạo kịch tỉnh thế giới khoa mạc nhiều lông về kim cương cự mãng, nhiệm vụ 1, ở trên đảo sinh hoạt 24h, tất cả thần tiện giả ban thưởng 5000 tích phân, 2000 kinh nghiệm. Sống sót một cái tân tân thần tiện giả. Ban thưởng người dẫn đạo 500 tích phân, tất cả tân tấn thần tuyển giả tử vong, khấu trừ người dẫn đạo 10000 tích phân sống sót một cái nhân vật trong kịch bản, mỗi tên thần tuyển giả sẽ thu hoạch được 500 tích phân, tất cả nhân vật trong kịch bản tử vong, gạt bỏ tất cả thần tuyển giả. Người dẫn đạo. Tiếu Vũ Hinh phát hiện mình thông tin cá nhân ở trong nhiều hơn một cái người dẫn đạo danh hảo. Lúc này, nhân vật trong kịch bản tiếng nói chuyện cũng đã truyền tới, thần tuyển giả nhóm mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng trước mắt hết thảy đều không cách nào dùng hiện cảnh để giải thích, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, cái kia hai cái người da trắng thanh niên cùng người da đen đều đi qua cùng những cái kia nhân vật trong kịch bản chờ chờ. Tiếu Vũ Hinh đi qua nghe xòm một chút, biết bọn hắn cũng không có tiết lộ tin tức gì, liền đã đến khoang điều khiển hỏi Tư Thác Đạt Đức. Đạo, thuyền trưởng, hòn đảo kia còn có thời gian bao lâu mới có thể đến? Phía trước chính là. Tư Thác Đạt Đức chỉ chỉ phía trước, nơi xa đã ẩn ẩn hiện ra một tòa lục sắc hòn đảo. Tiếu Vũ Hinh cầm lấy bên cạnh kính viễn vọng nhìn một chút, trong hai đột nhiên nghe được một hồi thanh âm kỳ quái, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai khung máy bay trực thăng đang từ bên cạnh phía trên bay qua, hướng đặt mã Tư đảo phương hướng bay đi. Là quân dụng máy bay trực thăng. Tư Thác Đạt Đức lầm bầm một tiếng, đầu thuyền điều phương hướng một chút, dường như muốn từ đảo nhỏ khía cạnh đi vòng qua. Thuyền trường dễ gì cũng tới đến rồi khoang điều khiển, hắn nhìn thiếu vũ hình một mắt, hướng Tư Thác Đạt đức vấn đạo, tại sao muốn chạy hướng hướng đi? Chúng ta bây giờ liền muốn lên đảo. Tư Thác Đạt phải xem hắn một mắt, lạnh lùng thốt, đảo phụ cận cũng là đáng ẩm, thuyền của ta muốn lái vào đi, chẳng mấy chốc sẽ trầm, nhất định phải chờ buổi sáng ngày mai cởi thuyền nhỏ mới có thể lên đảo. Nhưng ta muốn hôm nay liền lên đảo. Dễ gì ngữ Khí cường ngạnh nói, Tư Thác Đạt đức ánh mắt quái dị nhìn hắn một mắt, mới vừa quân dụng máy bay trực thăng người không thấy sao? Ngươi không phải là muốn để cho ta giữa ban ngày Đường Hoàng đem cấp ngươi đưa lên a? Vậy ngươi muốn thế nào? Dễ gì ngừng lại một chút vấn đạo hắn cũng biết tự có chút lỗ mãng. Chúng ta trước tiên đi vòng qua, chờ ban đêm lại trở về trở về, ngừng ở trên đảo giám thị góc chết, tiếp đó buổi sáng ngày mai cưới trên thuyền nhỏ đảo. Tư Thác Đạt Đức nhìn về phía trước, giống như là đang cùng không khí nói chuyện. Đương nhiên, người là thuyền trưởng. Tiết Lý Hưu chút ngượng ngùng, hắn cũng biết chính mình mới vừa ngự khí có chút cứng nhắc. Sắp trời dần dần tối lại, thuyền tại chạy qua Đạt Mã Tư đảo sau đó, lại vòng vo trở về, Tiêu Vũ huynh ngồi ở mũi thuyền, hai tay ôm ở phình lên thì thầm trước ngực, nhìn xem tòa kia âm u đầy tự khí hồn đảo trầm tư. Nàng cảm giác có người đến gần chính mình, nhưng không quay đầu lại sau lưng vang lên vương trung thanh âm ngươi có thể nói một chút ác ma thực tập sự tình sao không nhẽ chứ so sánh với các ngươi ta coi như là một người có thâm niên trên thực tế ta cũng không giống như các ngươi hiểu rõ hơn ác ma này thí luyện tại thí luyện quá trình bên trong có chút giống là chơi game hoàn thành nhất định nhiệm vụ liền sẽ nhận được tích phân cùng kinh nghiệm ban thưởng mỗi lần thăng một cấp thể chất đều sẽ nhận được cường hóa tích phân có thể dùng đến hối đoái đủ loại sách kỹ năng vũ khí có lẽ còn có vật gì đó khác ngươi có thể học tập võ học ma pháp tu chân điều kiện tiên quyết là phải có rất nhiều tích phân các ngươi nếu như có thể may mắn trở lại ác ma không gian Đề nghị hỏi nhiều hỏi một chút ác ma chi linh, đáp án của bọn nó sẽ càng hoàn toàn một chút. Ác ma chi linh là làm cái gì? Cái này hỏi nhưng là cái kia Nhật Bản nữ hài chân điển rủ cổ. Tương tự với một loại nào đó máy móc quản gia à, ngược lại bọn chúng biết rất nhiều, cũng rất kỹ càng, các ngươi bây giờ chỉ cần biết mình làm cái gì tài năng sống sót là được rồi." Tiếu Vũ Hinh thản như nói. Đối với cái kia là Quốc, nàng từ trước đến nay không có hảo cảm gì, thế nhưng không thể nói là ác cảm. "Xin hỏi ở trên đảo sẽ có nguy hiểm gì đâu?" Chân điển rủ cổ tiếp tục vấn đạo. Cái này cũng là Tiêu Vũ Hinh đang suy nghĩ vấn đề, nàng hơi trầm ngâm nói. Cái này kịch tình thế giới hẳn là lấy tài liệu tại một bộ phim, nhưng ta đối với mấy cái này phim kinh dị, phim kinh dị luôn luôn rất ít nhìn, chỉ là từ trên tên phân tích, hẳn là cùng Long cùng Cự Mãng có liên quan, các ngươi nghĩ như thế nào? Chân Điển Vũ cổ lắc đầu, biểu thị không có cái gì tin tức có thể cung cấp. Vương Trung trầm ngâm một chút nói, bộ phim này nếu là nước Mỹ địa ảnh, bên trong Long hẳn là trong thần thoại Tây phương cự long mà không phải phương Đông thần long, ta biết là có một loại rồng cổ đổ mộ không biết cùng cái khoa này chớ nhiều Long có cái gì quan hệ. Đến nỗi kim cương cự mãng 6, vậy khẳng định chính là một loại mãng xà, lấy tên kim cương Hẳn là kiên cố cao lớn ý tứ, xem ra phiền phức chính xác không nhỏ, nhưng nếu như chỉ chỉ là hai loại động vật, Hẳn không phải là vấn đề gì à? Chân điển dù cổ vấn đạo, ta xem qua một bộ liên quan tới cự mãng phim kinh dị, ở trong đó giết người mãng có thể dễ dàng đem một người nuốt vào, chiều cao mười mấy mét, vô cùng đáng sợ. Vương Trung nói, hắn nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh, có hay không vũ khí? Tất nhiên ác ma huy chương bên trên mang theo không gian chữ vật, ngươi không có lý do gì sẽ để cho nó bỏ chống lấy à? Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, đưa tay lấy ra một cây xuống lục ném cho Vương Trung, sẽ dùng sao không ngẽ chứ? Ta trước kia là lính đặc chủng. Vương Trung tiếp nhận thương, thuần thục đẩy đánh lên đạn, khoa tay múa chân một cái, "Hạ thương, chân điện." Tiếu Vũ Hinh nhìn thấy chân điện rủ cổ có chút hâm mộ nhìn xem Vương Trung tái thương, liền kêu lên, "Là, chân điện rủ cổ vội vàng quay sang, "Cái này một chi là cho ngươi, ngươi có thể thỉnh giáo Vương Trung dùng như thế nào?" Tiếu Vũ Hinh đem một chi mang theo ống nhăm nước pháp súng ngắn nhét vào trong tay nàng, "Ta đi ngủ, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cái này mười mấy người mới ở trong, chân chính có tiềm lực vẫn là hai người kia, một cái là lính mật chủng, một cái rõ ràng là luyện qua taekwondo." Cử chỉ ở giữa tự có một loại bất đồng khí thế, hơn nữa hai người kia cũng là chủ động tiếp cận nàng, nàng cũng vui vẻ thành toàn, đến nỗi những người khác xấu. Vậy thì xem vận khí đi. Sáng sớm hôm sau, hơn 10 người phân biệt chờ thêm hòn đảo, bất ngờ là, trong truyền thuyết này căn cứ cũng không có cái gì cảnh vệ, bọn hắn cơ hội là thông suốt không trở ngại đi tới ở trên đảo. Một đoàn người lấy hành lý ngồi ở chỗ đó nhìn mỹ nữ chủ trì sạn dở dạ thu tiết mục, ba cái kia người Âu châu cùng ba cái tiểu đều chiếm một khối đáng ngầm, Đối với mị nữ người chủ trì chỉ, chỉ chỉ cho chó, bất ngờ là, Tư Thác Đạt Đức cũng tới đến rồi trên bờ. Thuyền trưởng tiên sinh, ngươi kỳ thực là có thể không hơn bờ, ta cũng không có yêu cầu điểm này. Rẻ gì đối với Tư Thác Đạt Đức nói, ta chỉ là vì bảo vệ lợi ích của mình thôi, bởi vì ta cần các ngươi an toàn trở về. Tư Thác Đạt Đức đáp, hai người giọng của đều có chút đối đầu gây gắt ý tứ. Có ý tứ gì? Kiệt Lý Hưu chút không rõ, bạn gái tạm lệ nhẹ nhàng kéo hắn một chút, ngữ khí của hắn hơi có chút hòa hoãn. Tư Thác Đạt Đức cười cười, rất đơn giản, bởi vì ta cần các ngươi an toàn ly khai nơi này, ta mới có thể cầm tới còn sót lại 5000 USD là từ 47. Tiết 47 khoa mạc nhiều long VCS kim cương cực mãng, mươi bự Thác Đạt Đức rất giỏi về điều tiết bầu không khí, có hạn tại trong đội ngũ trung quy là nhiều hơn mấy phần sức sống. Những cái kia nhân vật trong kịch bản nhưng là người không biết không sợ, vừa đi vừa cười nói, rất có vài phần du lịch bộ dáng, mà thần tuyển giả nhóm lại có chút thần kinh cẩn trương, Nhìn chung quanh, cái kia tiểu thái muội a hơn lúc này ngược lại là khác thường yên tĩnh, dập khuôn từng bước mà đi theo Tiểu Vũ Hinh sau lưng. Nàng ấy ba tiểu đệ muốn nói câu gì, cũng bị nàng đánh quyền chân đá mà đánh lại. Nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi sấm nhân tiếng gào thét, từ Thác Đạt Đức phản ứng nhanh chóng lộ ra một tay, cảnh giác cước lượng xung quanh. Uy, thuyền trưởng, ai cho phép ngươi mang thương? chúng ta hành động lần này muốn mang duy nhất vũ khí chính là camera. Rẽ gì chỉ chớp mắt nhìn thấy hắn cầm tay thương, lập tức tức giận chất vấn. Chỉ cần lên thuyền, liền phải nghe ta, ta mới là hạm trưởng. Tư Thác đạt Đức lạnh lùng nói. Nhưng bây giờ đã xuống thuyền. Rẽ gì trâm trọng nói. Hai tử, nếu như ngươi nghĩ bơi về lại lục, ta ngược lại thật ra tán thành cách nói của ngươi. Sơ ta tuột liếc mắt nhìn nhìn hắn. Tư Thác đạt Đức tiên sinh, mà không dậy nổi. Tập lệ vội vàng đi qua giữ chặt Rẽ gì. Rẽ gì, vừa rồi tiếng kia gầm rú rất để cho người ta sợ. Có súng sẽ để cho đại gia trong lòng an toàn hơn một chút. Thôi ta dễ gì quét đám người một mắt gặp bọn họ cũng là một bộ không cho là đúng thần sắc liền không khang khăng nữa phía trước tiến vào một đầu hẻm núi bên trong truyền đến đùng đùng thác nước bay tiêu chảy âm thanh tiếu vũ hinh hơi có chút khẩn trương lên nghe nói loài rắn đều thích ở thay nơi này loại địa phương ú ám mà mức nhớ tới kim cương cự mãng bốn chữ này đều cũng có chút tìm được nhanh ra ngoài ý định mãi cho đến đi ra hẻm núi nhỏ theo một đầu khe núi hướng thọc sâu chỗ hành đầu bọn hắn cũng không có gặp vừa đến cái gọi là khoa mạc nhiều long hoặc kim cương cự mãng tước trừng hơn một giờ sau đó các nàng đi ra rừng rậm lên một con đường đất đi ở phía trước dẻ dì kinh ngạc dừng bước đó là cái gì Đó là 6. Bắp ngô sao không ngại chữ? Sàn giờ dạ không chút khó có thể tin vấn đạo. Đương nhiên là. Đức khắc đáp. Ở trước mặt các nàng xuất hiện thực vật đúng là bắp ngô, hơn nữa đã dài ra bắp ngô, chỉ là chút bắp ngô cao có mấy mét, chính là cái kêu kết trái bắp ngô cũng có trở thành cánh tay dài ngắn. Đức khắc, mau đem bọn chúng vua xuống tới. Sàn giờ dạ hồ lớn. Đây chính là các ngươi thứ một tìm. Tư thác đạt đức vấn đạo. Phải không, hơn nữa bọn chúng cũng đã chứng minh chúng ta không có đi sai chỗ. Dẹ gì khoái trá đạo một đạo màu nâu xám cái bóng từ ngọc mễ bên trong sát mặt đất lướt qua, a lương hô một tiếng, thật là lớn một con thỏ, đó là một cái chuồng đồng. Vương Trung nói, nói đùa cái gì? vậy làm sao có thể là một cái chuồng đồng? a lương không phục lầm bầm, ngoại trừ Tiếu Vũ Hinh ánh mắt chớp động bên ngoài, những người khác lại không có chú ý giữa bọn họ nói chuyện. Hinh tỷ, ngươi nhìn thế nào? Vương Trung dẫn lại phía sau mấy bước, đi tới Tiếu Vũ Hinh bên cạnh vẫn đạo, nếu như ta không có đoán sai, những cái kia bắp nô chính là lợi dụng kỹ thuật dìu bồi dưỡng đi ra ngoài, đến nỗi ngươi thấy cái kia chuồng đồng, e rằng cùng loại này gen bắp nô có rất lớn quan hệ. Tiếu Vũ Hinh nói, ngươi là nói, cái tia chuột đồng ăn loại ngọc này, mét sau đó cũng biến thành cực lớn đứng lên, giống như bệnh truyền nhiễm một dạng. Vương Trung vấn đạo, chúng ta khi đi học đều học qua, mà cầu thượng tất cả sinh vật hợp thành một cái khổng lồ chuỗi sinh vật, bất kỳ biến hóa nào đều sẽ dẫn đến toàn bộ chuỗi sinh vật biến hóa, không phải sao không nghe chữ? Tiếu Vũ Hinh hỏi ngược lại, a, đây là cái gì quỷ đồ vật? Phía trước đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, ngay sau đó là một mảnh xôn xao, hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đạt Lạp đang cơ múa lấy lấy cánh tay ra sức xua đuổi một cái sáu. Con quỷ, một cái lớn trường bàn tay con quỷ. Tiếu Vũ Hinh đưa tay một trường, một đạo vô hình trường phong ảo ảo bổ ra. Cái kia con muỗi nhanh chóng rơi xuống đất, co quắp mấy lần liền đột nhiên bất động. Giết chết biến dị con muỗi một cái, thích phân hai, kinh nghiệm hai. Nguyên lai like giết chết những thứ này biến dị con muỗi sau đó còn có ban thưởng. Tiếu Vũ Hinh đột nhiên nghĩ đến, nếu như đem những cái kia bắp nô rút, có thể hay không cũng có ban thưởng sao? Cái kia so giết con muỗi đơn giản nhiều, cỡ nào kỳ lạ một cái tiêu bản. Trước mặt đạt lạp rõ ràng không có phát giác Tiếu Vũ Hinh động tác, nhìn thấy cái kia con muỗi sau khi chết, ngơ ngác một chút, tiến lên cẩn thận phiền động thi thể của nó phát hiện chính xác sau khi chết, liền hưng phấn mà đưa nó bỏ vào một cái túi ni lông thu vào. Ông sáu, trong bụi cỏ lại bay ra mười mấy cái đồng dạng lớn nhỏ con muỗi, bọn chúng liền cùng kiếm ăn phi cầm một dạng hướng mọi người vọt xuống tới. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút chân tay luống cuống, Dùng áo khoác xua đuổi bọn chúng. Tiếu Vũ Hinh giải khai thắt ở bên hông giáp khắc sam, la lớn, giết chết những thứ này biến dị sinh vật có thể được tích phân cùng kinh nghiệm ban thưởng. Những lời này là dùng tiếng trung nói, đoán chừng nhân vật trong kịch bản là nghe không hiểu. Cói áo khoác nhân lập tức cởi quần áo ra bắt đầu đập đứng lên, Tiếu Vũ Hinh thi triển phép không thường giết chết bốn cái mặt khác mười mấy cái lại bị Vương Trung bọn người giết chết. Tư Thác đạt Đức hơi kinh ngạc nhìn các nàng một mắt, hiện nhiên là không nghĩ tới các nàng vậy mà xấu. Như thế chủ động. hắn quay đầu nhìn rẽ Dì một mắt, chúng ta còn muốn tiếp tục không không nệ chữ. vì cái gì không? Rẽ Dì rõ ràng không có ý thức được nguy hiểm, hắn xoay mặt đối với người nữ chủ chỉ đạo, sàn dở dại, vỗ xuống những thứ này, tin tưởng khán giả sẽ cảm giác hứng thú. đương nhiên, Đức hắc, chụp nhanh xuống. nàng tao thủ lộng tư mà đứng tại ống kính phía trước bắt đầu làm phim. chúng ta hẳn là tránh đi bụi cỏ dày đặc chỗ, băng không còn có thể lọt vào loại này cự hình con muỗi tập kích. Tiếu Vũ Hinh Bông nhân nói. Nàng nói không sai, Tư Thác đạt đức tán thành. Một đoàn người lách qua bụi cỏ xung xuyễn chỗ, chạy qua một đầu dòng suối, phía trước cuối cùng xuất hiện một tòa kiểu dáng châu Âu biệt thự. Vì cái gì chạy tới ở đây còn không có nhìn thấy cảnh vệ, giờ ra nhìn xem Rẹe gì, tình báo của ngươi có phải hay không có vấn đề? Đúng vậy à, tu bổ chỉnh tề mặt cỏ, bằng phẳng lộ diện, nhìn thế nào cũng không giống là một cái trụ sở quân sự, càng giống là một cái ngọt ngào nhà. Rẹe gì tiên sinh, ngươi đúng là ở đây sao không nhẹ chứ? Phải là, Rẹe gì, ngươi đem hình ảnh cho bọn hắn xem liền rõ ràng. Thái phải nói, Rẹe gì móc ra một tấm hình. Đám người tiến tới quan sát, phía trên là hai người mặc áo choàng dài trắng người đang tại nói chuyện, chính đối bọn họ là một gã chừng 50 tuổi lão giả, một người khác lại thấy không rõ lắm khuôn mặt, hẳn là một cái nữ tính, nơi xa còn có một số người mặc màu trắng áo dài nhân. Bọn họ là ai? Tư Thác Đạt Đức lòng hiếu kỳ hiển nhiên là thịnh vượng nhất. Một cái kia ta không nhận biết, nhưng nam nhân này là William. Di xuất tiến sĩ, hắn là nổi tiếng ghen học gia, cũng đã từng là một cái bảo vệ môi trường người chủ nghĩa, nhưng mà hắn phản bội tín nhiệm của mình, bị Mỹ quốc chính phủ đưa đến tới nơi này tiến hành một hạng phi pháp nghiên cứu. Rẻ gì hồi đáp? Là từ 48 Tết 47 khoa mạc nhiều lòng V.S gì kim cương cự mãng, cự xả là cái gì nghiên cứu? Vương Trung vấn đạo, sao không nghe nghe hắn mình là trả lời như thế nào? Dễ gì nói, hắn trước tiên hướng nóc nhà kia đi đến. Tiếu Vũ hình Ánh mắt hướng bốn kích ban con lấy, kể từ nhìn thấy những cái kia cổ quái bắp nô, chuột đồng cùng con muỗi sau đó, nàng thì có một loại không tốt lắm cảm giác. Mặc dù bộ phim này nàng chưa từng xem qua, thế nhưng chút cùng ghen dính liễu quan hệ điện ảnh nàng đã từng nhìn qua, bên trong quái vật cơ bản liền cũng là cao lớn, uy minh sáu, lại thêm kinh khủng, nàng không dám tưởng tượng, nếu như không phải mùa màng vấn đề nếu như lập tức bay ra ngoài đến trăm ngàn tính toán nguy bự, các nàng đem như thế nào đối mặt? Sàn Dơ Dạ, chúng ta lần này cần triệt để vạch chân bọn hắn, không thể để cho bọn hắn có thời gian xử lý văn kiện cùng tư liệu. Nghe nói rất nhiều thí nghiệm chính là ở đây tiến hành, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, đừng bỏ qua cơ hội. Rẽ gì nói? Yên tâm đi, ta và Đức Khắc đã làm tốt chuẩn bị. Đức Khắc, chúng ta bắt đầu làm việc. Sàn Dơ Dạ lên tiếng, chỉ huy thợ quay phim Đức Khắc bắt đầu làm việc, nàng một bên lui lại, một bên ghi âm, làm camera nhắm ngay cửa thời điểm, nàng lại phát hiện đám người lung tung đứng ở nơi đó. Xảy ra chuyện gì? Nàng xem hướng dẹ gì. Ách, khóa cửa lên. Dẹ gì cũng không ngờ tới lại là loại tình huống này, hắn theo hành lang hướng phía sau đi đến, chúng ta đi tìm một chút, có lẽ còn có cái khác cửa vào. Thật làm cho hắn nói đúng, nhà cửa sau nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, một đoàn người tiến vào phòng bên trong, nhưng trong đó cũng không có người. À lại nhại, có ai không không ngại chữ? Không biết là ai hô một tiếng, nhưng không có người trả lời. Sản giờ dạ hướng Đức Khắc ra giấu một cái, nhường hắn đem ca mê ra đóng lại. Ở đây không giống có người. Sản giờ dạ bất mãn nói, là dễ gì cũng cảm thấy hoạt động của mình có đầu không đôi chúng ta bốn phía xem có lẽ có thể tìm tới cái gì ta đi trên lầu xem Đạt lạp nói vương trung ngươi chú ý một chút cửa sổ tiểu vũ hinh nhẹ nhàng nói một tiếng liền đi theo Đạt lạp lên lầu 2, chân điển rũ cổ cũng theo sau a hân lúc đầu cũng nghĩ theo sau lại bị vương trung phân phó đi kiểm tra phòng bếp đối với cái này trung nhân nhân trong lòng của nàng cũng có chút sợ sệt cho nên không thể làm gì khác hơn là tức giận nghe theo chỉ phái trời ạ ở đây thật là loạn còn có một cỗ mùi dối đặt lạp đẩy ra vỗ một cái cửa phòng nhìn bên trong một mắt cao mày đóng cửa phòng lại Hai người đem phòng trên lầu lần lượt liếc mắt nhìn, bên trong hẳn là bị coi như ký túc xá sử dụng, nhưng không ai. Môn hạ bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng ồn nào, Tiếu Vũ huynh cùng Đạt Lạp nhìn lẫn nhau một cái, đang muốn xuống, đột nhiên nghe bên ngoài vang lên la lên cứu mạng âm thanh, Đạt Lạp quay người lại chạy xuống lầu dưới, Tiếu Vũ huynh lại vọt thẳng tiến trong một cái phòng, đem cửa sổ mở ra hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy một đầu trường dài mấy chục thước ngắn cực lớn rắn hổ mang chính đối trợ quay phim Đức Khắc há miệng muốnướt, cự sa đầu người giơ lên vậy mà cùng mái nhà một giả cao. Đoán chừng vừa quay đầu lại liền có thể thấy được nàng. Đức Khắc kinh hoàng la lên lui về phía sau. Con cự sà kia thì theo dõi hắn, dường như đang cân nhắc lại miệng phương pháp. Đúng lúc này, một mảnh tiếng súng vang lên, có người hướng nó nổ súng. Nhưng ngay lúc đó, Tiếu Vũ huynh sắc mặt có chút khó coi, những viên đạn kia đánh vào cự sà trên thân tựa hồ không có tí sáng tác dụng, cho nên ngay cả vết thương cũng không có lưu lại sáu. Nếu như dùng da ngoài của nó chế tác thành áo chống đạn, đoán chừng hiệu quả sẽ không tệ. Tiếu Vũ huynh lắc đầu, bây giờ cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, tất nhiên cái này đầu cự thân rắn lên da bền bỉ như vậy, nàng cũng không dám cam đoan đạn của chính mình bắn lên đến liền có kết quả, nhất thiết phải tìm được nhược điểm của nó, nàng mang theo thương cẩn thận quan sát. Feng Phanh, phanh. Một thân ảnh vọt tới rắn hổ mang đằng sau, dơ súng lục lên hướng nó liên tục xạ kích. mắt rắn quay đầu nhìn hắn một cái sáu. Con mắt. Tiêu Vũ Hinh tìm được cự sạ nhược điểm, chính là con mắt của nó. Đối với cự sạ tiến hành quay roi tinh chất công kích chính là thuyền trưởng Tư Thác Đạt Đức, hắn đã làm xong chạy trối chết chuẩn bị. Vậy cái kia cự sạ lại tại lạnh lùng nhìn hắn một cái sau đó, quay đầu đi. Phanh, phanh, phanh. Lầu 2 chuyển đến 3 tiếng súng vang lên, Tư Thác Đạt Đức vô ý thức hơi co lại đầu. Con cự sạ kia thi thể hô một tiếng hướng hắn bên này ngã xuống xoạc đến hắn hướng về phía trước một cái cấp phát, tiếp đó quần quật lấy đứng lên, mà con cự sà kia rõ ràng không có may mắn như vậy, nó một con mắt đã trở thành một cái lỗ máu, ngã xuống phía sau chỉ dây dụa một chút liền không động đậy được nữa. Nó chết rồi sao không lẽ chứ? Tiêu Vũ Hinh tại lầu 3 vân đạo. Ta 16. Nó không chết. Tư Thác Nhĩ Đức bằng tốc độ kinh người phóng tới còn tại tại chỗ sững sờ được khắc, chạy mau. Hô. Cái kia đầu cự mãng liền cùng sát chết vùng dậy tựa như, nửa đoạn trước cơ thể đột nhiên mang theo một cú kình phong dựng đứng, một con mắt còn chảy máu, con mắt còn lại hung quang bắn ra bốn phía mà chừng Tiêu Vũ Hinh. Chừng cái gì chừng? Lại chừng cũng là một con mắt. Tiếu Vũ Hinh cũng là âm thầm vì này con cự mãng sinh mệnh lực cùng đẹp cảm thấy kinh ngạc, nàng tay phải tại sau lưng ẩn nấp mà lấy ra một quả lự đạn, nhổ xong an toàn tiêu. Ti cự sa tức giận phun lưỡi dài, đồng nhiên mở ra miệng rộng hướng nàng cắn qua tới sáu. Rầm rầm, cửa sổ bị đâm đến nát bấy, đầu rắn bị khung cửa sổ ngăn lại. Ta cũng không tin ngươi ngủ tạm miếu một dạng kiên cố. Tiếu Vũ Hinh tại nói nhào tới một sát na, thân hình hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời tay phải giương lên, lự đạn phút chốc bay vào mỡ lớn miệng rắn. Con tự sa kia hợp thời bỗng nhiên ngẩng đầu đang muốn phát động công kích, chỉ nghe hoành một tiếng, cự xà đầu bị tạc phải huyết nục vang tung toé, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống. Giết chết biến dị rắn hổ mang một đầu, tích phân 100, kinh nghiệm 200. Chuyện gì xảy ra? Hinh tỷ. A Hinh tiểu thư. Vương Trung, Đạt Lạm, chân điển dụ của mấy người đều bật lên, mà những người khác đều đi ra ngoài nhìn sắp rắn, chưa tỉnh hồn đức khắc ngược lại là 10 phần kinh nghiệm, đã bắt đầu đang quay trụ. Vương Trung, giúp ta một tay. Tiêu Vũ huynh rút ra đánh gãy ngọc cái mồm da ngoài lột ra rắn, nàng trước đó giết qua xà cũng lột qua ra, mặc dù con rắn này có thể lớn hơn một chút. Quá trình nhưng là không sai biệt lắm. A Hinh tiểu thư, ngươi là làm sao giết chết nó? Ta rõ ràng nói qua hành động lần này không cho phép mang vũ khí, ngươi vậy mà mang theo bom. Dè dĩ ở bên cạnh nhìn nàng lộ ra, lộ ra tức giận vô cùng. Dè dĩ tiên sinh, ngươi cảm thấy ta hẳn là bị cự xà ăn hết mới hợp lý sao không nhẹ chữ? Tiếu vũ Hinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy trên người của ta có thể thả xuống một khỏa liều đạn sao không nhẹ chữ? Nàng đây là trộm đổi khái niệm, nhưng rất rõ ràng, Dè dĩ cũng tại cân nhắc trên người nàng có thể hay không giấu lại một khỏa liều đạn sự tình, mà không để ý đến cái khác. A Hân thủ hạ chính là ba tiên tiểu lưu manh rất nỗ lực hỗ trợ. Cự giả ra rắn rất nhanh liền lột bỏ một cái nữa, Tiểu Vũ Hinh chợt thấy bên cạnh một cái nữ tử áo đen đang nhiều hứng thú đánh giá nàng. Người là người nào? Tiểu Vũ Hinh vấn đạo. Nàng tinh tường nhớ kỹ, người này không phải là các nàng khảo sát đội thành viên. Thô San, Di Chát, thật hân hạnh gặp các ngươi. Nữ tử đưa tay ra, lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Là từ 49. Tiết 48 khoa mạc nhiều lòng về FSC kim cương tự mãng, chân tướng Di Chát thấy nữ nhi. Tư Thác Đạt đức phản ứng rất nhanh. Làm sao ngươi biết? Tập lệ có chút kỳ quái. Ta đoán. Tư Thác Đạt được nói. Ngươi đoán đúng. Di chất giáo sư là phụ thân của ta." Tô San đem súng lục cắm ở trên lưng quần, lộ ra trắng như tuyết vòng eo cùng khả ái cái rốn, ba cái kia Lưu manh không khỏi nuốt nước miếng một cái. "Các ngươi muốn chết?" A Hân rất là bất mãn, nâng chân muốn đạp, lại bị Tiểu Vũ Hinh giữ chặt, nghiến răng chút. "Tô San tiến sĩ, ngươi có thể nói cho chúng ta biết trên cái đảo này chuyện gì xảy ra sao không nghe chữ?" "Rẻ gì vấn đạo, các ngươi không có quyền biết." Tô San cứng rắn nói đạo, "Đây là căn cứ quân sự, các ngươi là phi pháp tiến vào." Rẻ gì chỉ vào đầu kia đã bị lột da cự sa đạo, "Chẳng lẽ các ngươi nghiên cứu đúng là hợp pháp?" Tô San lập tức nghẹn lời, nửa ngày nàng mới hỏi, các ngươi là người nào? Chúng ta là cô độc tinh cầu tạp chí xã phóng viên, chúng ta muốn đem ở đây phát sinh sự tình nói cho hết thảy mọi người. Rẹ Dị tức giận đạo, đánh gậy một chút tiểu Vũ huynh tiếp nhận Vương Trung cuốn ra gián, tiến lên phía trước nói, chúng ta tốt nhất đi trong phòng nói chuyện, ở đây tựa hồ cũng không an toàn. Không sai. Tô San nhìn đầu kia thị giả, đi vào trong phòng, những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng đi theo vào nhà, ba cái kia tiểu lưu manh lại nháy mắt ra hiệu không có đi vào. Tô San tiến sĩ, ở trên đạo không chỉ một mình ngươi a. Sau khi vào nhà, Rẹ Dị vẫn đạo, đúng vậy. Bất quá cho tới hôm nay buổi sáng mới thôi, e rằng người sống chỉ có ta một cái. Bao quát phụ thân ta cùng trợ thủ của hắn cũng đã gặp nạn. Tô San thần sắc có chút buồn bã. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sàn Dở Dạ vấn Đạo, nàng ra hiệu Đức Khắc bắt đầu thu hình lại. Tô San cũng không giống ngay từ đầu lúc cường ngạnh như vậy, nàng vậy mà đạo, "Phụ thân ta là ứng quân đội mời cùng một nhóm nhà khoa học nghiên cứu lấy động vật gen xúc tiến cây nông nghiệp sinh sản, vừa mới bắt đầu thời điểm rất thuận lợi, chúng ta đã lấy được thành công. Chính là những cái kia Bắc Ngô sao không nảy chứ?" Sàn Dở Dạ Vân Đạo, "Đúng vậy, nếu như loại 5000 mẫu loại kia biến đổi gen Bắc Ngô" liền đầy đủ toàn mỹ quốc người ăn đây là một hạng giỏi làm khoa học nghiên cứu nhưng mà chúng ta sử dụng là động vật gen mặc dù loại này gen chạm vào bắp nô lớn lên nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó làm động vật tan dùng loại này gen bổ dưỡng thực vật phía sau cũng sẽ gia tốc bọn chúng lớn lên hơn nữa hiệu quả rõ ràng hơn chúng ta phát hiện chuột đồng biến đến dị. bởi vậy chúng ta bắt đầu tiến một bước nghiên cứu nhưng ngay lúc này phụ trách mục nghiên cứu này một vị tướng quân đối với chúng ta đưa ra yêu cầu tất nhiên loại này gen có thể làm cho động vật gia tốc lớn lên có thể hay không để luyện ra một loại tăng cường binh sĩ thể chất cùng sức miễn dịch vaccine Hắn còn đưa tới một nhóm rồng cổ độ mổ cùng rắn hổ mang làm thí nghiệm. Thí nghiệm tiến hành rất thuận lợi, chúng ta thành công nghiên cứu ra mới gen, mấy cái tuần lễ sau đó, không chỉ có những thực vật kia có biến hóa rõ ràng, kết nối chịu thí nghiệm rồng cổ độ mổ cùng rắn hổ mang đều thu được thành công. Nhưng mà, chúng ta không để ý đến một việc. Sự tình gì? Sản dở dạ vấn đạo. Tô San trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, chuột đồng, sớm nhất những cái kêu biến đổi gen bắp ngô đã từng bị trên đảo chuột đồng gặp ăn qua, mà trên đảo một chút côn trùng hút qua những thứ này chuột đồng hết dịch, mặc dù chúng ta tiêu hủy những cái kia bắp ngô lại không có tiêu hủy những cái kia chuột đồng cùng côn trùng, rừng cổ đồ mổ cùng rắn hổ mang tại ăn những cái kia chuột đồng cùng côn trùng sau đó, liền xảy ra dị biến, bọn chúng bắt đầu công kích nhân loại. Bây giờ, theo ta được biết, chỉ có ta một người còn sống. Các ngươi phòng thí nghiệm ở nơi nào? Chẳng lẽ nơi đó không có ai sống sót sao không lẽ chứ? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Phòng thí nghiệm dưới đất, ta trở về là muốn tiêu hủy những tài liệu kia, một khi lưu truyền ra đi, kết quả là tai nạn tính. Tô San nói, mở ra nhiệm vụ phụ tuyến, trợ giúp Tô San tiêu hủy nghiên thí nghiệm tư liệu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người tích phân 1000. Kinh nghiệm 400 chém giết một cái biến dị sinh vật tích phân 1, kinh nghiệm 2 nhiệm vụ thất bại, mỗi người khấu trừ 5000 tích phân. Thân tuyển giả nhóm biểu tình tình lập tức đều có thay đổi, xem ra Tô San nhắc tới nhiệm vụ là nhất thiết phải hoàn thành, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong chỉ sợ cũng không phải mãi. Không đi sẽ có kết quả gì? Vương Trung nhẹ giọng hỏi. Nếu như không có đầy đủ tích phân có thể khấu trừ, vậy thì sẽ bị loại bỏ. Tiêu Vũ Hinh nhẹ giọng trả lời. Bên trong sẽ có nguy hiểm gì sao không nhẹ chứ? Rẽ gì lớn tiếng hỏi. Không biết. Tô San lắc đầu, trong phòng thí nghiệm hẳn là giữ lại người, nhưng bây giờ không thấy động tĩnh sợ rằng cũng phải gặp bất chắc, chúng ta nhất thiết phải dành thời gian, hơn nữa nhất thiết phải vào ngày mai giữa trưa ở giữa rời đi tòa hòn đảo này. Tại sao sẽ như thế nhanh? Chẳng lẽ những cái kia biến dị sinh vật cho chúng ta thời hạn? Đức khác tới một câu cũng không buồn cười hài hước lạnh. Tô San nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói: chúng ta cùng quân đội quyết định, cách mỗi 24 h liền liên lạc một lần. Nếu như không có liên lạc với, liền nói do ở trên đảo xuất hiện tình trạng, bọn hắn sẽ phái người tới tra. Hôm qua ta đã nhìn thấy quân đội có hai khung máy bay trực thăng tới, lại không có rời đi, đoán chừng bọn họ là giữ nhiều lãnh yết, quân đội sẽ làm ra tình huống mất không chế suy đoán lúc đó như thế nào hủy thi diệt tích tư thác đạt đức vấn đạo đúng vậy bọn hắn thông thường cách làm là hủy diệt hòn đảo này nhường hết thảy tất cả bút hơi khỏi nhân gian tô san nói vậy còn chờ gì chúng ta lập tức ly khai nơi này tuyết nói không được tô san cùng tiểu vũ hinh chăm miệng một lời địa đạo dễ gì hơi nhíu lên lông mày vì cái gì tiểu vũ hinh rất muốn nói cho hắn biết nếu như không giúp tô san liền sẽ trừ điểm nhưng không thể nói à ánh mắt nàng nhất truyền đạo dễ gì đừng quên chúng ta mục đích ngoại trừ muốn vạch trần những người kia tội ác bên ngoài còn muốn ngăn cản tội ác, phòng thí nghiệm giấu ở dưới mặt đất trong tủ bảo hiểm, chưa chắc sẽ bị tát hủy. Nếu như bị bọn hắn đem tư liệu cầm tới địa phương khác làm thí nghiệm, liền sẽ có người thứ hai, cái thứ ba đạt mã tư đảo xuất hiện. đúng vậy. hơn nữa từ nơi này đến bờ biển, ít nhất phải đi 2 giờ. trên đảo này biến dị sinh vật bây giờ không biết có bao nhiêu, xuống ngắn là không có hữu dụng, trừ phi mỗi người các ngươi đều có vị tiểu thư này tốt tư pháp, hơn nữa còn có liệu đạn mới được. tại phòng thí nghiệm Lý hữu một cái cỡ nhỏ kho vũ khí. Thô Sán nói, vì sao lại có kho vũ khí? Kiệt Lý Hưu chút không rõ, phòng thí nghiệm cùng kho vũ khí có liên quan gì? Đây là căn cứ quân sự, có kho vũ khí là một kiện chuyện rất bình thường. Tư Thác Đạc Đức cảm thấy vị này có chút mất mặt. Tô San tiến sĩ, phòng thí nghiệm ở nơi nào? Tập Lệ vội vàng vì bạn trai giải vây, Thiến đi theo ta." Tô San mang theo mọi người đi tới tầng hầm, mở ra một cánh cửa, bên trong nhưng là một cái thang máy. "Vương Trung, chúng ta cùng rẻ gì tiên sinh bồi Tô San tiến sĩ đi xuống trước, những người khác sau đó xuống." Tiếu Vũ hình thấy kia cái thang máy cũng không lớn, một lần cũng liền có thể lại 6 người, liền đề nghị, "Ta cũng muốn xuống." Tập Lệ kiên quyết không muốn cùng rẻ gì tách ra, "Là từ 50 Tầng 49 khoa mạc nhiều lòng VS Kim cương cự mãng, thí nghiệm cao tốc dưới thang máy đến phần đấy chỉ dùng nửa phút, đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên, Tô San khẩn trương lấy ra súng ngắn, Tiêu Vũ Hinh cùng Vương Trung nhìn lẫn nhau một cái, cũng móc súng lục ra. Dễ gì hung hăng trừng hai người một mắt, hiện nhiên là không hài lòng các nàng ngầm vũ khí, nhưng đi qua mới vừa cự mãng sự kiện, hắn cũng biết chủ trương của chính mình là không có chút ý nghĩa nào. Thang máy thăng bằng ngừng lại, ánh mắt của mọi người đều cảnh giác tập trung vào cửa thang máy, Tiêu Vũ Hinh nắm chặt súng ngắn, họng súng hơi hơi rủ xuống, cơ cảnh làm tốt tùy thời bắn chuẩn bị. Tập lệ có chút cận trưởng Gắt gao lôi kéo rẻ rỉ cánh tay, đứng ở phía sau, ánh mắt nửa là chờ mong nửa là sợ hãi nhìn chằm chằm cửa ra vào. Tô San cùng Vương Trung tại cửa thang máy mở ra một sát na đều lui về sau nhích lại gần bên cạnh, đứng ở tiếu Vũ hình hai bên, cái sau rất ảo não mình tại sao liền thành tiên phong. Theo cửa thang máy mở ra, giữa thang máy đối diện phòng thí nghiệm đại sảnh chiếu vào năm người mi mắt, mùi máu tanh nồng nặc cùng một cỗ sú hừng hừng hương vị trong cùng một lúc đập vào mặt. Đại sảnh này lý lýu không ít thiết bị, nhưng lúc này đã loạn thất bát tao. Trên mặt đất nằm mấy cô thi thể huyết đục mơ hồ, có mấy cái tay cánh tay kích thước, màu đen sắc ngoài, thân dài gần 1 mét quái trùng đang cư tại trên thi thể gặm ăn. Loại kia tiếng ngay để cho người ta tê cả da đầu. Trên mặt đất đều là mở ra mở ra huyết thủy, tản ra mùi máu tanh nồng đậm. Đó là con rán. Thô san nhẹ nói. Còn không phải sao? Nhìn kỹ những côn trùng kia, nếu là thu nhỏ cái 180 lần, cũng không nhất định con rán. Tại sao có dạng này? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Cùng đời thứ nhất ghen thuốc thử có liên quan. Chu Đồng, con rán, con muỗi loại này sinh vật, chúng ta không có cách nào khống chế. Tô San cười khổ một cái, chúng ta cho là bản thân có thể không chế, trên thực tế cái gì cũng không chế không nổi. Lúc đó phụ thân ta là không tạo thành lập tức tại động vật trên thân làm thí nghiệm, nhưng bây giờ xem ra, cho dù là không ở những cái kia cự tích cùng rắn hổ mang trên thân làm thí nghiệm, chỉ sợ cũng không cách nào tránh khỏi hai nạn phát sinh. Ta hiểu được. Tiếu Vũ Hinh dù sao cũng là bác sĩ, bác nô, chuột đồng, con rắn, con muỗi, cự tích cùng rắn hổ mang tạo thành một cái chuỗi sinh vật, cho dù không có phía sau hai loại, cái khác ba loại sinh vật cũng sẽ dị hóa phải không không lẽ chứ? Đúng vậy. Tô San gật đầu một cái. Lúc này Những cái kia đang ăn uống con rắn cũng phát giác các nàng, đều cảnh giác xoay người lại. "Phanh, phanh, phanh sáu." Ba cây thương đồng thời sạc kích, những cái kia họa ngậy con rắn lập tức bị đánh nát bấy, tất cả mọi người thở dài một hơi, may mắn đám côn trùng này không có cự sả như vậy bền bị sắc ngoài. "Tư liệu ở nơi nào?" Vương Trung vấn đạo, Tiếu Vũ Hinh chợt phát hiện ánh mắt của hắn có chút lấp lóe. "Hắn đang suy nghĩ gì?" "Chẳng lẽ sáu?" Tiếu Vũ Hinh nghĩ đến một cái khả năng, lập tức đối với hắn hành động âm thầm lưu tâm. Tại phụ thân Tà văn phòng, Tô San mặc dù trả lời, nhưng là rất cảnh giác. Một đoàn người cấp tốc đi theo Tô San hướng trong phòng thí nghiệm đi đến, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên nói, Tô San tiến sĩ, chúng ta chia ra hành động, đem tất cả có thể tìm được tư liệu đều chia ra tiêu hủy như thế nào. Thôi ta, Tô San gật gật đầu, nhanh chóng chỉ ra mấy cái có thể có dấu tư liệu chỗ, tiếp đó liền hướng trong đó một cái văn phòng đi đến, Tiếu Vũ Hinh do dự một chút cũng đi theo. Tiến vào di chát thời văn phòng, Tô San thẳng đến chính đối diện cái kia to lớn kết sắt đi đến. Tiếu Vũ Hinh không có quá khứ, mà là nhìn về phía gian phòng địa phương khác. Khi nàng ánh mắt rơi vào trên tủ đầu giường một cái thật dày là top lúc, trong lòng hơi động, đi qua bất động thanh sắc đem là top thu vào không gian trữ vật. Tô San cùng Vương Trung chú ý của lực đều tập trung ở kết sắc bên trên, không nhìn thấy hành động của nàng. Tiếu Vũ Hinh cầm xong là top, liền đã đến ngoài cửa, đi những căn phòng khác thu thập. Ở một cái trong gian phòng lớn, nàng phát hiện một cái trong suốt tủ, bên trong lấy 12 cái ngân sắc phích nước cấm một dạng cột kim loại thể. Nhìn phía trên nhãn hiệu sau đó. Tiếu Vũ hinh mừng rỡ trong lòng, bởi vì này chính là những cái kia gen thuốc thử, mà trong đó sáu nòng chính là đã cải tiến sau thuốc biến đổi gen, cũng là dùng đặc thù đông lạnh ly chứ. Nàng không chút do dự đem cái kia sáu chi cải tiến thuốc thử thu hồi, tiếp đó nhanh chóng rời đi, quay trở về di chất thầy văn phòng. Lúc này kết sắt đã mở ra, Tô San đem tài liệu bên trong toàn bộ rời ra chuẩn bị tiêu hủy. Chờ một chút, chúng ta hẳn là đem cải tiến sau tài liệu lưu lại, hoặc có thể tạo phúc nhân loại. Vương Trung nói: Không được, cưỡng ép thay đổi tự nhiên chỉ có thể bị đến tự nhiên trừng phạt, chúng ta hẳn là hút lấy cái này giao hấn. Rẽ gì xuất hiện ở cửa ra vào. Hắn cùng tạp lệ trong tay ôm một đống tài liệu cùng cái kia sáu chi không sửa đổi thuốc biến đổi gen. Đối với, nhất thiết phải đem các loại tài liệu toàn bộ tiêu hủy, đây là chúng ta nhiệm vụ. Tiếu Vũ Hinh nhìn Vương Trung một mắt, tăng cường ngữ khí, "Ta hiểu được." Vương Trung trên mặt biểu lộ đột nhiên như đưa đám, hắn cũng nhớ tới nhiệm vụ của các nàng chính là trợ giúp Tô San tiêu tan hủy tư liệu. A tạp lệ đột nhiên chỉ vào ngoài cửa hét lên một tiếng, tiếu Vũ Hinh một cái bước xa chạy tới nhìn lên, tóc cũng dựng lên mấy chục cái cỡ lớn con gián theo vết tường, trần nhà, đường ống này địa phương bắt đầu leo ra. Có rất nhiều con gián, nhanh hành động. Tiểu Vũ Hinh cố nén đắc tâm Phanh phanh hai thương đem gần nhất hai chi con rắn đánh chết. Tiếp đó hướng những cái kia đang tại hướng ở đây nhào tới con rắn nổ súng. Tô San bọn người lập tức bắt đầu hành động, đốt cháy những tài liệu kia. Theo từng chương tư liệu hóa thành cho tàn, Tô San trên mặt hiện ra một tia buồn bã xấu. Phụ thân nàng cùng các trợ thủ cả ngày lẫn đêm nghiên cứu thành quả cứ như vậy cho một mối lửa, quả thật có chút thương thế. Tô San tiến sĩ, những gen này dược tề xử lý như thế nào? Tập lệ cầm thuốc biến đổi gen vân đạo, mở ra đông lạnh ly, tiếp đó đem những dược tề kia bại lộ trong không khí. Một tiếng đồng hồ sau phía sau liền sẽ tự động mất công hiệu. Tô San che khuôn mặt, không muốn xem tâm huyết của phụ thân hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành, trợ giúp Tô San tiêu hủy gen thí nghiệm tư liệu. Mỗi người tích phân 1000, kinh nghiệm 400. Rút lui. Chúng ta ly khai nơi này. Nhìn thấy cái này không chắc, Tiêu Vũ Hinh hoàn toàn yên tâm. Lúc này, phía ngoài con dán đã càng ngày càng nhiều, cái kia xảo xà âm thanh nghe xong để cho người ta dùng mình. Phanh phanh phanh sáu. Ba tay thương giao thế khai hỏa, từng con con dán bị đánh bạo bọn chúng thịt nát cùng dịch thể bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Nhanh lên thang máy. Tiêu Vũ Hinh cùng Vương Trung ở phía sau đoàn hậu, Tô San cùng tập lệ dễ gì hướng về trong thang máy chạy những cái kia con gián dường như là chịu đến thức ăn tác động một cái con gián bắt đầu hướng cửa thang máy xông lại nhanh lên đi a Tiếu vũ hình hướng vương trung hồ. phanh phanh phanh sáu vương trung đánh hụt một cái hộp đạn sau đó mới xông vào thang máy ngay tại hắn mới vừa tiến vào thang máy hướng về phía trước buộc đến thời điểm một cái đại con gián đi theo hắn vào vào lại bị cửa thang máy cho sống sợ sợ kẹp lấy là từ 51. mươi tiết năm mươi khoa mạc nhiều lòng vẽ sỉ kim cương cự mãng đánh đêm khoảng cách gần quan sát biến dị sau côn trùng vẫn là tương đối đáng sợ nhất là kia đôi răng nhanh ngay tại các nàng trước mặt khép mở người nhát gan sợ rằng sẽ dọa đến mất đi, khiến người ngoài ý chính là cứ việc tạp lệ sắc mặt trắng bệnh, lại không, có té xỉu, chỉ là cẩn thận nắm lấy rẻ dị cánh tay. Các loại thiếu vũ hình ngăn lại Vương Trung theo thượng thăng khóa, một thương đánh bể cái kia con rán sau đó, đối với Tô San đạo, Tô San tiến sĩ, chúng ta còn không có lấy được vũ khí. Kho vũ khí còn muốn hướng xuống. Tô San đưa tay ấn một cái ấn phím, phía dưới cũng không quá có thể có biến dị con rán. Vì cái gì? Tạp lệ vấn đạo. Kho vũ khí là dựa theo chuẩn bị chiến đấu lúc yêu cầu kiến tạo, hơn nữa cũng không có đồ ăn, những cái kia biến dị con rắn tạm thời còn không biết xuống đến ở đây nhưng bây giờ sáu phía trên nhưng là khó mà nói tô san dừng một chút nói vì cái gì tập lệ vấn đạo bởi vì phía trên có thức ăn rẽ gì trầm giọng nói thức ăn gì sáu ngươi là nói đạt lại các nàng tập lệ hỏi một nửa đột nhiên phản ứng lại rẽ gì không tiếng động gật gật đầu lúc này thang máy đã dừng lại đám người lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sáu cửa thang máy từ từ mở ra bên ngoài một mảnh yên tĩnh cuối hành lang là vỗ một cái cửa sắt ánh đèn có chút thanh lãnh lại thật là không có có những cái tia chán ghét biến dị con rán tô san thẳng đến cửa sắt mà đi dùng báng súng đánh nát bên cạnh cửa bàn phim cháo điền mật má vào tích một tiếng thanh âm nhắc nhở sau đó kho vũ khí vừa dày vừa nặng cửa bị mở ra năm người cấp tốc vào vào vương trung hướng chung quanh nhìn lướt qua phía sau kinh ngạc vấn đạo cái vũ khí này kho vậy mà không có vũ khí hạng nặng cái trụ sở này chỉ là một cái trụ sở tạm thời vũ khí cũng chỉ là tự vệ tính chất vũ khí lựu đạn đã coi như là vũ khí hạng nặng tô san nói có dù sao cũng so không có hảo thiếu vũ hinh thu hồi súng ngắn tại ra súng bên trên gỡ xuống một nhánh quân dụng xoắn ủn tiếp đó hướng về trong túi bó lớn trắng đạn Thừa dịp người khác không chú ý, nàng lại xếp vào 3 cái dương đạn và 2 dương lưu đạn. Vương chung bọn người là quy quy cũ cũ tuyển một nhánh ạ suất dần, lại nhiều mang theo một chút ép khắp đạn lục đạn, tiếp đó các nàng lại tìm đến một chiếc xe điện, lắp ráp tầm 10 nhánh ạ suất dần cùng hộp đạn, lưu đạn vận đến trên thang máy. 3, ba, ba phía trên truyền đến mơ hồ tiếng súng, Tô San biến sắc, chúng ta nhanh lên đi. Trên thang máy đi, bên ngoài còn truyền đến mơ hồ tiếng súng, đám người nóng vội như đốt, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt, bất quá nửa phút mà thôi, trong cảm giác lại dáng dấp để cho người ta ngạt thở. Cửa thang máy mở ra, một tiếng âm lượng cao thét lên đột nhiên vang lên. Tập lệ hơi kém nổ súng, đưa mắt nhìn lên, nhưng lại A-Hân đang cầm lấy một cây chân ghế liều mạng đập, trên mặt đất một cái chết bọ ngựa đã bị nện đến thịt nát xương tan, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi lạ, địa phương khác cũng có không bọ ngựa thi thể. Ở đây cũng xuất hiện biến dị bọ ngựa. Tô San sắc mặt có chút khó coi, những thứ này bọ ngựa vẫn còn không khó đối phó, phiền toái là bên ngoài những vật kia, hơn nữa đi qua mấy lần chỉ hoãn, sắc trời đã tối đi, e rằng không đợi được bên bờ thiên liền sẽ đen lại. Tô San tiến sĩ, ngoại trừ biến dị mắt rắn, biến dị tự tích, biến dị chuột đồng cùng biến dị con muỗi bên ngoài, còn có cái gì biến dị độ vận? Tư Thác Đạt Đức vấn đạo cái gì cũng có có thể, chỉ cần là cùng những thứ này biến dị sinh vật có tiếp xúc, đều có thể sẽ phát sinh biến dị. Tô San trầm tĩnh nói. cái gì? ngươi là nói, nếu như chúng ta bị cự tích cắn, cũng sẽ phát sinh biến dị. Thét giật mình vấn đạo. Đần A. đặt lạp gõ hắn một chút. nếu là bị biến dị cự tích cắn, ngươi còn có cơ hội biến dị sao không nhẹ chứ? Ha ha. Thét xem ra rất sợ tỉ tỉ của hắn, cười gãi gãi đầu. Thuyền trưởng, chúng ta đã co vũ khí, hãy nhanh lên một chút nhi rời đi chỗ này lên thuyền A. Sàn dở ra nói. lên thuyền. Tiếu Vu Hinh cùng Vương Trung liếc nhau các nàng là 7 giờ sáng tả hữu treo lên đảo, cho đến bây giờ vẫn chưa tới 12 giờ. nếu như lúc này trở về, đây chẳng phải là tự tìm cái chết? không được. tô san một ngụm bác bỏ sàn giờ ra đề nghị, lập tức phải trời tối. ở trên đảo bây giờ đã trở thành biến dị sinh vật săn mồi chẳng. nếu như chúng ta buổi tối ra ngoài, đó chính là cho biến dị sinh vật cho ăn. vậy làm sao bây giờ? chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này trông coi? dễ gì với đạo, hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại. các ngươi có thể tự mình suy tính một chút. tô san nói. tô san tiến sĩ nói đúng, đến buổi tối. Biến dị sinh vật lục cảm so với nhân loại càng thêm linh mẫn, chúng ta ra ngoài chính là cho bọn chúng đút đồ ăn." Tư Thác Đạt Đức đột nhiên nói, ngược lại là bớt đi Tiếu Vũ huynh lý do thoái thác, bất quá nàng tin tưởng, ở trên đảo sinh tồn cái này 24h e rằng không quá dễ dàng, nhưng nếu như rời đi hòn đảo này, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu không biết đến từ đâu trừng phạt, đó cũng là nàng chịu không được. "Nhưng này lý hưu biến dị còn dãn, còn có cái khác biến dị sinh vật." Tập Lệ nói, "Dùng mình một cái, chấp nhận một đêm hẳn là không vấn đề gì." Tư Thác Đạt Đức nói, "Màn đêm buông xuống, Mây ảnh che giấu nguy quang, chỉ có mấy vì sao ở trên bầu trời lấp loé, trong biệt thự một vùng tắm tối, mặc dù điện lực cung ứng hệ thống cũng không có ngừng, có thể trong nhà người không dám ở nơi này cái thời điểm bật đèn, đó không thể nghi ngờ là cho biến dị sinh vật chỉ thị phương hướng công kích. Phía ngoài trong rừng cây, thỉnh thoảng vang lên thanh âm quái dị, người trong phòng cố nén lòng hiếu kỳ, trốn ở trong phòng không đi dò xét nhìn, để tránh gây nên biến dị sinh vật cảnh giác, các nàng bây giờ chỉ hy vọng biến dị sinh vật không phát hiện được gian phòng lý hữu người. Tại hai tầng lầu cửa thang lầu cái khác trong một cái phòng, Tiêu Vũ Hinh cùng Vương Trung đang tại chỗ đêm, cửa sổ đã dùng tấm thảm Đệm chân các thứ chắn lớp bịt, nhưng vì để tránh cho phiền trước, các nàng chỉ là lấy đèn pin chiếu sáng. Trong phòng trên mặt bàn thả không thiếu đồ ăn, Tiếu Vũ Hinh là đã sớm ăn no rồi, Vương Trung còn tại cầm một chai bia một ngụm lại một ngụm mà uống bảo. Hinh tỷ, ngươi không cảm thấy thật là đáng tiếc sao không nghe chữ? Vương Trung đột nhiên vấn đạo, cái gì thật là đáng tiếc? Tiếu Vũ Hinh không có phản ứng kịp. Những tài liệu kia, còn có những cái kia thuốc biến đổi gen. Vương Trung để chai rượu xuống từ đạo, nếu như đem các loại kỹ thuật mang về, đối với quốc gia nghiên cứu dìu phương diện khoa học xúc tiến tác dụng nhất định là không thể lường được. Tiếu Vũ Hinh trong lòng có mấy phần cảnh giác, ý nghĩ không tệ có thể ngươi có hay không nghĩ tới, la nhân cũng có thể phạm sai lầm. nếu như lại phát sinh trên tòa đảo này tình huống, thế giới chẳng phải là thật muốn lâm vào trong hỗn loạn. nếu như nghiêm ngặt không chế, không nhất định sẽ xuất hiện loại này sai lầm. vương trung dừng lại một chút nói, ngươi cũng nói là không nhất định, vậy đã nói rõ có khả năng này. tiểu vũ hinh nhìn hắn một cái, chỉ cần là sinh mệnh, liền không khả năng bị vĩnh cửu giam cầm, làm loại này thí nghiệm bản thân liền là chơi với lửa. kẻ chơi lửa sao không nhẹ chứ? vương trung thật thấp mà lặp lại một câu, cầm chai rượu lại uống một hớp, trong phòng lập tức yên lặng đứng lên. ngoài phòng, một mảnh bóng đen nhanh chóng di động phát ra kỳ dị chi chi âm thanh, bọn chúng phát hiện tại ven rừng biến dị cự mãng thi thể, mặc dù thời tiết ấm áp đã để thi thể có chút hương vị, nhưng những sinh vật này rõ ràng cũng không thèm để ý, bọn chúng giống như một phiến màu đen dòng nước tràn qua cự mãng thi thể, khi này phiến dòng nước đi qua, đầu kia cự mãng chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Nhưng mà, những thứ này thấy không rõ diện mục sinh vật rõ ràng cũng không cảm thấy đã thỏa mãn, bọn chúng chen chúc hướng biệt thự dụng mãnh lao tới. Là từ năm 12, tiết 51 hoa mạc nhiều lòng VS FSC kim cương cự mãng, đánh đêm 2:06. Thành âm gì? Tiểu Vũ nhíu mày vấn đạo. Âm thanh Vương Trung sừng sốt một chút, để chai rượu xuống từ nghiêng thay lắng nghe. Qua trong giây lát, sắc mặt của hắn cũng ngưng trọng lên, đưa tay đèn tìn sau khi tắt, một cái bước xa đi tới phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng tiết lộ chăn lông một góc hướng ra phía ngoài nhìn lại. Dựa vào, cái này chứng chặt trung niên nhân vậy mà sổ một câu nói tủ, Tiếu Vũ Hinh Thần sắc căng thẳng, cũng tới đến một bên khác tiết lộ chăn lông một góc hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn dầm dạp chẳng trị đồ vật đang hướng biệt thự bên này bỏ tới. Mặc dù bên ngoài tia sáng ảm đạm, nhưng Tiếu Vũ Hinh nhãn lực cũng không phải Vương Trung có thể so, cái kia đã còn thấy rõ những thứ đó bộ dáng lại là cùng mèo hoang không cê xích bao nhiêu con kiến. Những thứ này biến dị con kiến trên người giáp sát tại ảm đạm dưới ánh sao chiếu lấp lánh, giáp hút trước mặt một đôi răng nhọn giống như sắc bén thép kéo, đoán chừng cắn đứt đuổi là tuyệt đối không có vấn đề. Nhanh, lập tức đánh thức bọn hắn, ta đi dưới lầu xem. Tiếu Vũ hinh sức lên thương hướng phía dưới đi đến, Vương Trung lập tức lần lượt gian phòng gọi người, may mắn tất cả mọi người là cùng áo mà ngủ, vừa nghe đến tiếng gõ cửa đều nhảy dựng lên, cấp tốc đi tới trên hành lang. Gì tình huống? Tư Thác đạt Đức vấn đạo, biến dị con kiến đã bắt đầu gõ cửa. Tiếu Vũ Hinh xuất hiện ở đầu bậc thang, cửa phía dưới thủng thủng mà vang lên lên. May mắn cái này đóng biệt thự là theo quân dụng kiến trúc yêu cầu tới xây, chỉ có cửa sổ là làm bằng gỗ, bằng không lấy những cái kia biến dị con kiến trong miệng răng nhọn, tuyệt đối có thể đem toàn bộ phòng ở cắn tháp. Nhanh, đem tủ lạnh đẩy đi tới. Một đoàn người trở về lại dưới lầu, đại môn đã bị khai ra cái lô lớn, mấy cái biến dị con kiến đồng thời muốn vào tới, ngược lại nhét vào đồng loạt. Phanh, phanh, phanh, Tiêu vũ Hinh trong tay sọt gùm bắt đầu phun ra đạn, nhét vào cửa động cái kia mấy cái biến dị con kiến lúc này bị vỡ nát, đạn xuyên qua cửa hàng bắn vào phía ngoài bảy kiến bên trong, lúc này vang lên một mảnh thê lương nhạy bén hàng ròng. Rầm rầm sáu. Lâu một mấy cái cửa sổ thủy tinh phát ra bể tan cảnh âm thanh, ngay sau đó lại là một mảnh lách ca lách cách thanh âm, như là đã có người hướng trong phòng đổ đồ vật tựa như tư tác đặt đức biến sắc, hô lớn, đem tất cả đèn mở ra, nhanh lên lầu 2. Đẩy ra tủ lạnh lá Đức khác, tét cùng ba cái kia tiểu lưu manh, phía trước hai người nghe vậy cũng không cùng hỏi cái gì, lập tức buông tay đè xuống trên tường chốt mở đèn, tiếp đó hướng trên lầu chạy, ba cái kia tiểu lưu manh thì sững sốt một chút mới trở về chạy, phản ứng bên trên liền chậm một nhịp, bọn hắn vừa mới chạy đến cầu thang trước mặt, liền gặp Tiêu Vũ huynh họng súng nhắm chuyện, nhắm ngay bọn hắn. Hinh thị tha mạng. Ba cái lưu manh cực kỳ hoảng sợ chạy mau. Tiếu vũ hinh hét lớn một tiếng, liên tục bắc cỏ, mấy cái đuổi sắt ở tại bọn hắn sau lưng biến dị con kiến bị bắn giết. Ba người lúc này mới phản ứng lại, liền lăn một vòng leo lên cầu thang. Phanh. Cửa phòng cuối cùng không chịu nổi ầm vang na xuống, màu đen biến dị con kiến giống như một cỗ như nước chảy tràn vào trong phòng. Bọn gia hỏa này rõ ràng là hướng về phía đồ ăn tới. Một cỗ chia binh phòng bếp nhà ăn, một cỗ khác thẳng đến lầu 2. Nhanh đi đem lầu 2 tất cả cửa đóng lại. To San hô. Ai cũng không biết những cái kêu biến dị sau con kiến có thể hay không trèo tường. Có vẻ như bọn chúng tại biến dị phía trước là biết, nhưng bây giờ thể tích tăng lên nhiều như vậy chẳng lẽ còn biết bày thoát lực vạn vật hấp dẫn tác dụng sao? Phanh phanh phanh sáu. Trong phòng tiếng súng không ngừng, khói lửa tràn ngập. Tại phía dưới bậc thang chất đầy thật dày con kiến thi trong chốc lát này, sợ không có hơn trăm con biến dị con kiến bị giết chết. Trong không khí ngoại trừ mùi thuốc súng bên ngoài, còn có một sợi mùi lạ. Suy một tiếng vang nhỏ, mang theo một đạo nhọn tiêu thảm, Tiếu Vũ Hinh chuyển tay một thường, đem một cái ghé vào a lương trên đuổi biến dị con kiến đánh chết. Trên đuổi của hắn máu me đầm địa, một đầu thịt bị biến dị con kiến răng nhọn xe xuống, còn có mấy cái chưởng đầu ngón tay huyết động cũng là bị biến dị con kiến lợi chân đạp đi ra ngoài. Ta là không phải phải chết. A lương run rẩy vấn đạo, bất quá là đi khối thịt mà thôi. Tiếu vũ hinh liếc mắt nhìn, rút ra chủy thủ đem đầu kia thịt nạo xuống. A a lương kêu thảm, kiên nhẫn một chút nhi. Tiếu vũ hinh trừng mắt liếc hắn một cái, móc ra một bình cầm máu thuốc xịt tại hắn trên đùi phun ra hai cái sáu. Một cỗ nồng nặc mùi thuốc lập tức di tán, trên đùi hắn vết thương lập tức cầm máu, mặt ngoài còn hiện ra một tầng màu vàng nhạt vậy. Ngươi đây là thuốc gì tệ? Tư thác đạt đức lướt qua, rất là kinh ngạc. Thuốc Đông y thể. Tiếu vũ hinh đơn giản đáp một tiếng, thu hồi dự thể, chuyển tay bắt đầu hướng những cái kia từ trên cạnh góc bỏ qua tới biến dị con kiến xạ kích. Không biết qua bao lâu, dưới bậc thang phương liền cùng xây vòng thành lũy tựa như tích tụ đầy đất biến dị con kiến thi thể, những cái kêu biến dị con kiến tựa hồ cũng có chút mềm nhũn, như thủy triều lui ra ngoài. Đột nhiên, Tiếu Vũ huynh nghiêng tai nghe được một hồi thanh âm rất nhỏ, đang suy xét là cái gì âm thanh, lầu hai trong phòng đột nhiên truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, cứu mạng, cứu mạng a, là A Lương. A hơn biến sắc, vọt tới trong một cái phòng, vừa mới đẩy cửa ra, tất cả mọi người hít một hơi hơi lạnh, chỉ thấy trên mặt đất, trên giường khắp nơi đều là biến dị con kiến, nguyên bản trên giường dưỡng thương A Lương lúc này đã bị chất thành một tòa con kiến núi, hắn càng không ngừng ngọ nguậy lại không cách nào thoát khỏi. Lui. Tiếu Vũ Hinh một cái kéo về A Hân, chuyển tay một đường, chỉ thấy A Lương cơ thể hơi du lên, chợt đứng im bất động. Nàng giữ cửa phịch một tiếng đóng lại, cửa phòng chợt phát ra va chạm, những căn phòng khác môn cũng bắt đầu vang lên, âm thanh càng thêm đoàn người. Những cái kia biến dị con kiến học được chiến thuật quấn co, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếu Vũ Hinh ánh mắt nhìn về phía Tô San. Lâu một phòng chứa đổ lý hữu dầu đi hydrogen, chúng ta có thể đem ở đây một mũi lửa đốt đi, tiếp đó lao ra. To San nói: Ta đi cầm dầu đi những người khác thanh lý phía dưới biến dị con kiến. Tiếu Vũ Hinh nhìn một chút cầu thang cùng phòng chứa đồ khoảng cách, xoay người từ trên thang lầu nhảy xuống. Nàng vừa mới rơi xuống đất, một cái biến dị con kiến liền bay nào dựng lên, răng nhọn ở dưới ngọn đèn chiếu lấp lánh, thật nhanh hướng Tiếu Vũ Hinh nào tới. Tiếu Vũ Hinh thân hình chất động, nẹt tránh trên mặt đất mấy cái hướng nàng nào tới biến dị con kiến, họng súng một bên, phanh một thương đem cái kia biến dị con kiến đánh tan trên trời. Một thương đánh chết giết, thân hình của nàng không có ngừng ngừng lại, họng súng cơ hồ là dán chặt lấy cơ thể phun ra từng cái hòa xà, chỉ chỗ, lại là mấy cái tính toán đánh biến dị con kiến bị đánh chết, tại thân thể của nàng mặt ngoài ẩn có một cỗ dòng năng lượng động, nàng đã thi triển giày khải thuật, ngẫu nhiên có mấy cái biến dị con kiến nhào lên, cũng lập tức bị tầng kia năng lượng khải phá giải. Cái nòng súng bên trong đột nhiên vang lên một tiếng, vậy mà hết đạn. Tiếu Vũ Hinh đem thương hướng về trên lưng một cõng, nắm lên năm đấm, thi triển ra phá giáp thuật 6. Tại nàng hai nắm đấm phía trước, lập tức xuất hiện hai cái nhàn nhạt năng lượng mũi nhọn, nàng trở tay một quyền, phốc một tiếng, một cái vừa mới nhảy lên biến dị con kiến bị từ đầu tới cuối bổ ra. Phất sáu, song quyền huy động liên tục, mười mấy cái nhảy lên biến dị con kiến đều bị chém làm hai đoạn. Tiếu Vũ Hinh thân hình chớp liên tục. Từ bầy kiến bên trong vọt tới phòng chứa vật trước cửa, chen chân vào tướng môn trước mấy cái biến dân con kiến quét ra, đưa tay mở cửa phòng và vào, tay phải trên cửa hung hăng khu vực, phanh một tiếng đóng cửa lại. Là từ 53. Tiết năm 52 khoa mạc nhiều lòng VSC kim cương cự mãng, phá vây tiếu Vũ Hinh đem thương hái xuống, trước tiên nhanh chóng bên trên đầy đạn, sau đó mới dò xét gian phòng này. Phòng chứa đồ diện tích không lớn, ba mặt tường ba cái giá đỡ, bên trên để đồ lau nhà, cái chổi, giấy vệ sinh sáu, còn có một số đồ vật loạn thất bát tao, nên môn bảy, tám cái 20 cân trang dầu hoành thùng, tiểu Vũ Hinh tiện tay hướng về không gian chứa vật bên trong bố thùng tiếp đó tìm một chút vài rách các loại đồ vật đem tặng cái đồ lau nhà đâm trở thành đuốc bộ dáng tiếp đó lên trên rót chút dầu hỏa lúc này phía ngoài biến dị sinh vật bởi vì phát hiện mới mục tiêu công kích đang liều mạng tại công kích phòng chứa đồ đại môn Tiếu Vũ Hinh tại trên giá hàng tìm được một chi cái bật lửa hô một tiếng đốt một điếu bó đuốc lập tức đẩy cửa phòng ra bó đuốc hướng ra phía ngoài vung đi quả nhiên biến dị sinh vật cũng là sinh vật Đối lửa đồng dạng có sợ hãi ngọn lửa hô vào tới cửa ra vào những cái kia biến dị con kiến nhau nhau lui lại hữu hiệu Tiếu Vũ Hinh đại hỉ bó đuốc xoay tròn lập tức liền quét ra một mảnh đất chống sáu tiếp lấy Nàng đem một cái tay khác ôm mấy cây đuốc đưa tới trên bậc thang, tiết kiệm một chút. Vương Trung không có để bọn hắn toàn bộ điểm, chỉ chọn hai cái, từng bước một hướng dưới lầu đi tới. Phía trước lập tức bị thanh khung một mảnh. Tiêu Vũ Hinh đem còn sót lại bốn thùng dầu đi Hezen đều cầm tới, một đoàn người vọt tới cửa ra vào. Nàng đem bên trong một thùng dầu đi Hezen hướng về trong phòng rội tán, tiếp đó đem bó đuốc đưa tới sáu. Hô, ngọn lửa bỗng nhiên lùi lên, qua trong dây lát nguyên một cái tầng đều lâm vào trong biển lửa, những cái kia biến dị con kiến ở trong biển lửa dấy rủa, chỉ chốc lát sau liền đột nhiên bất động, bị đại hỏa đốt thành cho bụi. Hướng về trong rừng tây đi. Tư thác đạt đức cơ bó đuốc đem trước phòng biến dị con kiến ép ra, tiếp đó dẫn người vọt vào trong rừng, Vương Trung cùng Dệ Di đi ở cuối cùng, đem hai thùng dầu đi diesel vẩy vào bãi cỏ, làm đằng sau những cái kia còn sót lại biến dị con kiến sông lại lúc, bọn hắn đem bó đuốc đi lên quăng ra, ngọn lửa đống nhiên lò lên, nhanh chóng liên thành một đạo tường lửa, đem những cái kia biến dị sinh vật ngăn ở một bên khác. Lúc này đã là hai hắc y giả hữu, một đoàn người theo lúc tới con đường đổi vã hướng biển vừa đi đi. Dừng lại, không nên động. Tô San đột nhiên dừng lại, ra hiệu đại gia không nên cử động vang nhanh nhanh mặt đất mảnh liệt liệt địa bắt đầu chấn động giống như là có một chiếc xe tải chạy qua tựa như thật xa đã nghe lấy một cỗ nồng đậm mùi thanh sông và muối không nên động cũng không cần lên tiếng cự tích thị lực không nhìn thấy xa như vậy tô san giống nói mê tựa như khuyên bảo đại gia tiếng bước chân càng ngày càng gần từ hắc ám trong rừng một đầu cao hơn 3 m hơn 10 mét dáng dấp cự tích chậm rãi đi tới màu vàng nâu trong mắt trong đêm tối lộ ra nhất là đáng sợ nhưng chính như tô san lời nói nó đối với bất động mục tiêu tựa hồ không có quá lớn phản ứng thì lớn như vậy dao động xếp đặt theo số đông trước mặt người khác phương đi qua cách không biết là ai dưới chân chầm xuống đặt gậy một cái nhánh cây mặc dù thanh âm không lớn nhưng ở lúc này giống như là một tiếng sét tầm vang vang rội cái kia đầu cự tích dịch lập tức dừng lại đầu to treo lên hai cái không hữu hiệu lắm đèn pha hướng các nàng tru ở phương vị nhìn lại sau đó liền nhanh chóng mà bỏ tới cháy mau tô san hô một tiếng quay người liền chạy ngược về đám người cũng liền vội vàng đi theo đắt sáu đằng sau vang lên súng trường liên xạ âm thanh tiếu vũ huynh quay đầu nhìn lại chỉ thấy ba pháo cùng a huy đang một bên lui lại vừa hướng cự tích sạp kích trong miệng còn hô hào a hinh tỷ xem chúng ta giết đại gia hỏa này đứa đẩn mau trở lại Văn cầu các ngươi mau rời đi cái kia." A Hân dẫm chân ở nơi đó hô, sắp cắp đi ra. Cháy mau. Tiếu Vũ Hinh trở lại quá thân vọt tới A Hân trước mặt, trở tay cho nàng một cái tát, phát cái dị lốc. Nói xong, giơ súng liền xạ. "Phanh! Phanh! Phanh!" Tiếu Vũ Hinh căn bản vốn không trông cậy vào có thể đánh xuyên qua nó vào ngoài, cho nên điểm đạn rơi đều ở đây cự tích bên miệng hoặc con mắt bộ vị. Hai địa phương này mặc dù không có thể chí mạng, lại đủ để cho cự tích cảm thấy đau đớn. Nó gầm hét, mạnh mẽ hất đầu, miệng rộng mở ra, một ngụm hướng phía dưới tát tới. "A cứu mạng!" Ba pháo không tránh kịp, bị cắn một cái vào. Cái kia đầu cự tích dịch thị uy tựa như ngẩng đầu, từng nuốt từng nuốt nuốt con mồi, tiên huyết theo khỏe miệng của nó cốt cốt chảy ra sáu. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. 3, 3 phao 6. Một cái khác Lưu Manh A huy đã sớm dọa đến động, trực lăng lăng nhìn xem cự tích đem hắn bằng hưu nai ăn. Cháy mo. Tiếu Vũ Hinh đưa tay một thương bắn tại trước người hắn, bắn tung tóe bùn đất cuối cùng đem hắn dọa đến tỉnh táo thêm một chút, hắn hú lên quái dị ném thương liền chạy, Tiếu Vũ Hinh cũng vừa chạy một bên bên trên đạn, cái kia cự tích ăn một người cũng không thỏa mãn, rốt cục lại đuổi đi theo. Phanh, phanh, phanh 6. Tiếu Vũ Hinh này sinh một chút tác động, mười phát đạn liên tục bắn ra. Cái kia đầu Cự Tích dịch phát ra tiếng gào kinh thiên động địa. Một ngụm hướng Tiếu Vũ Hinh cắn xuống tới sáu. Ngay tại nó tấm kia sú hùng hùng miệng rộng rơi xuống đồng thời, một cái ngũ bạch sắc vòng bảo hộ đống nhiên xuất hiện, đem tấm kia miệng rộng chặn. Không đợi Cự Tích phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, Tiếu Vũ Hinh giương một tay lên, một khỏa lựu đạn ném vào Cự Tích trong miệng. Vang. Một tiếng vang thật lớn, cái kia đầu Cự Tích dịch đầu đã bị nổ thành hỗn loạn, thất khiếu chảy máu, thân thể cao lớn ầm vang rốt cuộc, giết chết biến dị rồng cổ đồ mồ một đầu, tích phân một kinh nghiệm ba đáng tiếc, bây giờ cũng không có thời gian nổ ra. Tiếu Vũ Hinh có chút tiếc nuối, suy nghĩ một chút, vẫn là dùng đánh gãy ngọc cái muốn tại Cự Tích ngược liền dây lưng thịt cắt xuống một tảng lớn ném vào không gian chĩa vật, ngược lại bên trong chân không cũng không cần lo lắng những cái kia ra thịt hư thối biến chết. bước nhanh đuổi lên trước mặt đội ngũ, đám người gặp Cự Tích không đuổi kịp tới, đều vung lòng rất nhiều. Tô San mấy người cũng không có hỏi, một đoàn người cấp tốc hướng biển vừa chạy đi. nhìn, kia chính là ta thuyền. tại một đạo truyền núi bên trên, Tư Thác đạt Đức hưng phấn mà chỉ về đằng trước chiếc kia bọn hắn lúc đến ngồi thuyền còn đậu ở chỗ đó, cả kia chỉ lên bờ bị phiệt tử đều còn tại đá ngầm bên cạnh. Thanh âm gì? Vương Trung đống nhiên chỉ vào nơi xa đạo, vậy có phải hay không cứu chúng ta máy bay? Gặp quỷ là máy bay chiến đấu. Tư Thác Đạt Đức trên mặt đột nhiên thần sắc biến đổi, không phải cứu chúng ta, là tới giết người diệt khẩu. Dường như là vì nghiệm chứng lời của hắn, chiếc phi cơ kia tại thuyền phía trên xoay một tuần, tiếp đó kéo dài khoảng cách 6. một khoảng ngư lôi từ cánh bên trên rơi xuống, phốc thông một tiếng trên mặt biển toé lên một đoàn bọ nước. Ngay sau đó một tia trắng hướng thuyền phương hướng họ tới. Đáng chết, đó là của ta thuyền. Tư Thác Đạt Đức thống khổ kêu to, sàn dở dạ, quay xuống, ta về sau muốn cầm lấy băng ghi hình đi đòi nợ. Chiếc thuyền kia trong chốc lát bị tạc phải nắp bẫy, sắp hoặc chìm vào trong biển, hoặc phiêu phù ở trên mặt biển, bộ kia máy bay chiến đấu trên mặt biển xoay quanh một tuần, xác nhận mục tiêu bị phá hủy phía sau, lúc này mới hướng một hướng khác bay đi. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Rẻ gì vấn đạo. Tô San nhìn nói, không hề nghi ngờ, quân đội không hy vọng nơi này hết thảy phơi sáng, bây giờ là nàng xem nhìn đồng hồ, năm điểm lẻ 5 phân, dựa theo quân đội làm việc quen thuộc cùng gần nhất căn cứ quân sự vị trí, bọn hắn sẽ lập tức phái ra máy bay ném bom, ước chừng tại khoảng mấy giờ, máy bay ném bom sẽ đến đến trên cái đảo này. Theo lý thuyết, chúng ta chỉ có không đến thời gian 2 tiếng tìm kiếm một cái khác phương pháp ly khai nơi này. Tư thác kết vấn Đạo, là từ 54. Tiết 53 khoa mạc nhiều lòng về SCSI kim cương cự mãng, tìm chúng ta có thể cưỡi thẳng thẳng phi kỳ. Vương Trung bỗng như nói, chúng ta hôm trước lên đảo phía trước không phải nhìn thấy có 2 khung quân dụng máy bay trực thăng sao? Lại không nhìn thấy bọn chúng cất cánh, đoán chừng những người kia giữ nhiều lại nghĩ, chúng ta thế nào không tìm một tìm. Rẽ dĩ nhìn về phía Tư thác Đạt Đức, thuyền trưởng, ngươi lái máy bay trực thăng không có vấn đề a? Tư thác Đạt Đức gật gật đầu, đây là một cái ý kiến hay, bất quá chúng ta nhanh hơn chút lên đường. Những cái kia máy bay trực thăng e rằng khoảng cách cái này lý lưu chút xa. Ta tới dẫn đường. Tô San đi ở phía trước, đám người vội vàng quay về lối, hướng trong đảo đi tới. Mặc dù đây chỉ là một đảo nhỏ, nhưng đối với du lịch đi bộ nhân tới nói, hòn đảo này vẫn là quá lớn, hơn nữa không phải đường núi chính là rừng rậm, bọn hắn còn thỉnh thoảng tao ngộ một chút biến dị sinh vật tập kích, may mắn đây chẳng qua là thông thường mấy cái, mười mấy cái con môi thôi, Tiêu Vũ Hinh một người liền làm xong, biến dị con muỗi ông hút không phá được nàng dày khai thuật, giết ngược lại lại càng dễ. Trời lập tức liền sáng lên, chúng ta còn muốn tìm tới khi nào? A Hân vừa đi vừa thở dốc mà hỏi thăm. Ngươi có thể đem thương giao cho ta cầm." Chân Điển Vũ cổ nói, vì để tránh cho bị rẽ rỉ bọn người hỏi tham không ngừng, vũ khí của các nàng đều bên người mang theo, mà không có để vào không gian trữ vật. Không cần. A Hân lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng không cảm kích. Chân Điển Vũ cổ có chút chán nản rút tay về, tối đầu không nói. Tiêu Vũ huynh khẽ lắc đầu, nàng mặc dù không ưa thích cũng không tán thành người Nhật Bản, nhưng người Nhật Bản trên người một ít đặc chất vẫn là có thể phê phán tính chất tiếp nhận, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn không phải. Thời gian đang gấp, đại gia cũng không cần nghĩ ngơi, vừa đi vừa ăn a. Rẽ rỉ từ trong ba lô lấy ra một chút bánh quy. Sa mịch cùng làm sưởng hun khói phân phát cho đám người. Tô San chỉ vào bên cạnh đạo, bên kia có một đầu dòng suối, máy bay trực thăng hẳn là dừng ở đối phương một nơi nào đó. Ngươi có thể chắc chắn sao không lẽ chứ? Rẻ gì vấn đạo. Tô San nhìn hắn một cái, "Không thể, ta chỉ là căn cứ vào nghe được âm thanh phỏng đoán, tại các ngươi lên đảo phía trước, nơi đó đã từng phát sinh qua kịch liệt súng vang lên cùng tiếng nổ, cho nên ta hoài nghi bọn họ là ở cái hướng kia chạm đất." "Tốt, liền cùng Tô San tiến si đi, nàng so với chúng ta quen thuộc hơn ở đây." Tư Thác Đạt Đức ngăn lại "Rẻ gì?", không để hắn tiếp tục đặt câu hỏi. Đại gia cẩn thận, ta không dám khẳng định thủy lý Hữu không có đội dị sinh vật. Tại hạ thủy phía trước, Tô San nhắc nhở, đám người đem ống quần đóng tốt, lại đem eo hết quần áo đóng tốt, giơ lấy súng hoặc ba lô hướng trong suối lội đi sáu. Thế này sao lại là dòng suối, rõ ràng chính là một dòng sông nhỏ, khi mọi người đi tới trong sông giữa thời điểm, thủy đã tràn đến lồng ngực của các nàng. A Dẹ gì đột nhiên lớn tiếng kêu lên, ở trong nước liều mạng náo lên. Nhìn xuống, Tô San biến sắc, này lại tương biến dị sinh vật hấp dẫn tới. Trong nước cũng có biến dị sinh vật sao không lẽ chứ? Tập lệ hãi nhiên vẫn nào. Rất có thể Xa cũng có thể ở trong nước sinh hoạt, bọn chúng đối với dòng nước nhiệt độ, chấn động hoặc mùi vị biến hóa, cũng có thể hấp dẫn nói nhóm chú ý của lực. Tô San đã đã lo lắng nói, "Tốt, rẻ gì, ngươi còn có thể đi sao không mẹ chứ?" Tư Thác Đạt Đức đi tới rẻ gì bên cạnh vấn đạo. "Còn sáu." "Vẫn được." Rẻ gì cật lực trả lời, sắc mặt có chút tái nhợt. "Tới, chúng ta đi thôi." Tư Thác Đạt Đức đỡ rẻ gì hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. "Cảm ơn ngươi, Tư Thác Đạt Đức tiên sinh." Tạm lệ nhẹ nói. Đột nhiên, chân điện rủ cổ chỉ vào bên cạnh đạo, "Các ngươi nhìn, nơi đó tựa hồ có đồ vật gì tại hướng chúng ta bơi tới." Nhật Bản, ngươi thế nào hủ cái gì? A hân bất mãn hô có đạo. Đừng nói chuyện. Tiếu vũ Hinh trừng nàng một mắt, tiếp đó hướng chân điển rủ cổ nói tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm thước quả nhiên có một đầu dài dáng dấp ngấn nước thẳng tắp hướng bên này kéo dài. Mặt nàng liền biến sắc, đi mau. Trong nước thật sự có đồ vật. Khi thực bị chân điển rủ cổ kiểu nói này, tất cả mọi người cảnh giác lên, rất nhiều người đều thấy được đầu kia có nước, đám người lập tức bước nhanh hơn. Thế nhưng là trong nước là chạy không nổi, cũng may đám người lập tức phải đến rồi nước cả khu, chân chúng quy là có thể dơ lên phải biên độ lớn hơn một chút. Phanh, phanh, phanh sáu. Tiếu Vũ Hinh đi ở cuối cùng, một bên xạ kích thiên về một bên lui hướng trên bờ lui. Hoa Lạp một tiếng tiếng nước chảy, một khỏa to lớn đầu rắn từ trong nước dâng lên, rắn hổ mang âm lẫnh kia ánh mắt ngưng thị nàng thời điểm, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy mình giống như là bị tử thần ngưng thị tựa như, mười phần kinh khủng. Ta bảo ngươi nhìn. Nàng dứt khoát đem nòng súng bên trong đạn toàn bộ mà bắn ra ngoài. Hinh tỷ, mau lên đây. Vương Trung ở trên bờ lá lớn, tất cả hỏa lực đều một mạch mà xạ lộ con cự xạ kia, Tiêu Vũ Hinh thừa cơ liền hướng về trên bờ trốn. Ước chừng là bị kiên quyết phản kích mà duyên cớ, con cự sà kia cũng không có lên bờ quát tháo, mà là hoa lập một tiếng chui vào trong sông, lại hướng nơi xa bơi đi. May mắn nó không có lên bờ. Đặt lập thở dài một hơi, họng súng vô lực buông xuống. Rẹ gì, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tập Lệ Ân cần vấn đạo. Phía sau lưng sáu, phía sau lưng nóng hừng hực. Rẹ gì cau mày nói, Nằm xuống. Tư Thác Đạt Đức nhường Rẹ gì năm xuống, tiếp đó sốc lên Rẹ gì tê lăng sáu. Mọi người thấy rõ sau đó, đều không khỏi kinh hô một tiếng, bốn cái to lớn côn trùng ghé vào phía sau lưng của hắn bên trên. Đây là vật gì? Tập lệ kinh hoàng vấn đạo. Địa. Tô San liếc mắt nhìn đạo. Thủy, địa. Rẻ gì cũng rất dễ mình, ta sẽ sẽ không phát sinh biến dị. Không rõ ràng, còn không có phương diện này án lệ. Tô San vấn đạo. Ha ha, nếu như ngươi thật sự biến thành cự nhân, vậy thì có thể dơ chúng ta trực tiếp ném tiếng rội kéo tàu là đạo. Tư Thác đạt đức đạo. Bây giờ cũng không phải lúc đùa giỡn. Rẻ gì nói lầm bầm. Để cho ta đi. Tiếu Vũ Hinh lấy ra hộp kim châm. Ngươi làm cái gì vậy? Tập lệ cực kỳ hoảng sợ. Đây là Đông Phương một loại chữa bệnh phương pháp, ngươi không muốn quấy nhiễu nàng. Đặt lập nhẹ nhàng nói. Tiếu Vũ Hinh lấy ra 6 cái ngân châm, phân biệt đâm vào rẹ dị sau lưng 6 cái huyệt đạo, tiếp đó nàng vận khởi nội kình nhẹ nhàng búng ra cái này 6 cái ngân châm, mua búng ra một chút, cái kia bị đánh ngân châm liền nhẹ nhàng rung rung, mà cái kia 4 cái biến dị con đĩa cơ thể liền hơi hơi nâng lên, đến lúc cuối cùng một chi ngân châm búng ra sau đó, cái kia 4 cái địa nhất tệ từ rẹ dị trên thân rơi xuống, vậy mà ngọn cụ tỏi, tiếu Vũ Hinh sau đó lại dùng cầm máu thuốc xịt giúp hắn cầm máu. Rẹ dị sắc mặt lúc này mới chậm rãi khôi phục bình thường. "Cảm ơn ngươi." Rẹ dị cảm kích nói. "Không có hề, ngươi bây giờ có thể đi đường sao không nhẹ chứ." Tiêu Vũ Hinh vẫn đạo Có thể." Dễ gì khẳng định gật gật đầu. "Vậy chúng ta đi mau, liền sợ tiếng súng dẫn tới càng nhiều biến dị sinh vật. Tô San rõ ràng không có bình tĩnh như vậy, nàng thúc giục một tiếng, lại đi ở phía trước dẫn đường, tất cả mọi người phân công chú ý xung quanh, miễn cho bị biến dị sinh vật đánh lén. Lại đi hơn một giờ, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống, hai khung máy bay trực thăng đang đặt ở nơi đó, tựa hồ cũng không nhận được cái gì thương tổn. "Quá tốt rồi, chúng ta có thể cấy máy bay trực thăng rời đi." Tập lệ sống tung tăng hô. "E rằng xấu." Không có nhẹ nhàng như vậy. Tiêu Vũ huynh thở dài, bắt đầu bên trên đạp. Geng keng keng bước chân to lớn âm thanh liền cây tối trung quanh đều đi theo bắt đầu chấn động. Là từ 55. Tính 54 khoa mạc nhiều lòng VSC Kim cương tự mãng, biến dị cự tích vương khoảng cách nhiệm vụ yêu cầu sinh tồn thời gian còn có 10 phút. Tiêu Vũ Hinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hướng Tư Thác Đạt Đức cùng Vương Trung bọn người hô, các ngươi nhanh đi phát động máy bay trực thăng, ta tới dẫn ra nó Chân trời đã có thể nhìn thấy hai giá nước mỹ chiến đấu cơ thân ảnh, bọn hắn lúc nào cũng có thể phát động công kích, Tư Thác Đạt Đức cũng không dám chậm trễ, nhanh chân liền hướng trong đó một trận phi cơ trực thăng phương hướng chạy tới. Không được, ta tới dẫn ra đó dễ gì nói, né ba lô liền muốn xuống lại, trở về, vương trung một tay lấy hắn giữ chặt, để cho nàng đi còn có sống sót có thể, nếu như ngươi đi thêm phiền, nhất định là một con đường chết, dễ gì, tập lệ lôi kéo bạn trai liền hướng máy bay trực thăng chạy tới, thiếu vũ hinh lúc này đã không lo được nhìn những người khác như thế nào, tại trước người nàng, một đầu cao tới sáu em mở quái vật khổng lồ đang nhìn xuống nàng, một đôi quả đấm lớn trong mắt toát ra tàn nhẫn, tà ác ánh mắt, hô một cỗ khí lưu từ cái kia kinh khủng cửa hang vội ra, mùi tanh hôi hơi kém đem nàng hôn đến mất đi, tự tích răng ở giữa còn có gần nửa đoạn không biết là động vật gì tứ chi đột nhiên Tiếu Vũ Huynh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cửa hàng kia phút chốc trầm xuống, sau lưng chợt vang lên tiếng súng cùng tiếng hô hoán, nàng lập tức vận khởi giấy khải thuật, thân hình lói lên, trở tay một quyền đánh về phía Cự Tích cầm sáu. một nguồn năng lượng lưỡi đao tại trên năm đấm tạo thành, giống, Cự Tích phát ra một tiếng kêu gào thống khổ, trên cằm lập tức máu chảy ồ ạt, đạn cũng không thể xuyên thấu làn da, cư nhiên bị phá giáp thuật đâm rách, phanh, ngay tại Tiếu Vũ Hinh thời điểm hứng vấn, một cỗ kình phong sau này đánh tới, giống như là đập nện quả bóng gôn tượng như nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng giống như là bị côn sắt nặng nề mà gõ một cái, thân bất do kỳ bay ra ngoài, một ngụm máu tươi lăng không phun ra. với thân thể của nàng đâm vào trên một thân cây, lại bị bắn ngược tới trên mặt đất, nếu như không phải có dày khải thuật hộ thể, đoán chừng đã sớm vỡ hết giờ. tiểu vũ hinh lúc này chỉ cảm thấy nội phủ cùng kim đâm tựa như, cơ hồ điên đảo hơn tới, nghe tiếng bước chân nặng nề đang nhanh chóng tiếp cận, nàng vội vàng thi triển xuân lâm thuật sáu, một mảnh mịt mờ hơi nước đem nàng cơ thể bao phủ lại, từng tia từng sợi mà dót vào trong cơ thể của nàng, nàng có thể cảm thấy nội phủ thương thế đang nhanh chóng khôi phục. hinh tỷ, người không sao chứ? Bên cạnh truyền tới một giọng nữ nhẹ nhàng, quay đầu nhìn lên, nhưng là chân điện vũ cô đang đứng ở nơi đó hướng cự tích xạ kích. Mặc dù tâm lý hữu một ít xúc động, nhưng thiếu Vũ Hinh vẫn là sắc mặt lạnh lẽo, ta không sao, ngươi mau qua tới cùng vùng trung bọn hắn cùng một chỗ. Nói đi, nàng nhẹ người lên, hướng cự tích phát ra một cái phép không trường, tại thành công hấp dẫn cự tích ánh mắt phía sau, nàng nhanh chóng hướng trong rừng cây phóng đi, lúc này trên trời đã vang lên tiếng nổ máy bay, cái kia hai khung máy bay chiến đấu đã cách càng gần, đoán chừng lúc nào cũng có thể phát động công kích. Tiếu Vũ Hình thi triển xuyên hoa nhưu thân cây pháp ở trong rừng đi nhanh, đầu kia cực lớn đích thực cự tích ở phía sau hối hạ đuổi theo. Những cây cối kia các loại đồ vật tại trước mặt nó giống như là từng bức từng đất, đầy liền thế, căn bản không thể trở ngại nó một chút. Anh, nơi xa một áng lửa đột nhiên thoáng qua, ngay sau đó liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Cái kia đầu cự tích dịch cũng là có chút dừng lại, chợt lại nghĩ tới con ngồi của mình sáu, ngay tại nó cức bộ dừng lại một chút thời điểm, Tiếu Vũ Hình cũng dừng lại, lật tay từ không gian chứa vật bên trong lấy ra Á Nguyệt Nữ Thần Đích thần thức. Màu đen trên trường cung mặt hoa văn trang sức lấy tuyệt đẹp hoa văn, làm Tiếu Vũ Hinh tay cầm đi lên thời điểm, lập tức cùng trường cung sinh ra một loại huyết nhục tương liên cảm giác, nàng lập tức lấy ra một mũi tên dài khoác lên trên dây, giống Cự Tích tức giận rít gào lên lấy, thậm chí che giấu tiếng nổ, nó xài bước hướng Tiếu Vũ Hinh xuống lại, miệng rộng xuề ra hướng Tiếu Vũ Hinh căn xuống tới, Tiếu Vũ Hinh ngửa đầu rơi lên cung, mũi tên nhạy bén nhắm ngay tấm kia hất động tựa như miệng rộng, vung lòng tay ra hưu một tiếng, mũi tên hóa làm lưu quang bắn vào tấm kia miệng rộng, Tiếu Vũ Hinh sau đó hướng tả chắt phóng mạc đi sáu, một đạo bóng roi bông nhiên từ khẽ mắt lướt qua nàng vô ý thức chân trái điểm nhanh chân phải quãng, cơ thể ra sức vọt lên. hô, cự tích phần đôi từ dưới chân của nàng lướt qua, tiếu vũ hinh chật vật rơi xuống đất, nàng chưa kịp đứng vững, sau lưng truyền đến anh một tiếng nổ tung cùng cự tích người nào chết gào thét, trước mắt hiện ra từng hàng tin tức, giết chết biến dị cự tích vương, tích phân một nghìn, kinh nghiệm một nghìn năm trăm, thu được cự tích có giới, triệu hóa loại, màu lam kịch bản trang bị, đồ trang sức, khoa mạc nhiều long ve kim cương, cự mãng thế giới rơi xuống, trong nháy mắt triệu hồi ra một đầu biến dị cự tích vương trợ chiến, nếu như không có bị giết chết, mười phút sau tiêu thất, thời gian cún đồ mười giờ. Dẫn đạo nhiệm vụ hoàn thành, tích phân 13500, kinh nghiệm 2000. Mở ra quay về ác ma không gian ở giữa, trong vòng 3 phút tiến vào, bảng và không gặp bỏ. Dựa vào, làm sao còn có biến thái như vậy yêu cầu. Tiêu Vũ Hinh mắng người, nàng vốn còn muốn từ cự tích vương trên thân lại đảo mấy khối ra, hiện tại xem ra hay là trước chạy trốn a, cũng may khoảng cách không phải rất xa, nàng toàn lực thi triển duyên hoa nhiều thân, cây pháp hướng về phi cơ trực thăng phương hướng lao nhanh. Oanh sấu. Trên trời cái kia 2 khung máy bay chiến đấu cũng không biết bắn là cái gì vũ khí, hơn phân nửa hồn đảo đã lâm vào trong biển lửa, Tiêu Vũ Hinh chỉ cảm thấy sóng nhiệt bức nhân. Nhanh Hình tỷ, tại cái kia rời đi kịch tình thế giới trước cổng truyền tống, Vương Trung ra sức với tay, nhường Tiểu Vũ Hinh kinh ngạc là, cái kia tiểu thái muội A nhấc lên cùng chân điển rủ cổ vậy mà cũng không có rời đi, những người khác tại tất cả đều đi, nhân vật trong kịch bản ngồi máy bay trực thăng cũng đã sớm không nhìn thấy. Đi mau. Tiểu Vũ Hinh cấp tốc vọt tới vọt tổ trước mặt. Hinh tỷ, chúng ta có thể hay không tại hiện thực thế giới tương kiến? A Hân vấn đạo. Tiểu Vũ Hinh thật sâu nhìn nàng một cái, cười nhạt một tiếng, vậy phải xem chúng ta duyên phận. Nói xong, nàng dẫn đầu tiến vào Auto ngay tại cái cuối cùng thân hình tiến vào vào tố lúc một quả đạn đạo ầm vang rơi xuống sáu hô cuối cùng còn sống trở về Tiếu vũ Hinh xuất hiện ở dành riêng ác ma trong không gian tâm tình lập tức buông lỏng đặt mông ngồi ở trên ghế, lấy ra một bình đồ uống mạnh quán cùng nói là khát nước không bằng nói là hòa dịu tâm tình thật trương bất quá là một lần dẫn đạo nhiệm vụ có khẩn trương như vậy sao không nhẹ chữ trong không gian thân ảnh lói lên ác ma chi linh xuất hiện ở trước mặt uy ngươi có thể không thể có một chút khúc nhạc dạo luôn dạng này sẽ dọa sợ người Tiếu Vu Hinh sặt một cái vội vàng đem đồ uống đặt lên bàn Đó là ngươi chính mình tâm lý tố chất không có khả quan có hay không hảo. Ác ma chi linh xem thường nói. Chẳng lẽ ngươi liền không thể tiết lộ thêm một điểm tình huống hoặc hữu ích đề nghị. Tiêu vũ hinh quyết định thay cái chủ đề. Ác ma chi linh dường như đang suy nghĩ, nửa ngày mới gật gật đầu, đã ngươi hỏi, ta liền cùng ngươi nói hai câu. Thân tuyển giả mới vừa vào tới ác ma nhiệm vụ tập luyện, bình thường đều phải qua bị dẫn đạo cùng dẫn đạo người mới hai cái quá trình. Phía sau mới thật sự là nhiệm vụ tập luyện, cá nhân ta đề nghị ngươi tìm kiếm thích hợp đồng bạn hoặc tại Ác Ma xây thành lập một cái giống binh loại tổ chức đi hoang vực tiến hành thêm luyện, đó là có khả năng nhận được một chút đồ tốt, hơn nữa cũng sẽ có tích phân, kinh nghiệm, nếu như ngươi có thể đủ ở bên trong tìm được một chút cổ thần tuyển giả còn để lại. Động phủ, cái kia còn có khả năng nhận được đặc thù truyền thừa hoặc bảo vật. Cổ thần tuyển giả để lại động phủ. Tiêu Vũ hình kinh ngạc vấn đạo: "Là từ năm 56, tiết 55, thân tuyển giả chi mê ngươi cho rằng Ác thí luyện chỉ là từ các ngươi thế hệ này bắt đầu sao không lẽ chứ?" Ác ma chi linh dọng của bên trong cũng không ý chào phúng, ngược lại nhiều mấy phần tăng thương, ta còn nhớ kỹ gian phòng này tên thứ nhất thần tuyển giả, tên của nàng gọi là Nữ Hoa, đối với, chính là cái danh tự này, về sau nàng trở thành thủ hộ giả sau đó, cũng rất ít nhìn thấy nàng, nghe nói về sau trở thành thiên hành giả đời thứ hai thần tuyển giả là một người nam, giống như gọi Lý Tĩnh, tên kia bạc tình bạc nghĩa, làm người cũng hay hỏi, nhưng thực lực rất mạnh, đời thứ ba là một cái xinh đẹp quá nữ hài tử, gọi Adena, nàng và ngươi giống nhau là đạt cấp huyết mạch 6. Tiểu Vũ Hinh cả người nghe đều ngây dại, như thế nào Nữ Hoa, Lý Tĩnh, Adena tất cả đi ra, Chẳng lẽ tại loài người trong lịch sử thật sự xuất hiện qua những người này sao? Không, những thứ này thần. Thật chẳng lẽ có thần linh sao không lẽ chứ? Nàng không tự chủ được vấn đạo. Ác Ma Chi Linh dừng một chút, nói, cái gọi là thần linh, ác ma bất quá là một cái xưng hô thôi. Tại ác ma thí luyện quá trình bên trong, người tham dự có thể thu được ba loại xưng hảo, thần tuyển giả, thủ hộ giả cùng tiên hình giả đối với thần tuyển giả hạn chế nghiêm khắc nhất, không cho phép tại hiện thực thế giới bên trong bại lộ bọn họ sở học cùng với ác ma thực tập sự tình, trừ phi là ẽn độ ô vũ ổ làm đẳng cấp đạt đến B1 cấp thời điểm, liền sẽ thu được thủ hộ giả xương hào. Lúc kia có thể tự do thi triển sở học, nhưng ác ma trong thực tập sự tình vẫn như cũ không thể lộ ra siêu việt cấp thần tuyển giả có thể đạt được tiên hành giả xương hào. Khi đó thần thông thì tương đương với nhân loại các người nói tới. Thần linh, không còn pháp tắc có thể hạn chế bọn hắn. Cái kia thần tuyển giả ý nghĩa tồn tại là cái gì đây? Tiểu vũ huynh vấn đạo. Vấn đề này để cho nàng cụ kết rất lâu, vừa mới bắt đầu cho là đây là một cái hoang đường ngẫu cảnh. Về sau cho là đây là một vị nào đó dành đến nhàm chán tồn tại làm cho chơi, nhưng hiện tại xem ra, ác ma này nhiệm vụ tập luyện tựa hồ có nguyên nhân khác. Ác ma Chi Linh trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi nói, "Ác ma thí luyện sớm nhất bắt đầu nguyên nhân là vì cam đoan hành tinh mẹ sinh mạng kéo dài. Vũ trụ mênh mông vô tận, có quá nhiều đủ loại hình thức sinh mệnh, bọn hắn tại chủng tộc sinh sôi lớn mạnh đồng thời, cũng tại không ngừng mà khuyết trương, mà hành tinh mẹ liền đã từng từng chịu đựng mấy lần ngoài hành tinh sinh mạng tập kích, nếu như không có bộ này ác ma nhiệm vụ tập luyện không ngừng vì hành tinh mẹ sinh mạng cung cấp máu mới, e rằng hành tinh mẹ đã sớm trở thành ngoài hành tinh sinh mạng nhạc viên sáu." hoặc trở thành một quả tử tinh. Ngươi nói hành tinh mẹ chính là địa cầu sao không lẽ chứ? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Đó là các ngươi cách gọi. Ác Tế Dạ Chi Linh trên mặt rất nhân tính hóa lộ ra một tia thương cảm, tựa hồ còn tại nhớ lại đi qua. Ý của ngươi là nói, thân tuyển giả ý nghĩa chính là bảo hộ địa cầu. Tiêu Vũ Hinh có chút nhỏ phiền muộn, cái chiếc này trách có vẻ như có chút trầm trọng, hơn nữa cũng không phải xuất phát từ tự nguyện, cho nên nàng trong lòng rất có vài phần bất ngữ. A, đó cũng cũng phải. Ác Ma Chi Linh lắc đầu, ta mới vừa nói qua, Ác Ma thí luyện bộ này thể hệ thiết lập, mục đích là vì hành tinh mẹ sinh mạng kéo dài. Đến nỗi thần tuyển giả nhóm muốn làm cái gì, đó là các ngươi ý nghĩ của mình, không có cái gì quy định. Cái này không không sai biệt lắm. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi mới vừa nói thần tuyển giả tồn tại là vì kéo dài địa cầu 6. Không, là vì kéo dài hành tinh mẹ lên sinh mệnh, có phải hay không nói muốn phát sinh cái gì cầu tận thế tai nạn. Năng lực phân tích không tệ, nhưng không có tưởng tượng. Ác ma chi linh một bộ muốn ăn đòn bộ dáng. Thế nhưng là 6, như thế nào mới có thể sống sót? Tiếu Vũ Hinh yếu đất hỏi. Không sống không chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ác ma chi linh lạnh nhạt nói. Tiếu Vũ Hinh còn phải lại hỏi hai nạn phát sinh thời gian, Ác Ma kêu Chi Linh lại ngáp một cái, thân hình lóe lên liền biến mất. Cắt. Thời điểm khen chốt liền như xe bị tổn xích. Tiếu Vũ Hinh rất là phẫn nộ nào đó Linh không từ mà biệt, nhưng cũng không có cách nào, lần này làm nhiệm vụ, đẳng cấp không có tăng lên, nhưng tích phân tăng lên không thiếu, nhất là viên kêu cự tích dưới, có thể triệu hồi ra một đầu biến dị cự tích vương trợ chiến, nhớ tới thật hưng phấn không thôi. Đáng chết tận thế. Tiếu Vũ Hinh bây giờ khởi sướng sầu tới, mặc dù hắn hiện tại đã có tại tận thế trung sinh tích chứa tới bản năng, nhưng vụ mẫu làm sao bây giờ? Sớm làm chút chuẩn bị lúc nào cũng không sai. Nàng nhớ tới chính mình trong không gian cái kia nguyên một chương giả dặn, nếu như làm ra mấy bộ nhuãn giáp là không có vấn đề, còn có thuốc giải bên trong linh đan. Tiêu tra, Tiếu mẫu đều tu luyện trường xuân quyết, nếu như có thể đột phá tầng thứ 6, như thế cũng có thể tu luyện giấy khải thuật, phá giáp thuật cùng xuân lâm thuật, mặc dù ác ma trong thực tập quy định không được đem thí luyện quá trình bên trong tập phải kỹ năng hiển thị ở trước mặt người bình thường, nhưng Hiên Viên cựu giải cũng không phải nàng tại ác ma không gian học, cho nên chuyển đi cũng không làm trái quy tắc. Từ ác ma không gian đi ra, Tiêu Vũ Hinh không có lập tức trở về hiện thực thế giới, mà là tại trên đường phố lần lượt mặt tiền cửa hàng tìm kiếm ác ma người trong thành bộ phát nhiều hơn, trong đó rất nhiều người trên mặt đều mang ngạc nhiên, nét mặt hưng phấn, còn kém ở trên mặt viết ta là thái điệu bốn chữ lớn. Kim cương cự mạng ra dùng đánh gậy ngọc cái muôi mới có thể xé ra, nếu như cầm tới hiện thực thế giới, đoán chừng không có mấy người có thể biết vật kiệt như thế nào may, nàng nhớ kỹ cái này lý hữu một nhà chế y phục, khôi ráp cửa hàng. Công phu không phụ lòng người, đi hơn 20 phút, đã tìm được mục tiêu, tiến vào trong tiệm xem xét, có không ít thần tuyển giả đang ở nơi đó chọn lựa hộ cụ, trong này hộ cụ chủng loại không thiếu, nhưng đều cần thanh toán ác ma tệ hoặc tích phân, hơn nữa giá cả không ít. Thông thường thần tuyển giả thật đúng là chưa hẳn cam lòng mua sắm. Tiểu thư, ta có thể vì ngài làm những gì? Một cái Ác Ma Chi Linh xuất hiện ở Tiếu Vũ Hinh trước mặt, mười phần khách khí vấn đạo. Các ngươi ở đây có thể mang liệu ra công sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Ngài là kèm theo tài liệu sao? Đương nhiên có thể. Ác Ma Chi Linh khẳng định nói. Tiếu Vũ Hinh đem tấm kia mãng ra lấy ra, Ác Ma Chi Linh tiếp nhận đi nhìn nhìn đạo. Tài liệu không tệ, ngươi nghị ở phía trên phụ pháp sao không nhẹ chứ? Người bình thường có thể sử dụng sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh hỏi ngược lại. Có thể. Bất quá tại Ác Ma trong thành chế luyện đồ vật là không thể cho người bình thường sử dụng, trừ phi hắn cũng là thần tuyệt giả. Ác Ma Chi Linh đáp: Dựa vào. Như thế nào pháp cái này cha? Tiếu Vũ Hinh lập tức buồn bực. Tiểu thư, ngươi nghĩ ra công thành tiểu gì hộ giáp? Ác Ma Chi Linh vấn đạo: Ta muốn chế thành quần áo bó kiểu dáng, quần áo, quần, bít tất, thủ sáo, che đầu. Tiếu Vũ Hinh đáp: Ngài có thể tự do lựa chọn ba cái gia trì pháp thuật. Ác Ma Chi Linh đem một trương pháp thuật danh sách đưa qua. Manh chi lực, ta lại không muốn làm dũng sĩ giáp đấu phòng hộ mũi tên. Cái này có chút gần gả. Có vẻ như chương này mãng da bản thân liền là chống đạn 6. Tiêu Vũ Hinh phát hiện mình cũng là một cái người thiếu kiến thức pháp luật, đang suy tư sau một hồi, lựa chọn cứng quả thuật, mông lung thuật cùng bóng tối thuật. Ta muốn ba bộ. Tiêu Vũ Hinh nói lên mình và cha mẹ kích thước, mặc dù bây giờ không thể dùng, nhưng ở tận thế hàng lâm thời điểm, nàng vẫn như cũ có thể giao cho phụ mẫu sử dụng. Ngài làm nhuãn giáp có thể tự thích ứng kẻ mặc vào hình thể, dựa theo chương này mãng da lớn nhỏ, có thể gia công 10 bộ hộ giáp, nếu như ngài toàn bộ gia công, ta có thể cho ngài một cái giá ưu đãi, mỗi bộ 8 vạn ác ma tệ, tổng cộng là 80 vạn ác ma tệ, ngài cũng có thể dùng 8000 tích phân thanh toán. Ác ma này chi linh ngược lại biết làm ăn, cho giá cả có phần nhường Tiểu vũ huynh tâm động. Tích phân vậy thì miễn đi, Tiểu vũ huynh lấy ra ác ma thẻ ngân hàng vấn đạo, ta ác ma tệ bỏ vào ngân hàng, có thể lấy ra sao không ngại chữ? Đương nhiên có thể. Ác ma chi linh nhanh chóng đem thủ tục xong xuôi, lại hỏi thăm nàng ác ma huy trường số hiệu, tiếp đó đem thẻ tín dụng lại cho nàng, Bốn ngày sau đó sẽ đem hộ giáp đưa tới ngài ác ma không gian, thỉnh đến lúc đó nghiệm thu. Là tử.